liêu t h i n h chỉ cần một người chờ ngươi dự tiệc còn lại táng hồn hội thành viên đến thượng thanh cung không có ngươi thượng thanh cung đạo không hòa thượng một người căn bản không làm nên chuyện gì tiêu hàng trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế liêu t h i n h chiêu này kế hoạch quả thực là hoàn mỹ vô khuyết triệt triệt để để đem ta cho tinh kế đi vào a nếu như hắn đi dự tiệc liêu t h i n h ngay lập tức sẽ chơi một tay kế điệu hồ lý sơn hắn không đi dự tiệc liêu t h i n h khẳng định sẽ tìm cách thiết pháp buộc hắn ra mà hắn cũng đích xác không có khả năng cả một đời lưu tại thượng thanh cung tiến kinh còn có hắn tức sắp ra đời hải tử cho nên mình lựa chọn duy nhất chính là đi dự tiệc đụng một cái một khi đi dự tiệc thượng thanh cung liền hủy liếu trinh có một vạn cái biện pháp chậm rãi đuổi trời chết chính mình điều này cũng làm cho tiêu hàng một trận hoảng sợ may liếu trinh đồng thời không biết mình kỳ thật đã rời đi thượng thanh cung nếu không hiện tại thượng thanh cung chẳng phải là gia đại phiền phái rồi bất quá nghĩ lại hắn cũng liền thoải mái liêu trinh thi hành kế hoạch này tất nhiên cũng là gần nhất sự t ì n h đồng thời không có thời gian quan sát mình động tĩnh bởi vì táng hồn hội lần này nguyên khí trọng thương còn có cái kia cố máy giết chóc cũng chống độc liêu trinh không có khả năng tại quyết chiến qua đi lập tức liền đến quan sát mình động tĩnh khẳng định phải khôi phục một bộ phận nguyên khí mới được nghĩ đến nơi này tiêu hàng nết m i ế t miệng chỉ tất cả liều trinh nhìn tính và tính không có tính tới ngươi không chết đúng vậy a ta không chết lâm bảo hoa chậm rãi nói ra ta không chết chính là bọn hắn táng hồn hội mua dây buộc mình thời điểm lần này ta đi dự tiệc ngươi cùng đạo không hòa thượng lưu tại thượng thanh cung bên trong liều trinh dám chơi kế đ i ệ u hồ lý sơn phái còn lại táng hồn hội thành viên tiến vào thượng thanh cung liền để bọn hắn có đến mà không có về mà liều trinh ta sẽ có biện pháp trừng trị nàng tiêu hàng đánh vác lấy tay c h ư n g một r ă m một m ư điệu hổ ly sơn thành công lâm bảo hoa mặt không biểu tình giảng táng hồn hội người nếu như là ở bên ngoài nghị muốn giết bọn hắn còn không dễ dàng bất quá bọn hắn dám vào nhập thượng thanh cung tiến vào thượng thanh cung địa bàn phục chế địa chỉ internet viếng thăm như vậy bọn hắn đến cơ bản cũng không thể nào trốn đi được đã như vậy lần này chính là đem táng hồn hội một mẹ hốt gọn thời điểm tiêu hàng há mùng nói bất quá thư này là lúc nào đưa tới ta lo lắng n g ư ơ i thương thế chưa từng k h i hẳn tiêu á hàng à không không nghe i a n k ô i p h tới lâm bảo hoa như vậy vỡ nát lời nói sơ sơ cái mũi trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy cảm động nàng biết lâm bảo hoa là đang lo lắng hắn nghĩ đến nơi này tiêu hàng nhẹ nhàng nói ngươi yên tâm hiện tại Ta lâm o trong lắng là, Liêu lại, lẽ lần là l nắm nhất biến chính này Trinh vạn nhất danh tỉnh, này biến cô không phải là chúng duy ta hiệu tay. thức phải trô ta cái cái kia số có có cô vừa đã bảo hoa thở dài tiêu hàng ngược lại là không có biểu tình gì biến hóa yên tâm danh hiệu giống như quả thức tỉnh lời nói kia l i ê u trinh hoàn toàn có thể dòng chống khua chiên giết tiến thượng thành cung lấy danh hiệu một thực lực hắn hoàn toàn có thể đưa đến ngăn cơn sóng giữ xoay chuyển cục diện kết quả liêu trinh hiện tại còn chơi những ngày âm mưu thủ đoạn đại biểu cho danh hiệu một không có thức tỉnh nàng còn chưa tới hoàn toàn không chút kiên kỵ thời điểm danh hiệu một khi thất tỉnh liễu trinh căn bản không cần thiết chơi với bọn hắn âm lưu gì hiện tại liễu trinh còn tại chơi những n à y đạo đạo đại biểu cho danh hiệu một còn không có thất tỉnh có đạo lý lâm bảo hoa nói tiêu hàng mỉm cười không cần lo lắng lần này một trận chiến qua đi thượng thanh cung đem sẽ không còn có bất cứ uy hiếp gì chỉ hy vọng như thế đi lâm bảo hoa nhẹ thở ra một hơi tổng là có chút tâm thần có chút không tập trung cái này tâm thần có chút không tập trung cũng không phải là lần này hồng môn yến mà là một loại trực giác của nữ nhân giống như là có cái gì tiềm ẩn đồ vật đối nàng sẽ tạo thành mười phần đáng sợ uy hiếp nàng không biết loại này uy hiếp đầu nguồn là cái gì mà loại chuyện này nàng cũng không biết muốn thế nào mở miệng nói ra cái này một tuần lễ bất quá chỉ là đảo mắt sự t ì n h tiêu hàng vẫn luôn ở tại thượng thanh cung bên trong tùy thời chờ đợi tiến về liêu trinh thiết tiến ngũ nhạc núi hôm nay đúng là hắn cùng liêu trinh ước định cẩn thận thời gian tiêu hàng cơ hồ không có chờ đợi cái gì đeo lên hồng liên găng tay chuẩn bị đầy đủ về sau chính là khởi hành thẳng đến ngũ nhạc núi thượng thanh cung bên ngoài một nhóm tổng cộng bốn người chân tay lóng n ó n g ngồi xồm trong bóng tối đây là thượng thanh cung xuống núi rời đi phải qua đường có thể nói chỉ cần có người từ thượng thanh cung rời đi con đường này là tất nhiên muốn thông qua nhìn qua bốn người này bộ dáng thình lình chính là táng hồn hội tại kia quyết chiến bên trong lưu lại bốn người trương tử phong cỗ máy giết chóc duy chỉ có kia liếu trinh không tại giờ phút này số tám nói ra tử phong đại ca kia tiêu hàng dám đi dự tiệc sao ta luôn cảm thấy thánh nữ kế hoạch này có chút là lạ kia tiêu hàng lại không phải là đầu nốc làm sao lại dễ dàng như vậy mắc l ử a đi tham gia dự tiệc ta cảm giác hôm nay chúng ta ở chỗ này chờ đợi hơn phân nửa là hồn công trương tử phong cười gần nói ngươi biết cái gì thánh nữ kế hoạch có thể nói là thiên ý vô phùng cái này tiêu hàng dự tiệc không dự tiệc không trọng yếu chúng ta mục đích là buộc hắn ra mà thôi nếu như hắn không ra chúng ta có là biện pháp buộc hắn ra nếu như bắt cái này tiêu hàng người bên cạnh ta tự u bất tin cái này tiêu hàng còn có đầu rút cổ tại thượng thành cung bên trong kia tiêu, tiêu hàng sẽ đi tham gia dự tiệc sao số tám hỏi trương tử phong nghe đến nơi này neo lại trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh cái này ai có thể nói chúng đâu bất quá theo ta thấy cái này tiêu hàng đảm lượng không nhỏ hơn phân nửa cảm giác cho chúng ta táng hồn hộ i g i ế t không được nói không chính xác thật đúng là sẽ đi dự tiệc nhìn một cái dù sao cái này tiêu hàng kẻ tài cao gan cũng lớn ai biết hắn sẽ nghĩ cái gì có lẽ hắn cho là hắn đi còn có cơ hội giết chết trong chúng ta một người đâu chỉ tiếc hắn không biết thánh nữ kế hoạch là kế điệu hổ ly sơn á ha ha ha. số bảy cười to nói c h ờ một chút các ngươi nhìn đó là ai đột nhiên cô may i ế t chóc thấp dọ quát hắn nhìn xem đạo thân ả n h kia trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ hận không thể lập tức hóa thành bánh thu hướng phía tiêu hàng bộ nhà qua cùng tiêu hàng đánh nhau chết súng ra bởi vì thanh niên này nhưng chẳng phải là tiêu hàng sao nhìn thấy thân ảnh này lúc trương tử phong cũng là hơi kinh hãi hắn không nghĩ tới tiêu hàng vậy mà thật xuống núi hơn nữa nhìn vậy được đầu tựa hồ là thật dự định đi bên trên ngũ nhạc núi dự tiệc ha ha ha có ý tứ cái này tiêu hàng lại còn thật dự định đi dự tiệc trương tử phong thấy cảnh này cười không ngậm m ồ m vào được lập tức quát k h ẽ nói số năm đừng xúc động ngươi chính là lại tức giận tiêu hàng hiện tại cũng là khẩn yếu con đầu không được hỏng thánh nữ đại sự nếu không thánh nữ trách tội xuống ngươi gánh gánh vác được sao cái này thượng thanh cung không còn tiêu hàng tử chi lúc chuyện sớm hay muộn ngươi sẽ còn sợ hắn cùng ngươi tranh thủ tình cảm c ố máy giết chóc đích thật là nhịn không được muốn đọc thủ nhưng rất nhanh hắn liền kiềm chế lựa giận đừng có gấp một hồi có ngươi phát tiết thời điểm hiện tại tất cả mọi người ngừng thở đừng để tiêu hàng phát hiện ra chờ tiêu hàng đi xa chúng ta lập tức đọc thủ trương tử phong phân phó lập tức nín thở sợ bị tiêu hàng phát giác được cái gì bốn người hiện tại ai cũng không nhìn nói chuyện một đôi mắt len lén ngắm lấy tiêu hàng rời đi phương hướng liền xem như c ô máy giết chóc cũng là cố nén l ử a giận không có động thủ dần dần tiêu hàng rời đi trong tầm mắt của bọn hắn chỉ bất quá đám bọn hắn không biết tiêu hàng sớm đã phát hiện đang âm thầm quan sát bọn hắn đích xác một đường xuống núi tiêu hàng đã suy đoán ra liếu trinh mấy phần kế hoạch sao lại không tận lực lưu ý bốn phía biến hóa tại hắn tận lực lưu ý hạ thật sự là hắn quan sát được bốn phía một chút gió thổi cỏ lay âm thầm phỏng đoán bốn phía có người nhưng là hắn cũng sẽ không điệp phá thậm chí trên mặt một điểm dị sắc đều không có đã các người muốn chơi kế điệu hồ lý sơn như vậy ta liền không ngại cùng các ngươi chơi đ ù a tiêu hàng hiện tại đã xác nhận liễu trinh kế điệu hồ ly sơn thẳng đến đường xuống núi mà đi mà đợi đến hắn hoàn toàn sau khi xuống núi trương tử phong bốn người cũng là nháy mắt lựa chọn độc thủ thẳng đến thượng thanh cung ha ha cái này tiêu hàng còn không có tính tới thánh nữ kế hoạch đi không có tiêu hàng cái này thượng thanh cung người còn không phải chúng ta đồ chơi số bảy liếm môi một cái đã là tâm động và phần thậm chí đều nhanh muốn không quản được dưới hông đồ chơi trương tử phong cũng là toàn thân bức họa yên tâm thời gian dài đây tiến vào thượng thanh cung chúng ta có nhiều thời gian chơi nơi đó thế nhưng là thiên đường của chúng ta Trước nói xong lời này mấy người nhìn nhau cười một tiếng lộ ra hiểu ý tiếu dung bọn hắn hiện tại rất chờ mong tiến vào thượng thanh cung bởi vì bọn hắn cảm thấy không có lâm bảo hòa thượng thanh cung cố nhiên có một chút lợi hại cơ quan nhưng đối với bọn hắn mà nói căn bản không có gì cho dù có một cái đạo không hòa thượng thế nhưng là lại có thể thế nào đâu đạo không hòa thượng căn bản không có gì quá mức cường hãn năng lực tiến công tại thượng thanh cung bọn hắn tuyệt đối có thể làm được tứ vô kỵ đạn muốn làm gì thì làm vừa nghĩ tới thượng thanh cung đông đảo tiên diễm chờ đợi hai nữ nhân mấy người chính là con mắt tỏa sáng chỉ c h ư ớ c mắt chính là vội vàng đi tới thượng thanh cung bên trong hả chuyện gì xảy ra cái này thượng thanh cung bên trong vì sao không có nửa điểm phòng thủ số tám cảm thấy có chút không đúng số bảy nhìn thoáng qua ha ha cười nói n g ư ờ i đây liền nghĩ nhiều thượng thanh cung cùng chúng ta táng hồn hội một trận chiến nguyên khí trọng thương tinh nhuệ đệ tử chết hai phần ba còn thừa không có mấy lại thêm cung chủ bọn họ chết đi quần long vô thủ hiện tại không chừng nội bộ loạn thành cái dạng gì đâu bên ngoài không có phòng thủ không phải là chuyện rất bình thường à? t r ư ơ n g tử phong kỳ thật ngay từ đầu cũng rất nghi hoặc nhưng nghe đến số bảy về sau chính là nháy mắt chật chật nói ra có đạo lý hiện tại táng hồn hội bên trong khẳng định loạn thành một bảy chờ lấy chúng ta đi ân sùng bọn hắn đâu ha ha mấy người nói xong lời này tăng tốc bộ pháp một đường tiến vào thượng thanh cung có thể nói là thông suốt bất quá đi tới đi tới mấy người coi như lại cảm thấy thượng thanh cung vấn đề nội bộ lớn thế nhưng là một đường này đến an an ổ n ổ n cũng phát giác không thích hợp đích xác bọn hắn một đi ngang qua đến có thể nói không có, có vấn đề chút nào nguy hiểm phiền p h ứ c bọn hắn đều không có gặp được cái này đ i ể m báo căn bản không đúng phải biết thượng thanh cung nội bộ coi như loạn lợi hại hơn nữa tại một đường tiến vào thượng thanh cung cũng nên hoặc nhiều hoặc ít có chút phòng thủ mới đúng nhưng mà bọn hắn một đường tiến đến lại là không có phát hiện một chỗ phòng thủ không thích hợp không thích hợp t r ư ơ n g tử phong dù sao sống trên trăm tuổi t h i ế u giác mười phần nhạy cảm hắn từ trong không khí ngửi được mùi nguy hiểm kết hợp một đường này mà đến đủ loại kỳ qua chỗ hắn ngưng lông mày nói ra thượng thanh cung bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị ta luôn có một loại dự cảm xấu t ử phong đại ca có thể có cái gì không đúng kỉnh số tám k h ị t mũi coi thường trương tử phong lạnh hừ một tiếng các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao chúng ta cùng nhau đi tới một điểm phiền phức đều không có gặp được mặc dù chúng ta không sợ phiền phức thế nhưng là đây cũng quá không thể tưởng tượng một chút thông hướng thượng thanh cung nội bộ con đường một điểm phòng thủ đều không thượng thanh cung lúc nào tốt như vậy tiến đến rồi đây chính là thánh nữ đại nhân vô cùng kiên kỵ thượng thanh cung t ử phong đại ca ta cảm thấy số tám nói có đạo lý là ngài nghĩ nhiều ngài suy nghĩ một chút hiện tại thượng thanh cung còn long đ mắng nội bộ khẳng định loạn thành một bảy không có chỉ huy người di vãng những cái kia phòng thủ tinh nhuệ đệ tử hơn phân nửa đều dừng tay không làm số bảy nói trương tử phong m ặ t không biểu tình nói các ngươi đều coi là thượng thanh cung người là một đám người ô hợp sao ừ phải biết lần trước thượng thanh cung cùng chúng ta táng hồn hội quyết chiến này những đệ tử kia thế nhưng là thà chết không có nhục từng cái thái độ m ư ờ i phần cứng rán không ai sẽ phản bội bị hại sợ sẽ e ngại dạng này tổ chức lâm bảo hoa chết có lẽ sẽ tạo thành rất ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng tuyệt đối sẽ không một nháy mắt không gượng dạy nổi phá thành mày nhỏ từ t đó a nếu ra rơi. n thật sự là như thế kia t ử chớ khinh địch thời đại kia thượng thanh cung liền tuyệt đối với mình xóa tên sẽ không cứng chắc đến bây giờ nghe tới trương tử phong phân tích mấy người này không khỏi là hai mặt nhìn nhau nhìn phăng qua không thể không thừa nhận trương tử phong nói là rất có đạo lý đích xác thượng thanh cung sẽ là loại này không có tổ chức không có kỷ luật thế lực sao rất hiển nhiên không phải như vậy dạng này một đường đến bình yên cùng kỳ dị chẳng lẽ nói thượng thanh cung cho chúng ta sớm thiết hạ bộ chuyện này không có khả năng lắm ả thánh nữ kế này thượng thanh cung còn có thể sớm phán đoán ra số tám nói không có khả năng thánh nữ kế hoạch như thế nghiêm cẩn kín đáo làm sao có thể bị cầu hôn suy đoán ra cỗ máy giết chóc kêu lên một tiếng đau đớn trương tử phong lạnh giọng nói hiện tại quản không được nhiều như vậy ta luôn có một loại dự cảm xấu chúng ta rút lui trước đ ổ i con đường bên trên thượng t h à n h cung ngay tại trương tử phong cái này vừa mới nói xong hạ lúc đột nhiên siêu siêu siêu kia trên vách núi đã đột nhiên mở mấy đầu mảnh động nhỏ miệng ngay sau đó mười mấy nơi trong cửa hàng đ ố n g nhiên như là trận bao bắn ra từng đạo mũi tên những n à y mũi tên nháy mắt hướng phía trương tử phong bọn người đánh tới mặc dù không nói đem mấy người đánh một trở tay không kịp nhưng vẫn là để mấy người quá sợ hãi không tốt quả nhiên có mai phục t r ư ơ n g tử phong hét lớn bọn hắn phảng phất tiến vào cơ quan trọng địa bốn phía vách núi trở thành bọn hắn tuyệt địa những cái kia mũi tên phát xạ đồng thời trên núi càng là rơi khối tiếp theo khối đá lớn nương theo lấy ẩm ẩm tiếng vang qua đi những này đã lớn c h ồ n g c h ế t nháy mắt liền đem mấy người lui lại con đường chắn gắt gao lấy mấy người bọn họ năng lực nghĩ nhảy tới không khó nhưng tại cái này đại lượng mũi tên hạ nghĩ nhảy tới liền không dễ dàng trương tử phong giờ phút này đối diện với mấy cái này tầng tầng lớp lớp v u i tên dù nói không có gặp được cái gì thương tích nhưng đã là gấp mồ hôi đồng địa hắn đối với những n à y cơ quan thuật là sớm có dự liệu được cho nên đối đây hắn cũng không phải là đặc biệt e ngại nhưng mà hắn e ngại chính là thượng thanh cung từ đầu tới đuôi cử động liền phảng phất đã sớm dự liệu được bọn hắn táng hồn hội sẽ xuất hiện ở đây đồng dạng hành động như vậy để trương tử phong cảm thấy không ổn nếu như thượng thanh cung sớm dự liệu được bọn hắn tới đây ý nghĩ như vậy thượng thanh cung hôm nay tất nhiên sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị cũng không phải là nói bọn h ắ n đơn thể thực lực mạnh liền có thể không nhìn những này nghĩ đến nơi này trương tử phong giận tí m ặ t thượng thanh cung người các ngươi hẳn là đều là một đám bọn chuột n h ắ t sao bọn chuột n h ắ t đã ngươi nghĩ thấy chúng ta vậy chúng ta liền đứng ra để ngươi xem một chút đột nhiên đồng loạt đại lượng thượng thanh cung đệ tử xuất hiện tại trương tử phong trước người đến một chút nói ít phải có một hai trăm người mà trong đó hội tụ đại lượng thượng thanh cung trường lão cảnh giới cao thủ tận ở trong đó cầm đầu chính là đạo không hòa thượng cùng lâm bảo hoa a di đà phật thiến hai thiền hai t á n khi n các thấy lâm bảo hoa bình yên vô sự thân xác không việc gì xuất hiện tại mình trước mặt những người này lúc bọn hắn thậm chí đều vô ý thức cho là mình có phải là gặp quỷ lâm bảo hoa ngươi lại còn còn sống trương tử phong trường lớn hai mắt hắn biết hôm nay bọn hắn tình cảnh không ổn Trước Trinh Liêu dẫn dụ. bọn hắn nơi nào có thể nghĩ đến lâm bảo hoa còn sống nếu như biết lâm bảo hoa còn sống cho mấy người bọn hắn đảm lượng cũng không dám cứng như vậy sông thượng thanh cung phải biết bốn người bọn họ cùng lâm bảo hoa cùng đạo không hòa thượng cùng đông đảo thượng thanh cung đệ tử giao thủ tối đa cũng chính là thắng bại chia năm năm cục diện cho nên bọn hắn chỉ cần đầu góc không có xảy ra vấn đề liền sẽ không nói xông vào thượng thanh cung bọn hắn sông kia là cảm thấy lâm bảo hoa chết rồi lâm bảo hoa chết rồi thượng thanh cung tuyệt đối không có uy hiếp nhưng mà có trời mới biết lâm bảo hoa không chết lại còn còn sống lâm bảo hoa còn sống mình hôm nay bốn người trương tử phong khóc ý nghĩ đều có lúc đầu bốn người bọn họ đối mặt có được lâm bảo hoa ở bên trong thượng thanh cung phần thắng t i ể u bất cao hiện tại lại bị cái này đại lượng cơ quan mai phục vây khốn quả thực là bị người bao sủi cảo lúc này có được lâm bảo hoa ở bên trong thượng thanh cung nghĩ giết bọn hắn đều không phải không thể nào vì cái gì vì cái gì ngươi không chết trương tử phong gầm thét để ngươi thất vọng lâm bảo hoa thần sắc lãnh đạm nói đ í c h xác diêm vương gia ta cũng đã gặp bất quá bên kia không dám m u ố ta ta lại sống tới nhưng ta đã đáp ứng diêm vương ra một mạng chống đỡ một mạng ta lâm bảo hoa chưa từng nợ người nhân t ì n h đã ta có thể một lần nữa xuống tới tự nhiên sẽ lấy thêm mấy cái mạng đi còn diêm vương ra đầu này ân t ì n h bốn người các ngươi hôm nay liền lưu tại nơi này giúp ta đền mạng đi dứt lời lời này lâm bảo hoa q u á t lên phụ trách cơ quan đệ tử toàn lực động cơ quan bốn phương t á m hướng không cho mấy người này một tơ một hào thở dốc cơ hội vâng cung chủ cung chủ tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ những này bí ẩn tại không cùng vị trí phụ trách điều khiển cơ quan đệ tử từng cái hết sức chăm chú cái này tự nhiên là lâm bảo hoa kiệt tác nàng đã đoán ra liễu trinh ý nghĩ tự nhiên là ở đây toàn lực ứng phó làm tốt mai phục chỉ cần trương tử phong dám sống tới hôm nay bực này đợi bọn hắn chính là tình huống tuyệt vọng trương tử phong mặc dù thông minh thậm chí đã có thể nói là sớm ý thức được nguy hiểm chỉ tiếc vẫn là m u ộ n một chút hôm nay giết không tha lâm bảo hoa hai mắt đỏ như máu trong đầu đã nhớ tới kia ngày đó quyết chiến chiến tử rất nhiều tinh nhuệ đệ tử kia cũng là thượng thành cung tân tân khổ, khổ bồi dưỡng mới một đời nhân tài a đáng tiếc chết hai phần ba tình hình chiến đấu thảm liệt như vậy hôm nay liền lấy bốn người này đến đền m ạ n đi ngay tại lâm bảo hoa thành công mai phục đến trường tử phong bọn người lúc tiêu hàng cũng đủ kiểu b ố n bà leo lên ngũ nhạc núi đi tới ngũ nhạc núi đỉnh núi liêu trinh mời hắn phó ước địa phương thời khắc này tiêu hàng đứng tại cao trên đỉnh ngọn núi gió lạnh gào k h é t khiến cho đầu hắn phát l o ạ n phiêu quần áo cũng lắc lư lợi hại tiêu hàng đối này nhìn như không thấy lẩm bẩm nói tính thời gian lâm bảo hoa nên đã thành công đem bốn người kêu mai phục đến đi vừa nghĩ đến đây tiêu hàng khỏe miệng nít lên cảnh giác nhìn xem một phía tuy nói bây giờ hắn có thanh niên bước làm át chủ bài giết liêu trinh đều có niềm tin rất lớn bất quá liêu trinh nàng này hôm nay mời mời mình tới tham gia hồng môn yến ai cũng không dám cam đoan nữ nhân này sẽ hay không có lưu cái gì ngoan đ ộ c chuẩn bị ở sau cho nên mặc kệ hắn lực lượng có bao nhiêu đủ hôm nay ở đây hắn đều phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận nghĩ đến nơi này tiêu hàng bước chân chậm dần rất nhiều ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước mở miệng nói ra liêu trinh ta đã đến trốn trốn tránh tránh không có ý nghĩa ngươi không xuất hiện vậy ta liền xuống núi tốt cùng hắn đoan trước đồng dạng hắn đã đều đến liêu trinh sao lại dễ dàng như vậy để hắn xuống núi về thượng thanh cung dù sao tại liêu trinh trong mắt hiện đang trì hoan ở hắn nhà mình buôn cai táng hồn hội thành viên có thể dễ như t r ở bàn tay diệt đi thượng thanh cung không có hai giây liêu trinh chính là cười duyên một tiếng lắc lắc quyến rũ sặc sỡ dáng người từ đỉnh núi trong cửa hang đi ra nàng bộ pháp kiều mị nói không nên lời nữ nhân vị mà càng là hào phóng d i ễ m lệ hở ngực lộ sữa tia trắng n o n tại nó xa mỏng trang phục h ạ n như ẩn như hiện lại phối hợp nó trắng non non mềm màu da cho người ta một loại mượi phần kinh bạo cổ trang dụ hoặc cảm giác nhìn thấy liêu trinh cứ như vậy trang cách ăn mặc là cái nam nhân đều sẽ bị câu đi hồn tiêu hàng cũng là nam nhân nhìn thấy liêu trinh như vậy cách ăn mặc trong lòng tất nhiên là có chút rung động nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại biết được liêu trinh cử động lần này hơn phân nửa là muốn dụ h o ặ c mình mình nếu là dễ dàng như vậy mắc câu chỉ sợ cũng liền về sau cũng liền mặc cho nữ nhân này nhào nặn hắn cũng không hy vọng mình khi nữ nhân này dưới váy nô lạnh giọng nói ra liêu trinh ngơi ư đây là ý gì liêu trinh lạc lạc cười duyên lập tức đôi mắt kia tràn đầy dụ hoặc chi ý nhìn xem tiêu hàng tiêu hàng núi cao cô phong không có mưa h a i gió lạnh đánh tới nô ra một người rất là trống rỗng thân thể cũng là bị cái này rét lạnh xâm nhập chỉ muốn tìm một cái nam nhân dựa sát vào nhau thân thể này dính vào cùng nhau từ là có thể giải núi cao chi lạnh lời này rơi xuống lúc liêu trinh biểu lộ lấy một bộ sở sở động lòng người bộ dáng quả nhiên là phóng đáng làm cho lòng người bên trong động tình tiêu hàng không thể không thừa nhận cái này liêu trinh vì đối phó mình thật đúng là nhọc lòng ngay cả như vậy biện pháp đều dùng tới chỉ là hắn hiện tại một lòng muốn giết liêu trinh sao lại bị liêu trinh mê hoặc lạnh giọng nói ra lạnh liền mặc nhiều quần áo một chút tiêu hàng ngươi cần gì phải như vậy không hiểu phong tình đâu nô gia biết rõ trên núi r ấ t lạnh nhưng lại xuyên như vậy thưa thớt không phải liền làm u ố n vì lấy lòng ngươi sao núi này bên trên không có mờ h a i liền phảng phất thế ngoại đ ả o nguyên ngươi nếu là có thể hảo hảo sùng hạnh tại ta cùng ta đến một trận cá nước thân mật không có người biết hai người chúng ta lại sẽ không nói ra đi liếu trinh mỹ nhãn như tơ đem một thân mỹ hoặc bản sự bỏ vào tối lại hóa tiêu hàng trầm giọng nói ra đủ rồi liếu trinh ngươi mặc thành dạng này ngươi không ngại mất mặt ta đều thay đường tiểu nghệ cảm thấy mất mặt ngươi hôm nay đến cùng là cái gì mục đích vẫn là sớm làm nói ra tốt ngươi cùng ta sớm đã là thủ không đội trời c h u n g cần gì phải như thế giả mù s a mưa làm ráng không thể không nói liêu trinh như vậy mê hoặc đổi lại những người khác vẫn thật là khả năng mắc câu bởi vì liêu trinh xác thực có tư sắc mặc kệ đối phương sống bao lâu hơn ba trăm tuổi vẫn là hơn hai trăm tuổi c h ỉ ít mặt ngoài bộ dáng xác thực xưng bên trên là một cái khuynh thành lệ sắc k i a phần mỹ mạo là rất nhiều nữ nhân đều không cách nào với tới lại phối hợp hôm nay nó ăn mặc mị hoặc đổi nam nhân khác tâm trí không đủ kiên định chưa chừng thực sẽ cùng đối phương ở đây đến một trận cá nước thân mật dù sao từ bất luận cái gì góc độ để nói liêu trinh tựa hồ cũng là thật tâm c h â n ý mà tại nam tính góc độ để nói đều không ăn thua thật nha thế nhưng là từ xưa đến nay thua ở nữ nhân dưới váy anh hùng hào kiệt còn thiếu a hắn tiêu hàng nhưng không muốn trở thành một cái thua ở nữ nhân dưới váy anh hùng hào kiệt bởi vì thật sự là thua ở nữ nhân dưới váy cái k i a cũng chưa nói tới anh hùng hào kiệt Trước 1113, tuyệt học thanh liên bước. Suy nghĩ thời Tr bước. học 1113, Suy Liêu nghĩ liên điểm, ngươi nói chẳng lẽ đều là thật tiêu hàng k i n h thường nói liêu trinh ngươi có thể cảm thấy lời ta nói là giả nhưng kết quả không có biến hóa ta hôm nay đã dám đến dự tiệc tới đây gặp ngươi l i ê n đã làm tốt mặc kệ ngươi hôm nay có kế hoạch gì có cái gì g a tâm cùng thượng thanh cung bên kia sẽ như thế nào ta đều tất sát ngươi ý nghĩ ngươi chẳng lẽ còn không có ý thức tới sao ta tới đây cũng không phải cùng ngươi ở đây nói chuyện trời đất ngươi dẫn dụ đối với ta mà nói đều không làm nên chuyện gì ta giết ngươi ý nghĩ kiên cố hôm nay ai cũng đừng hỏng ngăn cả ta cùng vọng liêu trinh sắc mặt giận dữ dâng lên lập tức gằn giọng cười nói tiêu hàng ta còn thật không biết n g ư ơ i nơi nào đến tự tin cũng dám nói giết chết ta lạc lạc thật đúng là đừng nói ta và ngươi nghĩ đến cùng nhau đi mặc kệ thượng thành cung bên kia như thế nào hôm nay ta mời ngươi dự tiệc kỳ thật đã làm tốt đưa ngươi biến thành ta nam nô ý nghĩ tiêu hàng ngươi liền đợi đến tại dưới người của ta bị ta thúc đẩy ngày đó đi nghe tới liêu trinh tiêu hàng trong đầu não bổ một chút trong lúc nhất thời toàn thân một cái giật mình loại kia cảm giác để cho người ta ghê tởm dâng lên khiến cho tiêu hàng trầm giọng nói ra thật sao vậy ta thật hiếu kỳ ngươi còn có bản lãnh gì là ta chưa từng thấy liêu trinh khỏe miệng nhét lên không sai bản lãnh của nàng tiêu hàng đích sắc đều kiến thức sạch sẽ thậm chí nàng lấy làm tự hào số một phi tiêu tiêu hàng cũng đều gặp thế nhưng là cái này không có nghĩa là nàng hôm nay để tiêu hàng thần phục là một điểm chuẩn bị đều không có nghĩ đến nơi này liêu trinh cười khanh khách nói ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng cái gì mới gọi gừng vẫn là g i ả cây a đợi đến lời này rơi xuống lúc liền lúc này vừa gậy đài lưng chỉ một thoáng từ trên đai l ư n g rút ra hai thanh số hai phi tiêu ra ngay sau đó nàng cầm hai thanh phi đao quyến rút dùng đầu lưới liếm môi một cái không qua trong điện quan g hỏa thạch công phu hắn cái này hai thanh phi tiêu chính là đã bay về phía tiêu hàng lần này liêu trinh xuất thủ giống như ngày thường không có dấu hiệu nào một điểm cho người ta kịp phản ứng thời gian đều không có thậm chí so với trước kia liêu trinh càng thêm ra hơn một điểm coi trọng nàng một hơi chính là hai thanh phi tiêu phân biệt hai cái phương hướng không cho tiêu hàng cái gì thở dốc nhưng tránh né cơ hội bất quá cái này hai thanh phi tiêu đối ở hiện tại tiêu hàng mà nói thật là lên không đến bất luận cái gì ý nghĩa tiêu hàng không có đi dùng phá địch thức đối phó liêu trinh phi tiêu hắn hiện tại phá giải l i ê u trinh cái này phi tiêu tuyệt không chỉ một loại biện pháp bởi vì hắn tại l i ê u trinh động thủ phá đai l ư n g trước đó liền đã làm tốt n h ả y chuyển vị đưa chuẩn bị khi l i ê u trinh kia hai thanh phi tiêu ném ra trước đó một s á t n a tiêu hàng vị trí liền đã n h ả y chuyển tốt ba ba kia hai thanh phi tiêu rơi trên mặt đất căn bản không có đâm t r ú n g tiêu hàng cái này khiến liêu trinh lông mày bước lên số hai phi tiêu thất bại thất bại nàng cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý、muốn. bởi vì tiêu hàng đã không phải lần đầu tiên phá giải nàng phi tiêu thế nhưng là tiêu hàng lần này phá giải nàng phi tiêu không phải nàng chỗ lý giải phá đích thức mà là một loại khác biệt pháp là tại nàng phi tiêu bắn đi ra trước đó liền né tránh nàng phi tiêu điều này có thể làm cho nàng không ngoài ý muốn phi tiêu ngay cả dính vào tiêu hàng cái bóng đều không có mấu chốt nhất chính là tiêu hàng hiện tại từ đầu đến cuối tại chung quanh nàng nhảy chuyển vị trí để nàng không cách nào khóa chặt tiêu hàng đây là cái gì cầu thí thân pháp liêu trinh chán ghét nói bởi vì tiêu hàng thân pháp câu lên nàng ở sâu trong nội tầm một đoạn không mỹ hảo hồi ức lúc trước nam nhân kia cũng là dùng cái này thân pháp để hắn có thể tự hào phi tiêu trở nên không hề có tác dụng là nam nhân kia phủ nhận nàng đánh bại nàng nàng nghiến răng n g h i ế n lợi lập tức đem trong dây lưng số một phi tiêu đem ra nàng hôm nay vì đối phó tiêu hàng có thể nói đến có chuẩn bị cái này số một phi tiêu là dùng đặc thù vật liệu làm nàng vì đối phó tiêu hàng đưa nàng số một phi tiêu sống s ó t toàn đem, đem ra trọn vẹn hai mươi bốn thanh nàng tự bất tin chơi không chết tiêu hàng nghĩ đến nơi này liễu trinh nhiều hơn mấy phần lực lượng nhìn thấy tiêu hàng kia thỉnh thoảng nhẹ c h u y ể n v ị đưa thân ảnh lạnh hư một tiếng đem kia số một phi tiêu ném ra ngoài thế nhưng là sau một khắc ba phi tiêu nện xuống đất bán không làm sao có thể liễu trinh quá sợ hãi nàng đang nhắm vào tình hồ dưới phi tiêu phi tốc bán ra số một phi tiêu vậy mà không bán chúng phải biết tiêu hàng lần trước sở dĩ tránh thoát số một phi tiêu cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì tiêu hàng may mắn dùng kia c ô máy d i ế t chóc nhắc nhở ngăn trở nàng một cái phi tiêu trên thực tế ngày đó nếu như không có cỗ máy g i t chóc lại chuyện nàng kia số một phi tiêu tiêu hàng là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát vậy mà hôm nay nàng số một phi tiêu vậy mà không bắn trúng không phải ta phi tiêu không bắn trúng hắn mà là hắn một mực tại di động đang nhảy chuyển vị đưa ta phi tiêu căn bản liền không có chính xác nhắm chuẩn hắn liêu trinh kinh nghiệm mười phần tìm được vấn đề tựa như là súng ngắm nhắm chuẩn một cái di chuyển nhanh trong đối tượng đồng dạng cái này cùng nhắm chuẩn bia ngắm là hai cái khác nhau ngươi phải đoán ra đối phương sau một khắc vị trí nàng số một phi tiêu cùng trên quốc tế tiên tiến nhất đạn súng bắn tỉa tốc độ phi hành không sai bật nhiều có thể nói đây cũng là nàng số một phi tiêu lệ vô hư phát nguyên nhân chỗ chỉ là khiến nàng rất ngạc nhiên chính là theo đạo lý đ ể n ó i nàng tính xong tiêu hàng di động q uy tích thế nhưng là nàng không bắn chúng tiêu hàng trong lòng không cam tâm tình hồ giới liêu trinh lại bắn ra một phi tiêu ngay sau đó để nàng rung động trong lòng chính là lại không không có khả năng liêu trinh môi đỏ khẽ nhết ánh mắt bên trong c h ỉ có biểu tình không dám tin tưởng một lần kia là sai lầm lần thứ hai vẫn là sai lầm sao liêu trinh rốt cục ý thức được không phải mình sai lầm mà là nàng số một phi tiêu lúc này liễu trinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì kinh khủng đồ vật Thanh liên bước, đây tuyệt đối là Thanh liên bước liêu Trinh trong tưởng trăm trước. Biệt hết toàn lực, sử xuất tất táng tất thủ hồi Phong pháp, phối hợp táng hồn hội kia kia vừa cao Liên bước. Lâm Biệt Phong dùng cái này, thanh Liên năm dụng nàng liếng, là Liêu lại Lâm lực, đối cái Bước, Bước bộ bộ cả cả đây đầu đem đ mấy sử sử đ á nàng h không bại bị ai nổi n Mà nàng bây giờ, lệ ạ đại i thời kiến thức đến thanh liên nói i ở thức thanh thể đến đó này, ngay bước. Có thể nói ngay lúc đó, Lâm b t thanh liên bước, để nàng thúc thủ Phong, chính dụng này liên nàng cái bước, là lợi để vô s á c hư để đều đ thể nàng ngay nhắm chuẩn không hào làm có cả tự tiêu, khi phi ám ợ c Nàng lệ vô hư phát phi tiêu tại trên người người nam nhân kia nhiều lần mất đi hiệu lực cuối cùng cũng là bởi vì cái môn này khoáng thế tuyệt học thế nhưng là cái này tuyệt học không phải thất truyền sao Trước 1114, Nam Nô, cái này, đến c ha ha, ù liêu trinh ư kế. t lúc này cũng là bị tiêu hàng khí mặt đỏ tới mang thai nàng cầm quần áo cả sửa lại một chút lập tức đoan chính thân sắc mà không biểu tình nói tiêu hàng ngươi thật đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta như vậy thành tâm thành ý đợi ngươi thậm chí không tiếc u ô n g xuống tư thái dụ hoặc ngươi ngươi làm sao như thế không biết điều nàng trong lòng cũng là khí nghiến răng nghiến lợi không thể không nói tuy nói nàng hôm nay đem kia trương tử phong bốn người tiến về thượng thanh cung chuẩn bị mặt ngoài là điệu hồ lý sơn để tiêu hàng tới đây cho trương tử phong bốn người đưa ra cơ hội nhưng trong lòng đã quyết định hôm nay dụ hoặc tiêu hàng chủ ý nàng vẫn chưa từ bỏ ý định kia đạt được tiêu hàng suy nghĩ có thể nói trong lòng nàng đã là thâm căn cô đế nàng nói cái gì đều phải nếm thử tiêu hàng hương vị đương nhiên nàng mặc dù hữu tâm phẩm vị một chút tiêu hàng thế nhưng là chỉ cần tiêu hàng mắc câu như vậy nàng ắt có niềm tin để tiêu hàng về sau hoàn toàn thành vì chính mình nô lệ mình để hắn làm cái gì hắn liền phải làm cái gì mình lúc nào nghĩ từ trên người đối phương yêu cầu đối phương liền phải tùy thời tùy chỗ đáp ứng chính mình dạng này mỹ diệu liền phảng phất nuôi một cái kiệt xuất nam nô đồng dạng để trong lòng nàng có thể nói là lòng ngứa ngáy khó nhịn thậm chí ban đêm đều sẽ nhịn không được bản thân an ủi một chút chờ chính là hôm nay chi tiết cái này tiêu hàng khó chơi phảng phất tường đồng vách sắt đồng dạng nàng hôm nay diễn luyện vô số lần dụ h o ặ đặt ở cái này trên thân nam nhân đúng là một chút tác dụng đều không có đưa đến tiêu hàng nghe tới liêu trinh lạnh giọng nói ra liêu trinh ngươi cũng không cần giả vờ giả v ị ngươi hôm nay mời ta tới đây ha ha há lại sẽ thật ăn cái gì hảo tâm ngươi ta đã đến một bước này cần gì phải tại giả mù sa mưa không có ý gì ha ha ha tiêu hàng ngươi ngược lại làm ư ờ i phần ngay thẳng xem ra hôm nay ngươi tới đây nên là chuẩn bị một chút đối phó lá bài tẩy của ta cảm thấy không có sợ hãi có thể ăn chắc ta thậm chí là tại trương tử phong đám người tình huống d ư ớ i cũng sẽ không để ta kiếm được tiện nghi đúng không liêu trinh mỉm cười nói phải thì như thế nào tiêu hàng meo mắt lại chứa hết sức kỳ quái dáng vẻ liêu trinh cười lạnh nói vậy nếu như ta nói hôm nay trương tử phong bọn hắn không ở nơi này đâu ngươi có thể hay không cùng ta một tấm mộng xuân đâu trương tử phong bọn hắn không ở nơi này ngươi lừa gạt hai đây tiêu hàng giả bộ kinh ngạc liêu trinh ngươi đến cùng có âm mưu quỷ cái gì cũng không có âm mưu quỷ cái gì chỉ là ngươi từ thượng thanh cung ra ta liền sớm đem bọn hắn xếp vào tại thượng thanh cung nơi đó ngươi ra trương tử phong bọn hắn tự nhiên mà vậy liền có thể đem thượng thanh cung h ủ mà tới ngươi lúc ngươi sớm tối còn không phải là ta l i ê u trinh người liêu trinh ha ha cười nói nàng nhìn thấy tiêu hàng kia hốt hoảng bộ dáng cười càng ngày càng vui vẻ tiêu hàng a tiêu hàng ngươi cùng ta đấu vẫn là non một chút ngươi cảm thấy chính ngươi có chuẩn bị mà đến có thể mặt đối với hiện tại ta không có sợ hãi nhưng ngươi lại làm sao có thể biết ta căn bản không có ý định ở đây cùng ngươi đấu nha mục đích của ta chỉ là vì để ngươi rời ra thượng thanh cung trước hủy thượng thanh cung cùng kia con lửa chọc đợi đến thượng thanh cung cùng con lửa chọc sau khi chết ngươi không sớm muộn vẫn là của ta người tiêu hàng biểu lộ ra khá là hoảng sợ một bộ vạn vạn không nghĩ tới bộ dáng liêu trinh ngươi thật độc ta độc ha ha tiêu hàng ngươi bây giờ nguyện ý quỳ xuống thần phục ta liếm đầu ngón chân của ta ta sẽ còn cho ngươi một cái cơ hội liêu trinh cười nạo nói đ ừ n g trách ta không ngươi cơ hội trước kia ta để ngươi gia nhập táng hồn hội để ngươi cùng ta địa vị bình khởi bình tọa ngươi không nguyện ý hiện tại ha ha ngươi tối đa cũng coi như ta một cái nam nô muốn cùng ta bình khởi bình tọa、một. tiêu hàng biểu hiện mười phần không cam tâm liêu trinh ngươi cảm thấy ăn chắc thượng thành cung sao ha ha tiêu hàng không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy ngây thơ thượng thành cung nhà đích xác mấy trăm năm lịch sử xác thực có một chút á c chủ bài nhưng cũng tiếc lâm bảo hoa đều chết rồi thượng thanh cung có bài tẩy gì có thể để trường tử phong mấy người sợ hãi nếu như lâm bảo hoa còn sống ta còn thực sự không dám cứ như vậy đối thượng thanh cung động thủ nhưng lâm bảo hoa tại ta kịch độc h ạ đã là h ẳ n phải chết không nghi ngờ cục diện ngươi cho rằng thượng thanh cung còn có nghịch thiên cải mệnh cơ hội sao liêu trinh lạnh lùng nói vậy vạn nhất lâm bảo hoa không chết đầu tiêu hàng thay đổi kinh hoàng biểu lộ đột nhiên nợ nụ cười nhìn xem tiêu hàng đột biến biểu lộ liêu trinh nao chỉ cảm thấy có chút cổ quái nói không có khả năng tại ta kịch độc hạ lâm bảo hoa làm sao có thể bất tử nàng đối với mình độc quá có tự tin kia là nàng tự tay nghiên cứu ra đến trừ phi dùng nàng đặc biệt giải độc chi pháp nếu không nghĩ tại không hiểu rõ kịch độc thành phần tình huống dưới phá giải loại độc này cơ hồ là chuyện không thể nào ha ha liều trinh ta nói là ngươi quá tự tin một chút vẫn là quá không coi ai ra gì một chút n g ư ơ i cho rằng ngươi độc có thể không nhìn người trong thiên hạ sao ngươi cho rằng ngươi độc trên đời này liền không ai có thể giải khai sao vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn tiêu hàng thay đổi biểu lộ thân sắc đột nhiên trở nên chấn định tự nhiên chậm rãi nói liêu trinh trong lòng giật mình bất quá rất nhanh n à n g liền sặc sỡ c ư ờ i nói tiêu hàng mạnh miệng ai đều biết ngươi bây giờ nói chút lời nói dối cho mình động viên không cảm thấy một điểm ý nghĩa đều không có sao ta cũng không có cảm thấy như vậy liêu trinh ngươi thật lấy vì kế hoạch của mình thiên ý vô phùng người khác cũng không biết nói thật cho ngươi biết liêu trinh ha ha kế hoạch của ngươi ta cùng lâm bảo hoa trước kia liền bán ra ngươi cái này điệu hổ ly sơn thủ đoạn thật cảm thấy rất mịt mờ có đúng không tiêu hàng chầm chầm nói không có ý tứ lâm bảo hoa tại thượng thành cung bên trong đã sớm thiết hạ mai phục trương tử phong bọn hắn dám đi một cái cũng trốn không thoát tới về phần ta hôm nay đến dự tiệc kỳ thật cũng chỉ là dẫn dắm nhập động m à thôi ngươi cho rằng ngươi chơi một chiêu dẫn xà xuất động kế hoạch mười phần cao minh nhưng lại không biết chúng ta đã tương kế tự kế hắn hiện tại rất hiếu kỳ trương tử phong bọn người ở tại thượng thành cung bên trong tình cảnh liêu trinh nghe tới những này trong lòng rốt cục khó đảm bảo tỉnh táo bởi vì nàng nhìn xem tiêu hàng biểu lộ căn bản tìm không thấy tiêu hàng ánh mắt bên trong nửa phần kinh hoàng đối phương theo đạo lý đến nói nghe tới kế hoạch của mình lúc không hoảng hốt cũng không tệ lại còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy như thế nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng khả năng cũng chỉ có một đó chính là tiêu hàng nói lời là thật mình điệu hổ ly sơn kế hoạch bị nó nhìn ra mà lại lâm bảo hoa cũng xác thực không chết Trước Trinh át chủ bài. Đúng, chính là thất truyền. biết, nếu như không thất truyền, biệt thanh đoạt tới tay, như như sớm chủ chính bức coi học Liêu là lâm liên bài. Phải biện nếu Đúng, không hắn năm phong môn này nghĩ tay, nàng không pháp đó đã đem đây tuyệt đối là khoáng thế kế tác t từ xưa tới nay đệ nhất t u y ệ t học hoàn toàn đỉnh phong sáng tác không người có thể so thân pháp mới ra bắt không được sợ không tới thậm chí không thể nào hiểu được thân này pháp chỗ ảo diệu biến hóa ngàn vạn biến số ngàn vạn thế nhưng là thanh liên bước chính là thất truyền lâm biệt phong sau khi chết thanh liên bước biến mất năm đó nàng nghĩ vô tận biện pháp đào ba t h ư c đất đều không thể tìm tới thanh liên bước đến mức nàng cuối cùng không thể không từ bỏ thử nghiệm chỉ là cho rằng thanh liên bước mất truyền hậu thế không có khả năng lại xuất hiện nhân gian hiện tại nàng tại tiêu hàng t r ê thân một lần nữa kiến thức đến lâm biệt phong thành danh bộ pháp nàng càng xem cái này thân pháp càng là cảm thấy đây chính là thanh liên bước rất giống ảnh hình người thân pháp cũng giống liêu trinh thân thể mềm mại run lên rốt cục ý thức được khủng bố chỗ không tốt lúc này liêu trinh hoa r u n g thất sắc bởi vì tiêu hàng đã tiếp cận nàng đúng vậy có được thanh liên bước tiêu hàng đối phó liêu trinh ưu thế ngay tại ở liêu trinh những phi tiêu đó là không thể nào bắn chúng nhắm chuẩn hắn những n à y không nói hắn càng là có thể không chút kiên kỵ tiếp cận liêu trinh mà liêu trinh đối này không có biện pháp hiện tại hắn đã tiếp cận liêu trinh khi hắn tiếp cận liêu trinh lúc chính là liêu trinh gặp nạn thời điểm bởi vì hắn có được hồng liên g ă m tay không sợ trúng độc cũng không sợ liêu trinh bất luận cái gì âm hiểm thủ đoạn hắn chỉ cần tiếp cận liêu trinh liêu trinh liền hẳn phải chết chỉ bất quá liêu trinh phản ứng thực tế là quá nhanh liền phản phất hoảng sợ chi chim không đợi hắn chân chính trên ý nghĩa tiếp cận đối phương nữ nhân này liền đã làm mồ hôi đầm địa lui ra phía sau liên tục lập tức cùng nàng kéo dài khoảng cách lại ném ra hai thanh phi tiêu khiến cho tiêu hàng không thể không từ bỏ truy sát tưởng niệm lúc này liêu trinh thở hồng, hồng. có thể nói là một trận hoảng sợ dâng lên may nàng đã tại tiêu hàng trên thân nếm qua không nhỏ thua thiệt cho nên từ đầu đến cuối đề phòng bằng không mà nói bị tiêu hàng cận thân nàng rất có thể không chiếm được lật bản hy vọng nghĩ đến nơi này nàng sau một khắc chính là xuất ra một cây cây sáo đặt ở bờ môi trước phối hợp với mười món gợi lên cây sáo mỹ rượu tiếng địch truyền ra tại cái này trên núi cao bồi hồi dạng này tiếng địch khiến cho tiêu hàng trong mày nhìn xem liêu trinh trong lúc nhất thời không biết liêu trinh đến cùng đang đánh ý định quỷ quái gì bất quá hắn không có thời gian đi suy nghĩ những này lập tức liền muốn động thủ Bất kể như thế nào, trước bắt lấy bắt bước lấy lấy thế trước Trinh thể thanh kể không như nào, nói, phương định cần phương, lớn hơn nữa chủ ý cùng、hoa、văn, đối phương cũng liên hắn, chỉ chủ hoa chơi được ra. có có Có Liêu lại đối đối đối gì, ý ý một u Liêu ố n cận Trinh đồng không tiếp thời phải việc khó. m lần không thành hắn rất có cơ hội thứ hai thế nhưng là liền lại hắn dự định lúc đậu thủ đột nhiên từng đầu sắc thái lộng lấy rắn đột nhiên từ từng cái mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy trong cửa hàng chui ra đây đều là rán độc những độc x a này từ dưới đất leo ra tiếng địch lọt vào t a i rán độc nhóm mục tiêu thình lình đặt ở tiêu hàng trên thân liêu trinh g i ữ t ậ n cười nói tiêu hàng ngươi thật sự cho rằng ta hôm nay đối phó ngươi sẽ không dùng một chút biện pháp sao ta biết ngươi am hiểu nhất chính là cận chiến bất quá bị cái này từng đầu rắn độc c u a lấy ngươi làm sao tiếp cận ta ha ha yên tâm ngọn núi này chính là ta năm đó căn cứ trên núi bị ta nuôi rắn độc nói ít cũng phải có hơn ngàn đầu ngươi có thể giết một đầu có thể giết mười đầu sao không ngươi giết không sạch sẽ chỉ cần bị những độc xà này cắn đến một ngụm ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ liêu trinh tiêu dung rất là t r ư ớ dương nàng cựu bất tin tiêu hàng có thể tại nhiều như vậy đầu vây công hạ còn sống sót những độc xà này thế nhưng là nàng qua nhiều năm như vậy kiệt tác nha phải biết nuôi một con rắn độc thế nhưng là chuyện rất khó khăn t ì n h mà huấn luyện những độc xà này càng là nàng nghiên cứu nhiều năm qua thành quả trong đó vẫn là tại danh hiệu một tự mình chuyển thụ cho chợ giúp hạng mới hoàn thành cuối cùng này thuần hóa rắn độc kiệt tác những độc xà này bên trong không thiếu có một chút rắn bên trong vương giả tỉ như nói nhãn kính vương xà cái đầu chi lớn hùng m á n h uy vũ tốc độ nhanh độc tính mạnh bị cắn một cái chính là h ẳ n phải chết không nghi ngờ cục diện tiêu hàng hiện đang nhìn đất này bên trên từng đầu rắn độc đã là t cả ra đầu những độc xà này hoàn toàn là đem chọn ngọn núi đỉnh vây chật như nêm tối trên mặt đất lít nha lít nhít tất cả đều là chính đang chậm dai hướng phía mình tới gần mấu chốt nhất chính là những cửa động tiêu bên trong còn tại thỉnh thoảng chui ra từng đầu g i á n độc trực tiếp vòng qua liêu trinh mục tiêu hoàn toàn là mình cái này khiến tiêu hàng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ hắn còn là coi thường liêu trinh hắn biết liêu trinh khẳng định sẽ có một chút át chủ bài nhưng lại không nghĩ rằng đối phương lá bài tẩy này vậy mà như thế nghe rợn cả người nhiều như vậy rắn độc đem mặt đất đường đều cho chắn chết rồi hắn thanh niên bức là lợi、hại. lại như thế nào thay đổi vị trí đúng vậy thanh l i ê n bước đi c h u y ể n v ị đưa s á t thực lợi hại nhưng mà vị trí này thay đổi luôn luôn phải có mặt đất mới được hiện tại hắn gặp phải xấu hổ tình cảnh là không có địa phương nhưng đứng khắp nơi đều có gián độc hắn thậm chí đều không động đậy khắp nơi đều có gián độc nhiều như vậy gián độc hắn cho dù lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị cắn đến mà những độc xà này hiển nhiên đều là kịch độc chi xà bị kịch độc chi xà cắn đến một ngụm đều đủ để trí mạng vừa nghĩ đến đây tiêu hàng không thể không đem ánh mắt đặt ở đây hết thẻ kẻ đầu tiêu liếu trinh c h i n thân nháy mắt đem mục tiêu khóa chặt tại liêu trinh cây kia cây sáo bên trên cây sáo tiêu hàng neo h mắt lại hắn nghe nói qua ấn độ có một loại m ư ờ i phần cổ lao hơn rắn biện pháp cổ lao ấn độ trên tv trên máy vi tính kỳ thật đều có rất kỳ quái một chút cổ ấn độ người những người kia thổi đệ tử rắn liền sẽ lập nên đồng thời sẽ không tổn thương người thổi địch thậm chí sẽ bị âm nhạc mà lây nhiễm từ đó khiêu vũ nhưng trên thực tế loại kia đùa nghịch rắn thủ đoạn cho người lý giải toàn là sai lầm bởi vì rắn là nghe không được thanh âm bọn chúng nhiều nhất cũng chỉ có thể thông qua mặt đất truyền thanh âm chấn động phân biệt thanh âm cái gọi là theo âm nhạc mà vũ đạo chẳng bằng nói rắn là theo ấn độ đùa nghịch xài nhân v ậ t mẹo mà vũ đạo cho nên nói dùng âm nhạc không chế rắn hoàn toàn là nói nhảm thế nhưng là cái này l i ễ u t r i n h là làm sao làm được hắn không thể nào hiểu được bởi vì l i ễ u t r i n h như thế thổi cây sáo những n à y rắn vậy mà liền thật chạy ra mà lại đem mục tiêu đặt ở trên người hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra tiêu hàng nhìn xem l i ễ u t r i n h trong tay cái kia cây sáo lại đối mặt kia từng đầu rắn độc tiếp cận tình cảnh của hắn có thể nói là càng thêm khó chịu nhưng là rất nhanh tiêu hàng liền phát hiện đến một chút địa phương rất kỳ quái đích xác rắn là nghe không được thanh âm như vậy vì cái gì l i ễ u trinh cây sáo có thể khống chế những này rắn tiêu hàng nhìn xem l i ễ u trinh cây sáo đột nhiên phát hiện l i ễ u trinh mỗi một lần tuổi những này trong cây sáo đều sẽ phóng x ạ ra một chút cơ hồ rất khó phát giác được mùi thơm hướng phía phía bên mình phương vị chuyển đến đúng vậy có một loại mùi thơm Trước trận thận như người chi cẩn căn 1116, phá trận chi pháp. Nếu như không cẩn thận đi nghe, Nếu bản đi là quan sát được cây những ó k ẩ u độ b này mùi thơm phát nhìn như khó mà ngửi được nhưng trên thực tế đối với những độc xà này mà nói mùi thơm ra ngay lập tức bọn chúng liền có thể ngửi được bởi vì rắn k h í g rác quá phát đạt người bình thường ngửi không thấy không có nghĩa là rắn cũng ngửi không thấy mà không thể nghi ngờ những n à y mùi thơm tất nhiên là liêu t r i n h thúc giục chút rắn độc chủ yếu ỉ vào một trong căn cứ suy đoán của hắn những n à y mùi thơm chỉ sợ có một loại không muốn người biết kích thích rắn độc năng lực những n à y rắn ngửi được mùi thơm sẽ trở nên mười p h ầ n nóng n ả y sau đó chủ động đối người khởi xướng tiến công liêu t r i n h hơn phân nửa là ở trên người sờ một chút có thể phòng tệ rắn độc cắn xé đồ đạc của nàng lúc này mới khiến cho những độc xà này trực tiếp vòng qua liêu chinh hoàn toàn đem mục tiêu đánh vào trên đầu của hắn dạng này một suy nghĩ tiêu hàng nhất thời xác nhận liêu trinh thủ đoạn bảy tám phần hắn trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi cái này liêu trinh thật á c đ ộ c thủ đoạn trong lòng của hắn phẫn hận nhưng là cũng được thừa nhận liêu trinh thiên phú dị bẩm thường thường có thể nghĩ ra một chút người khác nghĩ không ra cổ quái biện pháp vẹn vẹn loại này hơn gián thuật cũng có thể xem như một loại tuyệt học giờ này khác này đã có độc xà hướng hắn khởi xướng tiến công cái này khiến tiêu hàng tê cả ra đầu đồng thời không thể không lợi dụng hồng liên găng tay và tính nhanh chóng để phòng lấy những độc xà này tiến công không thể không nói hồng liên găng tay là một kiện bảo vật hiếm có bởi vì cái bao tay này hoàn toàn có thể đề phòng khiến cho hai tay của hắn sẽ không bị rắn độc cắn đến như vậy hắn liền có thể không chút kiêng kỵ lợi dụng hai tay đi quét dọn cái này trên mặt đất nhào về phía rắn độc của hắn không thể để cho liếu trinh lại thổi xuống đi cái này cây sáo thanh â m hoàn toàn là một cái mê hoặc ta hiệu quả trên thực tế nàng thổi địch chỉ là vì càng nhiều để những cái kia mùi thơm hướng phía ta bên này t ạ n tới những độc xà này tạm thời còn không có phát quần quá lợi hại nhưng qua một hồi sẽ rất khó căn đoan rán cho dù là rắn độc cũng không sẽ chủ động hướng người khởi xướng tiến công bọn chúng đối với mình không cách nào nuốt vào đồ vật là không có hứng thú tiêu hàng sinh hoạt ở trên núi đối với những độc xà này vẫn là mười phần có nghiên cứu r ắ n có thể nói là nhân loại bằng hữu dù là rắn độc cũng giống vậy là như thế trừ phi người chủ động tiến vào địa bàn của bọn nó chọc giận bọn chúng như vậy những độc xà này liền sẽ không hướng người khởi xướng tiến công nhưng bây giờ bị mùi thơm bức bách phát cùng rắn độc lại là một chuyện khác bất kể như thế nào ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp hủy trong tay nàng cây sáo tiêu hàng lẩm bẩm nói hắn hiện tại là không dám rời chuyển động thân thể không rời chuyển động thân thể hắn còn có thể lợi dụng không có kẽ hở bản thân lĩnh vực siêu cường thủ đoạn khiến cho những đ ộ c s ả n này cho dù đối với hắn tiến công cũng rất khó cầm cắn đến hắn nhưng nếu như hắn rời động như vậy đối mặt chính là bản thân lĩnh vực sẽ xuất hiện sơ hở đến lúc đó này một đám bầy r ắ n độc không cắn được chính mình cũng khó cho nên hắn biện pháp duy nhất chính là hủy liêu t r i n h trong tay cây sáo cũng chính là ý niệm này rơi xuống lúc tiêu hàng đột nhiên bắt lấy hai đầu đánh tới r ắ n độc sau đó hướng thẳng đến liêu t r i n h trong tay cây sáo nem tới cái này hai con rán độc mở cái miệng rộng cắn sẽ hướng liêu chinh liêu chinh thấy cảnh này cơi lạnh một tiếng lập tức đột nhiên bắt lấy hai thanh phi đao hướng thẳng đến hai con rắn độc ném tới phốc phốc cái này hai con rắn độc còn không có tiếp cận liêu trinh liền bị liêu trinh cho giết chết cái này khiến liêu trinh cười lạnh nói tiêu hàng ngươi thật cho là ta sẽ đối với mình không có bất kỳ cái gì bảo hộ thủ đoạn sao ha ha yên tâm ngươi muốn hủy trong tay của ta cây sáo là căn bản chuyện không thể nào tiêu hàng mày nhắc lại không thể không nói liêu trinh như thế để phòng ý thức để hắn đã không có thủ đoạn khác thế nào tiêu hàng tuyệt vọng đi ta đã sớm cùng ngươi đã nói tiêu hàng gừng càng giả càng tay ngươi cho rằng ngươi học xong thanh l i ê n bức liền có thể giết chết ha ha không thể không nói nếu như hôm nay ta không có t r ư ơ n g này chuẩn bị rất nhiều năm át chủ bài ngươi giết chết ta thật đúng là không khó chỉ tiếc nhiều như vậy con rán độc ngươi thanh l i ê n chạy bộ động sao liêu trinh cười nạo liên tục một khi bị cắn đến một ngụm ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi chết ta sẽ cho ngươi giải dược sau đó lại cho ngươi ăn một viên chính ta nghiên chế độc dược để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong ngươi cuối cùng chỉ có thể trở thành ta nam nô nàng ngay từ đầu nói lời cũng không phải không có lựa thì sao có khói bởi vì nàng ngay từ đầu liền có cái này lực lượng cùng cái này hết sức rõ ràng kế hoạch tiêu hàng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn đều không thể nghĩ đến một cái có thể giải quyết những độc xả này biện pháp hắn lợi dụng không có kẽ hở bản thân lĩnh vực đ ể phòng những độc xả này căn bản chỉ là kéo dài thời gian biện pháp trị ngọn không trị gốc chẳng lẽ ta thật vô kế khả thi tiêu hàng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng thật sự là hắn không cam tâm thế nhưng là hắn cũng được thừa nhận liêu trinh sống nhiều năm như vậy chuẩn bị át chủ bài cùng thủ đoạn đúng là mình khó mà lường được mình học xong thanh niên bức đúng là mạnh nhưng mà liêu trinh nhiều năm như vậy sẽ không có một chút khắc chế thanh l i ê n bước biện pháp có lẽ cái này đại lượng rắn độc chính là liêu trinh vì đối phó thanh l i ê n bước biện pháp đi ngay tại tiêu hàng cảm thấy đã không có hy vọng thời điểm đột nhiên hắn nghe tới liêu trinh nói lời cho ta giải dược sau đó lại đút ta một viên chính nàng nghiên chế giải dược chờ một chút đường tiểu nghệ cùng ta nói qua độc này cũng chia hai loại một loại là thiên nhiên hình thành độc một loại là người nghiên chế độc tiêu hàng thầm nghĩ đột nhiên phát phát hiện mình tựa hồ tìm được một cái đột phá khẩu đúng vậy độc phân hai loại giống như là những n à y rắn bọn hắn độc rắn trong lịch sử sớm đã có hiểu rõ mở biện pháp bởi vì những này rắn độc rắn không biết tồn tại bao nhiêu năm rắn mặc dù lợi hại nhưng bọn hắn độc là cố định nhưng mà nhân loại nghiên chế độc dược lại không phải như thế người nghiên cứu độc là có biến thông không phải nói một bằng giải dược liền có thể giải khai nhưng là những này độc rắn khác biệt một bình giải dược hoàn toàn có thể giải khai liêu trinh không thể nghi ngờ là nhắc nhở tiêu hàng để tiêu hàng đột nhiên có càng nhiều ý nghĩ rất hiển nhiên liêu trinh vừa rồi nói lời nói này không thể nghi ngờ là nhắc nhở tiêu hàng những này độc rắn xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết cho tới nay cái này vạn năng thuốc giải độc hắn đều là tùy thân mang theo khi u n nguy cơ t h điểm Hiện tiêu hàng nuốt t r xuống cái này thuốc giải độc về sau tiêu hàng chính là đứng tại chỗ hít sâu một hơi mặc cho rắn độc nảy lên cắn xé một cái cánh tay của hắn những độc xa này cắn xé đối với người bình thường mà nói cũng sẽ không rất đau chỉ sẽ cảm thấy lành lạnh một nháy mắt chết lặng mà thôi đối với hắn tiêu hàng mà nói những độc giả này cắn xé liền càng không thành một chuyện mấu chốt nhất chính là những độc giả này tối đa cũng liền cắn một cái sẽ không nhiều cắn hắn tự nhiên không cần lo lắng mình không có bị độc chết phản mà bị cắn chết kết quả hiện tại hắn nhìn xem phản ứng của mình rất nhanh hắn liền mở hai mắt ra nhìn xem mình bị cắn xé cánh tay niết miệng nở nụ cười liêu trinh ngươi xong làm sao có thể liêu trinh tự nhiên cũng đem tiêu hàng vừa rồi một màn kia nhìn ở trong mắt đồng tử một cái kịch liệt c o vào rất khó tin tưởng đây hết thể là thật nàng thì thầm trong miệng đây là vạn năng thuốc giải độc ta dạy qua đường tiểu nghệ vạn năng thuốc giải độc ha ha ha tiêu hàng người tính không bằng trời tính không nghĩ tới cuối cùng vẫn là ta tự tay cứu ngươi liêu trinh có lẽ đây chính là thiên ý đi tiêu hàng lạnh giọng nói lúc này những cái kia có mang kịch độc rắn độc căn xé hắn đã hoàn toàn không để trong lòng hắn một đường dẫm lên những độc xà này hướng phía liêu trinh chạy như bay mà những độc xà này căn xé tiêu hàng căn bản không có để ở trong lòng nhìn thấy tiêu hàng nháy mắt hướng phía mình đánh tới liêu trinh không nói hai lời ném đệ tử liền hướng trong động chui mà những cái tia rắn độc cộng tính cũng rất nhanh bởi vì mùi thơm biến mất mà biến mất lập tức từng đầu rắn độc trở lại mình trong động trong n g á y mắt hơn ngàn con rắn độc chính là an an ổn ổn trở lại hang ổ của mình ngoan ngoãn nghỉ ngơi phảng phất hết thệ cũng chưa từng xảy ra một dạng tiêu hàng thì là một đường truy hướng liêu trinh liêu trinh tốc độ nơi nào có thể so sánh qua hắn không chỉ trong chốc lát liền bị hắn đuổi theo liêu trinh mắt thấy bị đội kịp mặt lộ vẻ tuyệt vọng ngừng lại liêu trinh rất rõ ràng một khi nàng bị tiêu hàng đ ổ i kịp tuyệt không hoàn thủ cơ hội chạy trốn nàng hôm nay rất có thể bị tiêu hàng chém giết cùng đây nghĩ đến nơi này liêu trinh nghiến răng n g h i ế n lợi không cam tâm c h ẳ n nói tiêu hàng nếu như không phải ta giáo sẽ đường tiểu nghệ những cái kia giải độc thủ đoạn nếu như không phải ta ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ đây chính là thiên ý tiêu hàng thở dài đúng vậy à từ đầu đến cuối nếu như không phải đường tiểu nghệ đối mặt mình liêu trinh lúc có lẽ đã sớm thua đạo không hòa thượng chúng độc không ai rẻ sẽ chết lâm bảo hoa chúng độc không ai rẻ đồng dạng sẽ chết hôm nay mình cũng đồng dạng sẽ bị những thứ kịch độc kia c ă n xé mà chết không có cách liêu trinh sống hơn ba trăm tuổi nàng thủ đoạn đầu g ó c của nàng đều không phải mình có thể đổi kịp nói đơn giản điểm người ta nếm qua muối so với mình nếm qua cơm đều nhiều hắn bại bởi đối phương không mất mặt thậm chí có thể nói rất bình thường hơn ba trăm tuổi hoàn toàn có thể nói là một cái lao yêu quái liêu trinh năm đó thế nhưng là lấy lực lượng một người kém chút hủy hóa hạ quốc cổ võ căn cơ hắn cùng một cái lao yêu q á i đấu cờ kém một chiêu cũng rất bình thường liệu trinh như vậy yêu nghiệt cuối cùng không có thua cho người khác lại thua bởi chính mình dốc lòng dạy bảo nữ nhi đường tiểu nghệ là đường tiểu nghệ cứu đạo không hòa thượng đồng dạng cũng là đường tiểu nghệ cứu lâm b ả o hoa mà bây giờ đường tiểu nghệ vạn năng thuốc giải độc lại cứu hắn tiêu hàng đường tiểu nghệ p h ả n phất như là liễu trinh khắc tinh đồng dạng liễu trinh tính toán t ư ờ n g tận hết thảy nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính nàng hết thẻ ác độc hành vi cuối cùng lại đều bị nó nữ nhi hóa giải đây chính là thiên ý hắn hiện tại cuối cùng minh bạch cổ nhân nói tới từ nơi sâu xa tự có thiên y ý, ý tứ nghĩ đến nơi này tiêu hàng thì thào nói ra còn đúng là miệng ai liêu trinh ngươi có lẽ cảm thấy là đường tiểu nghệ hỏng chuyện tốt của ngươi nhưng ngươi lại có thể biết đường tiểu nghệ làm hết thảy thứ nào không phải giúp ngươi c h u tội ngươi làm sai nhiều chuyện như vậy chuyện tới hôm nay thiên ý như thế ngươi còn không biết hối cải sao liêu trinh mắt thấy bị tiêu hàng phá hỏng đường giận dữ hét ha ha ha hối cải tiêu hàng ngươi không dùng giả mù sa mưa nói nói nhảm nhiều như vậy nếu như không phải đường tiểu nghệ ta làm sao lại thua ta không có thua cho bất cứ người nào ta là thua cho chính ta liêu trinh ta vốn cho là người sắp chết lời nói cũng thiện không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn là như thế minh ngoan bất linh tiêu hàng thở dài hắn cũng không có ý định lại nói nhảm đột nhiên đối liêu trinh lựa chọn xuất thủ tại cận chiến bản sự bên trên liêu trinh cùng hắn t r ê n lệnh cách xa vạn g i ả m hắn vừa ra tay lập tức liền ngăn chặn liêu trinh không ra năm cái hiệp liêu trinh liền lập tức bị hắn ép gắt g à o tiêu hàng lệnh giọng nói ra liêu trinh ngươi thua lời này rơi xuống lúc tiêu hàng nắm chặt nằm đấm lập tức đánh ra liêu trinh một đạo sơ hở nằm đấm kia hung hăng đánh tới hướng liêu trinh bả vai à, liêu trinh t h ở gấp liên tục tiêu hàng lại không có cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ một quyền nện ở liêu trinh trên bờ vai lúc bàn tay của hắn hóa thành một cái cổ tay c h ặ t đột nhiên liền muốn trực tiếp đem liêu trinh đánh ngất đi nhưng cũng chính là lúc này đột nhiên một đầu vô cùng nhỏ bé cổ trùng từ nơi không xa bay tới ngay sau đó hướng phía tiêu hàng cái cổ sẽ tán tới cái này cổ trùng thủ đoạn đánh lén đồng thời không cao minh tiêu hàng cho dù toàn thân tâm tiến công liêu trinh nhưng cũng vẫn phát giác được cái này cổ trùng cái này khiến trong lòng của hắn một trận tức giận dâng lên hắn cũng không phải là không cách nào tránh đi cái này cổ trùng đánh lén chỉ là nếu như hắn muốn tránh đi như vậy không thể nghi ngờ là mất đi một lần đánh xịu liêu trinh đ ê m này yêu nữ bắt vào tay cơ hội phải biết hắn rõ ràng đã muốn được tay thậm chí có thể nói sắp đắc thủ thời điểm đột nhiên lại người nhảy ra ngoài đánh len hắn hắn làm sao có thể không tức giận cái này liêu trinh là tốt như vậy bắt sao nhưng mà tiêu hàng không có lựa chọn dù là trong lòng biết cơ hội lần này kiếm không dễ vẫn là nháy mắt thu tay lại mượn vừa rồi muốn đánh bất tỉnh liêu trinh lực lượng một cái đánh ra trước đem kia cổ trùng đánh lén tránh đi liêu trinh cũng nhìn thấy kia cổ trùng trong lòng đồng dạng hiếu kỳ đến cùng là ai tới cứu mình bởi vì táng hồn hội người là không ai dùng cổ t r ù n g loại vật này cổ nàng cũng nếm thử dùng qua nhưng mà cổ độc loại vật này quá hao tổn hao tổn tâm thần cùng thời gian thời gian của nàng rất chân quý liền không có học thành môn này kỹ nghệ Trước một 1118, lấy một đối hai. nhưng đối với cổ t r ù n g nàng vẫn là mười phần hiểu rõ cứu mình người đã không phải táng hồn hội người kia thì là ai tiêu hàng giờ phút này tránh đi kia cổ t r ù n g ổn định thân hình lúc hướng phía cách đó không xa nhìn lại đột nhiên phát hiện một bóng người đã ra còn không hiện thân sao tiêu hàng quát lên biết mình đã bỏ lỡ tốt nhất đối phó liêu trinh biện pháp người đến người nào hắn trong lòng tức giận và phần không biết là là ai đột nhiên xuất hiện cứu liêu trinh tiêu hàng trong lòng suy nghĩ lúc nhau mắt lại nhìn xem k i a đột nhiên xuất hiện bóng đen ánh mặt trời chiếu sáng bóng đen này hiện ra đội hình trong lúc nhất thời tiêu hàng tức giận nói chu văn núi quả nhiên là ngươi cái này đột nhiên xuất thủ cứu liêu trinh người thình lình chính là kia đoạn thời gian trước uy hiếp lâm b ả o hoa sau bị hắn đánh lùi chu văn núi chu văn núi cứu liêu trinh về sau tiêu h hồ một chút cũng không cảm thấy một cảm mình làm cũng c á gì nghịch ống cùng tình, đại đạo i chính như cứ bất tay áo, sự vô vô vậy là l t r i n hàng đứng đích đơn chung một chỗ. Hiển nhiên mục đích rất đơn giản, hắn lần n chỗ. mục một rất y xuất h i ệ chính là đánh lây cứu cơ đánh Trinh định hội Trinh h mượn này, lên n là lây Liêu lại, là dự định mượn cơ hội này, trèo lên Liêu Mà à đuổi. tứ. Tiêu trèo bắt dự sắc mặt lạnh lùng nói chu văn núi ngươi cũng đã biết ngươi làm cái gì ngươi cũng đã biết ngươi hôm nay sở tác sở vi là hành động gì sao hử tiêu hàng ta so ngươi cũng biết ta làm cái gì liêu trinh giết không được một khi giết nàng hoa hạ quốc tuyển học sẽ thất truyền lịch đại vừa đến căn hướng cơ đều sẽ hủy ở trong tay của ngươi mà lại táng hồn hội tương lai cũng khẳng định trả thù hoa hạ quốc cổ võ thế lực chúng ta cổ võ c h u y ể n thừa xuống không dễ dàng hủy hoại chỉ trong chốc lát trách nhiệm này ngươi gánh gánh vác được sao chu văn núi lạnh hư một tiếng không nói hai lời trước hiên ngang l ấ m liệt cho tiêu hàng trừ một đỉnh mũ cao tiêu hàng bị tức cái không nhẹ cái này chu văn núi thật đúng là không muốn mặt tới trình độ nhất định nghĩ muốn mưu đồ liễu trinh trong tay tuyệt học đến trong miệng hắn lại còn có thể nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị phán phất làm chuyện bậy biến thành hắn như vậy tiêu hàng lạnh giọng nói ra chu văn núi ngươi thật đúng là chọc g i ậ n ta ừ tiêu hàng đừng làm ta sợ ta chu văn núi cũng không phải dọa lớn ta sống một năm lớn tuổi tác há không so ngươi biết cái gì gọi là hiểu rõ đại nghĩa làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện tiêu hàng ngươi cần gì phải đem táng hồn hội đổi u tận giết tuyệt đâu n g ư ơ i sống cả đời không dễ dàng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nếu không thật náo băng đối cổ võ truyền thừa cũng không có nửa điểm chỗ tốt chu văn núi q u á t lên dứt lời lời này chu văn núi một mặt cười lấy lòng nhìn về phía liễu trinh liễu tỉ chu mộ chính là hoa hạ quốc cổ võ truyền thừa xuống người mở đường một trong hôm nay nhìn thấy liêu tỷ tỷ kinh động như gặp thiên n h â n chu mộ hiện tại hữu lễ chu lão đệ phần này hiểu rõ đại nghĩa hôm nay lại đem ta từ tiêu hàng tiểu tặc này trong tay cứu ra tỷ tỷ ngày sau nhất định sẽ báo đáp liêu trinh nhiều thông minh con ngươi đảo một vòng đại khái liền có thể suy đoán ra chu văn núi hôm nay cứu mình hơn phân nửa là muốn mưu đồ mình vơ vét cổ võ t u y ệ t học mà thôi giờ phút này nàng ỵ vào toàn bộ đều tại cái này chu văn núi trên thân tuyệt học sự tình nạn tự nhiên sẽ không mập mờ bất quá nàng cũng rõ ràng việc này không có khả năng nói quá sáng tỏ cho cái này chu văn núi một cái hy vọng là thích hợp nhất thật trực tiếp hứa hẹn đem tuyệt học giao cho đối phương lấy chu văn núi là người chỉ sợ đợi chút nữa miễn không được muốn uy hiếp mình bất cứ lúc nào đều muốn đem át c h ủ bài bóp tại trong tay của mình đây là nàng thích làm sự t ì n h chu văn núi nghe đến nơi này trong lúc nhất thời cười không ngậm mồm vào được liễu tỉ tỉ k h á c h khí cái này tiêu hàng tiểu tặc ngoan c ũ ố không thay đổi như thế như vậy đối phó một nữ nhân vốn là không phải hào kiệt gây nên như thế cùng táng hồn hộ đối n ị c h càng là không chút nào cân nhắc cổ võ truyền thừa tương lai hôm nay cho dù cái này tiêu hàng thực cùng lao phu vì người một đường nhưng lão phu vì liệt tổ liệt tông vì hậu thế quan minh hôm nay cũng được cùng liêu tỉ tỉ cùng nhau đem hắn chu sát nơi này nghe tới chu văn núi cái này cùng đánh giám liêu trinh trong lòng cười nhạo liên tục cái này chu văn núi rõ ràng là cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu lại nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị có thể thấy được cái này chu văn núi đến cùng là có bao nhiêu dối trá đối với loại này dối trá người nàng nhưng không có ý định chân chính cùng đối phương hợp tác bất quá hiện tại chu văn núi là nàng cứu mạng pháp bảo nàng đương nhiên không sẽ chọc cho giận đối phương nợ nụ cười xinh đẹp chu lao đệ phần này hiểu rõ đại nghĩa thế nhưng là để t ỷ t ỷ nhìn thấy hoa hạ quốc cổ võ tương lai lích xác hôm nay ngươi ta ở đây tất nhiên muốn đem trước mắt cái này sâu mọt cho giết tiêu hàng nghe đến nơi này giận quá thành cười chu văn núi liêu trinh các ngươi thực chất bên trong thật là có cấu kết với nhau làm việc xấu tiềm chất đã chu văn núi lần trước để ngươi n o m ệ n h ta lúc đầu không có ý định đuổi theo giết ngươi chỉ là bởi vì ngươi tối thiểu nhất cũng là hoa hạ quốc cổ võ truyền thừa lưu lại cao thủ một trong Ta tự giác n g ư ơ i c liệt n tội liệt tông cùng cái này táng hồn hộ i chống lại cũng là tử vong không ít tiêu hàng nói đến đây trầm giọng nói ra nếu là bọn họ bây giờ thấy ngươi cùng cái này táng hồn hộ i thủ lĩnh cấu kết với nhau làm việc xấu chỉ sợ nhất định sẽ hối hận làm sao sinh ra ngươi cái này nghiệt trùng ra đi chu văn núi hiện tại đức hạnh hắn là một điểm kỳ vọng đều không còn cái này chu văn núi vì tư lợi trình độ đã đạt tới đ ư ờ n g người mức không thể tưởng tượng nổi vì táng hồn hội tuyệt học hắn căn bản sẽ không cân nhắc năm đó táng hồn hội cùng hoa hạ quốc cổ võ thế lực thù hận tiêu hàng trên đời này không có vĩnh viễn cựu hận kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi nếu là sớm đi thần phục táng hồn hội táng hồn hội tối đa cũng liền diện t ư ợ n g thành cung mà thôi sao lại còn làm một chút còn lại cái gì chu văn núi lạnh giọng nói hắn chờ giờ khắc này thật lâu lúc đầu hắn còn phát sầu như thế nào mới có thể cùng táng hồn hội đàm phán mà bây giờ có căn này dựng tuyến cơ hội hắn há sẽ từ bỏ rơi hôm nay chỉ cần cứu liêu trinh như vậy hắn cùng liêu trinh đường dây này cũng liền dựng vào ngày sau gia nhập táng hồn hội học tập tuyệt học không phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay sao liêu trinh cũng là chậm rãi nói ra đích xác ta táng hồn hội cũng liền cùng thượng thanh cung có ân o á n mà thôi còn lại chúng ta táng hồn hội không phải không phải là không phân Tiêu hàng, cũng nhìn thấy, ngươi hàng, nhìn cũng làm việc quang minh lỗi lạc tổ chức ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ sao chu văn núi quát lên không phải phải chờ tới chúng ta dạy dẫu ngươi như thế nào l à người ngươi mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao tiêu hàng trong lòng kìm nén một n g ụ m lửa hiện tại h ắ n lộ ra cười lạnh thế nào chu văn núi ta tiêu hàng làm người như thế nào lúc nào đến phiên ngươi đến giáo d ồ i ngươi những cái kêu cầu thí ngôn luận đến cùng là đúng sai hay không ta nghĩ ngươi so là ai đều hiểu vẫn là nói ngươi cảm thấy ngươi cùng liễu trinh hai người liên thủ ta tiêu hàng liền không làm gì được ngươi nhóm hai rồi áp chế song cường liêu trinh cũng là chậm rãi nói ra đích xác ta táng hồn hội cũng liền cùng thượng thanh cung có ân đ oán mà thôi còn lại chúng ta táng hồn hội không phải không phải là không phân xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết tiêu hàng ngươi cũng nhìn thấy táng hồn hội mục tiêu chỉ là thượng thanh cung có thể thấy được táng hồn hội là một cái ân đ oán rõ ràng làm việc quang minh lỗi lạc tổ chức ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ sao chu văn núi quất lên không phải phải chờ tới chúng ta dạy dỗ ngươi như thế nào l à người ngươi mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao t hắn, nào? Nào、so、hắn hiện tại trong lòng lửa giận ngập trời dù là cái này chu văn núi liên thủ với liêu trinh lại như thế nào hôm nay đừng nói là hai người liên thủ táng hồn hội còn lại trường tử phong bọn người đến đầy đủ trận hắn cũng nhất định phải bắt lấy cái này liêu trinh vừa nghĩ đến đây tiêu hàng hai mắt đỏ như máu trạng thái đã từ vừa rồi tỉnh táo trở nên sát ý bừng bừng phần này lanh ý tản ra quả thực để chu văn núi trong lòng căng thẳng bất quá rất nhanh hắn liền cười nhạo liên tục trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ ra phải biết hắn hôm nay cùng l i ê u trinh liên thủ lấy hai trọi một hai người bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ hai người liên thủ há sẽ biết sợ tiêu hàng cái gì nghĩ đến nơi này chu văn núi lực lượng cũng là càng phát ra mười phần hắn cười lạnh nói tiêu hàng xem ra ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ tục ngữ nói tốt Con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng ngươi đã còn như vậy chấp mê bất ngộ vậy ta cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ chu văn núi lời nói vô cùng đường h o à n g có thể nói tìm không thấy cái gì thiếu hụt lời này rơi xuống lúc hắn tự kiềm chế chính nghĩa một phương gai sát đột nhiên nắm trong tay sau một k h ắ c chính là cấp tốc cầm gai sát hướng phía tiêu hàng tiến công m à tới tiêu hàng nhìn thấy chu văn núi tiến công không có chút nào tránh né ý tứ ánh mắt của hắn tràn ngập lanh ý không tránh chu văn núi neo mắt lại hắn mặc dù không có thương lượng với l i u trinh đối sách nhưng hắn cùng l i u trinh đều là sống bao nhiêu năm nhân vật đối chiến kinh nghiệm chi phong phú không cần thương lượng đối sách cũng biết đánh như thế nào tiêu hàng hắn lựa chọn chủ động tiến công đơn giản chính là nghị quân lấy tiêu hàng không để tiêu hàng hữu cái gì n h ả y chuyển vị đưa cơ hội mà liêu trinh cần phải làm chính là tại mặt bên dùng phi tiêu đánh lén tiêu hàng hai người chỉ phải phối hợp có ăn ý tiêu hàng xong quyền nan địch tứ thủ bị giết chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi cho nên nói tiêu hàng cơ hội duy nhất chính là tại hắn động thủ trước đó liền lập tức n h ả y chuyển vị đưa nhưng sơn động lớn nhỏ dù sao cũng có hạn tiêu hàng có thể nhạy chuyển vị trí cũng không nhiều cho nên hắn cùng l i ễ u trinh chỉ cần nguyện ý hoa t ố n thời gian sớm tối tiêu hàng liền phải là bại nhưng bây giờ tốt tiêu hàng tại hắn động thủ thời điểm cũng không tính nhảy chuyển bị đưa cái này chẳng phải là muốn chết phải biết tiêu hàng hiện tại không trả vị trí t h i t r i ể n ra thanh liên bước đợi chút nữa tiêu hàng liền không có cơ hội mình q u ò n lấy lại thêm l i ễ u trinh vi tiêu tiêu hàng có cơ hội gì muốn chết sao chu văn núi phảng phất nhìn thấy bình minh đến mình giết chết tiêu hàng học được tuyệt học vấn đỉnh thiên hạ về sau lại để cho liếu trinh thần phục chính mình càng là nghĩ như vậy chu văn núi liền càng phát ra hưng phấn hắn không kịp chờ đợi đem gai sắt từ trong lòng bàn tay lộ ra hướng thẳng đến tiêu hàng đâm xuống dưới thế nhưng là sau một khắc để hắn rung động một màn phát sinh bởi vì tiêu hàng tay nâng lên cứ như vậy đem hắn cầm gai s ắ t bàn tay bắt lại đúng vậy bắt lấy cái này khiến chu văn núi quá sợ hãi phải biết hắn gai sắt nắm ở trong tay có thể nói là cận chiến lợi khí bởi vì gai sắt bị hắn nắm ở trong tay người khác là không dám cùng bàn tay của hắn có chỗ đụng chạm nếu không lấy hắn gai sắt sạp bén ngáy mắt liền có thể ác độc đem bàn tay của người khác tâm đâm xuyên đây là một loại mười phần âm hiểm nhưng lại để người không có cách nào để phòng biện pháp nhưng là tiêu hàng cũng dám cùng hắn cứng đôi cứng m ẫ u chốt nhất chính là tiêu hàng còn một chút việc đều không có đây là hồng liên găng tay chu văn núi trường lớn hai mắt tiêu hàng lạnh giọng nói ra chu văn núi lần này ta cùng ngươi giao thủ tựa hồ liền không tất yếu nói cái gì đạo ý đem hồng liên găng tay ném đi nói đến ta còn thực sự phải cảm tạ liêu trinh cho ta đưa một bảo vật như vậy nhắc lên liêu trinh đột nhiên một thanh phi tiêu chính là nháy mắt hướng phía tiêu hàng đánh tới tiêu hàng một tay nắm lấy chu văn núi tay một cái tay khác nháy mắt thi t r i ể n phá đ ị c h thức ba một cái đem tia đánh lén mà đến phi tiêu trực tiếp chạm rơi xuống đất tiêu hàng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem liêu trinh thế nào cảm thấy đánh lén ta có ý nghĩa gì sao liêu trinh trong lòng giật mình cảm thụ được tiêu hàng trong ánh mắt chuyển đến sắc ý đột nhiên cảm thấy hôm nay mình cho dù có giúp đỡ tựa hồ vẫn khó mà đ ả o thoát bị đánh bại vận mệnh chu lao đệ cẩn thận kia là hồng liên găng tay ngươi cùng nó cận chiến liều mạng tuyệt không phần thắng chu lão đệ chỉ cần quân lấy hắn không cùng hắn cứng đối cứng ta tự nhiên là sẽ tìm tới cơ hội giết chết hắn liêu trinh dù sao kinh nghiệm phong phú nhìn thấy tiêu hàng trong tay hồng liền găng tay lập tức nhắc nhở bây giờ muốn không cùng ta cứng đối cứng chơi tiêu hàng nhìn thấy kia chu văn núi lộ ra vẻ kinh hoàng không nói hai lời lập tức liền vụ một cái về phía chu văn núi chu văn núi thấy cảnh này h o ả n g vội văn nói tiêu hàng cùng người đối địch mang theo ngoại vợt ngươi không cảm thấy không hợp quy cụ sao ha ha ha chu văn núi ngươi ra mặt này thật đúng là g à y lợi hại trong tay ngươi kia gai sắt lại là cái gì ngươi cùng liếu trinh hai người đối phó ta một cái đây tính toán là cái gì ngươi lại còn nói ta không hợp quy củ vậy thì tốt hôm nay ta cũng không cùng quy củ để ngươi xem một chút tiêu hàng nộ khí trung thiên sau một khắc hắn đột nhiên bắt lấy chu văn núi b ả vai cái này chu văn núi không muốn cùng mình cứng đối cứng nơi nào dễ dàng như vậy hắn hôm nay không phải cùng đối phương cứng đối cứng không thể hiện tại chu văn núi triệt để hoảng tiêu hàng cái kia hai tay mang theo hồng liên găng tay quả thực là đau thương bất nhập tha mình thủ đoạn này đối mặt với đối phương kia một đôi thủ sáo có thể nói là một điểm triệt đều không còn ngay từ đầu hắn còn đánh lấy cùng tiêu hàng cứng đối cứng cho liếu t r i n h chế tạo cơ hội ý nghĩ hiện tại ngược lại là tiêu hàng đuổi theo hắn cùng hắn cứng đối cứng bị tiêu hàng còn lấy chu văn núi không có lựa chọn khác hắn đánh cũng phải đánh không đánh cũng phải đánh thế nhưng là thật cùng tiêu hàng động thủ hắn mới phát hiện hắn cây vốn không phải là đối thủ của tiêu hàng hắn kia có thể tự hào thủ đoạn gai sát tại tiêu hàng tiến công hạ lộ ra nguyên hình hồng liên găng tay đáng sợ hoàn toàn sánh được một môn tuyệt học mà chu văn núi là không có tuyệt học cùng tiêu hàn g đánh kém một môn tuyệt học tình hôn g ư ớ i dù là hắn cảnh giới bên trên có chút ưu thế nhưng vẫn rất nhanh liền bị tiêu hàng đánh rất hạ phong mấu chốt nhất chính là hắn vốn là còn một môn cổ trùng át chủ bài trên trăm con cổ trùng nháy mắt ra ngoài tại cận chiến lúc có thể nói là tuyệt đối lợi khí Trước tại, kết thúc.、Đọc、trên điện thoại.、Có、thể trùng, Đọc Có cái cổ hiện hắn những điện nói, kia là hắn đào mệnh lúc đem hắn bồi dưỡng ra đến cổ trùng đều dùng hết trên trăm con cổ trùng lúc đầu nên là chiến đấu đến gây cấn giai đoạn phân ra thắng bại đ ổ v ậ nhưng mà lần trước đào mệnh khiến cho hắn hiện tại cổ trùng trong túi rông tuyết chỉ còn lại như vậy một con cổ trùng cũng là dùng để cứu liêu trinh hiện tại chu văn núi tình huống cực kỳ khó xử hắn đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào liêu trinh trên thân thời khắc này liêu trinh cũng đích thật là tại tìm cơ hội nhưng mà trong tay nàng p i tiêu lại là chậm chạp đều không thể hạ thủ bởi vì nàng không có năm chắc đúng vậy theo đạo lý đến nói lấy nàng đường liên thủ phi tiêu kỹ nghệ tại loại này không gian thu hẹp bên trong muốn nhắm chuẩn một người quả thực là lại chuyện dễ như chở bàn tay đây cũng là tiêu hàng vì cái gì như vậy không kịp chờ đợi nghĩ phải bắt được nàng cận thân cùng nàng giao thủ bởi vì một khi nàng cùng tiêu hàng kéo dài khoảng cách dạng này sân động không thể nghi ngờ là nàng phi tiêu thiên đường thanh l i ê n bước tại không gian thu hẹp bên trong tác dụng lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều có thể nói thanh l i ê n bước trên bản chất là không có khuyết điểm nếu như nói cứng khuyết điểm đó chính là địa hình địa hình hạn chế là thanh niên bước khuyết điểm lớn nhất nếu nói hai người chỉ có thể đứng bất động giao thủ như vậy thanh l i ê n bước cơ bản l i ê n phế trên lý luận đến nói l i ê u trinh cảm thấy mình đứng phải đánh thế nào đều tốt đánh nhưng trên thực tế khi nàng chuẩn bị ném ném phi tiêu thời điểm lại phát hiện nàng căn bản không có cách nào đi giết tiêu hàng bởi vì tiêu hàng phía trước chính là chu văn núi tiêu hàng thân thể bị chu văn núi cạn gắt đ a o cái này dĩ nhiên không phải chu văn núi cố ý làm như thế mà là tiêu hàng tại cận chiến bên trong hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ đạo khiến cho chu văn núi không thể không đi theo tiêu hàng tiết tấu đi tiêu hàng cố ý khống chế chu văn núi ngăn chở nàng phi tiêu phi hành lộ tuyến nếu như nàng nhất định phải đi ném ném phi tiêu kia làm sao có thể tiêu hàng không giết chết phát mà đem chu văn núi cho giết đáng ghét cái này chu văn núi thật sự là thành sự không có bại sự có dư liêu trinh trong lòng suy nghĩ đương nhiên nàng nghĩ thì nghĩ nếu như không có chu văn núi nàng lập tức liền phải thua trợ cho nên hiện tại chu văn núi vẫn là có rất lớn giá trị lợi dụng trong nội tâm nàng nghĩ đến đều là giải quyết như thế nào rơi tiêu hàng sau đó lại giết chết chu văn núi nghĩ đầu nhập táng hôn hội l o n g mang ý đồ xấu người nàng làm sao có thể cần vừa nghĩ đến đây nàng càng là đang âm thầm tìm kiếm lấy cơ hội tiêu hàng cùng chu văn núi giao thủ càng ngày càng kịch liệt chu văn núi hiện tại đối tiêu hàng mánh liệt tiến công chống đỡ càng phát ra chật vật h ắ n giờ phút này nóng nảy mặt đỏ tới mang h a i q u á t to liêu tỉ tỉ ngươi làm sao còn chưa đậu thủ ta đang chờ cơ hội chu lao đệ không nên gấp gáp liêu trinh kêu lên một tiếng đau đớn chu văn núi cắn răng nói ra ta kiên trì không được bao lâu rốt cục chu văn núi một chiêu thất thủ phanh bị tiêu hàng nắm đấm đánh vào trên thân thể đánh đi đánh lại kịch liệt một chút nhìn thấy tiêu hàng cùng chu văn núi trong lúc giao thủ chiếm cứ thượng p h ò n g liêu trinh không có bất kỳ cái gì bối rối ngược lại càng phát ra kích động lên tiêu hàng cùng chu văn núi giao thủ tất nhiên muốn giết chu văn núi chu văn núi tất nhiên là muốn trốn tiêu hàng chỉ cần đuổi theo liền tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở một khi có sơ hở nàng số một phi tiêu chính là nhất kích tất sát tiết ấu tiêu hàng t u y ệ t không có thể còn sống khả năng giờ này khác này chu văn núi hoàn toàn thành trong tay nàng một con cờ chỉ bất quá chu văn núi hiển nhiên còn không có ý thức được những này hắn tại tiêu hàng m á n h liệt tiến công hạ đã là liên tục bại lui nơi nào còn có thời gian cân nhắc những chuyện khác bây giờ bị tiêu hàng một đấm đánh trên thân thể chu văn núi nhất thời máu tươi phun ra trọn vẹn lui lại mấy bước không tốt chu văn núi quá sợ hãi hắn biết hắn một chiêu này thất thủ lại nghị đánh trở về cũng khó khăn lại tiếp sau đó tiêu hàng tất nhiên sẽ thừa thắng xông lên mà lúc kia hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ liêu trinh đến cùng đang làm gì chu văn núi trong lòng đã âm thầm có chút hối hận hắn lúc này rốt cục ý thức được liêu trinh căn bản không có coi hắn là chuyện a nếu quả thật coi hắn là chuyện liêu trinh sao lại đến bây giờ đều không động thủ hắn hiện tại đã hối hận tại sao phải giúp trợ táng hồn hội tại sao phải bị ma quỷ ám ảnh cứu liêu trinh bởi vì hắn đánh giá quá cao mình cùng liêu trinh hai người liên thủ đối phó tiêu hàng tựa hồ vẫn phần thắng không quá cao dáng vẻ liêu trinh lúc này nhưng lời suy nghĩ chu văn núi đang suy nghĩ gì nhìn thấy chu văn núi một chiếu thất thủ lập tức liền muốn bị tiêu hàng giết chết dáng vẻ liêu trinh lộ ra nụ cười dữ tợn k i a số một phi tiêu tại nó trong tay vận sức chờ phát động tùy thời đều có thể tại tiêu hàng giết chết chu văn núi lúc giết chết tiêu hàng nàng hiện tại chờ chính là thời gian này tiêu hàng a tiêu hàng giết chết chu văn núi đi giết hắn ta cũng liền có thể giết chết ngươi liêu t r i n h liếm môi một cái chỉ là sau một khắc để nàng chuyện không nghĩ tới liền phát sinh bởi vì tiêu hàng tại một chiêu tổn thương chu văn núi về sau đồng thời không có thừa thắng s ô n g lên đi giết chết chu văn núi mà là tại chu văn núi bỗng nhiên lui ra phía sau lúc đột nhiên một cái chuyển hướng đem mục tiêu khóa chặt nàng liêu t r i n h không tốt liêu t r i n h trong lúc nhất thời trở nên hoa dung thất sắc nàng nghĩ đến tiêu hàng sẽ giết chết chu văn núi nhưng là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới tiêu hàng không có đi giết chu văn núi mà là tại trọng thương chu văn núi về sau trước tiên đem chu văn núi ở nơi đó phơi trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng nàng cái này khiến liêu trinh trong kinh hoàng nhịn không được quát tiêu hàng ngươi vì cái gì không đi giết chu văn núi ngươi lúc này nghe tới liêu trinh chu văn sơn giã là thấy rõ hắn nhìn không còn có hiện tại đã biết rõ tình cảm hắn cứu liêu trinh một mạng liêu trinh căn bản không có bất luận cái gì đối với hắn cảm kích lý tứ từ đầu đến cuối đều là coi hắn là thành một viên tùy thời đều có thể vứt bỏ con cờ thậm chí tính mạng của hắn đều tại liêu trinh t i n h kế phạm vi bên trong hắn chết rồi liêu trinh tuyệt đối nửa điểm biểu tình biến hóa đều không có đây chính là cấu kết với nhau làm việc xấu hạ chẳng sao tiêu hàng nghe liêu trinh m ặ t không biểu tình nói liêu trinh ngươi cho rằng ta lại không biết ngươi những cái k i a tính toán ta cùng chu văn núi lúc giao thủ đầu góc ngươi bên trong đoán chừng nghĩ đến toàn là như thế nào giết chết ta đi vừa rồi ta thật sự là đi giết chết c h u văn núi ngay lập tức sẽ lộ ra sơ hở tuyệt đối sẽ thành ngươi phi tiêu điểm lắm đáng tiếc liêu trinh ta ném qua ngươi thua thiệt cũng tới qua ngươi cái bẫy không có khả năng cho ngươi thêm thi triển những cái kia âm như quỷ kế cơ hội hiện tại kết thúc ngươi nghĩ tiếp cận ta không dễ dàng như vậy liêu trinh bỗng nhiên đem tay kêu bên trong chờ đợi thật lâu số một phi tiêu ném ném ra ngoài mặc dù bây giờ không phải thời cơ tốt nhất nhưng nàng liền không tin mình số một phi tiêu không cách nào đối tiêu hàng tạo thành cái uy hiếp gì tiêu hàng không hề động mà là lại phát giác được liêu trinh động sắt khí ném ra phi tiêu một nháy mắt tay nâng lên đột nhiên quát k h ẽ nói trăng quyết thức phá đ ị c h thức còn chưa đủ nhanh trăng quyết thức chính là tâm kiếm thuật diễn sinh đệ nhị thức này một thức lại tiêu hàng cùng rất nhiều địch nhân giao thủ rốt cục có thể hoàn thiện một t h ứ c giờ phút này tiêu hàng đem tay nâng lên từ cao đến hạ chỉ một thoáng hình thành một nửa hình tròn một vầng loan mượt hình vừa vặn đem thân thể của hắn một nửa bảo vệ gắt gao ngay sau đó k i a phối hợp ống tay háo chuyển ra cự đại súng kích lực đem tia số một phi tiêu chạm xuống dưới đây là cái gì liêu trinh mở to hai mắt nhìn chưa xong con tiếp t r ư ơ n g một nghìn một trăm hai mươi mốt mặt khác lo lắng t r ư ơ n g tử phong đích thật là đủ rất cẩn thận nhưng mà vẫn là cờ kém một chiều cuối cùng tiến vào cái này hiểm cảnh bên trong bị thượng thanh cung bên trong tỉ mỉ chuẩn bị cơ quan thuật đánh một cái hốt hoảng dối ghen xin mọi người lục soát ảm nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết những n à y cơ quan thuật bản thân là không làm gì được trương tử phong đám người bọn hắn đều là cao thủ trong cao thủ nếu như đơn thuần cơ quan thuật liền có thể đánh bọn hắn đầy bụi đất không thể chống đỡ được cái kia cũng đánh giá quá thấp cảnh giới cao thủ thế nhưng là những n à y cơ quan thuật không đủ lâm bảo hoa còn có đạo không hòa thượng đâu lâm bảo hoa cùng đạo không hòa thượng phối hợp cơ quan thuật cơ hồ nháy mắt liền đem chiến cuộc thắng lợi quần tại trường khống tại trong tay của h ắ n hiện tại nhìn lại thượng thanh cung đầu này mai phục giao lộ có thể nói là một mảnh hỗn độn trên mặt đất đều là kia cắm khắp nơi đều có mũi tên mà những cái kia lít nha lít nhít mũi tên bên trong càng là có đến từ táng hồn hội số bảy số tám còn có kia cố máy giết chóc thi thể đúng vậy cái kia vốn là có được đỉnh tiêm thực lực số bảy số tám còn có cố máy giết chóc cho tới bây giờ đều chết rồi duy chỉ có trương tử phong trên thân bị bốn năm đạo mũi tên bắn chúng đến bây giờ thở hồng hộc còn đứng ở nơi đó kéo dài hơi tàn về phần thượng thanh cung không có trả giá một tên đệ tử tính mệnh đại giới liền trực tiếp liên tiếp giết táng hồn hội ba tên h à n g tướng có thể nói là đại hoạch toàn thắng chiến tích thậm chí cái này táng hồn hội số ba nhân vật địa vị gần với thánh nữ liêu trinh trường tử phong cũng là trọng thương ở đây phảng phất trên thất thịt cá mặc người chém giết trương tử phong giờ phút này bị buộc không đường có thể đi hắn chỉ cần đầu góc không đốc liền có thể đ o á n được mình hôm nay hạ tràng cùng kết cục hơn phân nửa là chết ở chỗ này khả năng càng nhiều hắn không cam lòng giận g ữ hét lâm bảo hoa đạo không hòa thượng các ngươi hèn hạ vô xỉ ở đây thiết kế nếu là cùng chúng ta quang minh chính đại đánh nhau một trận ngươi nghĩ đến đám các ngươi thượng t h à n h cung thật có thể thắng được chúng ta sao quang minh chính đại các ngươi k i u táng hồn hộ hổ i yêu nữ liêu trinh một bức thư tin nói rõ có âm mưu quỷ kế hiện tại còn không biết xấu hổ nói chúng ta thượng t h à n h cung không đủ quang minh lỗi lạc lâm bảo hoa lời cùng cái này trương tử phong giải thích nói nhạc không cần thiết nhiều lời trương tử phong hôm nay nơi này là tử kỷ của ngươi lâm bảo hoa ta và ngươi liều trương tử phong gầm lên giận dữ lâm bảo hoa trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường không nói trước trương tử phong thời kỳ toàn thị lúc nàng đều không e ngại húng chi đối phương hiện tại bản thân bị trọng thương rồi trọng thương phía d ư ớ i trương tử phong tốc độ phản ứng vẫn là lực lượng đều cùng thời kỳ toàn thịnh kém một mạng lớn mặc dù cái này trương tử phong nhìn như hồi quang phản chiếu s ô n g lên nhưng trên thực tế lâm bảo hoa chỉ là ba năm cái hiệp liền đã cùng trương tử phong đánh cờ bên trong chiếm cứ thượng phong trương tử phong hiện tại chỉ là kéo dài hơi tàn thôi rốt cục hiệp thứ mười hai thời điểm lâm bảo hoa ngân châm kia ở giữa kim khâu nháy mắt cắt trương tử phong yết h ầ máu tươi phốc phốc chiếu xuống địa trương tử phong thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất thời khắc này trương tử phong một đôi không cam lòng song mắt nhìn lên bầu trời đây chính là báo ứng a hắn năm đó giết núi võ đang đông đảo môn nhân đệ tử vốn cho rằng gia nhập táng hồn hội liền có thể tùy ý làm vậy ai có thể nghĩ đến mình kết quả lại là như vậy có lẽ đây chính là báo ứng đi trương tử phong ngã trên mặt đất chết chúng ta thắng thắng giờ k h ắ c này thượng thanh cung bên trong phát ra đại lượng tiếng kêu sợ hãi gieo họ vui sướng đoạn đoạn chuyển đến lâm bảo hoa thấy cảnh này cũng là mừng rỡ lại hiếm thấy lộ ra đến từ nàng xinh đẹp nụ cười trên mặt đúng vậy à thượng thanh cung thắng táng hồn hội tứ đại chiến tướng hôm nay chết hết ở đây mà nghĩ đến tiêu hàng nơi đó nên cũng giải quyết không sai biệt lắm đi như lâm bảo hoa chỗ dự đoán đồng dạng tiêu hàng bên kia đích sắc đã giải quyết sạch sẽ giờ phút này chính mang theo đã hôn mê lại bị trói rắn rắn chắc chắc liêu t r ì n h trở lại thượng thanh cung bên trong khi trở lại thượng thanh cung bên trong lúc tiêu hàng lập tức liền thấy đã toàn bộ chết sạch táng hồn hội người t r ư ơ n g tử phong cô may giết chóc số bảy số tám toàn bộ đều chết rồi thấy cảnh này lúc tiêu hàng ngạc nhiên nói ra đều chết rồi lâm bảo hoa cùng đông đảo thượng thanh cung đệ tử chính ở đây quét dọn chiến trường dù sao nhiều như vậy mũi tên đá vụn rất dễ dàng ngăn cản thượng thanh cung bên trên đường xuống núi lúc đầu những này quét dọn sự tình giao cho những đệ tử này tới làm liền có thể nhưng lâm bảo hoa khăng khăng lưu ở nơi đây chỉ là muốn ở chỗ này tự mình chờ lấy tiêu hàng trở về thôi hiện tại tiêu hàng bình yên trở về còn mang theo chiến lợi trong nội tâm nàng thở phào một hơi đồng thời cũng lộ ra tiếu h dung bởi vì tiêu hàng mang về chiến lợi mới là táng hồn hội chân chính trên ý nghĩa thủ lĩnh lâm bảo hoa mỉm cười đều giải quyết sạch sẽ nói đến liêu trinh ngươi là dự định giao cho đường tiểu nghệ xử trí ân đích xác tiêu hàng cùng lâm bảo hoa vừa nói một bên hướng trên núi bưởi nói thật chúng ta có thể thắng tán g hồn hội có thể thắng liêu trinh đường tiểu nghệ có ác không thể thiếu công lao liêu trinh dù sao cũng là đường tiểu nghệ phụ mẫu mặc dù liêu trinh phải chết nhưng là chúng ta luôn luôn muốn dẫn lấy nàng đi nhìn xem đường tiểu nghệ bọn hắn đi phương hướng tự nhiên chính là đường tiểu nghệ tại thượng thanh cung bên trong tu thân dưỡng tính địa phương lâm bảo hoa tự nhiên sẽ không không thông tình đạt lý mặc dù nhìn lấy nữ nhân trước mặt trong lòng thù sâu như biển nhưng vẫn là nói đường tiểu nghệ là ân nhân cứu mạng của ta nàng lựa chọn như thế nào chỉ cần không thả liêu trinh để nó đối tượng h thành cung làm sàng làm b ậ y ta đều có thể tiếp nhận ân hy vọng đường tiểu nghệ không nên quá thương tâm đi tiêu hàng thở dài nàng là một cái kiên cường nữ hải lâm bảo hoa nhẹ nhàng nói đúng vậy a nàng rất kiên cường giống như ngươi kiên cường tiêu hàng mở miệng nói ra lâm bảo hoa khỏe miệng nít lên ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú sao tiêu hàng ngần người không biết lâm bảo hoa vì sao lại hỏi loại những lời này lâm bảo hoa chậm rãi nói ra không có gì ngươi có thể không trả lời tiêu hàng rợ khóc rợ cười luôn cảm thấy lâm bảo hoa câu nói này có chút ý vị thâm trường thời khắc này lâm bảo hoa gánh vác lấy tay cùng tiêu hàng sóng vai mà đi ô tia rủ xuống vai nói không nên lời mê người hương vị ta luôn luôn có một loại dự cảm xấu lúc đầu coi là cỗ này dự cảm không tốt là trường tử phong bọn hắn về sau trường tử phong bọn hắn chết rồi ta tưởng rằng ngươi bên kia xảy ra điều gì ngoài ý mớn nhưng bây giờ ngươi cũng bình yên trở về thế nhưng là trong lòng ta cái này loại dự cảm xấu vẫn chưa tiêu trôi qua lâm bảo hoa thấp giọng thì thầm dự cảm không tốt tiêu hàng nao nao nữ nhân dự cảm không tốt không thể xem nó là không có l ư a t h ì sao có khói bởi vì có nhiều khi nữ nhân dự cảm sẽ rất chuẩn xác tiêu hàng không khỏi hỏi là bởi vì táng hồn hội danh hiệu một sao liên hiện tại mà nói táng hồn hội cũng chỉ có danh hiệu một không có chết rồi người kiểu nói này có lẽ ta dự cảm không tốt đầu n g u ồ n đích thật là hắn lâm bảo hoa thần sắc nghiêm túc mà nói tiêu hàng nghe ở đây cũng là gánh vác lấy tay ngươi dự cảm không tốt cũng không phải là không có l ư ợ thì sao có khói kỳ thật Ta một. ta một thực trinh、so、trường tử rất Trước chốt nhất tại thế đang danh danh manh của giống ngươi, đồng dạng lắng phong Dưỡng cùng hiệu đối hiệu mối hiểu liếu nhiều. Chi hiện muốn như Căn hắn mạnh, bọn hắn mạnh Ân. chính hắn đến như nào, nào Dục lo lực là, lúc so Mấu cứ rõ, xin u ấ t thủ, có thể không thể ra tay, chết không hay không. có ra x mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết chúng ta cũng không biết hết thể đều là không biết đây mới là nhất làm cho người cảm thấy khó chịu mấu chốt nhất chính là hắn hiện tại đến cùng như thế nào lúc nào xuất thủ có thể không thể ra tay chết hay không chúng ta cũng không biết hết thảy đều là không biết đây mới là nhất làm cho người cảm thấy khó chịu từ đầu đến cuối có một địch nhân nhưng là tên địch nhân này lúc nào xuất hiện bọn hắn cũng không biết lâm bảo hoa hiếu kỳ hỏi người bây giờ có thể đấu qua được hắn sao ta không biết nhưng nếu như hắn đúng như trong truyền thuyết mạnh như vậy ta sợ sợ không phải là đối thủ của hắn tiêu hàng thở dài người luyện thanh liên bước cũng đấu không lại hắn lâm bảo hoa không khỏi nói tiêu hàng cười khổ nói ta thanh liên bước vẫn chưa hoàn toàn luyện đến nhà nếu như ta cảnh giới có thể đạt đến đại viên đầy hoàn toàn dung hợp hoàn toàn đạt đến cực hạn lại liên phối hợp thanh b ư ớ chỉ Đối đầu ắ thắng, n nên phận phân này danh phong năm đó cảnh giới kia, hoàn toàn tiến vào cảnh giới đại viên mãn. sẽ có cảm cái có c đó một một, lâm bộ ta thấy rất thể đạt tới biệt hiệu h giới giới kia, đại vào đã ít hắn năm đó lấy lực lượng một người đối mặt năm đại cao thủ tiêu chuẩn cho dù là hiện tại ta vẫn làm không được tiêu hàng môn tự vấn lỏng hắn có thể đánh bại liêu trinh cùng chu văn núi kỳ thật càng nhiều hơn chính là dựa vào tại hồng liên găng tay m g u y n nhân mà một phần trong đó thì là bởi vì chu văn núi át chủ bài đã bị hắn tiêu hao không còn lại thêm liếu trinh thủ đoạn hắn hiểu rõ vô cùng cho nên hắn mới có thể đánh bại hai người này nhưng nếu như đối mặt lúc trước năm đại cao thủ một hơi đối mặt năm cái hắn vẫn không phải là đối thủ phải biết đối mặt hai cái cùng đối mặt năm cái t r ê n l ệ n h độ khó kia nói ít phải có gấp mười coi như năm đó năm đại cao thủ thực lực không bằng chu văn núi cùng liêu trinh độ khó cũng sẽ có quá nhiều giảm bớt bởi vì kia năm đại cao thủ lần nữa cũng là đạo không hòa thượng một cấp bậc một hơi đối mặt năm cái còn đem người toàn giết phần này chiến tích cũng không phải là tiêu hàng đối mặt táng hồn hội một đám cao thủ sau đó chạy trốn có thể tan tác mấu chốt nhất chính là cái này danh hiệu một thực lực bây giờ như thế nào cùng năm đó so sánh đến cùng như thế nào kỳ thật chúng ta cũng không biết tiêu hàng cười khổ nói mà lại đạo không hòa thượng nói qua năm đó năm đại cao thủ trên thực tế mỗi một cái so sánh sư phụ h ắ n đều chỉ mạnh không yếu lâm bảo hoa nhìn lên bầu trời hai mắt phóng ánh trong suốt nếu như ngươi đâu không lại nàng vậy ta phần thắng cũng sẽ không quá cao đừng l ư c trí chắc chắn sẽ có cơ hội cái này danh hiệu một có lẽ đã chết cũng nói không chừng đấy chứ tiêu hàng thản như nói chỉ hy vọng như thế đi lâm bảo hoa ngược lại là không có đến cỡ nào e ngại bởi vì nàng bản thân chỗ theo đuổi chính là lâm biệt phong năm đó đạt tới cảnh giới cảnh giới đại viên mãn hai người cho chuyện này liền đã đi tới đường tiểu nghệ tại thượng thanh cung chỗ cư trú lâm bảo hoa vì báo đáp đường tiểu nghệ ân cứu mạng tại thượng thanh cung nội đặc vì đường tiểu nghệ an bài một chỗ thượng hạng trạch viện so sánh tại tứ quỷ môn sinh hoạt đường tiểu nghệ qua không chỉ có thư thái mà lại an nhàn chí ít sẽ không giống là ngoại giới một dạng sóc này lưu ly lại an toàn không có bảo hộ đường tiểu nghệ vốn là không nghĩ tại thượng thanh cung bên trong thêm phiền p h i gì bất quá khi ở chỗ này sau liền phát hiện nàng tựa hồ có chút không thể rời đi nơi này bởi vì ơn cứu mệnh của nàng thượng thanh cung mỗi người đối nàng đều rất ủng hộ mời nàng như thân nhân cái này cũng khiến cho đường tiểu nghệ tại thượng thanh cung bên trong hái thuốc làm thuốc cơ hồ thông suốt trước kia muốn làm sự tình tại thượng thanh cung bên trong cơ hồ đều chiếm được thỏa mãn hôm nay đường tiểu nghệ vẫn như thế giữa trưa ngủ no mây mẩy mỹ dung cảm giác về sau chính là rời giường thu thập thảo dược dự định làm một chút có thể d ư ỡ nhan g n đẹp d a dược vật đường tiểu nghệ rất rõ ràng liều chinh trú nhan thuật còn phía trên nàng chỉ ít hơn ba trăm tuổi bảo trì một người trung niên bộ dáng c ũ nàng g k h cái là này n g c không chịu thua tính cách đúng là như thế chỉ là mỗi lần hồi tưởng lại mẫu thân mình đường tiểu nghệ chính là khẽ thở dài trong lòng ngũ vị đều đủ cũng chính là nghĩ đến mẫu thân của nàng lúc đường tiểu nghệ bên thai chuyển đến một chút động tĩnh cái này khiến đường tiểu nghệ dương mắt nhìn lại phát hiện trạch viện ngoại trạm lấy hai người hai người này chính là một đường đi tới tiêu hàng cùng lâm b ả o hoa tiêu hàng b ả o hoa cung chủ mẹ đường tiểu nghệ vốn là nhìn chăm chú lên tiêu hàng cùng lâm b ả o hoa nhưng rất nhanh nàng liền thấy tiêu hàng trên bờ vai khiêng liêu trinh khi thấy liêu trinh lúc đường tiểu nghệ thân thể mềm mại khẽ run trong lòng có không có cảm xúc dâng lên cái kia vốn là an tĩnh cảm xúc dần dần trở nên mất mát tiêu hàng có thể nhìn ra đường tiểu nghệ cảm xúc biến hóa thở dài tiểu nghệ chúng ta có thể vào sao ân các ngươi vào đi đường tiểu nghệ cúi đầu thủ trước tiến vào trong phòng từ trên nét mặt đến xem nàng cảm xúc khó mà tăng vọt tiêu hàng có thể lý giải đường tiểu nghệ tâm tình dù sao mình khiêng liêu trinh coi như đường tiểu nghệ có ngu đi nữa cũng biết lựa chọn thời gian đến bởi vì có lẽ hôm nay chính là liêu trinh tự k ỳ tiêu hàng khiêng liêu trinh cùng lâm bảo hoa cùng nhau đem liêu trinh đưa đến trong phòng lập tức tiêu hàng đem liêu trinh đặt ở trên ghế mẫu thân của ta hay là bị ngươi bắt đến đường tiểu nghệ thất l ạ c nói nếu như có thể mà nói ta tình nguyện nàng sẽ không bị ngươi bắt đến tiêu hàng hít sâu một hơi đường tiểu nghệ ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi nhưng một ngày không bắt đến nàng liền một ngày không biết muốn chết bao nhiêu cá i nhân mạng thượng thanh cung rất nhiều đệ tử bốn hàng đêm n ơ m nớp lo sợ cuối cùng nguyên nhân hay là bởi vì nàng ta minh bạch ta đều hiểu đường tiểu nghệ hốc mắt tớ tát tiêu hàng thì là nhìn xem hôn mê bất tỉnh liêu trinh mà không biểu tình nói liêu trinh như là đã tỉnh cần gì phải chứa liêu trinh kỳ thật đã sớm tỉnh tiêu hàng cũng biết liêu trinh tỉnh bất quá hắn từ đầu đến cuối không có điểm phá m à thôi hắn biết liêu trinh tất nhiên sẽ có chút hoa văn bất quá hắn từ đầu đến cuối đề phòng lại liêu trinh bị trói vô đối phương hơi có chút động tính hắn lập tức liền có thể phát ra được nghe tới tiêu hàng liêu trinh trong lòng biết không có cách nào giả vờ tiếp chậm chạp mở hai mắt ra đồng thời lẩm bẩm nói tiêu hàng ngươi biết rõ ta nhất không muốn nhìn thấy người chính là nàng cần gì phải dẫn ta tới gặp nàng ngươi muốn giết ta liền giết ta vì cái gì còn muốn tại ta trước khi chết nhục nhã tại ta liêu trinh lời nói bên trong lộ ra phẫn nộ nàng mở hai mắt ra nhưng không có dũng khí đi nhìn đường tiểu nghệ đường tiểu nghệ nhìn chằm chằm liêu trinh tỉnh lại bộ dáng thất giọng thì thẩm mẹ liêu trinh nhắm mắt lại đường tiểu nghệ chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nguyện ý gọi ta cái này âm thanh mẹ sao tiêu hàng mở miệng nói ra liêu trinh nếu như ngươi sớm đi quay đầu như thế nào lại có hôm nay chi quả ngươi cũng đã biết đường tiểu nghệ đang nghe mình cha mẹ ruột là bị ngươi tự tay giết chết lúc thậm chí đều nguyện ý nhận ngươi cái này mẫu thân dưỡng dục c h i ân dù sao lớn hơn sinh dục chi ân. tri ư t h ê n ý, có cười việc, còn chưa nói, lẽ Liêu Liêu làm như Trinh nhạo Hàng, Trinh phiền ngươi thế. thuyết Tiêu ta tới tới n g ư ơ i dị vãng làm đủ loại n g ư ơ i dám cùng nàng nói ra sao tiêu hàng q u á t lên liêu trinh không cách nào phản bác đường tiểu nghệ một mực là nàng sinh mệnh đến nay dị loại nàng tâm đ o a n thủ lạc cho tới bây giờ đều không đem tính mạng của người khác thả ở trên người trên thế giới này cũng chưa từng có có thể làm cho nàng liêu trinh quan tâm cùng dùng chân chính tình cảm đi đối đ ã i người nhưng là đường tiểu nghệ là một cái duy nhất ngoại lệ nàng giáo đường tiểu nghệ y thuật bảo hộ đường tiểu nghệ yêu thương đường tiểu nghệ nàng đối đường tiểu nghệ ký thác tình cảm cũng cho tới bây giờ đều là thật mà không phải hư giả nếu như nói nàng trừ trả thủ thượng t h a n h cung bên ngoài còn có cái gì là tất việc cần phải làm như vậy chính là phục hưng đường môn đi đường môn ha ha liệu trinh phát ra t h ề lương tiểu dung đường môn từng có lúc nàng cùng lâm biệt phong giống nhau một thời đại thời đại kia cha mình đối với mình yêu thương quan tâm cho tới hôm nay nàng đều nhớ rõ phụ thân là nàng xuất sinh đến nay thân nhân duy nhất mà tên của nàng cũng chỉ có một cái đó chính là phụ thân của nàng vì nàng lên đường hoàng anh năm đó nàng vì truy cầu lâm biệt phong không tiếp phán ra đường môn theo đạo lý đến nói nàng như vậy đại nghịch bất đạo hành vi tất nhiên sẽ gặp phải đường môn truy sát là phụ thân nàng đỉnh lấy đường môn từ trên xuống dưới áp lực lấy thân thể của mình tiếp nhận hạ đường môn hình phạt cuối cùng lưu lại b ệ n h căn sớm rời đi nhân thế cũng đúng là như thế nàng hận đường môn đồng dạng hận lâm biệt phong nàng cảm thấy nếu như không phải là bởi vì lâm biệt phong cự tuyệt nàng cũng sẽ không đi từ triển l ạ n đả đi theo lâm biệt phong cha mình cũng sẽ không sớm rời đi nhân thế phụ thân nàng cho tới bây giờ đều là trong lòng nàng duy nhất uy hiếp mỗi lần nhớ tới phụ thân nàng kia hiền hòa gương mặt liêu trinh liền phát thệ một ngày nào đó muốn phục hưng đường môn cho nên tại thời gian rất sớm nàng liền có kế hoạch này chỉ là đường môn phá thành mạch nhỏ hoàn toàn bị hủy bởi nàng c h i thủ là nàng không thể tiếp nhận nàng điên cuồng tìm kiếm lấy đường môn hậu nhân cuối cùng tìm được đường tiểu nghệ người một nhà thế nhưng là đường phụ thân của tiểu nghệ bất t ư ớ c vô cùng vì truy cầu nữ nhân từ bỏ phục hưng đường môn đại nghiệp thậm chí để nữ nhi của mình đi theo người khác họ không họ đường loại này đại nghịch bất đạo hành vi để liều trinh dẫn tí mật dưới cơn nóng giận rét đường tiểu nghệ phụ mẫu cuối cùng đứng trước đường môn huyết mạch duy nhất nàng cây thì là một m thân lại vẫn là không cách nào hạ nhẫn tâm b ứ ớ c bỏ đường tiểu nghệ bắt đầu ngậm đắng nuốt cây dưỡng dục đối phương vì thế không tiếp tốn hao khổ tâm lập ra đại lượng thân phận cùng hoang môn dần dần nàng cũng tiếp nhận mình thân phận của mẫu thân mà đường tiểu nghệ cũng trở thành nàng cả đời này ở trong không thể thiếu một bộ phận đường tiểu nghệ đối y thuật lý giải để nàng yêu thích không b u n g tay nàng hưu tâm đem mình đời này đối y thuật lý giải truyền thụ cho đường tiểu nghệ chỉ là đường tiểu nghệ phản n ị c h tâm rất mạnh thì tính sao nàng vẫn là lợi sử dụng thủ đoạn để đường tiểu nghệ truyền thừa mình tại ý thuật bên trên y bác Rốt cục. chi tiết đường tiểu nghệ h càng, càng giống là một nữ nhân không có nàng kia phần mang động không có nàng kia phần quyết đoán cho dù nàng đủ kiểu ám chỉ đường tiểu nghệ vẫn là không có có thể có được tiêu hàng thậm chí đường tiểu nghệ còn phá nàng đủ loại kế hoạch nàng bây giờ có thể suy đoán ra đạo không hòa thượng còn sống là bởi vì đường tiểu nghệ lâm bảo hoa đến bây giờ còn còn sống giống nhau là bởi vì đường tiểu nghệ tiêu hàng vạn năng thuốc giải độc đồng dạng là bởi vì đường tiểu nghệ nhưng là nàng chưa hề trách qua đường tiểu nghệ thậm chí tại mình tỉ mỉ chuẩn bị n à n con rắn độc bị tiêu hàng phá giải về sau nàng cũng không có trách cứ qua đường tiểu nghệ bây giờ suy nghĩ một chút cái này có lẽ chính là m ệ n h nàng liêu trinh vì báo thù không tiếc vượt thời đại trả thù cả đ ờ i mưu tính cho dù tất cả mọi người cảm thấy nàng là sai nàng cũng quả quyết dứt khoát thế nhưng là l ã o thiên vẫn là cho nàng đáp án nàng đích xác là sai còn gái nàng đường tiểu nghệ sở tác sở vi chẳng phải là vừa lúc chứng minh nàng là sai sao nghĩ đến nơi này liêu trinh cười càng thêm thế thảm nàng cả đời này đến cùng đều đã làm những gì đâu đường tiểu nghệ nhìn thấy liêu trinh bộ dáng như vậy trong nội tâm một trận còn đau tràn ngập chua sót nàng nhìn xuống nước mắt lạnh giọng nói ra ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi nói đi liêu trinh nhắm mắt lại không muốn đi nhìn đường tiểu nghệ nàng cảm thấy lúc này mềm yếu là nàng xỉ nục đường tiểu nghệ thấp giọng hỏi cha mẹ của ta thân là n đường môn g l i duy nhất hậu nhân bởi vì vì một nữ nhân mà từ bỏ đường môn phục hưng đại nghiệp thậm chí nguyện ý vứt bỏ nam nhân tôn kính cho ngươi đi cùng nhà gái họ càng là đại nghịch bất đạo hành vi đường tiểu nghệ nghe đến nơi này thở dài mẹ ta nghe tiêu hàng nói qua ngươi sở tác sở vi vì cái gì vì cái gì ngươi nhất định phải làm như vậy lâm biệt phong cho dù tốt đáng giá ngươi dạng này đi trả thù sao coi như năm đó thù hận lại sâu ngươi cần gì phải dận lây sang thượng thanh cung ngươi lý giải không được ngươi lý giải không được ta đau nhức liêu trinh q u á t lên ta cho tới bây giờ đều không có hối hận qua ta hôm nay sợ tác sở vi đường tiểu nghệ hít sâu một hơi nàng nhìn ra được cùng tiêu hàng lời nói đầu dạng mẫu thân mình đối với việc này có lẽ là thật t ẩ u hòa nhập m a đã là đến không cách nào tự kềm chế tình trạng cái này khiến đường tiểu nghệ tim như bị lao cắt chỉ có thể nói nói kia ngươi đối ta nữ nhi này thế nhưng là có thực tình chân ý đây này liêu trinh nghe đến nơi này thân thể có chút dừng lại lập tức nói ra tiểu nghệ chuyện cho tới bây giờ hỏi vấn đề này còn có ý nghĩa sao vì cái gì không có ý nghĩa cha mẹ ruột của ta đều là chết bởi trong tay của ngươi theo đạo lý đến nói ta nên hận ngươi hận đến tận xương thế nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi dưỡng dục ta nhiều năm như vậy ta nghĩ hận ngươi lại không cách nào hận ra ta thậm chí đến bây giờ còn gọi ngươi mẹ nhận ngươi cái này mẫu thân đương tiểu nghệ nói đến đây nước mắt rốt cục bất tranh khí chạy xuống liêu trinh tự rêu nói ra d i ữ a giục ngươi có lẽ là ta đợi này lớn nhất nét bút hỏng đi bất quá ta liêu trinh làm việc từ trước đến nay đều sẽ không hối hận thiên ý có lẽ chính là như thế ngươi đường tiểu nghệ cuối cùng vẫn không thể nào từ liêu trinh miệng bên trong đạt được đáp án liêu trinh kiêu ngạo có lẽ không cho phép nàng nói ra những lời này đến chương một nghìn một trăm hai mươi bốn ban sơ gặp nhau chỉ là liêu trinh c ũ n g nói đường tiểu nghệ vẫn có thể cảm giác được đến từ mẫu thân mình quan tâm liêu trinh đối nàng từ trước đến nay đều là thật tâm chân ý nếu không lấy liêu trinh trí tuệ sao lại đoán không được c h u y ề n thừa mình một thân ý thuật đường tiểu nghệ rất có thể là phá hư nàng đại kế một cái nhân vật mấu chốt thế nhưng là liêu trinh cho tới bây giờ không đối nàng làm qua cái gì dù là cầm t ủ liêu trinh đều chưa làm qua m à táng hôn hội cũng vẫn luôn không có đem ma c h ả o vươn hướng qua trên người nàng bởi vậy có thể thấy được nàng mẫu thân đối nàng từ đầu đến cuối đều là thật tâm chân ý nhưng mà càng là như thế không càng giống như là đến từ thượng thiên c h â m trọc sao đường tiểu nghệ đau khổ nói tiêu hàng mẫu thân của ta nhất định phải chết sao tiêu hàng nhắm mắt lại đã không dám nhìn đường tiểu nghệ con mắt chỉ một cái l ư ớ c mắt đường tiểu nghệ kia điềm đạm đáng yêu đau khổ vạn phần bộ dáng để tâm hắn mềm xuống tới thậm chí kém chút liền nói ra phủ nhận chỉ là rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại liêu trinh có thể còn sống s u ấ t sao c h ỉ ít liêu trinh đến bây giờ đều không có ý tứ hối cải hắn dám thả liêu trinh sao liêu trinh là cái đường đường chính chính xương cứng không giống như là chu văn núi như vậy nàng đến lúc này thậm chí một câu mềm lời nói đều không đúng là đáng giá tôn kính nhân vật bất quá cũng chính là một câu mềm lời nói đều không tiêu hàng mới càng thêm xác nhận đối phương kia thâm căn cố để trả thủ tâm lý thả liêu trinh tiêu hàng thở dài nàng đến bây giờ đều không từ bỏ đối tượng thanh cung hận ngươi nói ta dám thả nàng sao mẹ ngươi ngươi dù là nhận cái sai đều tốt đường tiểu nghệ nước mắt ba ba lưu lạc mà hạ liêu trinh mỉm cười tiểu nghệ có lẽ ta thật sai ngay cả lão thiên đều cảm thấy ta là sai bất quá ta tại đầu này sai con đường bên trên đi mấy trăm năm thời gian lâu như vậy con đường này ta đã đi đến cuối con đường lại không hối hận đổi khả năng nhận lầm ha ha ta đời này đều không có hướng bất cứ người nào nhận sai lầm năm đó nàng chỉ cần trở lại đường môn nhận cái sai có lẽ liền có thể lại một lần nữa trở thành người của đường môn trở lại nàng cái nhà kia nguyên thủy nhất nhà nhưng là nàng không có nàng không có nhận cái này sai bởi vì phụ thân nàng chết rồi năm đó nàng không có nhận lầm đến bây giờ nàng vẫn sẽ không nhận lầm đường tiểu nghệ nhẹ thở ra một hơi liêu trinh đúng là t ẩ u hỏa nhập ma hiện tại ý nghĩ của đối phương như thế nàng làm sao lại hy vọng xa vợi tiêu hàng đi thả liêu trinh bởi vì cái này đã là chuyện không thể nào nếu còn có như vậy một tia đường lui liêu trinh cũng đem đường lui của mình cho chăn chết rồi không có khả năng lại có đường lui khác tiêu hàng nếu như ta mẫu thân hôm nay hẳn phải chết ta nghĩ ta tự mình động thủ đường tiểu nghệ cảm xúc thất lạc mà nói tiêu hàng ngần người hắn không thể nào hiểu được đường tiểu nghệ ý nghĩ nhưng vẫn là nói ân ha ha ha tiểu nghệ ngươi động thủ đi chết tại trong tay của ngươi chí ít đối với ta mà nói cũng là một loại giải thoát liêu t r i n h nói đường tiểu nghệ hàm giang khét cắn từ bên hông tìm ra một bao thuốc sau đó rót trà ngon đem thuốc này vẩy vào trong nước trà đây là chính là nghiên chế độc dược ngâm mình ở trong nước trà có thể để người nhanh chóng lâm vào trong giấc ngủ sau đó chết mất có thể nói là nhất a n nhàn tử vong thủ pháp khả năng này cũng là nàng làm nữ nhi duy nhất có thể giúp mâu thân mình tranh thủ đến đồ vật đi liêu trinh lúc này đã mở hai mắt ra nhìn thấy cái này chén trà khi thấy cái này chén trà thời điểm nàng chợt nhớ tới mình khi còn bé rót trà ngon vì cha mình kính trà lúc kia nghĩ đến nơi này liêu trinh ngoài miệng lộ ra yên tĩnh tưởng hòa t i ể u dung tiểu nghệ ta có một điều thỉnh cầu liêu trinh nói thỉnh cầu gì đường tiểu nghệ tâm tình kích động mà nói nàng sợ hai không phải liêu trinh có thỉnh cầu mà là liêu trinh không có có thỉnh cầu như thế sẽ để cho nàng vô cùng ấ y náy liêu trinh quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ nếu như có thể mà nói nhất định phải phục hưng đường môn đây là ta duy nhất tâm nguyện đây là chúng ta đường ra đường liên thủ bí quyết nếu có một ngày ngươi gả cho người nhớ lấy muốn để hài tử họ đường đây là đường môn duy nhất kéo dài hương hỏa biện pháp đây là ta duy nhất thỉnh cầu tiểu nghệ phục hưng đường môn kéo dài đường môn hương hỏa liêu trinh nói đến đây nhìn về phía tiêu hàng ánh mắt của nàng phảng phất là thỉnh cầu tiêu hàng có thể minh bạch liễu trinh ý tứ hắn cùng liễu trinh quen biết đến bây giờ còn chưa hề thấy đối phương lộ ra qua loại này thỉnh cầu biểu lộ giống như là liễu trinh loại này t ầ m cao khí ngạo nữ nhân nàng l à không sẽ lộ ra loại ánh mắt này c h ỉ ít liễu trinh yêu cầu qua mình thế nhưng là loại ánh mắt này hắn là lần đầu tiên gặp được hắn biết liễu trinh lộ ra loại ánh mắt này là bởi vì đối phương vừa rồi câu kia nếu có một ngày đường tiểu nghệ có hai tử muốn họ đường nữ nhân này nhìn xem mình tiêu hàng khé thở dài một cái mà lúc này liễu trinh thân thể ốn lẽo trên thân một bản cổ phát sách rất xuống cái này trên đó viết chữ thình lình chính là đường liên thủ đường liên thủ chính là đường môn căn cơ sở tại ta một mực thả ở trên người liêu t r i n h c h ậ m rãi nói ra đây là ta cải tiến qua đi đường liên thủ phía trên còn viết đường môn lịch đại vừa đến ám khí thủ pháp từ mới học đến đại sư cùng dựa vào ám khí lĩnh nộ g không có kẽ hở nơi mấu chốt quyển sách này bên trên có thể nói là ta cùng đường môn suốt đời tâm huyết đây hết thảy đều giao cho ngươi đường tiểu nghệ nhặt lên trên mặt đất kia bản cổ phát sách giấu ở trong ngực chúng điệp gật đầu liêu chinh lộ ra ý cười Tiểu nghệ, đường a ta lên đ ư đường xinh xinh tử tử, đi. Đường tiểu nghệ ân một tiếng nhẹ gật đầu về sau vưng lên nước trả đút vào liêu trinh miệng bên trong liêu trinh uống xong nước trả về sau dần dần khép lại hai mắt dược hiệu đến rất nhanh nàng đã buồn ngủ nghĩ muốn ngủ liêu trinh không có khắc chế loại cảm giác này nàng lại nên hợp dần dần ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ mà khác biệt chính là kia phần lặn giấu ở trong lòng chỗ sâu hồi ức dần dần tuân ra hiện ra cha ngươi theo đuổi ta nha nữ nhi ngoan đừng có chạy lung tung t h ế đau ngươi thế nhưng là cha tâm can bà bối cũng không thể dọa cha ngươi cha ta lớn lên nhất định phải gả cái giống như ngươi người nữ nhi bà bối cha ngươi có cái gì tiền đồ đời này cũng không có lĩnh nộ đường liên thủ ngươi muốn gả muốn gả cái so ba ba lợi hại nhiều cha ta giống như lĩnh ngộ một chút đường liên thủ ta giống như lĩnh ngộ trời ạ đường tiên sông ngươi sinh nữ nhi tốt con gái của ngươi thật lợi hại bao nhiêu năm đường thiếu lỏng lão tổ t ô n g sau khi chết nàng là người đầu tiên lĩnh ngộ đường liên thủ mặc dù chỉ là một chút da lông thế nhưng là nàng là đường môn t i ê u ngạo hồi ư ớ c như vẽ một quyển quyển xuất hiện tại trong đầu của nàng sau đó s ó i mòn liêu trinh khỏe miệng dần dần lộ ra an tưởng ý cười nàng đ ỗ n g nhiên nhẹ nói ta gọi đường hoàn anh ta gọi lâm việt phong nàng nhớ tới cái tia duy nhất để nàng động tâm nam nhân nhưng lại gián tiếp để nàng đi đến một con đường không có lối về nam nhân c h ư ơ một nghìn một trăm hai mươi lăm nhân sinh cá con sau một khắc hô hấp của nàng dần dần biến mất toàn thân khí tức cũng theo đó đi xa nàng đổ vào trên ghế kiện an tưởng tiếu dung cũng là cương cứng cho dù không đi tận lực xác nhận cũng có thể nhận ra thời khắc này liêu trinh đã chết rồi chết với mình tự tay dưỡng dục nhiều n ă m nữ nhi đường tiểu nghệ độc dược bên trong chỉ đến lúc này đường tiểu nghệ rốt cục lớn tiếng khóc lên nước mắt ngăn không được nghiên mà ra là nàng tự tay giết liêu trinh giết mẹ của mình nhân sinh đau khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nàng ôm liêu trinh lúc này nàng đã khóc thành nước mắt người tiêu hàng nhìn xem đường tiểu nghệ bộ dáng thở dài hắn không biết như thế nào đi khuyên giải đường tiểu nghệ ở một bên nhìn xem có lẽ đường tiểu nghệ khóc dừng lại liền sẽ tốt hơn nhiều đi ngày xưa tình cảm đủ loại một khi tan thành b ằ n nước sinh sinh t ử tử thê thê thẳng thảm thảm ân ân đoán đoán trên có ngàn năm dưới có ngàn năm thăng trầm nhân sinh hư hảo nếu như một giấc chiêm bao thiếu hoa b ạ c thủ chỉ là thoáng qua tình cảm tuyến nhân quả loại trên dưới mấy ngàn năm nhân sinh sinh ra ban đầu ai có thể nhìn thoáng được đâu tiêu hằng nghĩ mình có một ngày cũng sẽ chết đi nhân sinh khổ đoạn tối đa cũng bất quá là trăm năm hắn nhìn xem sinh tử đột nhiên tâm có điều nộ g ra nhân sinh luôn luôn sẽ tại khác biệt thời gian đối với sinh tử đối đại thái độ sẽ có biến hóa về chất lúc sinh ra đời đối đại cái này trời và đất chỉ có mỹ hảo cùng thuần khiết yêu khi sau khi lớn lên lại nhìn đợi thiên địa này phát hiện tà ác phát hiện c ă m hận phát hiện đối với nhân sinh mà nói không hữu hảo đủ loại gặp va va chạm chạm gặp thương tâm đủ loại phát hiện nhân sinh như thế có lẽ càng nhiều hơn chính là khổ sở là thống khổ mỹ hảo là hy vọng xa vời người luôn luôn sẽ có các loại cảm xúc hạnh phúc luôn luôn sẽ nương theo lấy thống khổ mà sinh đạt được lại nhiều cũng vô pháp thỏa mãn nội tâm phát hiện lại nhiều cũng cảm thấy chưa đủ nhiều truy cầu mộng tưởng hết thể khả năng đều chỉ là bằng nước đố kỵ chán ghét chán ghét ganh đua so sánh thơm lòng hư v inh nhân sinh đây chính là nhân sinh sao cái này có lẽ chính là nhân sinh có ánh sáng địa phương tất nhiên có bóng dáng cho dù là ánh đèn c ũ n g vô pháp chiếu sáng tất cả hai m á m nhân sinh ở thiên địa nhỏ bé liền phảng phất tại trong b i ể n rộng r ã rủa cá con đây chính là nhân sinh nhìn thấu con đường dễ dàng nhìn thấu bản tâm khó nhìn thấu bản tâm dễ dàng nhìn thấu nhân sinh khó mới đầu tiêu hàng nhìn thấu một con đường lĩnh nộ g phản phát quy chân về sau tiêu hàng minh nộ g bản tâm kiên định lĩnh nộ g phản phát quy chân minh tâm t r í cảnh hiện tại tiêu hàng nhìn thấy sinh tử nhìn thấy thăng trầm nhìn thấy một cái cùng hung cực gác trước khi chết đủ loại hắn minh nộ nhân sinh bởi vì cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện liêu trinh ác ngưng tụ thành đường tiểu nghệ thiện l ư ơ n g quả cái này chính là nhân sinh đi hiện tại tiêu hàng minh ngộ bản tâm cũng minh ngộ nhân sinh tâm cảnh của hắn nháy mắt đạt được t ẩ y lễ phản phát quy chân cảnh giới đột phá đến một cấp độ mới ta chỉ là nhân sinh bên trong một đầu cá con cuộc đời một người sinh không mang đến chết không thể mang theo những nơi đi qua kêu hoa mỹ đèn kêu nhà cao tầng kêu vĩ nạn núi cao kêu lao nhanh giang lưu cũng không phải là ta thoảng qua như mây khói tương phản ta mới là kêu nhà cao tầng kêu hoa mỹ đèn kêu vĩ nạn núi cao kêu lao nhanh giang lưu thoảng qua như mây khói Cái người à là y mới cuộc s ố n A. Một mà Một tiếp thật. cái khó mà tiếp nhận n sự g nếu lâm à là có thể tiếp nhận mình là một đầu cá con nhân sinh, có lẽ, liền có thể tiếp một nhận mình h n đầu n sinh, liền lĩnh nộ phán phát quy chân chi cực hẳn、đi. Người chi đi. thể pháp có có cực lẽ, l uy â bảo hoa nhìn xem lúc này tiêu hàng cảm nhận được trước trước sau sau đến từ tiêu hàng trên thân hoàn toàn khác biệt đến các nàng cấp độ này quan sát một người càng nhiều không phải diện mạo mà là khí t ứ c người tập võ càng tin tưởng thông qua khí hơi thở phán đoán một người tiêu hàng khí tức bây giờ cùng mới hoàn toàn khác biệt có thể nói là tưởng như hai người vừa rồi tiêu hàng chiều khí phun thịnh mà bây giờ tiêu hàng tất cả khí tức nội liễm liền phản phất đạo không hòa thượng đồng dạng thậm chí đều quan sát không đến từ tiêu hàng khí tức trên thân đạo không hòa thượng lĩnh ngộ phản phát quy chân chi cực h ạ tiêu hàng lâm bảo hoa một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn xem tiêu hàng nhẹ nhàng nói ngươi lĩnh ngộ ân tiêu hàng nhẹ nhàng nói ta lĩnh ngộ phản phát quy chân chi cực h ạ hiện tại ta khoảng cách cảnh giới đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa nhân chi sinh tử ngươi có thể nhìn thấu đúng là không dễ chỉ tiếc nộ tính của ta cùng ngươi t r a n lệch vẫn là kém một chút ta nộ không thấu cũng nhìn không ra lâm bảo hoa tự lẩm bẩm tiêu hàng thở dài kỳ thật ta cũng nhìn không ra lâm bảo hoa trong ánh mắt hiện ra nghi hoặc tiêu hàng nhìn không ra vì cái gì tiêu hàng lĩnh ngộ phản phát quy chân c h i cực hạn nhưng vẫn là nhìn không ra tiêu hàng không nói thêm gì hắn có thể minh bạch lâm bảo hoa nghi hoặc chỉ là loại chuyện này như thế nào có thể thông qua ngôn ngữ liền có thể giải thích rõ ràng hắn mặc dù lĩnh ngộ phản phát quy chân c h i cực hạn nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể nhìn thoáng được thế gian đủ loại lại chỗ nào có thể nhìn thoáng được đâu lĩnh ngộ phản phát quy chân tri cực hạn liền có thể nhìn thoáng được sao không đương nhiên nhìn không ra hắn chỉ là so người khác nhìn càng thêm thành một chút nhân sinh chính là một mảnh hỗn độn t ừ n g l ớ p sương mù so chỉ là ai nhìn rõ ràng hơn chút thôi cái gọi là khám phá hồng trần chỉ là một trận tự ngu tự nhạc trò cười tiêu hàng lắc đầu nhìn xem đã đình chỉ n ư ớ c nở chất phác đứng ở nơi đó hai mắt huyết hồng đường tiểu nghệ nhẹ nhàng nói tiểu nghệ thật có lỗi không có gì đường tiểu nghệ gạt ra vẻ tươi cười tiêu hàng biết đường tiểu nghệ còn không có cách nào nhìn thoáng được n g h ĩ thoáng mẫu thân rời đi cái này cũng khiến cho tiêu hàng hít sâu một hơi phục hưng đường môn ta sẽ dành cho ngươi toàn lực ủng hộ mẫu thân ngươi nguyện vọng tận lực giúp nó hoàn thành đi liêu trinh cả đời có lẽ làm đều là chuyện ác nhưng cái này nguyện vọng không phải là không để ngươi giúp nàng chuộc tội cơ hội à. chuộc tội đường tiểu nghệ bỗng dưng dừng lại ta khả năng giúp đỡ mẫu thân của ta chuộc tội sao h i ệ n nhiên nàng rất để ý chuyện này liêu trinh lại hỏng đó cũng là nàng mẫu thân có thể giúp mẫu thân mình chuộc tội kia là nàng phi thường hy vọng xa vời sự tình đương nhiên có thể tiêu hàng mỉm cười đường tiểu nghệ nhìn xem tiêu hàng chân thành tha thiết ánh mắt đột nhiên hai mắt nhắm lại p h ú c hưng đường môn hải tử họ đường ta sẽ hoàn thành mẫu thân của ta nguyện vọng tiêu hàng ngươi không cần khuyên ta ta nghĩ một người yên lặng một chút tiêu hàng nhìn xem đường tiểu nghệ bộ dáng ngẩn người lập tức hắn nhẹ gật đầu thông qua vừa rồi đối thoại hắn biết đường tiểu nghệ thành t h ủ nhìn thấu sinh tử cũng liền thành t h ủ hắn không có có mơ tưởng cùng lâm bảo hoa cùng rời đi mà đường tiểu nghệ thì là nhìn xem tiêu hàng rời đi phương hướng thật lâu không nói hải tử họ đường a c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi sáu dương tuyết mang thai đối với đường tiểu nghệ phục hưng đường môn sự tình tiêu hàng hưu tâm trợ giúp hắn dự định đem hồng liên găng tay trả lại cho đường tiểu nghệ bởi vì cái này bản thân liền là đường môn bảo vật bất quá suy đi nghĩ lại vẫn là tạm thời đem hồng liên găng tay lưu trong tay hiện tại đường tiểu nghệ một mạch còn không có cách nào tiếp nhận nhiều như vậy tin tức p h ú c hưng đường môn đồng dạng cần thời gian mình bây giờ đem hồng liên găng tay giao ra chưa hẳn nhất định chính là công việc tốt dù sao đường tiểu nghệ hiện tại còn không dùng đến loại vật này hiện nay táng hồn hội liêu trinh đã chết đi tiêu hàng cùng thượng thanh cung đại địch đã hủy diệt đây đối với tiêu hàng cùng thượng thanh cung mà nói đều là vui vẻ sự tình thượng thanh cung tổ chức một trận chúc mừng hiến hội to lớn thượng thanh cung rất nhiều đệ tử đều bận bịu i sống lại lại là nấu cơm lại là răng đèn kết hoa phảng phất kết hôn đồng dạng khiến cho cả thanh cung đều lộ vẻ vui mừng hớn hở tiêu hàng hiện tại cũng coi là thượng thanh cung một viên tự nhiên là lưu tại lần này chúc mừng trong hiến hội hào hào cảm thụ một phen đến từ thượng thanh cung đệ tử nhiệt tình tiêu hàng cũng tại thượng thanh cung bên trong cảm nhận được nhà một dạng cảm giác hiến hội kết thúc về sau tiêu hàng rời đi thượng thanh cung trở lại yến kinh hiện tại táng hồn hội đại địch đã đi trong lòng của hắn không có nhiều như vậy ưu sâu không cần lo lắng thượng thành cung an nguy tự nhiên không cần thiết lưu tại thượng thành cung bên trong một đường trở lại thượng thành cung bên trong tiêu hàng càng muốn hơn nhìn thấy vẫn là hứa yên h ồ n g lại một lần nữa trở lại yến kinh lúc thời gian phi tốc mùa thay đổi đúng là đã tiến vào mùa thu một năm mới đã nhanh muốn đi vào hồi cuối cái này khiến tiêu hàng thổn thức không thôi hắn tiến vào yến kinh chuyện cho tới bây giờ đã tức sẽ nên đón năm thứ tư đi t h ở thiếu thời đi tới hiện tại lại là sắp làm cha làm mẹ điều này cũng làm cho tiêu hàng cảm nhận được nhân sinh biến hóa l i u trinh chết để hắn cảm nhận được cái gì gọi là tử vong mình h à i tử tức sẽ sinh ra cũng làm cho hắn ý thức được mới sinh lúc mỹ diệu sinh sinh t ử t ử hắn đã cảm thụ hơn phân nửa đây cũng là hắn có thể thuận lợi lĩnh ngộ phản phát quy chân nguyên nhân hắn kinh lịch nhiều một chút nhìn thấy liền càng rõ ràng hơn một chút mặc hải phong tìm ta có việc đây tiêu hàng bước vào yến kinh thứ bắt đầu từ thời khắc đó liền đánh mở tay ra cơ nhìn thấy mặc hải phong tin nhắn tại thượng thanh cung vùng núi khu vực điện thoại tín hiệu là rất kém cỏi cho nên hắn cũng không sẽ mở ra điện thoại vô ý thức chính là đợi đến trở lại yến kinh về sau lại nhìn hiện tại nhìn thoáng qua điện thoại hắn phát hiện càng nhiều hơn chính là hứa yên hồng quan tâm tin nhắn mà còn lại chính là mạc hải phong phát tới muốn tìm mình tin nhắn cái này khiến tiêu hàng nghi hoặc thời điểm ngay lập tức chạy tới chu sâm phòng c a m ú a nơi đó là mạc hải phong chỗ ở khi đi tới trên lầu lúc mạc hải phong chính một người ngồi tại trên xe lăn xem tv trong tay cất đồ ăn vặt thấy rất mê mẩn bất quá cho dù mê mẩn tiêu hàng đi tới ngay lập tức hắn vẫn là phát hiện con mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại phát hiện tiêu hàng đến n g ư ờ i đến ân tiêu hàng nhìn xem mạc hải phong như vậy tư thế bật cười nói ngươi bây giờ thời gian qua rất g a n nhàn à lúc nào đối phim truyền hình cảm thấy hứng thú rồi nhân sinh khổ đoạn luôn luôn muốn làm một chút chuyện nhàm chán mặc hải phong c h ậ m d ã i nói nói đến ngươi cho ta gửi nhắn tin tìm ta có chuyện gì tiêu hàng kinh ngạc hỏi mặc hải phong ôn hòa nói sư phó ngươi đã từ indonesia khối kia gấp trở về tin tưởng ra không được mấy ngày liền có thể đến yến kinh còn có hứa yên hồng sinh kỳ thời gian đã định ra đến đại khái chính là chừng một hai tháng thời gian thời gian sai lầm sẽ không quá lớn nghe tới sư phụ mình muốn trở về tiêu hàng trong lòng quả thực vui mừng mà nghe tới hứa yên hồng sinh kỳ thời gian đã xác định lúc hắn càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói nhanh như vậy hoài thai tháng chín hứa yên hồng mang thai đến nay không sai biệt lắm đã có bảy tám tháng đi mặc hải phong cười nhạt nói nhắc tới cũng đúng vậy a tiêu hàng thổn thức không thôi khoảng cách hứa yên hồng mang thai đến nay cũng xác thực có thời gian bảy tám tháng thời gian qua thật đúng là nhanh a tiêu hàng trong lòng nhiều hơn mấy phần thấp t ọ n g cũng nhiều hơn mấy phần đảm đương tiếp qua hai tháng chính là mình hải tử ra đời thời điểm hắn gái này làm cha muốn nói không k ẩ n trương kia là giả nghĩ đến nơi này tiêu hàng nói ra đa tạng người ta vừa về đến liền có thể nghe tới nhiều như vậy tin tức tốt mặc hải phong nhu nhu lông m ẩ y kỳ thật còn có một tin tức tốt tin tức tốt gì tiêu hàng nghi ngờ hỏi còn có một cái mặc hải phong lung tùng nói cái tin tức tốt này nên là cá nhân ta suy đoán ta không biết người đến tột c ù n g có hay không ý thức được nhưng trên thực tế ta sợ được đến tin tức đều là mánh hổ đoàn truyền cho ta điểm này ngươi cũng biết tiêu hàng như thế không có gì kỳ quái mánh hổ đoàn nhiều người như vậy thân nhân của hắn bên người đều xếp vào lấy mánh hổ đoàn tinh n u y ệ n có thể nói bên cạnh mình người có tin tức gì mánh hổ đoàn thành viên ngay lập tức liền sẽ nhận được tin tức sau đó t r u y ề n cho mạc hải phong cuối cùng lại từ mạc hải phong t r u y ề n cho hắn còn có tin tức tốt gì sao tiêu hàng càng phát ra tò mò mạc hải phong bật cười nói căn cứ mánh hổ đoàn thành viên chỗ tố dương tuyết đoạn thời gian gần nhất thường thường xuất nhập bệnh viện lúc đầu mánh hổ đoàn thành viên cũng không tính can thiệp dương tuyết việc riêng tư của cá nhân bất quá về sau phát hiện dương tuyết có mang thai khả năng ta không biết việc này người đến tột cùng có biết hay không nhưng căn cứ mánh hổ đoàn thành viên miêu tả dương tuyết cũng là gần đây mới xác nhận mình mang thai cho nên việc này ngươi khả năng đồng thời không biết rõ tình hình dương tuyết cũng mang thai rồi tiêu hàng chừng lớn hai mắt tim của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ cái này kêu cái gì cái này gọi s o n g hỉ lâm môn sao dương tuyết cũng mang thai tiêu hàng hít sâu một hơi vui sướng trong lòng đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ m á n h hổ đoàn tinh nhuệ là chân chính tinh nhuệ mỗi một cao thủ đều là khoảng cách cảnh giới lâm môn một cước cái chủng loại kia thậm chí có thể nói chỉ nửa bước vượt nhập cảnh giới phạm vi lại thêm võ trang đầy đủ tinh nhuệ h u n luyện cho nên hắn lo lắng dương tuyết t n nguy cũng xếp vào mánh hổ đoàn thành viên bảo hộ dương tuyết dương tuyết cũng không hiểu biết việc này cho nên đối với có người ám bên trong bảo hộ nàng sự t ì n h hoàn toàn không biết rõ tình hình tiêu hàng hiện tại là mừng rỡ như điên hắn một phát bắt được mạc hải phong bà vai ha ha c ư ờ i nói mạc hải phong quá tốt thật sự là quá tốt nói đến ngươi thông minh như vậy cũng tranh thủ thời gian cho chính ngươi tìm cái bạn gái à, tuổi của ngươi còn lớn hơn ta mấy tuổi tìm thích hợp mạc hải phong nhìn thấy tiêu hàng mừng rỡ bộ dáng lại nghe được đối phương đàm lên công việc mình làm bất đắc dĩ nói kỳ thật ta không biết dương tuyết sự tỉnh muốn làm sao cùng ngươi nói nhưng ta cảm thấy ngươi có lẽ còn là trước tỉnh táo một chút làm sao rồi tiêu hàng kinh ngạc hỏi mặc hải phong cũng không muốn cho tiêu hàng một chậu nước lạnh nhưng suy đi nghĩ lại hắn vẫn là thở dài căn cứ mánh hổ đoàn thành viên điều tra dương tuyết mặc dù mang thai nhưng nàng tựa hồ cũng không phải là rất mong muốn đứa bé này đương nhiên trước mắt những này chỉ là phỏng đoán mà thôi cái gì tiêu hàng con mắt t r ừ n g cho chia chương một nghìn một trăm hai mươi bảy cảm động dương tuyết không muốn đứa bé này mặc hải phong bình tĩnh nói cho nên bất kể như thế nào đi giảng tiêu hàng n g ư ơ i bây giờ vẫn là đi nhìn xem dương tuyết tốt nhất cụ thể như thế nào phán định đó cũng là chuyện của mình ngươi ta minh bạch ta hiện tại lập tức đi tiêu hàng không dám mập mờ đứng dậy liền đi khi về đến nhà dương tuyết còn tại trong nhà của hắn không hề rời đi thời khắc này dương tuyết chính ngồi trước máy vi tính lốp b ố t không biết làm chút gì đó nhìn thấy tiêu hàng sau khi trở về nàng tựa hồ lộ vẻ rất bối rối vội vàng đem trên máy vi tính xem xét mang thai mép sai nhau nhau đóng lại sợ bị tiêu hàng thẻ nhìn thấy đồng dạng tiêu hàng đồng thời không có phát giác được dương tuyết dị dạng khi thấy tiêu hàng không hề rời đi hiến kinh về sau hắn thở phào nhẹ nhõm người trở về rồi dương tuyết mỉm cười thiếu dung rất là s á n lạn tiêu hàng nhẹ gật đầu ta mới từ trong miệng của người khác đạt được một chút tin tức tin tức gì dương tuyết giúp tiêu hàng đem áo khoác cởi xuống sau đó hỏi tiêu hàng nhìn không chuyển mắt nhìn xem dương tuyết chằm chằm dương tuyết có chút hoảng hốt sau mới lên tiếng dương tuyết ngươi mang thai sao ngươi nghe ai nói dương tuyết mật người xem ra ngươi thật mang thai tiêu hàng thở dài tin tức này ngươi làm sao không cùng ta nói dương tuyết kinh ngạc một lát sau lập tức n ụ t trí nói ngươi là làm thế nào biết việc này có một số việc vốn là nên làm muốn ta biết không phải sao về phần làm sao biết hiện tại đã không trọng yếu ta muốn biết chính là vì cái gì ngươi mang thai lại nghĩ đến phải ẩn giấu ta tiêu hàng nhìn trừng trừng lấy dương tuyết mặc dù dương tuyết cha ra mang thai thời gian không dài bất quá dương tuyết thật có lòng để tự mình biết mình trở lại hiến kinh ngay lập tức liền tuyệt đối không phải là đi mạc hải phong nơi đó mà là về nhà thăm dương tuyết nhưng dương tuyết hiển nhiên không có ý định đem tin tức này nói với mình dương tuyết còn có dấu diếm ý tứ nàng giả bộ lấy không quan trọng g á n vẻ ta cũng là vừa mới biết người còn đang gạt ta sao tiêu hàng hít sâu một hơi dương tuyết nhìn xem tiêu hàng hai mắt lấy trí tuệ của nàng cũng không khó phân biệt ra tiêu hàng chỉ sợ đã biết rất nhiều sự t ì n h về phần làm sao biết nàng không biết nhưng nàng có thể cảm giác được tiêu hàng hiện tại năng lực có thể làm rất nhiều hơn mình không thể nào đ o á n trước không cách nào tưởng tượng sự t ì n h nghĩ đến nơi này dương tuyết chỉ có thể lắc đầu lập tức nói ra tốt ta đã ngươi để biết vậy ta cũng không gạt lấy ngươi đúng vậy ta mang thai mà lại ta không có ý định lưu đứa bé này tiêu hàng lần người vì cái gì không tại sao ta là hải tử mẹ lưu không lưu đứa bé này ta có ta quyền khống chế của mình dương tuyết vô lại nói kia ta cũng là hải tử phụ thân a tiêu h à n g nói ai nói ngươi là hải tử phụ thân rồi ta thừa nhận sao vạn nhất hải tử phụ thân là người khác ngươi là đổ vào đâu dương tuyết miết miệng tiêu hàng trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được lập tức hắn ý thức tới chém đinh chặt sắt nói đứa nhỏ này liền là của ta ta nói là của ta liền là của ta dương tuyết bị tiêu hàng kia toàn thân bá đạo khí thế giật mình teo lên nàng u á n nhìn tiêu hàng một chút ngươi khí chẳng cũng quá mạnh tốt à, đích thật là ngươi là của ta ta tự nhiên có quyền quyết định hải tử nhất định phải lưu lại tiêu hàng không hề nghĩ ngợi mà nói dương t u y ế t biết mình căn bản không lay chuyển được tiêu hàng hai mắt nhắm lại tiêu hàng ngươi có nghĩ tới không nghĩ tới cái gì tiêu hàng không rõ dương t u y ế t môi đỏ khẽ mở kéo lên mái tóc gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập thành thục cảm tính phong vị ngươi có nghĩ tới không thân phận của ta là cái gì thế giới tội phạm truy nã thân phận của ta chú định nếu như ta đem đứa bé này sinh ra tới như vậy hải tử mẫu thân chính là một cái thế giới tội phạm truy nã ta là một cái tội phạm con của ta hắn cũng là tội phạm ngươi có thể hiểu chưa ta không nghĩ để con của ta sinh ra tới qua một cái cùng những hải tử khác không giống sinh hoạt ta càng không muốn mang theo con của ta mỗi ngày phiêu đãng tứ hải ngay cả một cái cuộc sống của người bình thường đều không thể vượt qua ta dương tuyết đời này chính là như vậy ta nhận có thể có được ngươi có thể làm cho trong lòng ngươi có ta ta đã cảm thấy thỏa mãn nhưng ta không thể để cho con của ta trở nên giống như ta ngươi hiểu chưa tiêu hàng thân thể cứng đờ Nghe tới Dương、Tuyết、tiếng lòng về sau, hắn cuối cùng minh bạch Dương Dương bạch tới Tuyết Tuyết tâm ý. Dương Tuyết cuối sau, là, là bề ý. đúng vậy kỳ thật ta cũng rất muốn cùng ngươi có một đứa bé bởi vì có một đứa bé tình cảm của chúng ta mới xem như viên mãn bất quá coi như hải tử thật xuất hiện tại trong bụng ta thời điểm ta mới phát giác được một cái rất lớn gánh dáng lâm tại trên đầu của ta ta không thể không đi tỉnh táo suy nghĩ hải tử tương lai hải tử cuộc sống tương lai ngươi nói không sai tiêu hàng thở dài ngươi cũng có thể minh bạch ta nói không sai không phải sao dương tuyết đau khổ cười nói tiêu hàng ngưng lông mày nói ra đúng vậy ngươi nói thật là không tệ nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua ngươi ý nghĩ chỉ là từ góc độ của ngươi tới suy nghĩ ngươi không có đem ta người cha này cân nhắc đi vào đúng vậy hải tử là có một cái thế giới tội phạm truy nã mẫu thân nhưng hắn còn có ta như vậy một cái phụ thân ai nói hải tử xuất sinh liền nhất định sẽ vượt qua không phải cuộc sống của người bình thường tiêu hàng lạnh giọng nói ra không ta không cảm thấy như vậy hắn là ta tiêu hàng hải tử ta tiêu hàng chính là đánh bạc cái mạng này cũng phải để hắn vượt qua cùng bình thường hải tử một dạng sinh hoạt coi như qua không lên ta mẹ nó tự bất tin ai còn dám tại ta tiêu hàng ngay dưới mắt động con của ta chính là thiên vương lão tử hắn dám ta cũng làm cho hắn chết tiêu hàng ngữ khí mười phần bá đạo đó là một loại mang theo quyết tâm lấy mạng sống ra đánh đổi thủ hộ hải tử quyết tâm vô luận là hừa yên hồng hải tử vẫn là dương tuyết hải tử hắn đều ôm dạng này một loại quyết tâm tiêu hàng mà không biểu tình nói vụ của ngươi bên trong hải tử vô luận là nam hay là nữ ta làm phụ thân của hắn đều tuyệt đối sẽ không để hai mẹ con nhà ngươi nhận một tổn thương chút nào đây là ta tiêu hàng cam đoan về phần ngươi kia cái gì thế giới tội phạm truy nã cái gì lo lắng đủ loại về sau có nhiều thời gian đi xử lý dương tuyết thân thể mềm mại r u lên không thể không nói nàng bị tiêu hàng mấy câu nói như vậy nói trong lòng bành trướng nước mắt đã nhỏ giọt xuống nàng không phải một cái đặc biệt sẽ rơi lệ nữ nhân chỉ là lúc này nàng triệt để bị tiêu hàng tạp hóa tháng này liền muốn hoàn thành tại hoàn thành trước đó lại cầu một lần phiếu đề cử cùng n g về phiếu mọi người có phiếu liền tốc độ ném t r ư ớ c 1128, t h ầ n bí cơ cấu mỗi nữ nhân đều hữu tâm bên trong yếu đất địa phương nàng cũng vẫn là như thế dương tuyết túi đầu xuống tựa ở tiêu hàng trên bờ vai không lo được lau nước mắt liền nhẹ nhàng nói tiêu hàng có ngươi thật tốt chỉ ít tại ta thời điểm mê mang ngươi luôn luôn như thế kiên định dương tuyết nếu như ngươi thật không muốn đứa bé này hoặc là nói nếu như ngươi thật quyết tâm không thích hải tử đánh d ụ ta sẽ không ngăn lấy ngươi bởi vì ta muốn tôn trọng lựa chọn của ngươi ta cản được ngươi nhất thời cản không được ngươi một thế nhưng nếu như ngươi có nỗi khổ tâm gặp nạn đ ề vậy những này nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng tiêu hàng mở miệng nói ra dương tuyết nhẹ gật đầu ta biết ngươi nói đều đúng nhưng là sự tình không phải đơn giản như vậy tiêu hàng thở dài hắn cũng biết sự t ì n h đích sắc không phải đơn giản như vậy hai t ử thân phận thủy chung là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ tựa như là đăng ký thời điểm hai t ử phụ thân là hắn tiêu hàng mẫu thân đâu dương tuyết nhẹ thở ra một hơi tiêu hàng ta muốn rời đi một đoạn thời gian rời đi đi đâu tiêu hàng lần người dương tuyết nhẹ nhàng nói ta muốn mang lấy hải tử đi một chút nhìn một chút cũng muốn đi một chuyến bóng đen giải quyết một cái ta thế giới này tội phạm truy nã thân phận tiêu hàng biết dương tuyết lần này là hạ quyết tâm tại bất cứ lúc nào dương tuyết đều đem bóng đen xem như nhà của mình cho nên dương tuyết dù là gánh vác thế giới này tội phạm truy nã thân phận cũng không nguyện ý để bóng đen rút về đối nàng truy sát đơn giản cũng là bởi vì nàng không nghĩ trở lại bóng đen để bóng đen gánh lấy một cái không tốt thanh danh thôi nhưng là lần này vì hai tử dương tuyết lại làm ra lựa chọn ta cùng đi với ngươi tiêu hàng chém đinh chắn sắt mà nói dương tuyết lắc đầu không cần ngươi nếu là đi bọn hắn xem ở trên mặt của ngươi khẳng định vô điều kiện để ta trở lại bóng đen ta không nghĩ trở lại bóng đen ngươi biết ta lần này tìm đến chỉ là muốn vì ta vì hai tử thoát khỏi thế giới này tội phạm truy nã thân phận dù là để ta về sau ngồi tù để ta được đến trừng phạt ta cũng cam tâm tình nguyện không có khả năng ngươi sẽ không ngồi tù tiêu hàng cắn răng nói thân phận của dương tuyết Đúng đề. năn giải là một cái rất khó giải quyết cái Bởi khó vì dương tuyết là t cười một tiếng tiêu hàng ngần người lại lại không cách nào phủ nhận dương tuyết mỹ ảnh đối tình cảm của hắn là hắn có thể thấy được chỉ bất quá không biết vì cái gì cho dù mỹ ảnh đối với hắn cho dù tốt hắn cũng đối mị ảnh mảy may sinh ra không được tình yêu nam nữ đây là một loại cảm giác rất cổ quái mà bây giờ trong lòng của hắn chứa đ ự n g rất nhiều nữ nhân tự nhiên không thể chấp nhận những nữ nhân khác dương tuyết như hồ đã hạ quyết tâm ta hiện tại đ ặ t quyết tâm tiêu hàng người không cần khuyên ta ta căn đoan lần tiếp theo ta trở về thời điểm ta sẽ dẫn lấy hải tử đồng thời trở về tiêu hàng nhìn thấy dương tuyết quyết tâm mặc dù không nguyện ý để dương tuyết rời đi nhưng cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể lựa chọn tôn trọng dương tuyết lựa chọn t h í c sâu một hơi nói ân bảo trọng an toàn của mình nếu như có khó khăn gì tùy thời cho ta biết ta sẽ lập tức xuất hiện ở bên cạnh ngươi đừng nói n h ữ này g n dương tuyết vùi đầu tại tiêu hàng trong ngực vạn nhất ta đợi chút nữa lại bị cảm giác động động tình làm sao bây giờ ta hiện tại còn mang mang thai đâu tiêu hàng đem dương tuyết ôm ở trong ngực của mình ôm thật chặt hai người lẫn nhau cảm thụ được đối phương ấm áp không nghĩ bông ra cuối cùng dương tuyết vẫn là rời đi tiêu hàng có thể hiểu được cùng minh bạch dương tuyết tâm tình dương tuyết lần này rời đi cùng nó nói là xử lý thế giới tội phạm truy nã thân p ậ n chẳng bằng nói là lặng lạ tâm giải sâu một chút dù sao hải tử đối dương tuyết lực trùng kích rất lớn nàng không giống như là những nữ nhân khác đồng dạng có thể đi như vậy không chút kiên kỵ tiếp nhận một đứa bé sinh ra cái này cùng thân phận của nàng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ tiêu hàng cũng chính là minh bạch những này đối mặt dương tuyết thỉnh cầu không có bất kỳ biện pháp nào ngăn lại hắn biết rõ dương tuyết là cái có chủ kiến nữ nhân nàng có mình ý nghĩ có lựa chọn của mình bất quá đối với dương tuyết vấn đề an toàn hắn vẫn là không yên lòng len lén an bài mánh hổ đoàn thành viên theo dõi dương tuyết dạng này mặc dù đối dương tuyết không tôn kính nhưng chí ít có thể cam đoan dương tuyết vấn đề an toàn dương tuyết rời đi về sau Tiêu hàng lại hàng đang i nhìn xuống h ứ y ê h ồ n hứa y ê nhìn ồ n hiện tại bụng càng ngày càng lớn, sắc thực như Mạc Hải Phong lời nói, đã sắp đến sản xuất kỳ. Điều này cũng làm cho tiêu hàng g thực Hải cho tại lời Điều tiêu xuất tâm t Mạc sắc làm sắp đã kỳ. h kích động, thậm chí không cách định thần. nhìn động, Đang nào ổn định lại tâm lại qua dương tuyết về sau hắn chính là tại chu s â m phòng ca múa bên trong tiến hành thời gian ngắn bế quan nến thử bước ra sung kích cảnh giới đại viên mãn một bước cuối cùng hắn hiện tại ba đại cảnh giới toàn bộ đạt đến cực hạn cảnh giới dung hợp hai loại có thể nói là khoảng cách cảnh giới đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa mà thôi một bước này đơn giản chính là cuối cùng một đạo cảnh giới dung hợp phản phát quy chân cùng thiên y vô phùng dung hợp hắn hiện tại thiên y vô phùng cùng không có kẽ hở dung hợp thành công phản phát quy chân cùng không có kẽ hở cũng dung hợp thành công trên lệnh cũng chỉ có phản phát quy chân cùng thiên y vô phùng dung hợp một khi dung hợp thành công như vậy hắn sẽ phải bước vào lâm biệt phong năm đó cảnh giới kia hoàn toàn đại viên mãn tiêu hàng cảm thấy mình bước vào cảnh giới này hẳn là cũng không khó bởi vì dung hợp cảnh giới so sánh với mà nói muốn so lĩnh nộ cảnh giới dễ dàng rất nhiều chỉ cân đối cảnh giới lý giải đầy đủ như vậy lại dung hợp liền sẽ làm ít công to thế nhưng là tiêu hàng nếm thử mấy lần cuối cùng đều thất bại đầu óc của hắn rất loạn tự nhiên không có khả năng dung hợp thành công cuối cùng hay là bởi vì dương tuyết rời đi nguyên nhân để tiêu hàng thời gian qua đi vài ngày vẫn không cách nào ổn định lại tâm thần làm được một bước cuối cùng dung hợp dung hợp thất bại tiêu hàng sau khi xuất quan lại đột nhiên nên đón một vị thần bí khác h nhân cái này khách nhân tại chu xâm phòng ca múa bên trong chờ vài ngày chờ đợi chính là tiêu hàng ra mà lạ thường chính là đối lãi vị khách nhân này mặc hải phong rất ít biểu hiện một m ư ơ phần chú trọng cơ hồ đem tiêu hàng thủ h ạ n hai to mặt lớn nhiệm vụ toàn bộ mở ra có thể nói đem vị khách nhân này chiêu đãi q u ý c ụ không có nửa điểm lãnh đạo ý tứ đợi đến tiêu hàng sau khi xuất quan cũng nhìn thấy vị này thần bí khách nhân cái này thần bí khách nhân tướng mạo đồng thời không xuất chúng là một cái hơn tám mươi tuổi lão nhân a n mập m ạ n làm người mười phần hiền lành cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm giác từ trên người hắn tiêu hàng không có phát giác được cái gì ác ý đối mặt với đối phương mặt cười đ ó lấy tiêu hàng cũng là mười phần tôn kính để ta giới thiệu một chút đi mặc hải phong mắt thấy tiêu hàng bế con ra mở miệng nói ra đơn giản đến nói lao g i a này tử đại biểu cho quốc gia một cái thần bí cơ cấu c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi chín không quan hệ lâm hướng dương tạ vệ h ư u vệ đối này đều nhẹ gật đầu hiển nhiên đối với cái này vị thân phận của ông lão đều đã hiểu rõ xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết lao nhân kia cũng là như một xuân phong nói lao đầu t ử họ vương tên là vương vân hạc tiêu hàng tiên sinh không ngại gọi ta một tiếng vương lão ca là được đừng nhưng tiền bối tiền bối lao ra từ hô ta cái này một nắm lớn tuổi tác bị người hô lão thế nhưng là còn muốn lại sống thêm mấy năm tiêu hàng nghe tới cái này vương thân phận của vân hạc quả thực giật mình không nghĩ tới đối phương vậy mà là đại biểu cho quốc gia trách không được mạc hải phong đều như thế tôn kính hắn biết rõ đại biểu cho quốc gia là như thế nào một tầng ý nghĩa có thể nói vô luận hắn đến cái dạng gì cảnh giới cũng không thể coi nhẹ quốc gia cường đại nhưng là hắn không biết cái này đại biểu cho quốc gia thần bí cơ cấu lao nhân hôm nay tới đây đến cùng là ý gì đương nhiên nghi hoặc thì nghi hoặc tiêu hàng biểu hiện mười phần tôn kính bởi vì cái này nhìn như đơn giản lão nhân một thân khí chàng đồng thời không yếu đối với cảnh giới l i n h n g ộ chỉ sợ lại kém cũng sẽ không thua tại lại trận tất cả mọi người đương nhiên hắn ngoại trừ l ã o nhân kia thực lực tuy mạnh bất quá cùng thực lực của hắn so sánh vẫn là kém một chút đã vương lão ca không ngại kia tiêu hàng cũng liền cả gan hâu ngài một câu vương lão ca tiêu hàng mỉm cười nói vương vân hạc ha ha cười nói tiêu hàng tiên sinh quả nhiên là người thông khoái trước kia chỉ nghe người bên ngoài nói qua tiêu hàng tiên sinh xem t h ư ờ n g nhưng hôm nay mới biết được tiêu hàng tiên sinh quả thật là lợi hại tuổi con trẻ cảnh giới l i n h n g ộ đã đến loại này cao thâm mặt chắc tiêu chuẩn chính là lao phu sống hơn một trăm tuổi cũng là chỉ có thể theo không kịp cái này vương vân hạc nhìn như đơn giản nhưng tiêu hàng vẫn là ra một tầng hương vị hơn một trăm tuổi cái này vương vân hạc nói như thế ám chỉ hắn ý tứ đã lại không qua rõ ràng đó chính là cái này vương vân hạc nên là cùng hắn là cùng một loại người bất quá đối phương là cùng loại với đạo không hòa thượng cùng chu văn núi đồng dạng đều là lao cổ hủ một cấp bậc nhân vật là thuộc về thành danh rất sớm rất sớm rất sớm cao thủ cái này khiến tiêu hàng càng thêm nghi hoặc cái này vương vân hạc là cái lão cấp bậc đồ cổ cao thủ vậy mà quy thuận với quốc gia bất quá nhìn lúc nào tới ý đồng thời không có ác ý tiêu hằng cũng là mười phần hiền lành nói vương lão ca hôm nay đến nhà ta chỗ này lại là cần làm chuyện gì nhìn thấy tiêu hằng như vậy khai môn kiến sơn nói vương vân hạc v ố t v ố t c h ồ n g d â u từ xưa đến nay bất kỳ cái gì một cái c h u y ể n thừa to lớn của võ thế lực cùng loại với hình ý môn núi võ đăng đường môn thượng thanh cung đều là có một cái quyết định cao thủ khởi đầu nói đơn giảm điểm chính là khai tông lập phái năm đó trương tam phong l á o tiền bối khai sáng núi võ đang mà phương văn sương l á o tiền bối thì là kế thừa nhạc phi l á o tiền bối quyền pháp khai sáng h ì n h ý môn đường thiếu bung ra sáng tạo đường môn lâm biệt phong khai sáng thượng thanh cung có thể nói mỗi một cái cổ võ thế lực phía sau đều có một cái vĩ đại người khai sáng vô luận là trương tam phong vẫn là phương văn sương cùng đường thiếu lỏng cùng lâm biệt phong kỳ thật đều là cổ võ cảnh giới người nổi bật coi như không có đạt tới ba loại cảnh giới viên mãn cũng không kém bao nhiêu tối đa cũng liền kém một bước tiêu hàng như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu nhưng vẫn không thể nào lý giải đối phương ý tứ giờ phút này vương vân hạc nói nhiều như vậy chính là giảng đạo kỳ thật cuối cùng lao phu chỉ là muốn hỏi một chút tiêu hàng t i ề n sinh bây giờ thực lực so sánh năm đó những vị nhân đó kỳ thật cũng sẽ không kém đi nơi nào chỉ ít tiêu hàng t i ề n sinh giết chu văn núi thực lực lao phu cũng có biết một hai lấy tiêu hàng t i ề n sinh năng lực khai tông lập phái cũng không khó không biết tiêu hàng t i ề n sinh nhưng c ó phần này ý tứ tiêu hàng nghe đến nơi này không khỏi neo h mắt lại âm thầm phỏng đoán vương vân hạc ý tứ nhưng rất nhanh hắn liền nói thứ không dám dầu d ế trong lòng ta còn không có cái cái không tông lập phái ý nghĩ.、Tiêu、hàng tiên sinh không muốn buông này một cái dương danh khai phái tha Tiêu một lập lập ý vương ạ n cơ hội. v vân hạc hiếu kỳ mà nói tiêu h à n g bật cười nói nói thật hiện tại lúc không thể so ngày xưa ta khai tông lập phái ý nghĩa ở đâu nhưng là l à m cổ võ truyền thừa một phân tử ta có lòng muốn muốn truyền thừa cổ võ đến đời sau cho nên khai tông lập phái ta không nghĩ nhưng ta muốn đỡ cầm núi võ đang còn có phục hưng đường môn nghe đến nơi này vương vân hạc thở phào nhẹ nhõm thời điểm nhưng lại trong lòng căng thẳng không nghĩ khai tông lập phái nhưng lại muốn phục hưng đường môn cùng núi võ đ a n cái này tiêu hàng không phải là đồn đốc có thể nói vương vân hạc biểu lộ hắn đều nhìn ở trong mắt có thể nhìn ra được đối phương mặc dù nhắc lên khai tông lập phái vấn đề nhưng là đối phương cũng không muốn để cho mình khai tông lập phái dáng vẻ tiêu hàng như có điều suy nghĩ nói vương lão ca tựa hồ đồng thời không đồng ý ta khai tông lập phái dáng vẻ t h ự c không d á m dâu dếm nói đến nước này kỳ thật vương mẫu người nói l á o nữa đã không có ý nghĩa gì đang ngồi đều là người thông minh hiện tại là thợ phụng khoa học kỹ thuật thời đại tiêu hàng tiên sinh nếu là khai tông lập phái đi một đầu cổ võ con đường sáng tạo một môn phái cùng quốc gia hiện tại ý nghĩ có thể nói là một trời một vực vương vân hạc cười khổ nói nếu tiêu hàng tiên sinh thật dự định khai tông lập phái tới lúc đó tất nhiên sẽ nhắc lên một cỗ điên cuồng dậy sóng lại tiêu hàng tiên sinh nhất thiết phải sẽ tổ kiến thế lực của mình kia là quốc gia không muốn nhìn thấy tiêu hàng tiên sinh hẳn là có thể lý giải tiêu hàng không có có mơ tưởng ta có thể hiểu được nhưng là vương vân hạc hắn có thể hiểu được thậm chí cũng cân nhắc qua có thể nói hắn khai tông lập phái nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế hắn một khi khai tông lập phái thu người thu đệ tử đứng trước rất rất nhiều nhân tố hắn kia là tổ kiến thế lực của mình thử hỏi quốc gia to lớn như thế sao lại khoan dung ngươi tại địa bàn của bọn hắn tổ kiến thế lực của mình phải biết cổ võ thế lực rất chú trọng hưng ơ hỏa một khi thêm nhập môn phái t i ê u cơ bản cũng là thờ phụng môn phái vì môn phái sinh vì môn phái chết rồi loại chuyện này quốc gia nếu là cho phép mới là lạ tiêu hàng tiên sinh có chuyện cứ nói đừng n g ạ i vương văn h ạ c nói hắn đối tiêu hàng ngược lại là không có ác cảm gì kỳ thật tiêu hàng chỉ cần không có ý định khai tông lập phái hết thảy ngược lại cũng không phải không có chỗ thương lượng đích xác ta là không nghĩ tới khai tông lập phái nhưng vương lão ca nếu là quốc gia người ta cũng muốn nghe một chút ý của ngài lời của ta mới vừa rồi ý tứ đã rất đơn giản ta dù không có khai tông lập phái ý nghĩ nhưng là ta không nghĩ cổ võ c h u y ể n thừa như vậy gây mất ta muốn nhìn một chút quốc gia ý tứ cổ võ chính là hoa hạ quốc c h u y ể n thừa đến nay đồ vật ta có thể không khai tông lập phái nhưng chẳng lẽ ta phục hưng núi võ đang đường môn quốc gia cũng không cho phép sao tiêu hàng nói đến đây thanh em đột nhiên phát lệnh hắn cũng là có điểm mấu cho người cũng không phải là nói người hôm nay tới đây dăm ba câu ra a d nhưng là quốc gia thái độ cũng rất rõ ràng các ngươi sinh các ngươi chết đều cùng quốc gia không quan hệ trước 1130, t ổ chức thần bí quốc gia sẽ không nâng đỡ nhưng cũng sẽ không có quá nhiều chèn ép nhưng là khai tông lập phái lại không được tiêu hàng tiên sinh có thể hiểu được ta ý tứ đi tiêu hàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vương vân hạc ý tứ hắn có thể minh bạch núi võ đang thiếu lâm tự những n à y cổ võ thế lực tại hoa hạ quốc thâm căn cố đế nghĩ n ổ cũng n ổ không được vì vậy quốc gia cũng không có ý định đi làm chuyện gì một câu các ngươi tự sinh tự d i ệ t khai tông lập phái là hai chuyện khác nhau bởi vì khai tông lập phái sẽ lập tức nhấc lên một cỗ dậy sóng Rất d quốc, tự tự quốc gia căn bản liền mặc kệ chúng ta không nhúng tay vào chuyện của ngươi nhưng ngươi cũng đừng hy vọng vận dụng quốc gia lực lượng tới lui chống lại táng hồn hội chuyện của chính các ngươi tự mình xử lý cổ võ căn cơ động cùng bất động k ỹ thật u đều cùng quốc gia không quan hệ hiện tại là thờ phụng khoa học kỹ thuật thời đại lực lượng vũ trang cường hành mới là thời đại này mấu chốt về p h â n táng hồn hội mặc dù cường hành nhưng quốc gia cũng có bọn hắn năng lực để táng hồn hội khuất phục dù sao hoa hạ quốc võ giả không hề thiếu truyền thừa lịch đại vừa đến chính phủ nếu là lôi kéo không được mấy cái đỉnh tiêm cao thủ đó mới là trò cười mấu chốt nhất chính là hoa hạ quốc cũng không phải tiểu quốc gia các ngươi t á n hồn hội tại châu âu mấy cái tiểu quốc gia bên trong thông suất có thể bởi vì châu âu thụ không nhiều nhưng các ngươi tại hoa hạ quốc bên t r o n g chơi á miêu á cậu k i a liền không khả năng tiêu hàng hiện tại nhìn rõ vương vân hạc ý đồ đến về sau cũng là nhẹ nhàng nói vương lão ca là cái người thông tình đạt lý đã như vậy ta tiêu hàng cũng sẽ không không nể mặt núi đường môn phục hưng cùng lớn mạnh núi võ đang ta đều sẽ thích hợp mà dừng tuyệt sẽ không để vương lão ca quá mức khó làm sự tình nghe đến nơi này vương vân hạc vô vô đùi đối tiêu hàng là càng xem càng thuận mắt hắn cười không ngậm mồm vào được nói tiêu hàng t i ề n sinh hiểu rõ đại nghĩa như thế ta thực tế là rất cao hứng kỳ thật ta cũng là người ta võ lúc đầu cũng nên giúp đỡ chính mình cổ võ truyền thừa thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại khoa học kỹ thuật có thể đẩy thời đại phát triển chúng ta những n à y quân nhân có thể sao chúng ta nhắc lên tập võ dậy sóng làm cho tất cả mọi người đều tập võ đối thời đại phát triển có ý nghĩa sao tập võ có thể nghiên cứu ra máy tính có thể nghiên cứu ra ti vi loại này công nghệ cao sao chúng ta mặc dù tập võ nhưng lại muốn thấy do sở thế cục minh bạch thời đại đi hướng tiêu hàng nghe tới vương vân hạc rất là tán thành nói vương lão ca một lời nói ta không phản bác được kỳ thật ta suy nghĩ trong lòng chỉ cần lao tổ tông lưu lại truyền thừa có thể tiếp tục chuyển thừa tiếp là đủ v ề phần chủ đạo thời đại đi hướng liền có chút hy vọng xa vời vương vân hạc nghe đến nơi này nhẹ gật đầu tiêu hàng tiên sinh có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt kỳ thật hắn hôm nay tới đây cũng là có chút t h ấ t vọng. bởi vì hắn sợ hãi tiêu hàng là toàn cơ bắp cái gì kiên trì cổ võ truyền thừa kiên trì phục hưng hoa hạ quốc cổ võ loại hình vậy liền quá ngu xuẩn cũng may tiêu hàng cũng là một cái hiểu rõ đại nghĩa người hiểu được thấy rõ ràng thế cục hiểu được quốc gia cũng có quốc gia nội khổ tâm dạng này người là hắn muốn nhìn đến tiêu hàng lúc này thì là há miệm nói vương lão ca k h á c h k h í cũng không biết vương lão ca phải chăng còn có sự t ì n h khác vương vân hạc bật cười nói những chuyện khác tự nhiên cũng là có vương lão ca không ngại nói n g h e một chút tiêu hàng ngược lại là không có, có mơ tưởng vương vân hạc suy nghĩ một chút tại là mở miệng nói ra tiêu hàng lao đệ đối với chúng ta tổ chức này khả năng còn có một chút không hiểu rõ lắm chúng ta tổ chức này gọi chung là tổ chức thần bí ha ha cái tên này nói đến có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng trên thực tế tổ chức chúng ta bên trong người mỗi một cái đều là thập phần thần bí n ư ờ i tổ chức chúng ta làm việc làm cũng phần thần tình. đều là thập phần thần bí sự ồ、oh, tiêu hàng lông mày nhớ lên tiêu hàng tiên sinh không cần kinh ngạc kỳ thật tiêu hàng lão đệ cũng có thể suy đoán ra một chút chúng ta cái thế lực này bên trong có không ít đều là hoa hạ quốc cổ võ truyền thừa xuống lao cổ hủ mà ta chính là một thành viên trong đó năm đó ta tại núi võ đang bên trong là một cái tiểu đ ạ c sĩ kỳ thật liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ đến ta còn có thể có hôm nay vương vân hạc bất đắc dĩ thở dài chỉ tiếc vua ta vân hạc sư thừa núi võ đang lại không có biện pháp giúp chợ núi võ đang xuất lực thực tế thẹn với tổ tiên a vương lão ca không cần đ ộ t chí ngươi v ị quốc gia làm việc đồng dạng là làm hiểu rõ đại nghĩa chỉ là ta nghĩ vương lão ca tổ chức này cánh cửa hẳn là không t h ấ p đi tiêu h à n g nói vương vân hạc nhẹ gật đầu chúng ta tổ chức này tập kết đều là cao thủ làm sự tình cũng đều là người khác chuyện không nghĩ tới tổ chức chúng ta không có thượng cấp nếu như nói cứng có thượng cấp đó chính là quốc gia nhất lãnh đạo cao cấp về phần cánh cửa cũng xác thực không thấp nói câu khả năng mấy vị không vui lòng nghe ở đây chư vị chỉ có lâm hướng dương lao đệ cùng tiêu hàng lao đệ ngài hai vị có thể vượt qua ngưỡng cửa này nhưng lâm hướng dương lão đệ từ xưa đến nay đều là nhàn vân giá hạc một con cho nên vương mẫu người mặc dù hữu tâm m ờ i nhưng cuối cùng lại cũng không biết như thế nào hám i ệ n g à. vương lão ca nói đùa bất quá lâm mẫu người đúng là nhàn vân giá hạc một con không có gì gia nhập cái khác tổ chức ý nghĩ chỉ là đi theo tiêu hàng tiên sinh làm việc nhi đ ồ cái không thẹn với lương tâm thôi lâm hướng dương từ chối ngược lại là mười phần quả quyết cái này khiến vương vân hạc còn có chút ý khác cũng là chỉ có thể lắc đầu từ bỏ tiêu hàng thì là sờ lên cảm trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra vậy ta có hay không có thể hiện thành Tổ c vương, vương, vương, vương vân hạc mỉm cười nói a chỉ giáo cho tiêu hàng lần người kỳ thật hắn đối với vấn đề này cũng rất nghĩ hoặc hiện tại vương vân hạc nhắc lên hắn tự nhiên rất hiếu kỳ vương vân hạc nói ra tiêu hàng tiên sinh lòng đầy nghi hoặc cũng rất bình thường dù sao vương trấn khoa rất có thể để khô lâu quân đoàn tiến vào hoa hạ quốc nhưng trên thực tế đối tại tổ chức chúng ta mà nói đó căn bản không tính sự tình liền xem như thượng thanh cung cũng không có coi này là chuyện mà tin tưởng lấy tiêu hàng t i ề n sinh hiện tại ánh mắt đến xem cũng sẽ không đem những này xem như quá đại sự nhi đi đúng là như thế tiêu hàng bật cười nói vương vân hạc thì là thần sắc nghiêm nghị nói bất quá vương trấn khoa xác thực có nhất định uy hiếp nhưng hắn không biết đối tại chúng ta đối với quốc gia mà nói hắn chẳng qua là một quân cờ mà thôi vương trấn khoa làm người xác thực mưu đồ làm loạn nhưng không có thể phủ nhận thực lực của hắn hắn thống linh quân khu thủ hạ của hắn thực lực mạnh mẽ đây là rất nhiều quân khu thủ lĩnh đều không thể làm được sự tỉnh Trước trên thoại. Trấn ta tại tiêu tiền thể thể Tiêu thở Vương cho đặc Đọc Cho chúng 77-77-77-2E6-C6-E-77-6-F77-2E6-E6-15-74-77-77-77-2E7-66-F64-74-77-2E6-36-F6-D Cái chữ, có có Khoa, hàng sinh hàng điện đuôi. quyền. luôn nuôi đâu. này nên, vẫn giải dài. lý ta đích sắc có thể hiểu được chỉ là vương lão ca những làm này lại là để ta nhớ tới một chút không tốt ký ức vương vân hạc nhiều thông minh nơi nào có thể đoán không ra tiêu hàng ý tứ tiêu hàng hơn phân nửa là muốn lên cha mẹ của hắn vương vân hạc biết tiêu hàng hiện tại khẳng định không nhanh dù sao nếu như bọn hắn tổ chức này sớm diệt đi vương c h â n khoa nghĩ đến tiêu hàng phụ mẫu cũng sẽ không chết đi dễ dàng như thế tiêu hàng lão đệ ta có thể hiểu được tâm tình của ngài chỉ là những chuyện này đúng là tổ chức chúng ta không có dự liệu được vương vân hạc hít sâu một hơi chúng ta chỉ là nghĩ dưỡng tốt vương trân khoa sau đó giết hắn đón thêm tay hắn bồi dưỡng thế lực đây đối với quốc gia mà nói tự nhiên là một tăng nhiều dài chỉ là cái này bên ngoài sự t ì n h lại không phải chúng ta có khả năng cân nhắc đến chuyện cho tới bây giờ tiêu hàng tự nhiên cũng không có đi hương sư vấn tội ý nghĩ mở miệng nói ra vương lão ca nghĩ nhiều ta có thể minh bạch dụng tâm của các ngươi nhìn thấy tiêu hàng không có cái gì khúc mắc vương vân hạc cũng thở phào nhẹ nhõm hắn sợ chính là tiêu hàng đem mình năm đó phụ mâu chết dáng tội tại bọn hắn tổ trước đầu dù sao tiêu hàng hiện tại tiêu chuẩn thực lực quả thực đều được năm đó trương tam phong những cái kia khai tông lập phái tổ sư r a tại bọn hắn trong tổ chức tiêu hàng cũng tuyệt đối là nhất nhân vật lợi hại hắn hiện tại cũng không dám xem nhẹ tiêu hàng biểu lộ cùng ý nghĩ bất quá mắt thấy tiêu hàng không có gì đặc biệt khúc m ắ t hắn cũng thoải mái kỳ thật muốn nói không có khúc m ắ t kia là giả chỉ là năm đó sự tình qua đi nhiều năm như vậy lại chính như vương vân hạc lời nói đồng dạng có một số việc vương vân hạc kia cái tổ chức cũng k h ô n g chế không được hắn tự nhiên mà vậy không lời nào để nói vương lão ca hôm nay tới đây ý tứ sẽ không là mời ta gia nhập các người tổ c h ứ ca tiêu hàng hỏi cái này thực không dám dâu dếm đúng là như thế vương văn h ạ c nói tiêu hàng khoát tay háo kỳ thật ta cùng lâm ý của lão gia tự không sai biệt lắm ta tiêu hàng cũng là làm quen nhàn vân giá hạn bây giờ không có gia nhập cái gì tổ chức ý nghĩ không không không tiêu hàng tiên sinh hiểu lầm tổ chức chúng ta cũng sẽ không đi hạn chế tiêu hàng tiên sinh cái gì mà lại không những như thế chúng ta còn sẽ dành cho tiêu hàng tiên sinh một chút đặc thù c h i ế u cố một chút thương nhân thậm chí tất cả mọi người không có đặc quyền cái đặc quyền này là tổ chức chúng ta đặc biệt vương văn h ằ n nói tiêu hàng nghe đến nơi này sờ sờ cái cảm cũng không lại sốt u ruột cự tuyệt vương vân hạc ngữ trọng tâm trường giảng tiêu hàng lão đệ hẳn là nghĩ một hồi kỳ thật các ngươi mánh hổ đoàn thành viên hơn ngàn người võ trang đầy đủ lại là một nhóm tùy thời đều có thể bạo tạc bom hẹn giờ những người này lưu tại trong yên kinh quốc gia thật không sẽ phát hiện sao lời này rơi vào thai tiêu hàng nói ra vương lão ca có ý tứ là ta không có uy hiếp tiêu hàng lão đệ ý tứ chỉ là muốn nói cho tiêu hàng lão đệ những người này theo đạo lý đến nói quốc gia là tuyệt đối không cho phép phải biết trang bị của bọn họ xem như đặc trùng quân nhân giải ngũ đều không cho phép nắm giữ vì quốc gia nào không có đạo thủ không phải quốc gia là mù l o à mà là bởi vì chuyện này ta giúp tiêu hàng tiên sinh ngài gánh xuống dưới vì vậy quốc gia mới mở một con mắt nhắm con mắt đương nhiên mấu chốt nhất chính là những người này cũng xác thực không có làm chuyện gì xấu tiêu hàng tiên sinh ngài cũng lãnh đạo có phương vương vân hạc nói tiếp đi ta nói những này cũng không phải là muốn hướng tiêu hàng tiên sinh g i à n h công chỉ là muốn nói cho tiêu hàng tiên sinh đây là tổ chức chúng ta có thể cho tiêu hàng tiên sinh ngài đặc quyền thử hỏi cái đặc quyền này những người khác có thể cho tiêu hàng tiên sinh n g ạ i sao ta có thể nói cho dù là quân khu tư lệnh cũng không dám như thế tự mình bồi dưỡng tinh nhuệ như vậy binh sĩ kia cũng là pháp pháp tiêu hàng vẫn thật không nghĩ tới những chuyện này nên có như vậy vòng vòng đạo đạo mà mấu chốt nhất chính là mình còn trong lúc vô tình thiếu vương vân hạc một cái nhân tình đích xác hắn làm những chuyện này quốc gia sẽ không có chút nào phát giác đúng vậy đ ị c h xác hắn m á n h h ổ đoàn sẽ không hại người sẽ không làm chuyện xấu hắn cho là như vậy nhưng quốc gia sẽ cho là như vậy sao quốc gia dựa vào cái gì cảm thấy ngươi làm những này là không c ó tư tâm quốc gia vì cái gì không tìm ngươi phiền p h ứ c nếu như nói phía sau không ai chỗ dựa tiêu hàng chính mình cũng không nhàn tâm mà vương vân hạc nói tới vừa vặn xác minh h ẳ n ý nghĩ tiêu hàng không khỏi nói ra đa tạ vương lao ca nói như vậy vương lão ca sớm quan sát được ta đích xác chúng ta tổ chức này b ư ớ c thiết cần một cái có thể gánh nổi đại k ỳ cao thủ chúng ta quan sát tiêu hàng tiên sinh thật lâu kỳ thật rất sớm ta có n g h ĩ qua mời tiêu hàng tiên sinh nhưng là ta vẫn là nhịn xuống ta muốn nhìn xem tiêu hàng tiên sinh có thể trưởng thành đến bước nào nói đến đây vương vân hạc thổn thức không thôi nói không thể không nói tiêu hàng lao đệ tốc độ phát triển thực tế là để ta có chút chân kinh tổ chức chúng ta tự hỏi tập kết không ít cao thủ có thể nói đều là số một số hai thế nhưng là tiêu hàng tiên sinh thực lực tiêu chuẩn tại tổ chức chúng ta khi vẫn có thể vấn đỉnh đệ nhất vương lão ca quá khen tiêu hàng ngược lại là không có bao nhiêu tự hào ý nghĩ vương vân hạc mỉm cười nói không quá khen không quá khen ta ý đ ồ đến kỳ thật đã nói rõ ta mời tiêu hàng lao đệ gia nhập tổ chức này kỳ thật càng nhiều hơn chính là muốn để tiêu hàng cùng ích lợi của quốc gia khóa lại cùng một chỗ nhưng tưởng đúng quốc gia có thể cho ngươi càng nhiều đặc quyền tiêu hàng lao đệ giết người chỉ cần không phải vô duyên vô cớ giết người chỉ cần không lạm sát người tốt tổ chức chúng ta đều có thể giúp ngươi tiếp tục chống đỡ trừ cái đó ra còn lại đặc quyền như nói dương tuyết thế giới tội phạm truy nã thân phận tổ chức chúng ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết còn có còn lại đủ loại tóm lại tiêu hàng lao đệ sẽ có ngài không tưởng tượng nổi đặc quyền vương hạc sợ tiêu hàng tự tuyệt mà thực tế tổ chức chúng ta trực tiếp nghe lệnh của quốc gia phần lớn thời gian làm việc là không cần tiêu hàng tiên sinh động thủ trong tổ chức một chút tiểu nhân vật có thể làm định chúng ta cần chính là tiêu hàng tiên sinh lập trường tiêu hàng hiện tại là nghe rõ nói chăng ra vương vân hạc mời mời mình gia nhập tổ chức này cũng không cần tự mình làm sự t ì n h dù sao hiện ở cái thế giới này đáng giá tiêu hàng động thủ người hoặc là sự t ì n h quá ít quá ít vương vân hạc làm như thế nói như vậy nhưng thật ra là để tiêu hàng biểu một cái thái hắn sợ không phải tiêu hàng cự tuyệt sợ chính là tiêu hàng không đem lợi ích cùng quốc gia khóa lại cùng một chỗ nếu tiêu hàng ra ngoại quốc tổ kiến một cái khác tán g hồn h ộ i hoặc là nói xử lý cái lính đánh thuê loại hình đây chẳng phải là sói mòn nhân tài thà rằng như vậy trước đ ê m hắn khóa lại đến tổ chức này bên trong cả hai lợi ích khóa lại cùng một chỗ ngươi về sau làm cái gì đều phải cùng chúng ta tổ chức này có quan hệ đây mới là mấu chốt nhất tiêu hàng suy đi nghĩ lại cảm thấy mình đồng thời không có có tổn thất bởi vì thực tế hắn không có quá lớn gia tâm cũng sẽ không đi làm cái gì tổn hại đến ích lợi quốc gia sự t ì n h mình chỉ cần không làm những này có thể vô điều kiện hưởng thụ quốc gia cho đặc quyền đồ đần mới có thể cự tuyệt chưa xong còn tiếp chương một nghìn một trăm ba mươi hai đáp ứng đọc trên điện thoại tiêu hàng nghĩ đến nơi này không nói hai lời trực tiếp sảng khỏe nói không có vấn đề ta có thể đáp ứng vương lão ca kia thật là quá tốt tiêu hàng lão đệ chúng ta chính là ngài câu nói này nha 77 -77 -77 -C6 -E77 -6 -F77 E6 E77 E6 E6 đem C6 Hạc nói ra, chúc mừng người, trở thành tổ chức chúng cho chức chúng Quốc, chuyện F77 Vương Vân viên. Về người, nói mừng thành ngài Yến Kinh, ngài nhớ. gì, ghi Hoa Hạ đại tại tại biểu ra, trở ta sau, ta, một làm tổ tổ đều ghi nhớ. phía sau là chúng ta tổ chức này không ai dám khi dễ ngươi tiêu hàng nhẹ gật đầu đồng thời cũng thổn thức không thôi xem ra hắn còn là coi thường quốc gia vô luận là thanh cung vẫn là những tổ chức khác kỳ thật tại chính phủ trước mặt tại quốc gia trước mặt đều phải cúi đầu bởi vì khi hắn suy nghĩ những cái kia lão cổ võ truyền thừa xuống lão cổ hủ đến cùng đi nơi nào thời điểm quốc gia đã đem những n à y lao đồ cổ cấp bậc nhân vật toàn bộ đều thu mua mà lại những n à y lão cổ hủ nhân vật mình hình thành một tổ chức tổ chức này tiêu hàng dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được thực lực cho dù không bằng táng hồn hội c n g tướng thanh cung mà nói cũng sẽ không quá kém lại phối hợp quốc gia lực lượng diện một cái táng hồn hội còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay không phải quốc gia mặc kệ táng hồn hội mà là người căn bản không có coi táng hồn hội là thành một chuyện nha tiêu hàng rợ khóc rợ cười cũng không thể không thừa nhận cổ võ truyền thừa s ắ c thực không đúng lúc thay mặt biến đổi khoa học kỹ thuật có lẽ mới là chủ lưu chỉ bất quá hán thân là cổ võ truyền thừa một viên lại là đứng tại cái này kìm tự tháp đỉnh phong nhất nhân vật không có đạo lý không đem cái này truyền thừa kéo dài tiếp đã như vậy tất i đối vương láo ca ngài biến hạ xương rồi. Tiêu hàng hỏi. kia không cần. Tiêu hàng lão đệ có chỗ không biết, tại ê bên u muốn ta ta tổ chức này bên trong, hay ca Ha ha, có cũng cần. có chỗ chúng chức có c không hạ hô hàng không hàng không không hạ này vương sưng đệ láo láo p nói chuyện, chỉ có huynh có chỉ đệ. ấ t cả mọi người đối xử như nhau nếu như nói cứng phân cấp cũng là thực lực mạnh yếu phân cấp cho nên lấy tiêu hàng lão đệ thực lực của ngài đi tới tổ chức của chúng ta tuyệt đối là cấp bậc cao nhất đ á n ngộ vương vân hạc cười n h ạ t nói cùng vương vân hạc đ ạ t thành giao dịch tiêu hàng cũng coi là giải quyết một cọc phiền phức dù sao hắn làm làm trái quy củ sự tình không thể bảo là không h i ề u như nói hứa yên hồng chưa kết hôn mà có con trừ hứa yên hồng còn có dương tuyết lại thêm a n h hổ đoàn chờ một chút nếu như không có vương vân hạc tổ chức dạng này che chở hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải một chút phiền thoái mà gia nhập vương vân hạc tổ chức những chuyện này cũng không tính là sự t ì n h vô luận là chưa kết hôn mà có con vẫn là mánh hổ đoàn thậm chí là dương tuyết thế giới tội phạm truy nã thân phận tại tổ chức này trước mặt kia đều là một bữa ăn sáng căn bản không tính là sự t ì n h không có cách nào đây là quốc gia cho tổ chức này đ ặ quyền giải quyết quả thực dễ như chở bàn tay đây cũng không phải là cái gì quái sự t ì n h vương vân hạc cũng là đỉnh cấp cao thủ rất nhiều quốc gia không có cách nào bên ngoài giải quyết sự t ì n h giao cho tổ chức này thường thường làm ọ i việc đều thuận lợi quốc gia vì lôi kéo những người này không cho chút đặc quyền ai sẽ nguyện ý mấu chốt nhất chính là tổ chức này tuyệt đối là quốc gia nội bộ cao cấp nhất tổ chức một cấp bậc trừ người lãnh đạo tối cao s á t mặt s á t mặt của những người khác vương vân hạc những người này liền nhìn đều không cần nhìn cái này khiến tiêu hàng nhịn không được cười lên trong lòng ám đạo vương vân hạc không sớm một chút t ì mình bằng không dương tuyết cũng không sẽ rời đi bất quá suy đi nghĩ lại dương tuyết có mánh hổ đoàn nhìn xem nàng đi giải sầu một chút sớm muộn cũng sẽ trở về mình ngược lại cũng không cần quá mức quản niệm dạng này cùng vương vân hạc đạt thành hiệp nghị về sau tiêu hàng cũng mang tính tượng chứng t i ế n đến vương vân hạc tổ chức thần bí nhìn thoáng qua tới tới tới tiêu hàng lao đệ ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là dương kim cốc chính là là năm đó hình ý môn cao đồ là năm đó táng hồn hội chiến tranh qua đi người may mắn một trong vương vân hạc mang theo tiêu hàng đi tới nội bộ tổ chức vừa đến mười phần nhiệt tình giới thiệu nói cái này dương kim cốc đồng dạng là một xem gia nói ít có già bảy tám mươi tuổi lão nhân lão nhân kia hồng quang đ ầ y mặt một thân khí chàng quả thực không thấp hắn nghe tới vương vân hạc xấu hổ nói vương lão ca ngươi không cần gây s á t ta cao đồ ha ha kia chu núi nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối ép ta ta ngay cả mình trong môn sự tình đều quản không tốt cuối cùng vẫn là tiêu hàng l ã o đệ giúp ta giải quyết x u ấ t sinh kia nha ha ha kia là ngươi r a mặt dày sợ hai thiếu chúng ta những lao gia hỏa này ân tỉnh không phải nói trong môn sự t ì n h tự mình giải quyết ngươi một câu tổ chức của chúng ta các huynh đệ không đều đi giúp ngươi sao k i a chu núi là lợi hại khoảng cách đại viên mãn cũng kèm k i a một hai bước mà thôi bất quá chúng ta nhiều người sẽ còn sợ hắn vương vân hạc cười nhạo nói ngươi không hiểu chúng ta trong môn sự tình há có thể để ngoại nhân nhung tay dương kim cốc thở dài bất quá rất nhanh hắn nhớ ra cái gì đó tiêu hàng l ã o đệ ngươi tuyệt đối đừng h i ể u lầm ta không có châm đối ngươi ý tứ ngươi có thể lấy một trọi hai rết chu núi k i a n g h i ệ trướng lại bắt sống liêu trinh thực tế là để ta khâm phục vô mà lại ngươi thu thập tiêng n g ệ trướng cũng coi như ta dương kim cốc thiếu một mình n g o i tỉnh tiêu hàng xem như nhìn ra cái này dương kim cốc vậy mà cũng là năm đó hình ý môn cao đồ mà lại cùng chu núi c o i ân oán nhiều lần muốn giết chết chu núi bất quá làm sao thực lực không đủ mà cái này dương kim cốc một mực sợ hãi dựng những người này ân tình cho nên đồng thời không có hô những người khác đi chợ giúp đối phó chu núi một lòng nghĩ trong môn sự tỉnh tự mình giải quyết bất quá mình giết chu núi cũng đúng là ngoài ý muốn dương kim cốc cũng không tiện nói gì đồng thời mười phần xa xỉ nói thiếu một món nợ ân tình của mình có thể thấy được dương kim cốc người này cũng là ân oán rõ ràng ha ha tiêu hàng lao đệ khí tràng nội liễm xem ra là lĩnh ngộ phản phát quy chân c h i cực hạn a tuổi còn trẻ có thực lực này thực tế là để chúng ta những này cao thủ đời trước xấu hổ đột nhiên lại có một người nói vương vân hạc gấp vội vàng giới thiệu vị này gọi lưu đại dũng không là năm đó mấy lớn cổ võ thế lực cao điểm một thân bản sự là mình luyện ra cái này khiến tiêu hàng không được chỉnh trọng lên một thân bản sự mình luyện ra thường thường cường hành vô hắn vội văn nói gặp qua lưu lão ca khách khí khách khí về sau đều là người trong nhà tiêu hàng a chúng ta những lao ra hỏa này đều là sớm quan sát qua ngươi một trận hàn n u y ê n vương vân hạc rất mo đưa tiêu hàng dẫn cùng nơi này tất cả mọi người gặp mặt một lần người không nhiều chỉ có hơn hai mươi người cùng táng hồn hội quy mô không sai b i ệ t lắm nó đến từ chớ khinh địch thời đại lao cổ hủ có bảy tám vị cũng không tính nhiều những n à y lao cổ hủ thực lực đều rất mạnh căn cứ tiêu hàng đoan chừng mạnh cùng kia trù núi cũng kém như vậy một chút điểm trên lệnh cũng nói không hòa thượng kém một chút kém nhất cũng là không có lĩnh mộ loại thứ ba cảnh giới lâm bảo hòa cấp bậc kia năm mươi chín chưa xong còn tiếp tiêu hàng đồng thời không biết mình rời đi về sau bị tổ chức thần bí cao thủ nghị luận cũng không biết nhưng thật ra là có rất nhiều người cũng không coi trọng hắn có thể vượt qua một bước cuối cùng đặt tới lâm biệt phong năm đó đại viên mãn cảnh giới 77-77-77-2E-70-66-F64-74-77-72-E-63-6F6G. -77 tiêu hàng chỉ là một đường lựa chọn trở về cái này tổ chức thần bí điểm tụ họp là tại yến kinh thị khu bên ngoài hắn nghĩ phải chạy trở về cần vượt qua một đầu khoảng cách không lâu lắm cũng không tính ngắn đường cao tốc giờ phút này đi tại đầu này trên đường lớn tiêu hàng biểu lộ ra khá là hạc giữa b ầ y gà bởi vì lui tới đông đảo cốt xe trên đường cao tốc thế nhưng là không a i tiêu hàng không thể nghi ngờ là trên đường cao tốc kỳ hoa tiêu hàng cũng không thèm để ý mình là cái kỳ hoa hắn để ý là đi không có mấy phút về sau hắn tại trên đường cao tốc vậy mà gặp một cái khác kỳ hoa đúng vậy đường cao tốc lan can bên cạnh tiêu hàng nhìn thấy cách đó không xa một cái cùng chính mình đồng dạng hành tẩu tại trên đường cao tốc mà lại hành tẩu lộ tuyến vừa lúc cùng mình tư ơ n g phản cuối cùng sẽ đụng chạm mặt nam tử nam tử này nhìn như chỉ có bốn mươi năm mươi tuổi bộ dáng tiêu hàng nguyên vốn dĩ vì người đàn ông này chỉ là người bình thường nhưng rất nhanh hắn liền không cho là như vậy đối phương không những không phải người bình thường mà lại đối phương nay nhận xuất hiện tại cái này trên đường cao tốc cũng không phải ngẫu nhiên có lẽ hắn mục đích chính là mình đi trên người hắn có như có như không cường thế khí tức tiêu hàng không biết người này là như thế nào k h ô n g chế đến loại tình trạng này nhưng hắn phải thừa nhận trên người đối phương v i n h vá hung hăng so với mình còn mạnh hơn một chút mấu chốt nhất chính là căn cứ trực giác của hắn hắn có thể cảm giác được cái này cái trên thân nam nhân tản ra một cỗ có thể tạo thành ý h i ế p đối với hắn thực lực kinh khủng đây là tiêu hàng để ý nhất phải biết hắn bây giờ cách cảnh giới đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa thậm chí hắn cách năm đó lâm biệt phong cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi đến cảnh giới này hắn đã có thể nói đạt tới khai tông lập phái dương danh lập vạn tiêu chuẩn có thể tạo thành ý h i ế p đối với hắn rất rất ít liền xem như cái kia tổ chức thần bí rất nhiều người cũng tìm không ra một cái có thể tạo thành ý h i ế p đối với hắn nhưng mà cái này cái nam nhân lại làm được tiêu hàng dừng bước đứng xa xa nhìn cái này cái nam nhân mà nam tử trung niên này cũng là đi không mấy bước đợi đến cùng hắn bảo trì đến bảy tám bước khoảng cách lúc dừng lại hai người duy trì một cái rất thích hợp khoảng cách khoảng cách này có thể làm cho bọn hắn tùy thời đều có thể độc thủ cũng có thể cho bọn hắn cung cấp đàm phán hòa bình khoảng cách h i ệ n nhiên cái này tiêu chuẩn đối phương nắm chắc rất tốt tiêu hàng nhìn xem nam tử trung niên này mà nam tử trung niên này cũng đang nhìn tiêu hàng người tốt tiêu hàng chậm rãi nói hắn hiện tại khoảng cách gần d o xét đối phương phát hiện ánh mắt của người đàn ông này bên trong lộ ra một cỗ giống như liêu trinh tăng thương hương vị hiện nhiên thông qua đối phương bề n g o à i để phán đoán tuổi của hắn là một lựa chọn sai lầm tinh tế xem xét nam tử trung niên này có đến từ ấn độ hương vị không khó coi ra hắn là một cái người ấn độ hắn vóc dáng không cao cùng tiêu hàng không sai biệt lắm đồng thời dài có chút t u ấ n tú dáng người cao nhỏng phản phất không có khí lực gì đồng dạng nhìn thấy tiêu hàng cùng mình chào hỏi trung niên nam nhân gánh vác lấy tay cũng bình thản nói ngươi tốt tiêu hàng xem ra ngươi quả nhiên là tim ta tiêu hàng bình tĩnh mở miệng nam tử trung niên nhẹ nhàng gật đầu liêu trinh là ngươi giết ân là ta tiêu hàng phảng phất đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể liêu trinh không phải hắn giết nhưng là lúc này hắn cũng được thừa nhận bởi vì liêu trinh chết cùng hắn có không thể rời đi quan hệ mà lại hắn tổng không đến mức đem một một nhân vật nguy hiểm hướng liêu trinh trên thân đầy thân phận của người đàn ông này hắn hoặc nhiều hoặc ít đã có thể suy đoán ra một chút nghe tới tiêu hàng lời nói trung niên nam nhân thở dài tiêu hàng mặc dù ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thậm chí trước kia đều chưa nghe nói qua ngươi nhưng là thực lực của ngươi, ngươi khí thế trên người thật để ta có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác ngươi vì cái gì muốn giết l ha ha danh hiệu một ngươi nghĩ nhiều ngươi năm đó giết hoa hạ quốc năm đại cao thủ gần như đoạn mất hoa hạ quốc cổ võ truyền thừa cùng liêu trinh cấu kết với nhau làm việc xấu làm không biết bao nhiêu chuyện thương tiên hại lý ngươi để ta và ngươi cộng sự thật đúng là trò đùa lời nói xem ra ngươi đã đoán ra thân phận của ta danh hiệu nói chuyện nói như vậy ngươi thật sự chính là danh hiệu một rồi tiêu hàng meo mắt lại xem ra cùng hắn suy đoán đồng dạng đến từ ấn độ mà lại c ố này khí thế mạnh mẽ có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cảm giác hắn trừ danh hiệu một nghĩ không ra những người khác hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở đây gặp được danh hiệu một mà lại là lấy loại hình thức này không khó suy đoán ra danh hiệu tất cả cho là vì liêu trinh đến báo thủ đích thật là ta tên thật của ta ta đã sớm quên đi bất quá ngươi vẫn là gọi ta t à thần đi danh hiệu một cái tên này ta không thích danh hiệu một tự lẩm bẩm nói giả t h ầ n giả quỷ tiêu hàng lắc đầu cơn ư giả g vốn chính là quét hết phía trước hết thẻ chướng ngại ta giết người giết năm đó năm đại cao thủ kỳ thật đều chỉ là quét dọn ta t r ư ớ n g ngại mà thôi tựa như là ngươi n giết ư ơ g i táng hồn hội người không cũng giống vậy là quét dọn mình t r ư ớ n g ngại chỉ bất quá ngươi giết táng hồn hội bất cứ người nào đều có thể ngươi duy trì có không nên giết liêu trinh nàng năm đó đào lâm biệt phong mộ địa là trên đời một cái duy nhất biết thiên nhân hợp nhất một chút bí mật người ngươi giết nàng bí mật này liền triệt để biến mất khỏi thế gian danh hiệu một mở miệng nói ra tiêu hàng trầm giọng nói ra ta còn tưởng rằng ngươi là đến giúp liêu trinh báo thủ không nghĩ tới ngươi chỉ là đáng tiếc liêu trinh chết rồi không có đem thiên nhân hợp nhất bí mật nói cho ngươi bất quá vậy ta ngược lại là phải nói cho ngươi liêu trinh lừa gạt ngươi thiên nhân hợp nhất bí mật ha ha lâm biệt phong năm đó cũng không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất không ngươi lại minh bạch cái gì danh hiệu một không nóng không đội nói lâm biệt phong năm đó không phải không lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tương phản hắn đã đã tìm được lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất biện pháp bất quá cuối cùng hắn chết rồi bởi vì hắn không thành công thôi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất có nguy hiểm tính mạng tiêu hàng meo mắt lại chỉ có hai loại khả năng danh hiệu một nhàn nhạt nói còn sống thành công lĩnh ngộ thất bại chết lâm biệt phong năm đó thất bại cho nên hắn chết rồi rất nhiều người đều cảm thấy lâm biệt phong năm đó là tự sát không sai lâm biệt phong năm đó nhìn nó thượng thành cung thê tử rời đi đích s á c nghĩ tới tự sát nhưng ở tự sát trước hắn nếm thử đánh cược l ầ n c u ố i chỉ tiếc hắn vẫn là thất bại chưa xong còn tiếp t r ư ớ c 1134, danh hiệu một xuất hiện đọc trên điện thoại tiêu hàng chậm rãi nói ra ngươi bây giờ cùng ta nói những này lại là có ý gì ngươi đoạn mất ta lĩnh nộ thiên nhân hợp nhất đường a ngươi cũng đã biết lâm biệt phong năm đó sở nộ g ra đồ vật lại đến cùng là cỡ nào chân quý đâu danh hiệu một thì thào nói chỉ tiếc chỉ tiếc tiêu hàng ngươi đoạn mất con đường của ta ta không có đạo lý không giết ngươi ha ha tiêu hàng cười Giết ta, n g ư ơ i phải xuất gia nhất định bản sự tới nơi này không thích hợp đánh chúng ta đi xuống đi danh hiệu một biểu hiện mười phần bình tĩnh dứt lời lời này danh hiệu một liền đột nhiên từ đường cao tốc nhảy xuống cách xa nhau hơn mười mét rơi vào bắt đầu đội thu ruộng mười mấy mét không trung rơi xuống đất một chút việc đều không không thể không nói danh hiệu một thực lực đã đạt tới mười phần kinh khủng tình trạng chí ít tiêu hàng cảm thấy như vậy thong dòng chấn định rơi xuống đất hắn rất khó làm được bất quá danh hiệu vừa đã mở một cái đầu hắn không có đạo lý không cùng đi theo từ đường cao tốc n h y xuống sau đó lộn một cái hỗn định tiêu h hình. Tướng, hắn đã thua â n Tướng, nước. Bởi vì danh hiệu một đã b ở vì vững hình. danh hai na, chân xuống hắn xuống còn lộn này đứng thân hiệu tiếp rơi rơi cái, cái này mới i một mà một trực đất, đất sát là hàng không thể không bắt đầu chú trọng lên danh hiệu một thực lực nơi này làm nơi giao thủ rất thích hợp danh hiệu dừng một chút chầm nói tiêu hàng đồng thời không phủ nhận như vậy lời nói chỉ là tâm hắn có rất nhiều n g h i hoặc danh hiệu một giao thủ trước đó ta có mấy vấn đề nói đi danh hiệu dường như hồ tính tình rất tốt nói tới nói lui cũng là biểu hiện t h ô n g dong chấn định tiêu hàng mở miệng nói ra năm đó ngươi cùng năm đại cao thủ giao thủ về sau là bị liêu trinh cứu rồi danh hiệu đầy miệng sừng nít lên năm đó thật là ta sai lầm ta xem nhẹ năm đại cao thủ trước khi chết phản công năng lực lúc đầu ta có thể nói đã vững vàng đánh bại năm đại cao thủ chỉ tiếc nhất thời tính sai bị bọn hắn bày một đạo lúc này mới trọng thương sắp chết lúc đầu ta là tiến vào trạng thái chết giả muốn càng trên diện rộng hơn độ điều dưỡng một chút thổ tức nội thương chỉ t i ế p một c á i lao l ử a chọc đánh gãy ta trạng thái chết giả ta chỉ có thể giết hắn sau đó trở lại táng hồn hội ngay lúc đó ta đích thật là nguy cơ sớm tối cũng may liệu trinh xác thực y thuật cao minh diệu thủ hồi xuân đem ta cứu sống lại sau đó thì sao nhiều năm như vậy ngươi một mực chưa xuất thủ lại là chuyện gì xảy ra tiêu hàng nhau mắt lại danh hiệu một bình tĩnh nói ta chịu tổn thương không phải ngươi có khả năng tưởng tượng từ năm đó thụ thương đến gần đây ta mới hoàn toàn khỏi hẳn tới đây là có thể liệu trinh y thuật nếu như không phải liệu trinh ta đã sớm chết rồi bất quá sau khi khỏi hẳn ta không có gấp xuất quan mà là lựa chọn mấy chục năm tính toạ lĩnh lộ tiêu hóa về sau ta hiện tại đã tiến vào ba loại cảnh giới tất cả đều viên mãn tình trạng cái này khiến tiêu hàng meo mắt lại ngươi đã bước vào cảnh giới đại viên mãn sao đại viên mãn n g u y ê n lai、like、ngươi là s ư n g hô như vậy cũng có thể nói như vậy ta hiện tại ba loại cảnh giới toàn bộ đạt đến c ự c hạn lại toàn bộ dung hợp danh hiệu một không nóng không đội nói ta có thể cảm giác ngươi khoảng cách đại viên mãn kém một bước bất quá chỉ là một bước này ngươi ta ở giữa khác biệt là cách biệt một trời ngươi cũng có thể cảm giác được đến chúng ta cấp độ này kém một bước là kém bao lớn khoảng cách thực tế đại viên mãn cùng chỉ thiếu chút nữa đạt tới viên mãn càng là một cái một cái trời ạ sớm tại năm đó cùng năm đại cao thủ lúc giao thủ kỳ thật ta đạt tới ngươi cảnh giới này nhưng là càng về sau ta trọng thương mấy chục năm không n ú c ních toàn bộ là bị liêu trinh nuôi nấng một mực có thể sinh tồn nhưng ta có thể tính t o a lĩnh lộ ngược lại cảnh giới tăng lên càng nhanh nhưng dù vậy mấy chục năm ta mới lấy đạt đến đại viên đ ấy tiêu hàng meo mắt lại thì ra là thế à nói như vậy ngươi gọi tà thần đến từ phát thiện giáo sự tình cũng đều là sự thật ha ha cũng có thể hiểu như vậy ta đích x á c là phát h i ệ n giáo tà thần danh hiệu dừng một chút chậm nói ra trước kia ta biểu hiện ra thiên phú kinh người bị liêu trinh coi trọng mặc dù nói ta cùng liêu trinh giữa lẫn nhau là tại lợi dụng lẫn nhau hắn lợi dụng ta muốn để ta đánh tan lâm biệt phong thần thoại mà ta lợi dụng hắn muốn để chính ta trở nên càng mạnh nhưng là nàng đích x á c là cứu tính mạng của ta cho nên ngươi giết nàng ta nhất định phải giết ngươi mà lại thanh c u n g ta cũng nhất định phải hủy diệt tiêu hàng cười lạnh nói đã như vậy chúng ta trước đó càng không có gì để nói nhiều đúng vậy a không có gì để nói nhiều liệu trinh mục đích là hủy thanh cung bị ngươi giết mà ta cũng muốn làm như thế ngươi cũng khẳng định sẽ ngăn cản thà rằng như vậy chúng ta sớm muộn cũng sẽ có một cái thắng bại phân ra đến dứt khoát hôm nay ở đây phân một cái sinh tử đi lời này rơi xuống danh hiệu một không nóng không vội nói ngươi có thể đ ọ c thủ tiêu hàng đồng thời không nóng n ả y mà là hai mắt đánh giá danh hiệu một danh hiệu vừa hiện rất bình tĩnh tiêu hàng thì là chậm rãi thay đổi lấy vị trí từ mở đầu vị trí thay đổi đến đánh nghi binh vị sau đó lại thay đổi đến tiến công vị sau đó lại thay đổi đến tiền cơ vị tiêu hàng luyện tập thanh niên bước nhưng sẽ không cân nhắc tiên tiến công cùng hậu tiến công chỗ tốt đối với hắn mà nói đều giống nhau đứng tại tiên cơ vị nháy mắt tiêu hàng đột nhiên lựa chọn xuất thủ hai tay của hắn mang theo hồng liên c ă n g tay lòng bàn tay phảng phất một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm về danh hiệu một không có kiếm thắng có kiếm danh hiệu một suy cười một tiếng có ý tứ hắn nhìn thấy tiêu hàng tiến công vậy mà giơ tay lên tay không đột nhiên ngưng lại khí thế phảng phất b á n h hổ vậy mà trực tiếp đối hướng tiêu hàng chiêu này ẩm hai tay chạm vào nhau lực đạo bị danh hiệu vừa cùng tiêu hàng phân biệt gỡ đến dưới chân phát ra phanh tiếng vang chấn hai người lỗ thai đều tê d ẩ n trang k h u y ế t thức tiêu hàng đến động mình một đại s á t chiêu tại danh hiệu một bảo vệ tốt hắn chiêu này tiến công lúc đột nhiên một t r ư ở n g đánh rớt thẳng đến danh hiệu một thân thể thế nhưng là danh hiệu một hai tay vậy mà không nhìn hắn cái này trang k h u y ế t thức tiến công bàn tay tề xuất trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn danh hiệu một chật trần nói hồng liên c ă n g tay liêu trinh bảo vật đều rơi xuống trong tay của ngươi đáng tiếc vô dụng cái này khiến tiêu hàng toàn thân giật mình chấn động mạnh đem danh hiệu một hai tay trân khai sau đó nhanh chân vừa lui rơi xuống một cái tương đối so sánh an toàn vị trí lúc này tiêu hàng nhìn c h ầ m c h ầ m danh hiệu một lạ trong ánh mắt đã tràn ngập nghi hoặc bất quá cái này nghi hoặc còn không có tha cho nàng suy nghĩ chỉ một thoáng danh hiệu máy động nhưng không biết từ nơi nào biến hoa văn biến ra hai thanh phi đao cái này hai thanh phi đao bị hắn nắm ở trong tay v è o hướng phía tiêu hàng n é m tới cái này phi đao tốc độ tương l i ế u trinh thình lình cũng là không kém bao nhiêu làm sao có thể tiêu hàng hai mắt chừng tròn t r ị a phi đao kỹ xảo cũng nhanh như vậy m ư i hai chưa xong con tiếp dung không được hắn suy nghĩ hắn đột nhiên phá địch thức rơi xuống đem cái này hai thanh phi đao n h a u n h a u phá vỡ ổn định thân hình thời khắc này tiêu hàng lại nhìn về phía danh hiệu nhất thời ánh mắt càng thêm rung động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì vừa rồi phát sinh chẳng lẽ đều là thật tiêu hàng rất kỳ quái hắn làm không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra danh hiệu một cương tài sở biểu hiện ra thực lực để người cảm thấy không thể tưởng tượng trong m â y tay đường liên thủ không sai tuyệt đối không sai tiêu hàng rung động trong lòng và phần gia h ỏ này vậy mà có được hai loại tuyết học hắn có thể dùng hai tay cùng ta s e n hồng găng tay chống lại lại cái kia hai tay biến số tầng tầng lớp lớp tuyệt đối là trong m â y tay không thể nghi ngờ ta đây cũng không kỳ quái nếu như danh hiệu một không có một môn nói còn nghe được tuyệt học đó mới là chuyện lạ bất quá đường liên thủ lại là chuyện gì xảy ra tiêu hằng không hiểu rõ danh hiệu một nhưng là hắn biết cái này đời hào một hai loại tuyệt học nơi tay tuyệt đối là thật có một môn lợi hại tuyệt học hắn có thể lý giải hai môn hai cái tuyệt học tiêu hằng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn từ giao thủ táng hồn hội địch nhân đến bây giờ Vô l u ậ nhưng là kêu Liếu kêu i t r n vẫn là t r ờ tử p h mà gia k hỏa t đều chỉ học này làm được đồng thời mấu chốt nhất chính là cái này danh hiệu trong mây tay ký xạo thân t n h pháp của ngươi có chút kỳ quái về kỳ quái nhưng ngươi bây giờ có thể dựa vào cũng chính là hồng liên găng tay mà thôi hồng liên găng tay đúng là bảo vật ngươi cùng ta trích lệnh cũng không phải là hồng liên găng tay nhưng để bù đắp tiêu hàng không để ý đến danh hiệu một bùa cợt mà là trầm giọng nói ra thân ngươi kiêm hai loại tuyệt học dĩ nhiên không phải danh hiệu đầy miệng sừng nít lên tiêu hàng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng danh hiệu một hắn chỉ tin tưởng cảm giác của mình hắn sở dĩ hỏi như vậy chỉ là muốn nhìn một chút danh hiệu một thái độ mà thôi hiện tại xem ra danh hiệu một hiển nhiên là không có ý định nói với tự mình lời nói thật kia trong mây tay cùng đường liên thủ thế nhưng là quả thật đều là thật tiêu hàng lúc này không dám ở chủ quan thanh l i ê n bước đúng là lợi hại bất quá hắn ở trên cảnh giới cùng danh hiệu một còn kém một cái cấp độ đích xác danhiệu nói chuyện chính là không sai đ、so、ế nếu như n l ạ danh hiệu một lĩnh ngộ đại viên mãn tại tuyển học phương diện có chút thế yếu đây cũng là được rồi chí ít hắn lấy thanh liên bước ưu như thế nhưng để bù đắp cảnh giới bên trên khác biệt thanh liên bước muốn so trong mây tay còn có đường liên thủ đều mạnh hơn thế nhưng là cái này danh hiệu một lại học xong trong mây tay cộng thêm đường liên thủ tiêu hàng trong lòng chầm tư thời điểm chân xuống di động chậm rãi điều động lấy vị trí của mình người đã động thủ qua như vậy lần này liền đổi ta xuất thủ trước đi danh hiệu một răng rắc răng rắc bẻ bẻ cổ trên mặt treo đầy lấy tự tin lập tức cọ một chút hai chân tốc độ nhanh đến mức cực hạn vậy mà chỉ là trong nháy mắt công phu liền đã đi tới tiêu hàng trước người làm sao có thể tiêu hàng quá sợ hãi cái này đời hào một tốc độ quá nhanh vậy chân phản phất có thể phiêu động động dạng hắn rung động trong lòng và phần nếu như đổi lại những người khác tại loại này tốc độ kinh người phía dưới tuyệt đối không thể có thể kịp phản ứng nhưng phản ứng của hắn tự nhiên vượt qua t h ư ờ n g nhân một nháy mắt kịp phản ứng trong lúc đó liền nghĩ lui ra phía sau một vị trí danh hiệu vừa hiện nhưng đối tiêu hàng kia thân pháp quỷ dị có chỗ đề phòng tiếp cận tiêu hàng một s á t n a liền sẽ không cho tiêu hàng bất cứ cơ hội nào hắn trong mây tay đột nhiên thay đổi một cái biến số tốc độ đột nhiên nhanh như thiểm điện đông d ư n g liền muốn nắm tiêu hàng cánh tay tiêu hàng nếu như muốn lui cái này tay tự nhiên sẽ bị danh hiệu đưa một cái bắt đến cái này cũng khiến cho tiêu hàng không thể không từ bỏ lui ra phía sau thử nghiệm hai tay hóa thành lợi kiếm muốn lại cùng cái này đ ờ i hào so sánh liều một lần vật lộn bên trên đỏ s ứ c nhưng mà cũng chính là lúc này để hắn rung động một màn phát sinh cái này đ ờ i hào lúc thì nhưng hít sâu một hơi ngay sau đó miệng há mở một tiếng đ ế t thai nhức góc giống to âm thanh phảng p h ấ t xét đánh ngang thai rơi xuống thanh â m ầm ầm chuyển ra chấn tiêu hàng lỗ thai chết lặng không thôi thậm chí ý thức đều có chút khó mà bảo trì thanh tình cũng chính là lúc này danh hiệu xem xét chuẩn cơ hội t i ê u trong mây tay lại biến hóa như là mánh hổ hắc hổ đào tâm thẳng đến tiêu hàng trái tim mà đi tiêu hàng bị tiêu một tiếng giống to c h ấ n ý thức mơ hồ hắn chỉ là loáng thoáng phát giác được nguy hiểm đột nhiên đột nhiên mà thức tỉnh hắn một cắn đầu lưỡi lợi dụng đầu lưỡi kích thích mình cảm giác đau làm phải tự mình cưỡng ép tỉnh táo lại đợi đến tỉnh táo lại thời điểm tiêu hàng một tay bông dưng bảo vệ ngực của mình cửa sau một khắc hắn chính là cấp tốc lui ra phía sau lợi dụng thanh niên bước cả tính chạy trốn tới một cái tạm thời so ra mà nói tương đối địa phương an toàn lúc này tiêu hàng là triệt triệt để để bị hù dọa rung động trong lòng của hắn chỉ có kia nói không nên lời rung động hắn cùng đạo không hòa thượng quen biết hồi lâu đối với kia tuyệt học sự t ì n h cũng là mười phần hiểu rõ cổ võ đến nay ba mươi đại tuyệt học hắn từ đạo không hòa thượng trong miệng đều hiểu qua không ít nhất là trước mười tuyệt học hắn trên cơ bản nhớ tin h tưởng vừa rồi kia danh hiệu một phảng phất xét đánh ngang thai một tiếng giống to nhưng chẳng phải là hoa hạ quốc truyền thừa đến nay đã thất truyền thật lâu sư tử hống sao tuyệt đối là sư tử hống hắn sẽ không nhận lầm hắn mặc dù chưa thấy qua sư tử hống b ấ tinh quá á từ c à y đời hoa khí có rất trọng đại liên quan nhưng cả hai tự thành một thể tinh chính là không túng dụng nghỉ ngơi dưỡng sức có tinh tại tia liền đại biểu lực lượng tại thiếu tinh giả huệ phải suy sụp mặt vàng như sáp khí vẫn suy yếu mà tinh đủ người khí thế kết mạnh tự tin đủ toàn thân đều tràn ngập lực lượng cả hai có thể nói là một trời một vực tinh đủ người khí cũng liền đủ khí là thân người thể nội mặt khác một cỗ lực lượng cái này bằng khí tùy tâm mà sinh từ tinh mà sinh cũng chính là người bình thường lời nói tinh khí thần người tập võ sẽ dưỡng khí cho nên bọn h ạ n khí muốn so với người bình thường mạnh quá nhiều đứng chung một chỗ hai người cho người lực uy hiếp đều không giống cái này cũng khiến cho người tập võ mới ra chiều hét lớn một tiếng đều có thể đem người bình thường bị h ù toàn thân phát run nếu như ngay cả điểm này đều làm không được tập võ người kia hơn phân nửa là không có luyện đến nhà hoặc là giang hồ phía tử cái này cũng có thể nhìn ra được người tập võ thanh em muốn so với người bình thường mạnh nó cuối cùng không phải d ọ n g so người khác lớn thuần túy là trong thân thể khí mà thời kỳ cổ liền có người căn cứ tiếng giống nghiên cứu ra một môn tuyệt học môn tuyệt học này á o nghĩa chính là điều động thể nội khí tụ tập đến nửa người trên tùy thời đều có thể chỗi thủng mà ra vị trí bất quá có thể điều động thể nội khí cũng không dễ dàng mà đem thân thể của mình khí lâu dài nuôi dưỡng ở nửa người trên đồng dạng không dễ dàng lại thêm đem khi k h ô n g chế đến đặt tới tùy thời chỗ thủng mà ra càng khó nhưng nếu như đ ặ tới t như vậy liền có thể hình thành m ư ờ i phần đáng sợ lực uy hiếp giống to một tiếng thanh â m đủ để truyền ra rất xa vị trí mà nếu như khoảng cách gần đi nghe tuyệt đối là sấm xét giữa trời quang có thể đem người bị hù hồn phi p h á c h tán mất hồn mất vía lỗ thai chấn điếc đều không phải việc khó môn t u y ệ t học này liền gọi là sư tử hống như sư tử tại núi rừng bên trong giống to chính là hình dung sư tử hống tốt nhất từ ngữ này tuyệt học chính là một môn kỳ lạ tuyệt học là vì đường triệu một vị tướng quân sáng tạo nghe nói người này năm đó đối mặt mấy trăm tên lính s ừ n g sốt một tiếng giống to đem người bị h ù cho là hắn phía sau còn có hàng ngàn hàng v ạ người n nhanh chân liền chạy sư tử hống sư tử hống tuyệt đối không sai tiêu hàng trong lòng suy nghĩ nhắc tới danh hiệu một con là giọng lớn tuyệt đối không thể có thể phải biết liền xem như hắn đều bị một tiếng chấn ý thức mơ hồ đổi người bình thường tới trực tiếp liền phải bị cái này sư tử hống chấn đầu góc xảy ra vấn đề người đây là sư tử hống tiêu hàng lạnh giọng nói danh hiệu một không nóng không đội nói đích xác ta vừa rồi không có lửa người ta nói qua ta không phải thân kiêm hai môn tuyệt học ta không có lửa người bởi vì trên người ta sẽ cũng không chỉ, chỉ có hai môn tuyệt học đơn giản như vậy à tiêu hàng đã nhìn ra cái này sư tử hống chính là tuyệt học xếp hạng trước mười trừ cái đó ra vừa rồi cái này đợi hào một tốc độ cùng nó đi đường tư thế cũng làm cho hắn nghĩ tới đạo không hòa thượng nói tới một môn xếp hạng trước mười tuyệt học môn tuyệt học này gọi là vô ảnh quyết vô ảnh quyết cũng không phải là thân pháp mà là một loại đơn thuần trên ý nghĩa tốc độ tăng lên tuyệt học nói thế nào tại đại khái hơn một n g à n năm trước so trương tam phong còn sớm thời đại có một cái cực thịnh một thời bang phái gọi là cái bang cái bang lúc ấy là lấy ăn mày là chủ lưu có thể nói cao thủ nhiều như mây cái này bang phái lịch sử lâu đời trình độ còn tại thiếu lâm tự phía trên chỉ bất quá tại núi v õ đang quật khởi về sau cái bang liền dần dần biến mất mà cái bang đã từng có một vị bang chủ chính là sáng tác r a môn t u y ệ t học này t u y ệ t học tên là vô ảnh quyết n à y t u y ệ t học l u y ệ n pháp nghe nói là muốn đem các bộ vị huyệt vị hoàn toàn đả thông đả thông biện pháp tự nhiên là đã sớm thất truyền mà bước vô ảnh quyết đạo lý đại khái cũng là như thế bọn hắn không giống như là bình thường người tập võ như thế sài bước một cức có thể bước ra rất lớn bước chân nhưng là khiến cho hai chân lâm vào cứng đờ trạng thái về sau bước chân tuy nhỏ lại có nhỏ chỗ tốt đó chính là một khi cứng đờ hai chân lại bắt đầu lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường về sau hai chân sẽ dị thường linh hoạt mặc dù nói phóng ra bước chân nhỏ hai bước còn không bằng người khác một bước thế nhưng là luyện vô ảnh quyết người một giây đồng hồ có thể chạy ra bốn năm bước cái này liền cho người ta một loại giả tượng đó chính là luyện vô ảnh quyết người phảng phất như là không dùng hai chân đi đường đồng dạng bởi vì bọn hắn phóng ra bước chân quá nhỏ quá nhanh chỉ t r ớ c mắt không thấy được bọn hắn là như thế nào đi đường liền đã đến trước mặt ngươi môn tuyển học này quỵ dị nhất mà kết hợp vừa rồi danh hiệu một bước chân cùng tốc độ kia tiêu hàng chính là âm thầm suy đoán cái này đời hào một chỉ sợ không chỉ có luyện thành sư tử hống còn người mang vô ảnh quyết đường liên thủ trong mây tay sư tử hống vô ảnh quyết tiêu hàng hít sâu một hơi mà lại cái này đời hào một nói ít phải có hơn một trăm tuổi lại bảo trì như vậy trung niên bộ dáng chỉ sợ còn luyện liêu trinh tự sáng tạo chú nhan thuật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói trên người hắn có năm môn tuyệt học mà lại cũng đều là xếp hạng trước m ư ơ i tuyệt học tiêu hàng hít sâu một hơi r u n động trong lòng vạn p n năm môn tuyệt học cái này đã đầy đủ kinh thế hai tục mấu chốt nhất chính là cái này đời hào một luyện thành tuyệt học còn đều không phải tám lạng nửa cân cái chủng loại kia mà là thực sự bản lĩnh thật sự tuyệt học không khỏi là luyện thành nhất định hòa hầu tiêu hàng nhìn thật sâu danh hiệu từng cái mắt bình tĩnh nói liền hiện tại ta xem ra ra trên người ngươi nói ít có năm môn tuyệt học có năm môn sẽ xuất hiện thứ sáu nhóm tuyệt học xem ra trên người ngươi có tuyệt học số lượng còn không phải ta hiện tại liền có thể xác định tiêu hàng đồng thời sẽ không cảm thấy năm môn tuyệt học chính là danh hiệu một cực h ạ n chính như hắn lời nói có năm môn tuyệt học liền có thứ sáu cửa ai nào biết danh hiệu vừa đến ngọn nguồn có hay không thể hiện ra chân chính tiêu chuẩn đâu tiêu hàng nắm đấm nắm chặt trong đầu tại đại lượng suy nghĩ lấy hết thẻ biện pháp khả thi có thể nói liền trước mắt mà nói danh hiệu một triển lộ tuyệt học số lượng hắn tự hỏi lợi dụng thanh l i ê n bước g ặ c tính vẫn là có cơ hội chiến thắng nhưng là hắn lo lắng chính là cái này đời hào một còn có nó tuyệt học của hắn ai biết được danh hiệu một mặt đối tiêu hàng vấn đề lần này nhưng không có thành thật trả lời mà là nhàn nhạt nói bảo trì đầy đủ thần bí tiêu hàng thần sắc lạnh lùng chậm rãi điều động lấy vị trí đồng thời đang quan sát danh hiệu một vị trí của chỗ hắn lại tính ra cái này đợi hào một hành động tốc độ ngược lại là có tự tin sẽ không để cho danh hiệu một từ trên người chính mình kiếm được tiện nghi nhưng là hắn muốn không phải không để danh hiệu một từ trên người chính mình kiếm được tiện nghi mà là như thế nào đánh bại danh hiệu một đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết tiêu hàng là nghĩ như vậy mà lại hắn nhất định phải làm như thế xem ra ngươi bây giờ đối với ta là vô kế khả thi nữa nha danh hiệu đầy miệng sừng nít lên lập tức liền nháy mắt thi triển ra vô ảnh quyết có một chút chính là hướng phía tiêu hàng chạy tới tốc độ này vẫn là trước sau như một nhanh tiêu hàng cảm giác được cái này đời hào một b ư ớ c tử động s á t na nháy mắt liền thay đổi vị trí cũng danh hiệu một làm hành tâm lại một lần nữa nhảy chuyển tới an toàn vị bên trên an toàn vị, vị trí là theo danh hiệu một vị trí biến động mà biến động danhiệu một con muốn động tiêu hàng cũng động đồng thời đứng tại an toàn vị bên trên cái này khiến danh hiệu một dần dần hiếp mắt lại bởi vì hắn liên tục truy tiêu hàng mấy lần tiêu hàng mỗi một lần đều sẽ mười phần xảo diệu đứng tại một cái hắn không thể uy hiếp được tiêu hàng vị trí lần một lần hai thì thôi thế nhưng là mỗi một lần tiêu hàng đều là như thế phảng phất mỗi một lần đều có thể tìm tới vị trí tốt nhất bên trên cũng chính là như thế một vị trí khiến cho hắn rõ ràng phương diện tốc độ nhanh hơn tiêu hàng rất nhiều nhưng chính là không làm gì được được tiêu hàng cái này khiến danh hiệu một kêu lên một tiếng đau đớn lập tức hít sâu một hơi chậm miệm một tiếng điều ế c t h này cũng g i làm cho tiêu hàng âm thầm xác định một việc người sư tử hống đích xác uy lực vô cùng bất quá nếu như ta cùng ngươi bảo trì đại khái năm mét khoảng cách như vậy lại che lên lô thai liền là hoàn toàn có thể tiếp nhận ngươi cái này sư tử hống uy lực tiêu hàng bình tĩnh nói lần trước hắn bị sư tử hống chân ý thức mơ hồ là bởi vì hắn cùng cái này danh hiệu một đánh cận chiến căn bản không có gì khoảng cách có thể nói lỗ thai hoàn toàn tiếp nhận sư tử hống toàn bộ uy lực nhưng là nếu như bảo trì năm mét khoảng cách như vậy sư tử hống uy lực liền sẽ tư t á n hắn ra lại thêm mình bịt lấy lỗ thai đến mình trong thai thời điểm uy lực liền co lại nhỏ rất nhiều danh hiệu một chật chật nói ra ngươi quan sát ngược lại là rất cẩn thận à nói thật tiêu hàng ta còn thực sự là coi thường ngươi ngay từ đầu ta coi là Kêu h ồ mà, tuyệt tuyệt mà loại i n găng tay này h có quan hệ thân pháp tuyệt học trên đời chỉ có một loại đó chính là thanh liên bước danh hiệu phát lệnh âm thanh nói ra không nghĩ tới a không nghĩ tới tiêu hàng ngươi vậy mà luyện thành thanh liên bước a Đây thật là vượt quá dự liệu của ta, ta tìm là liệu quá dữ của m ô ngươi tuyệt học này, tìm rất nhiều năm. Câu nói kia nói thế nhiều Câu này, học năm. nói nói nào? n À kia đ ú đi đến đ khi mòn sát tìm chẳng gót gặp sát thấy, ợ c chẳng tốn chút công phu、à. ha ha ha ha. tốn n g à, ư phát hiện ngược lại là rất nhanh à. tiêu hàng n h e o mắt lại mở miệng nói danh hiệu một liếm môi một cái kỳ thật ngay từ đầu giết ngươi ta chỉ là đơn thuần trên ý nghĩa bởi vì ngươi ngăn cản ta hủy d i ệ t thượng t h a n h cung mà thôi không có phức tạp như vậy nhưng bây giờ ta nói không chừng thật đúng là không bỏ được giết ngươi thanh liên bước thanh liên bước ha ha nếu như ta đạt được thanh liên bước trên đời này chi tập thể đi đâu không được tiêu hàng nếu ngươi bây giờ đem thanh liên bước giao cho ta ta ngược lại không phải sẽ không cân nhắc cho ngươi lưu một cái toàn thi danh hiệu một đôi cao rốt cục lộ ra hắn biểu hiện ra đối thanh liên bước khát vọng cũng biểu hiện ra hắn khó mà ước chế d i a tâm tiêu hàng ngay từ đầu liền biết cái này đợi hào một là cái gì mặt hàng đối phương nhìn như một thân có đức độ nhưng hắn nhưng không tin một cái sáng tạo phá t h i ệ giáo một cái t h ờ phụng t à ác giáo phái người thành lập sẽ là một người hiền lành n g h e tới danh hiệu một tiêu hàng liền càng thêm xác nhận những này hắn q u t lên ta đích xác có thanh liên bước vừa rồi dùng cũng chính là thanh liên bước bất quá ngươi cho rằng ngươi thật có thể từ trong tay của ta lấy đi những n à y sao ha ha tiêu hàng ngươi thật cho là ngươi sẽ là ta đối thủ danh hiệu một cười nhạo nói có thủ đoạn gì mau chóng dùng đến chính là tiêu hàng m ặ t không biểu tình nói ngươi cho rằng ta tiêu hàng sẽ còn sợ ngươi sao danh hiệu một mặt mũi tràn đầy miệng mai sau một khắc h ắ n đột nhiên từ bên hông rút ra hai thanh phi đao phi đao tại tay danh hiệu một nháy mắt liền đem phi đao ném ra hai thanh phi đao tốc độ nhanh như thiểm điện nạ cạ di mạ ky tám mươi b ố hướng phía tiêu hàng chạy thẳng tới tiêu hàng vừa muốn tránh đột nhiên danh hiệu một chính là hít sâu một hơi đ ô n g dưng một cái sư tử hống đầu tiên là đường liên thủ phi đao sau là sư tử hống cơ hồ đánh một cái tiêu hàng trở tay không kịp cũng làm cho tiêu hàng âm thầm tê cả ra đầu cảm nhận được tuyệt học này nhiều vì lực kinh khủng chỗ nếu như chỉ là đơn thuần sư tử hống tự nhiên là dễ giải quyết nhưng còn bây giờ thì sao đối phương chức dùng đường liên thủ phi đao tiến công mình cái này khiến hắn nhất định phải, phải nghĩ biện pháp đi giải quyết cái này hai thanh phi đao vô luận là tránh vẫn là ngạnh kháng cái này hai thanh phi đao k ỹ thật u đều bại lộ một vấn đề hắn đã a thời gian đi che lỗ thai một khi không che lỗ thai cái này sư tử hống coi như cách hắn có khoảng cách nhất định hắn cũng sẽ gặp phải nhất định ảnh hưởng từ đó để kia danh hiệu một nháy mắt tiếp cận với hắn chỉ bất quá bây giờ tiêu hàng đã không có lựa chọn hắn chỉ có thể lợi dụng phá đ ý thức nháy mắt đem hai thanh phi đao phá vỡ sau đó ngạnh kháng sư tử hống uy lực khiến cho hắn thân thể r u lên mặc dù không đến mức ý thức mơ hồ nhưng chỉ là cứng đờ trong chốc lát kia danhiệu một liền đã lao đến danh hiệu một sông lại sắt na hai tay nắm chắc phanh chính là hướng phía tiêu hàng đập tới lần này danh hiệu một hiển nhiên là hạ đủ công phu vận dụng bản lĩnh thật sự một nháy mắt liền cùng tiêu hàng xoay đánh lại với nhau đánh quên cả trời đất lúc này từ đằng xa đến xem hai người giao thủ s á c thực càng giống là tại xoay đánh giống như là nguyên thủy nhất đánh nhau bởi vì vì phụ thân qua đời nguyên nhân mấy ngày nay một mực tại lao ra lúc bắt đầu còn có thể bảo trì bình thường đổi mới nhưng bởi vì rất nhiều chuyện phải xử lý hôm nay thực tế là không thể đổi mới nhiều lắm lít nha lít n í t sự tình làm ta thực tế có chút tê cả ra đầu đến tiếp sau khả năng chỉ có thể đổi mới ba trường hy vọng có thể gặp được、Trước、1138, trích tinh thuật. Tiêu hàng hiện ở một bên cùng danh hiệu giao thủ một một tự Rất thực một thực rất thủ thắng danh hiệu một, hắn chỉ có từ chiến đấu bên trong tìm tới đến từ một một tử tổng tử trong một rõ ràng, cùng cái, chóng lực của có chỉ lực, chỉ có chiến cộng chung lúc cách, hàng hiện danh hiệu nhanh hỏi. hắn sánh danh hiệu hơi ngạnh hắn khó danh hiệu hắn danh hiệu hở. Hắn đang suy nghĩ danh hiệu một sư tử hống. Danh hiệu hống, khoảng không giao mỗi bên bên bằng bên đến đang dùng lần lần đấu suy đều vào mà là ở kém, kém so đó sơ sư sư vẻ danh hiệu một môn này sư tử hống nhưng thật ra là có thời gian khoảng cách cũng không phải là tùy thời muốn dùng liền có thể dùng kỳ thật tiêu hàng ngay từ đầu liền biết sư tử hống có thời gian khoảng cách nếu như có thể vô hạn lần đi dùng vậy cái này sư tử hống cũng không đến nỗi sẽ sắp xếp ở trong m â y tay đằng sau đều có thể uy hiếp được thanh l i ê n bước địa vị chỉ bất quá h n tại hiếu kỳ danh hiệu một sư tử hống khoảng cách thời gian cụ thể là bao nhiêu mà thôi bởi vì sư tử hống giống công đơn giản chính là lợi dụng điều tiết khí tại dọn bộ vị cho nên giống một lần khí liền phải tiêu tán hơn phân nửa còn phải một lần nữa điều tiết khí vì vậy điều tiết khí tốc độ không thể nghi ngờ chính là một lần nữa hô lên đến thời gian mỗi người điều tiết khí tốc độ khác biệt cho nên rất khó đánh giá ra danh hiệu một điều tiết khí tốc độ một phút đồng hồ không thể nghi ngờ là cho tiêu hàng một cái có thể phán đoán đồ vật đương nhiên tiêu hàng lại còn không trực tiếp liền cho rằng một phút đồng hồ chính là sư tử hống khoảng cách hắn đem danh hiệu dùng một lát sư tử hống thời gian khoảng cách điều chỉnh là bốn mươi giây đây là hắn quen thuộc làm sự tỉnh hắn chỉ có thể đem thời gian hướng sớm điều không thể hướng một điều nếu không một khi khoảng cách gần bị danh hiệu dùng một lát sư tử hống c h ấ n trụ hắn ý thức mơ hồ phía dưới chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy lại giống lần trước h à o vận có thể nói hắn am hiểu nhất chính là cận chiến thế nhưng là cái này am hiểu đồ vật lại bị đối phương sư tử hống khắt chế gắt gao hắn nhất định phải đem đối phương sư tử hống cân nhắc tại phạm vi bên trong dạng này hắn mới có hy vọng chiến thắng vừa nghĩ đến đây tiêu hàng vẫn cùng danh hiệu đánh quên cả trời đất bốn mươi giây thoáng qua liền mất tiêu hàng đ ỗ n g nhiên bước ra nháy mắt lùi ra phía sau cái này khiến danh hiệu một cương điều tiết tốt trong thân thể khí muốn thi triển sư tử hống thế nhưng là liền bị tiêu hàng tránh khỏi có ý tứ danh hiệu phát lệnh âm thanh nói ra tiêu hàng ta vốn cho là người ở độ tuổi này kinh nghiệm chiến đấu sẽ mười phần không đủ không nghĩ tới ngươi đối chi tiết n ắ m chắc vậy mà như thế đúng chỗ vậy mà tính toán ra ta sư tử hống khoảng cách thời gian đại khái là bốn mươi giây trong cơ thể ta khí vừa điều tiết đến đủ để thi triển ra sư tử hống thời điểm ngươi lập tức liền chạy mở ta còn thực sự có chút bội phục ngươi cái này khiến tiêu hàng cũng xác nhận mình ý nghĩ xem ra hắn đem sư tử hống khoảng cách thời gian hướng sớm tính một chút cũng không phải là chuyện xấu bởi vì thông qua danh hiệu một nói cái này sư tử hống khoảng cách thình lình cũng chỉ có bốn mươi giây mà thôi điều này cũng làm cho trong lòng của hắn một trận hoảng sợ nếu như hắn vừa rồi chạy mượn như vậy cái này sư tử hống mới ra hắn liền không có cơ hội vừa nghĩ đến đây tiêu hàng không dám kinh thường một cái bốn mươi giây trở thành hắn bây giờ chiến thắng hy vọng duy nhất hắn nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cái này bốn mươi giây đơn giản đến nói hắn mỗi một lần chỉ có bốn mươi giây cùng danh hiệu giao thủ một cái cơ hội bốn mươi giây thoáng qua một cái hắn lập tức liền phải bước ra lui lại tuyệt không thể cho danhiệu một chào đến mình cơ hội lúc đầu ta là không nghĩ bại lộ nhiều như vậy bất quá nhìn ra được nghĩ phải giải quyết ngươi chỉ là bại lộ một bộ phận hiển nhiên là không làm nên chuyện gì đã như vậy ta cũng không để ý lấy thêm ra một chút bản sự giết chết ngươi danh hiệu một bẻ bẻ cổ sau một khắc hắn lại nháy mắt ném ra hai thanh phi đ a o ngay sau đó đồng dạng sư tử hống chiêu thức giống nhau cái này đợi h à o một lại dùng một lần nhưng chính là cái này chiêu thức giống nhau đối với tiêu hàng mà nói lại hoàn toàn là vô giải tiêu hàng căn bản phá giải không được kết quả là h bởi vì cái này đợi hào một rõ ràng là hai tay hai chân đầu gối khuỷu tay mỗi một cái bộ vị đều vận dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn hắn đâu pháp nháy mắt liền ngăn chặn tiêu hàng khiến cho tiêu hàng liên tục bại lui nếu như nhìn kỹ liên sẽ phát hiện cái này đợi hào một đấu pháp liền như là trích tinh tinh ảo diệu vô cùng đúng đích xác tựa như là trích tinh tinh đồng dạng tinh tinh chính là tiêu hàng mà danh hiệu một bất kỳ một cái nào bộ vị dối ra làm tư thế đều phảng phất đi hái đồng dạng dạng này đấu pháp khiến cho tiêu hàng trong lúc nhất thời luồn g cuống tay chân không cách nào hoàn mỹ đi chống đỡ đến từ danh hiệu một như mưa rông gió bao tiến công tốc độ của hắn động tác của hắn vận dụng kỹ xảo quả thực có thể xương đáng sợ trích tinh thuật tiêu hàng toàn thân chấn động trong đầu hiện ra một cái tuyệt học danh tự danh hiệu vừa hiện ở bắc kích thuật chính là trích tinh thuật bắc kích thuật là hiện đại danh tử bắc kích cùng cận chiến là hai khái niệm tại cổ đại cũng có cận thân bắc kích bất quá khi đó bắc kích không gọi bắc kích không có một cái có thể gọi c h u n g danh tử nói đơn giản điểm liền cứ gọi vật lộn mà lúc đó vật lộn bên trong lợi hại nhất tuyệt học liền gọi trích tinh thuật là mông cổ một vị đại tướng sáng tạo nghe nói lúc ấy vị này người mông cổ sáng tạo này trích tinh thuật riêng là đem trung nguyên võ giả đánh khổ không thể tả vật lộn bên trên không người là đối thủ của người này cái này trích tinh thuật đặc điểm chính là hai tay hai chân đầu gối k h u ổ tay thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều tại vận dụng ở trong trong ạ i chiến cận bên t lúc lơ đãng danh hiệu một lại móc ra một môn việt học mà lại cái này trích tinh thật u vật lộn bản sự xác thực cực kỳ cường hãn một khi vật lộn bắt cào móc hái tiêu hàng đừng nói cùng cái này đợi hào một cận thân đánh nhau hắn hiện tại ngay cả thoát thân cũng khó khăn đối với tiêu hàng mà nói nếu như chỉ là đơn thuần trích tinh thuật cũng là được rồi mấu chốt nhất chính là cái này trích tinh thuật còn d u n g hợp trong mây tay trừ cái đó ra tựa hồ còn hôn hợp mặt khác một môn tuyệt học môn tuyệt học này tiêu hàng trong lúc nhất thời nghĩ không ra tên gọi là gì hắn chỉ biết cái này đ ờ i hào một m ũ i một lần xuất thủ đều sẽ khống chế một c ố mười phần mạnh mẽ hưng gió cái này gió phảng phất đao d ố c thịt tiêu hàng toàn thân đau ngắn đối mặt c ố này kỳ q u á i gió tiêu hàng vốn đang không có cảm giác gì thế nhưng là dần dần hắn đột nhiên phát hiện cái này đợi hào từng cái quyền một trường đánh ra hưng g i là hướng phía hắn thổi tới cỗ này gió hướng phía hắn hướng mặt thổi tới khiến cho hắn ra chiêu căn bản không có biện pháp làm đến như là thời kỳ toàn thịnh một dạng linh hoạt t r ư ớ c 1139, một đối kháng nó 29. đúng vậy hắn bị cái này hướng mặt thổi tới gió trở ngại ra chiêu tốc độ ta nhớ tới đây là liệt phong thuật tiêu hàng chấn động trong lòng liệt phong thuật tuyệt đối là khe hở thuật một chút tập võ cao thủ ra chiêu lúc đều sẽ mang theo gió bởi vì cái gọi là quyến phong thối phong gió đối với người tập võ mà nói là một cái trên căn bản lực cản gió là ở khắp mọi nơi cũng không phải là gió lớn thổi tới lúc k i a mới gọi có gió ngươi mặt ngoài cảm thấy không có gió trên thực tế bất kỳ một cái nào thời điểm đều có gió chỉ cần ngươi dùng sức hơi dùng sức liền sẽ có gió đi theo người càng là lực lượng mạnh gió cũng liền càng mạnh gió không thể nghi ngờ là người tập võ trở ngại lớn nhất nhưng là cổ nhân lại có tuyệt đại phong hoa hàng người sáng tác ra một môn t u y ệ t học môn t u y ệ t học này chỗ lợi hại ngay tại ở luyện thành người một chiêu một thức có thể không nhìn lực cản của gió những này không nói bọn hắn thậm chí còn có thể khống chế gió phương hướng g i a chiêu lúc có thể khống chế gió hướng phía địch nhân càn quét mà đi cỗ này gió hướng phía địch nhân càn quét mà đi lúc như vậy địch nhân liền gặp phải tự thân g i a chiêu lúc mang sức gió trở ngại hòa luyện thành liệt phong thuật khống chế sức gió trở ngại song trọng trở ngại cùng đi liền xem như lại cao thủ lợi hại g i a chiêu lúc cũng sẽ trở nên lực bất p h n g tâm không cách nào đánh ra vốn có tiêu chuẩn ra đây cũng là liệt phong thuật chân chính trên ý nghĩa địa phương đáng sợ ngươi cùng loại cao thủ này đánh chính ngươi đều không thể t h a m dò rõ ràng mình vốn có tiêu chuẩn tiêu hàng ngay từ đầu còn không có phát giác ra được nhưng là dần, dần hắn liền phát hiện hắn càng càng ư Nương ớ tới lớn. mới n càng càng danh càng càng nhanh,、cái、này gió huy lực cũng liền càng ngày càng mạnh, g gió gió mặt thổi theo tốc hiệu chiêu huy cái lúc lúc lực lấy ra độ đã rất k hiện ó làm được c á này cố này lực cản của gió hạ, đánh ra bản thân vốn có tiêu chuẩn、ra. Hắn cố lực của có ra ra. gió tiêu i hạ, h tại gặp phải cục diện chính là chính diện giao thủ hắn là tuyệt đối không có khả năng thủ thắng mà thoát thân hắn hiện tại cũng thoát thân không được vô luận là liệt phong thuật vẫn là trích tinh thuật đều là một loại dây dưa mười phần để người đau đầu chiêu thức tiêu hàng bây giờ muốn thoát thân cũng là một cái vấn đề cái này khiến tiêu hàng một trận t cả ra đầu vật lộn lúc lâm vào thế yếu đã khiến cho hắn không có thủ đoạn khác bây giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì ngựa chết chữa như ngựa sống trang k h u y ế t thức tiêu hàng một tiếng quát trói thai ngay sau đó tay phải của hắn nếu như lợi kiếm đ ỗ n g nhiên như là trang k h u y ế t rơi xuống uy lực nháy mắt bày ra danh hiệu một meo mắt lại hắn trích tinh thuật vận dụng đến cực hạ nháy n mắt đầu gối cùng khuỵu tay cùng sử dụng m u ố n chống cự tiêu hàng cái này trang k h u y ế t thức ẩm hai người cự lực tướng đụng vào nhau tiêu hàng trang quyết thức xứng sở sinh ngăn cản được cái này trích tinh thuật cùng liệt phong thuật cùng sử dụng nhưng rất nhanh đối mặt hai đại tuyệt học tiêu hàng trang khuyết thức lực lượng liền rơi vào hạ phong bất quá tiêu hàng mục đích đã đạt tới nháy mắt bước ra lui lại trang khuyết thức ngược lại là cứu hắn một mạng bởi vì là thời gian vừa vặn đạt tới bốn mươi giây cái này khiến tiêu hàng hít sâu một hơi nháy mắt đứng tại an toàn vị trí bên trên trong mây tay đường liên thủ chú nhan thuật sư tử hống vô ảnh quyết trích tinh thuật liệt phong thuật mười đại tuyệt học ngươi đến cùng còn biết mấy loại tiêu hàng cắn răng nói ha ha tiêu hàng đã ngươi hiểu kỳ vậy ta không ngại thỏa mãn nguyện vọng của ngươi danh hiệu một nói ra cổ võ ba mươi môn tuyệt học trừ thanh liên bước ta toàn sẽ nghe đến nơi này tiêu hàng toàn thân chấn động làm sao có thể cổ võ ba mươi môn tuyệt học đại biểu cho hoa hạ quốc trên dưới năm năm kinh người thành thử i năm năm à, dòng giã năm năm không biết bao nhiêu cổ nhân bên trong r a anh tài dốc hết tâm huyết sáng tác ra ba mươi môn tuyệt học lại bị cái này một cái người ấn độ học xong hai mươi chín cái nếu như hoa hạ quốc liệt tổ liệt tông biết được việc này chỉ sợ dưới hoàng tuyển cũng khó có thể an bình đi tiêu hàng trong lòng tràn đầy sắc khí không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác một cái người ấn độ học xong hoa hạ quốc truyền thừa hơn năm nghìn năm đến ba mươi môn t u y ệ t học vậy đơn giản là người hán x ỉ n h ụ tiêu hàng thần sắc lạnh lùng nói ra ngươi thật đúng là học rộng tại cao h a ha ha ta biết ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng đột nhiên danh hiệu một thân thể con x u ố n g dưới tại nó thân thể cúi xuống đến s á t na danh hiệu một tứ chi chắm đất hai mắt đỏ như máu bộ dáng phảng phất một con báo săn hung thần ác sắt nhìn xem tiêu hàng không cần đoán đây là vạn thú quyền danh hiệu một cười hắc hắc tiêu hàng sắc mặt trầm xuống xem ra đúng như là cái này đời hào một châu nói ba mươi môn t u y ệ t học hắn sẽ hai mươi chín loại hình ý môn tổ tiên t u y ệ t học vạn thú quyền hình ý quyền kéo dài bản lấy vạn thú làm căn bản bắt t r ư ớ c vạn thú sở sáng tác ra quyền pháp đều bị này l i ề u học xong hắn đối vạn thú quyền không hiểu nhiều bất quá cũng biết cái này lời hào như lúc phảng phất báo bộ dáng tuyệt đối là kế thừa báo tốc độ lại thêm nó vô ảnh quyết cái này truy kích tốc độ của mình chỉ sợ không phải hắn có thể tưởng tượng có lẽ thanh l i ê n bức thân pháp ảo diệu đều chưa hẳn có thể bảo đảm ở hắn tuyệt đối tốc độ trước mặt quỷ dị cũng được hơi kém một chút tiêu hàng cái chán mồ hơi nhỏ xuống đột nhiên hắn không đợi cái này đợi hào máy động kích lập tức một vị trí thay đổi hắn hiện tại còn không hết hy vọng bởi vì hắn cảm thấy mình còn có một tuyến hy vọng chiến thắng dù là dù là cái này đợi hào nhiều lần mạnh hắn cũng có chiến thắng khả năng đáng tiếc ca nếu như hắn thanh liên bước có thể viên mãn chưa chắc là không có chính diện đánh bại cái này đợi hào một khả năng đáng tiếc hắn thanh liên bước còn không có học tập hoàn thiện hắn hiện tại chỉ có thể dùng cái này không có hoàn toàn học được thanh liên bước lấy cổ võ ba mươi môn tuyệt học bên trong đứng hàng thứ nhất tuyệt học đến đối kháng cái này đợi hào một còn lại hai mươi chín môn tuyệt học lấy một đối kháng nó hai mươi chín tiêu hàng hiện tại cũng thầm than lâm biệt phong năm đó đại trí tuệ đầu tiên là đem thanh liên bước vẽ ở trên g i a cửu rất khó học được không nói càng là căn dặn con cháu đời sau hào hào giấu kỹ bằng không mà nói thanh liên bước nếu cũng rơi xuống cái này đợi hào một tay bên trong hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi cái này đợi hào một học xong thanh liên bước tuyệt đối là thế giới chi lớn cũng có thể tùy ý hắn đi ngang thậm chí có thể nói hắn nghĩ rét ai thì rét lại nghiêm mật phòng ngự cũng vô pháp ngăn được hắn tiêu hàng may mắn đồng thời cũng biết cái này đ ờ i hào một đáng sợ chỗ hắn hiện tại liều chính là một tia hy vọng cuối cùng đúng vậy một tia hy vọng cuối cùng nếu như lần này còn thất bại như vậy hắn chỉ có thể nhanh chân liền chạy tuyệt không lại thủ thắng hy vọng vừa nghĩ đến đây tiêu hàng thật nhanh thay đổi lấy vị trí hắn thay đổi vị trí n h á y mắt danh hiệu một cũng động đồng thời danh hiệu một tốc độ nhanh chóng g i ả n làm cho người ta tuyệt vọng đúng vậy danh hiệu một tốc độ quá nhanh bất quá danh hiệu một tốc độ như vậy nhanh cho tiêu hàng tạo thành cản trở cũng không phải là hắn có thể tùy thời đổi kịp tiêu hàng mà là tiêu hàng không cách nào thành công rơi vị tại tập sát vị bên trên tiêu hàng đánh mục đích rất đơn giản chính là đứng tại tập sát vị bên trên cho danh hiệu từng cái cái nhất kích tất sát thế nhưng là lấy danh hiệu một làm tâm điểm danh hiệu khé động tập sát vị cũng tại động tốc đào thoát. Tốc độ của hắn là tuyệt đối không cách nào cùng danh hiệu một tốc độ tan tác cái này cũng khiến cho hắn căn bản là không có cách bình ổn rơi vào tập sát vị bên trên sau đó nháy mắt đối danh hiệu một tạo thành thích hợp nhất tiến công cái này khiến tiêu hàng càng phát ra sốt ruột hắn như vậy thật nhanh thay đổi vị trí lợi dụng thanh l i ê n bước các cái vị trí mê hoặc danh hiệu một nhìn danh hiệu một tốc độ quá nhanh dắt hắn thẹ tốc độ lại thêm vô ảnh quyết tốc độ khiến cho danh hiệu trước kia muộn phải đuổi kịp hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp tiêu hàng hít sâu một hơi trong đầu hắn nhanh chóng nghĩ đến biện pháp đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn thấy mặt đất kia bên trên vừa rồi danh hiệu một ném đúng ra bị hắn chặn đường hạ hai thanh phi đao khi thấy cái này hai thanh phi đao lúc tiêu hàng trong ánh mắt có kế hoạch lấy đạo của người trả lại cho người tiêu hàng tự giác cái này hai thanh phi đao thật muốn đánh trúng hoặc là giết cái này đời hào một khẳng định là không thể nào bởi vì danh hiệu một tốc độ cùng thủ đoạn quá phong phú mà lại hắn phi đao kỹ xảo cùng đối phương thực tế là t r ê n lệch quá xa thế nhưng là hắn nhớ tới đến chẳng qua là một chút mê hoặc hiệu quả mà thôi đột nhiên hắn thân thể cúi xuống đột nhiên nắm lên kia hai thanh phi đao đứng dậy lúc nháy mắt đem hai thanh phi đao ném ném ra ngoài sưu sưu phi đao đột nhiên vọt tới danh hiệu một cái này khiến danh hiệu một suy cười một tiếng đột nhiên thắng xe một cái cúi đầu đem cái này hai thanh phi đao tránh khỏi mà lúc này đây tiêu hàng đạt được cơ hội thở dốc vừa vặn rơi vào tập sát vị trí bên trên rốt cục đứng tại trên vị trí này a tiêu hàng lẩm bẩm nói vị trí này xác lập về sau tiêu hàng trong ánh mắt lóe lên sắc cơ đột nhiên hướng phía danh hiệu một giết tới đây là tập sát vị trí tốt nhất phối hợp tốc độ của hắn rất có cơ hội đối danh hiệu vừa hoàn thành nhất kích tất sát không thể không nói lâm biệt phong sáng tác gia thanh liên bước phối hợp ra c á t lượng xem sao thuật hoàn thành tuyệt học quả thực là hoàn mỹ không một tỷ vết cho dù là danh hiệu một tốc độ nhanh chóng khi hắn đứng tại tập sát vị trí bên trên lúc đồng dạng có thể làm được nhất kích tất sát khả năng đúng vậy hiện tại nhất kích tất sát cơ hội đến tiêu hàng đã vây quanh danh hiệu một khía cạnh đồng thời lấy mười phần đáng sợ tốc độ một trưởng nếu như lợi kiếm đột nhiên hướng phía danh hiệu một chạm xuống dưới ẩm tiêu hàng tay kiếm bủ vào danh hiệu một đại não bên trên đại não không thể nghi ngờ là nhân thể mười phần yếu ớt địa phương tiêu hàng hưu tương đối lớn tự tin có thể g i ế t chết danh hiệu một thế nhưng là sau một khắc tiêu hàng liền triệt để rung động bởi vì danh hiệu một không nhúc ních tí nào đại não không có chút nào bị trọng thương dấu hiệu tương phản tiêu hàng còn chứng kiến danhiệu một lộ da nụ cười quỳ dị ha thanh l i ê n b ư ớ c quả nhiên ảo r ư ợ u vô cùng tiêu hàng ngươi dưới loại tình huống này đều có thể kém chút đối ta tạo thành nhất kích tất sát nếu như ta không có luyện kim cương bất hoại c h i thân thật là có khả năng bị ngươi giết chết đáng tiếc a đáng tiếc ngươi một trưởng này xác thực cao minh bất quá muốn giết ta còn n o n lắm tiêu hàng thấy cảnh này chấn động trong lòng nháy mắt lui ra phía sau không nói hai lời xoay người bỏ chạy hắn đã vô kế khả thi hắn từ không có khả năng tình huống bên trong tìm được một khả năng nhỏi thậm chí hắn đã đánh tới danh hiệu một hoàn toàn có thể làm được nhất kích tất sát nhưng là danh hiệu một lại luyện kim cương bất hoại c h i thân đúng vậy kim cương bất hoại c h i thân cũng có n h ư ợ c điểm đặt tới thiên y vô phùng chi cực hạn là có thể làm bị thương danh hiệu một thế nhưng là tổn thương về tổn thương thiên y vô phùng chi cực hạn cũng không thể miễu s á t danh hiệu một duy nhất để tiêu hàng mê hoặc là hắn vừa rồi một t r ư ở n g kia thậm chí ngay cả làm bị thương danh hiệu một đô không có bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền thoải mái cái này đ ờ i hào một luyện ba mươi môn t u y ệ t học trong đó hơn phân nửa có một chút bảo hộ đầu t u y ệ t học hắn vừa rồi một kiếm kia không có có thể làm gì danhiệu một thậm chí làm bị thương đối phương đều không cũng k đúng phải quái kỳ sự là như h i thế i ta n tiêu hàng cơ hồ không có lựa chọn khác hắn nhất định phải trốn hắn hiện tại căn bản không có cùng danh hiệu một chống lại thực lực trừ phi hắn đạt đến đại viên đầy đem thanh niên bước hoàn toàn học được chân chính trên ý nghĩa đạt tới như là lâm biệt phong năm đó tình trạng hắn mới có thể thu được thắng có thể đạt tới loại cảnh giới đó tiêu hàng đối với mình có thể chiến thắng vẫn rất có tự tin danh hiệu nhiều lần mạnh cũng tuyệt không có khả năng so năm đó lâm biệt phong còn mạnh hơn chỉ là đạt tới lâm biệt phong cấp bậc kia nói thế nào chi n ạ tiêu hàng trong lòng suy nghĩ lúc danh hiệu vừa hiển nhưng không chịu từ bỏ ý đồ hắn trầm giọng nói ra tiêu hàng muốn chạy trốn ngươi trốn được sao tiêu hàng không để ý danh hiệu một hắn đối với thanh niên bước có tuyệt đối tự tin sau một khắc hắn đột nhiên nhảy chuyển tới an toàn vị bên trên lại nháy mắt chuyển hướng nhảy đến mê hoặc vị ngay sau đó xoát một chút tìm được chạy trốn vị trí bên trên liên tiếp trực tiếp cùng danh hiệu một kéo dài khoảng cách cấp tốc như vậy nhảy chuyển vị đưa đến mức tốt nhất đào thoát thoát ly danh hiệu một ánh mắt bất quá là một cái chớp mắt tiêu hàng căn bản không có dám trì hoãn hắn biết rõ một khi hắn kéo dài thời gian cho danh hiệu một thời gian thở dốc như vậy danh hiệu một ngay lập tức sẽ đuổi theo khiến cho vị trí của hắn thay đổi bị danhiệu đưa một cái quấy nhiễu bất quá nhìn thấy tiêu hàng thành công đào thoát danh hiệu một cũng liế xem ra thanh liên bước nhảy chuyển v ị đ ư ờ n g cũng không phải là cố định mà là bằng vào ta làm tâm điểm ta quan sát mấy cái tiêu hàng nhảy chuyển tới mười phần có đặc tính vị trí qua đi đều lại bởi vì ta di động mà bị q u á y nhiễu ha ha dù vậy cái này thanh liên bước cũng thật lợi hại vậy mà có thể trong tay ta chạy trốn tiêu hàng a tiêu hàng cái này thanh liên bước ta muốn định ngươi có thể trốn được một lần ngươi có thể trốn được lần thứ hai sao hắn không có vẻ g o à i ngược lại lại nhìn thấy tiêu hàng thanh liên bước về sau càng phát ra mừng rỡ dị thường tiêu hàng chạy trốn nữa về sau sắp nhận danh hiệu một không có đuổi theo cũng là t hắn ở phào nhẹ nhõm. h đã sớm biết d a n hiện h u một thực lực sợ r ằ g sẽ r ấ tại khủng bố, nhưng là vẫn không nhưng nghĩ、tới. danh hiệu một thực lực vậy mà cường hoành đến tình vẫn cường đến bố, là lực mà vậy tới, một t r n như、thế. Hắn g thế. h ệ n tại, đã mạnh đến liêu trinh cùng chu văn núi loại này trên đời đỉnh tiêm cao thủ đều không thể không thua trận tình trạng đối mặt cái này danh hiệu một lại còn là bại rối tinh rối mù hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì năm đó năm đại cao thủ hợp lực cùng danh hiệu giao thủ một cái cũng bị danh hiệu một kết bạn hiện tại danh hiệu một thực lực so trước kia càng mạnh có lẽ số lượng đã không cách nào đánh bại danh hiệu một duy nhất có thể lấy dựa vào liền là thực lực tuyệt đối ta nhất định phải mau mau d u n g hợp nhất loại sau cảnh giới sau đó hoàn thiện thanh liên bước dạng này mới có thể cùng danh hiệu từng c á i chiến bằng không mà nói danh hiệu một thật tại hoa hạ quốc bên trong tùy ý làm b ậ y đơn thuần dựa vào tổ chức thần bí là căn bản là không có cách chống lại danh hiệu một tiêu hàng trong lòng tự lẩm bẩm Trước 1141, đoàn tụ, tổ thần thực tối thủ biệt Nhưng chức lực, cũng cùng cao đoàn đa đó đại là liền năm không dan bí bây lắm. sai giờ đồng thời người mang hai mươi chín loại tuyệt học mỗi một loại tuyệt học đều mạnh kinh người dạng này tiêu chuẩn coi như năm đó sáu lớn cao thủ sống lại đồng thời t ề tụ một đường cũng tuyệt đối không thể nào là danh hiệu một đối thủ tiêu hàng rất rõ ràng nghĩ đánh bại danh hiệu một theo dựa vào người khác là không được chỉ có thể dựa vào chính hắn vừa nghĩ đến đây hắn lập tức chạy về hiến kinh trước làm một chút cần thiết kế hoạch ra lại trở lại hiến kinh về sau tiêu hàng rất nhanh liền tiếp vào mạc hải phong tin tức tin tức biểu thị sư phụ mình hướng tân phong vậy mà trở về cái này khiến tiêu hàng mừng rỡ vô cùng lập tức đổi u tới mạc hải phong nơi đó rất nhanh liền thấy hướng tấn phong sư phó tiêu hàng trong mắt treo đầy vui mừng khi thấy hướng tấn phong về sau hắn mừng rỡ hô ra tiếng lúc này hướng tấn phong đã thân thể khỏi hẳn khí thế của hắn giống như ngày thường đồng thời vô cái gì quá lớn khác biệt nhìn thấy học trò cưng của mình tiêu hàng về sau hắn cũng lộ ra ý cười tiêu hàng khí tức của ngươi so trước k i a mạnh hơn xem ra thực lực ngươi bây giờ ngay cả vi sư đều không thể nhìn thấu sư phó mãi mãi cũng là sư phó tiêu hàng mạnh hơn cũng là ngài dạy dô đến tiêu hàng mỉm cười nói chúc mừng hướng lão đệ thủ thắng lâm hướng dương chắp tay nói hướng tấn phong mỉm cười nói đúng vậy a thủ thắng kiếm không dễ tiêu hàng ôn hòa nói sư phó kia đảng tỉnh văn xuyên đã chết rồi sao ân chết rồi lần này sư phó trở về không có trước tìm mặt l à m mà là trực tiếp tới tìm n g ư ờ i là có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói hướng tấn phong mở miệng nói ra t h ầ n sắc cũng biến thành nghiêm túc lên tiêu hàng rất ít từ sư phụ mình trên thân nhìn thấy loại này vẻ mặt nghiêm túc theo đạo lý đến nói đảng tỉnh văn xuyên chết rồi sư phụ mình ứng sẽ không phải tại triển lộ loại vẻ mặt này hướng tấn phong c h ậ m rãi nói ra việc này cùng táng hồn hộ i danh hiệu vừa có quan tiêu hàng n g ầ n người rất là ngoài ý muốn bởi vì hắn mới vừa cùng danh hiệu một giao thủ qua sư phụ mình vậy mà liền nhấc lên danh hiệu một hướng tấn phong nhìn thấy tiêu hàng biểu lộ dị dạng kỳ quái hỏi làm sao rồi tiêu hàng lắc đầu hỏi sư phó người đối danh hiệu một hiệu bao nhiêu ta cùng đ ằ n g tỉnh văn xuyên đánh cược ta thắng hắn liền đem táng hồn hộ i tất cả tư liệu nói cho ta ta tự ở bên trong lấy được danh hiệu một tư liệu cái này đời hào một chính là phát h i ệ n giáo ta thần mấu chốt nhất chính là ta không biết là thật hay giả bất quá nghe đặng tỉnh văn xuyên nói cái này ta thần lĩnh ngộ nói ít mười mấy loại tuyệt học ta cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi lúc đầu là không tin hướng tấn phong đứng chắp tay bất quá cái này đặng tỉnh văn xuyên rất hiếm thấy lộ ra hoảng sợ sợ h ã i thần sắc ta mới tin mấy phần sư phó cái này đặng tỉnh văn xuyên nói không sai tiêu hàng nhịn không được cười lên ngươi làm sao như thế xác định hướng tấn phong hỏi bởi vì ta tại vừa rồi liền cùng danh hiệu một giao thủ qua tiêu hàng tiếu dung có chút đáng c cái này khiến hướng tấn phong đông dưng khẽ giật mình các ngươi giao thủ qua rồi ân tiêu a g hàng tiếu r dung đắng chát hướng tân phong lúc đầu nghe tới tiêu hàng học được thanh liên bước sự tỉnh kinh ngạc nghe tới danh hiệu một vậy mà t h â n kiêm hai mươi chín loại tuyệt học lúc càng là giật nảy cả mình tiêu hàng thở dài mà lại mấu chốt nhất chính là cái này đời hào một lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn một thân cảnh giới lĩnh ngộ đạt tới năm đó lâm biệt phong như thế t ầ n g thứ lời này rơi xuống lúc tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người đại viên mãn cấp độ này sẽ không không ai không biết là ý nghĩa gì chỗ vậy liền mang ý nghĩa hoa hạ quốc trên dưới năm là năm trừ lâm biệt phong bên ngoài lại có một cái đạt tới viên mãn c h i cảnh cao thủ người này có thể so với đã từng lâm biệt phong mà lại hắn còn người mang hai mươi chín loại tuyệt học cái này có lẽ mới là nhất là địa phương đáng sợ phổ thông cảnh giới cao thủ học tập một môn tuyệt học cũng khó khăn có lẽ đều phải mấy năm c h i công cái này đời hào một học xong c h ọ n vẹn hai mươi chín môn tuyệt học còn đạt tới viên mãn c h i cảnh phần này thực lực vẹn vẹn đơn giản như vậy một miêu tả đều để người có chút không cách nào đánh giá người giao thủ với hắn kết quả như thế nào hướng tấn phong có chút tỉnh táo hỏi tiêu hàng bật cười nói ta xử suất tất cả v ừ liếng nhưng cùng hắn đánh vẫn là thua một nước hắn rất mạnh có thể nói là chân chính trên ý nghĩa tìm không thấy đột phá khẩu rất nhiều tuyệt học tụ tập một thân ta cảnh giới lại không bằng hắn muốn đánh bại hắn có thể nói là k h ó như lên trời thì ra là thế a hướng tẫn phong lẩm bẩm nói tiêu hàng hơi có chút thủ rũ không cần lệ hoài tiêu hàng ngươi còn trẻ cơ hội có rất nhiều lâm hướng dương nhìn ra tiêu hàng n h ụ c trí sợ tiêu hàng sẽ vì này không gượng dậy nổi vội vàng chấn an nói tiêu hàng nơi nào không biết lâm hướng dương h ả o ý hắn bất đắc d ì nói lâm láo tiền bối ta lo lắng không phải ta có thể hay không đánh bại danh hiệu một lo lắng chính là cái này đợi hào một thật tại hoa hạ quốc bên trong hoành hành tứ ngược chỉ sợ theo một ý nghĩa nào đó không ai có thể ngăn được hắn thực lực của hắn nói là siêu phàm thoát tục đều không quá đáng tổ chức thần bí là hoa hạ quốc ỷ vào phối hợp quốc gia lực lượng có thể nói tại võ giả phần này lĩnh vực bên trên tổ chức thần bí phối hợp quốc gia lực lượng là sẽ không sợ sẽ hay nhưng mà danh hiệu một là một cái thuần túy dị số ngươi bây giờ là cảnh giới gì hướng tấn phong hiếu kỳ mà nói ta cảnh giới bây giờ khoảng cách đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa tiêu hàn g nói thì ra là thế a tiêu hàn g ngươi đi theo ta một chút hướng tấn phong mở miệng nói sư phó tiêu hàn g kinh ngạc nhìn xem hướng tấn phong hướng tấn phong vẫn chưa làm ra bao nhiêu giải thích mà là một đường đi tại phía trước tiêu hàng vốn cho là mình sư phó muốn nói với mình thứ gì đến một cái không ai địa phương liền có thể ai biết hướng tẫn phong một đường dẫn hắn đi tới hắn lần trước vây g i ế t đằng tỉnh tiến thụ địa phương bất quá cũng không phải là tại rừng cây nhỏ mà là tại kia cầu lớn hạ án dòng sông phụ cận sư phó người d ẫ n ta tới nơi này làm gì tiêu hàng rất là ngoài ý muốn hướng t ẫ n phong chậm rãi nói ra cùng ngươi kể một ít có quan hệ thiên nhân hợp nhất sự tình thiên nhân hợp nhất tiêu hàng n g ầ n người hắn là biết sư phó mình vẫn luôn lĩnh nộ là thiên nhân hợp nhất hướng tấn phong nhẹ nhàng gật đầu ta cùng đảng tỉnh văn xuyên làm qua một vụ giao dịch giữa chúng ta giao thủ như cuối cùng là hắn thua vậy hắn đem táng hồn hội chỗ có tin tức giao cho ta hiện tại xem ra giao dịch này hơi có chút dư thừa bởi vì người lớn đều biết mà lúc đó ta làm ra điều kiện chính là nếu như ta thua ta sẽ đem thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ biện pháp giao cho hắn Trước Thủy thược Thiên nhất thiên nhất Tiêu tràn sư Công cũng 1142, Kinh Không, không phiêu. biện phải, biện nhân hợp nhất cũng có lĩnh ngộ nhân lĩnh ngộ hàng hợp pháp? phó, hợp pháp. có đầ lúc trước lâm biệt phong l ĩ n h nộ thiên nhân hợp nhất tuy nói thất bại nhưng tựa hồ vẫn là có biện pháp tồn tại hướng tấn phong ôn hòa nói l ĩ n h nộ còn lại cảnh giới liền không thể l ĩ n h nộ thiên nhân hợp nhất kỳ thật chỉ là từ xưa đến nay một cái nói láo thôi bất quá những chuyện này đợi chút nữa bàn lại vi sư trước cho ngươi bộc lộ tài năng ngươi nói ngươi cùng danh hiệu giao thủ một cái liên tiếp ăn t h i t t ò i chiêu này có lẽ có thể trợ giúp ngươi sư phó muốn làm gì tiêu hàng rất là kỳ quái hướng tấn phong gánh vác lấy tay đứng tại sông lớn trước lập tức hắn đột nhiên nhảy vào dòng sông bên trong Cái này khiến tiêu này hàng bởi vì chính mình sư phó đang n h ả y tiến trong nước sông thời điểm đột nhiên đột nhiên xảy ra d ị biến sư phụ mình phảng phất luyện thành trên tv khinh công đồng dạng chân tại trên nước một điểm ba ba ba vậy mà tại trên nước chạy đúng vậy chậm nhìn sư phụ mình chính là tại trên nước chạy bất quá khác biệt chính là sư phụ mình chân chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái mặt nước tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng về sau chính là cấp tốc lại bước ra một bước liên tiếp tại trên nước chạy hơn hai mươi mét về sau hướng tấn phong đông nhiên xoay người một cái lại nhẹ nhàng từ trên nước chạy tới cái này triệt để phá vỡ tiêu hàng thế giới quan bởi vì nếu như nói kia sư tử hống còn có hay không ảnh quyết chờ một chút t u y ệ t học kỳ thật đều là hắn có thể tại hắn phạm vi hiểu biết bên trong như vậy sư phụ mình chiêu này liền triệt để phá vỡ hắn thế giới quan đây là cái gì k i n h công thủy thượng phiêu sao thật đúng là đừng nói sư phụ mình chiêu này cùng trên tv khinh công thủy thượng phiêu giống nhau như lúc bất quá không có ý tứ hắn nhìn rất rõ ràng sư phụ mình chiêu này không có cái gì đặc kỹ tồn tại nói một cách khác sư phụ mình là thật làm được trong truyền thuyết khinh công thủy thợ phiêu sư sư phó tiêu hàng lúc này mới phát hiện sư phụ mình thật đúng là sư phụ mình a hướng tấn phong vẫn như cũ bất động thanh sắc nếu như nói cứng cùng ngay từ đầu có thay đổi gì đây cũng là đế dày có chút tầm ướp mà thôi hắn gánh vác lấy tay nói ra như thế nào sư phó ta cả người đều kinh ngạc đến n g ư ơ người người cái này ngươi đây là khinh công sao tiêu hàng rung động b à phần hướng tấn phong ôn hòa nói trên lý luận đ ế nói Ta chiêu người à thành y sắc thực có c thể hiểu thành khinh n ô bởi đi miêu cái liền gọi vì tìm ta thực tế tìm không thấy nó tên của hắn từ đi miêu tả một từ, của danh không hắn hắn. còn có một cái danh từ, liền cứ nó đúng, n g À, là người nhẹ như yến người nhẹ như yến tiêu hàng thì thào thì thầm hắn phảng phất minh bạch cái gì thân thể nhẹ nhàng phảng phất chi mén đồng dạng chẳng phải có thể làm đến sư phụ mình như vậy dẫm lên nước tại trên nước đi đường sao bất quá độ khó ngay tại ở sao có thể đem thân thể trọng lượng điều chỉnh đến cùng chi mén một dạng nhẹ tình trạng trên tv những cái kia khinh công nguyên lý kỳ thật cũng chính là người nhẹ như yến trọng lượng như là c h i mén thân thể tự nhiên nhẹ nhàng làm được cái gì vượt nóc băng tường dễ như trở bàn tay nhưng nan đề vẫn phải có n g ư ờ i đem thân thể làm được như yến tử đồng dạng n g ư ờ i làm sao làm được nguyên lý tất cả mọi người hiểu bất quá làm được lại lại là một chuyện khác sư phụ mình lại là như thế nào làm được đây là tiêu hàng cảm thấy nhất là địa phương không thể tưởng tượng nổi bởi vì chính mình sư phó cái này tiếp tay sự tình có thể nói là trên căn bản mở một cái thế giới mới nếu cái này tiếp tay sự tình c h u y ể n xuống c h u y ể n cho con cháu đợi sau vậy coi như khó lường tại đánh với đảng tỉnh văn xuyên một trận về sau ta cùng đảng tỉnh văn xuyên song song rơi vào sơn cốc bên trong độ cao mấy chục mét đảng tỉnh văn xuyên lợi dụng trong tay gậy chống cứu hắn một mạng mà ta không cầm một vật mắt thấy là phải bị quảng thời điểm chết đột nhiên lãnh ngộ người nhẹ như yến chân lý tiêu hàng yên lặng lắng nghe bởi vì hắn biết sư phụ mình hôm nay liền định đem môn này bản sự truyền cho hắn hướng tấn phong nhìn xem phương xa nói ra ngươi thấy ta vừa rồi từ trên nước đi qua chỗ phủ động gợn xong không những rung động kia phủ động vòng vòng rất rất nhỏ đại biểu cho chân của ta điểm ở phía trên căn bản vô dụng bao nhiêu lực lượng bất quá cũng chính là ta không dùng bao nhiêu lực lượng lại có thể trèo c h ố n g thân thể của ta sẽ không rơi vào trong nước đúng vậy a sư phó đây cũng là ta kỳ quái nhất một điểm tiêu hàng trăm mối vẫn không có cách giải mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ta lĩnh mộ thiên nhân hợp nhất hướng tấn phong trầm g ã i nói ra trước kia ta cảm thấy thiên nhân hợp nhất là cùng còn lại cảnh giới đồng dạng phân cực hạn trở các loại cảnh giới về sau ta mới phát hiện thiên nhân hợp nhất là không phân cực hạn cảnh giới này rất kỳ quái cho dù là vi sư đến bây giờ cũng không có toàn bộ lý giải hướng tấn phong nhìn về phương xa vi sư hiện tại đối thiên nhân hợp nhất lý giải chính là người cùng thiên hòa trời cùng tâm hòa người cùng thiên hòa trời cùng tâm cùng tiêu hàng lý giải không thông hướng tấn phong mỉm cười nói ngươi bây giờ lý giải không được cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình nhưng cơ bản nguyên lý chính là ta đạt tới thiên nhân hợp nhất tình trạng tự thân tâm cảnh đều cùng thiên địa tan hợp lại cùng nhau ta thậm chí có thể làm được thân thể của ta dung nhập thiên địa bên trong làm phải tự mình tâm vô tạp n h i ệ m toàn thân tâm đem khí bơi tới trên chân lấy k h i ế n cho ta tại trên chân khí có thể triệt để cùng thân thể của ta đoạn tuyệt ra dạng này liền sẽ khiến cho mặt nước chỉ có thể cảm giác được ta chân lực lượng nhưng lại không cảm giác được thân thể ta thể trọng bởi vì thân thể ta thể chất bị ta khí hoàn toàn đoạn tuyệt ra nhưng làm được điểm này lại không phải lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất không thể nếu như không lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất là không cách nào làm được tâm dung thiên địa hào vô t ạ m nghiệm tiêu hàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nếu như không lĩnh nộ g thiên nhân hợp nhất liền tuyệt không thể nào làm được người nhẹ như y ế n sao trên lý luận đến nói là như vậy c h ỉ ít trước mắt đến xem ta là cái thứ nhất phát hiện người nhẹ như y ế n môn này bản lãnh cho nên sư phó như vậy khổ tâm nghiên cứu cũng coi là vi sư sáng tạo tuyệt học cho nên ta suy đi nghĩ lại liền dự định đem này thuật đặt tên là hiến thân thuật vi sư không có văn hóa gì cũng không lấy ra đến cái gì tốt danh tự cứ như vậy chịu đựng dùng đi tiêu hàng triệt để không lời nói sư phụ mình thật đúng là đủ có thể người khác sáng tác ra một môn tuyệt học cái kia không làm cái bá khí điểm danh tự tỷ như nói cái gì trích tinh thuật thanh liên bước đường liên thủ trong mây tay cái kia không phải bá khí mười phần sư phụ mình lại la h ó cũng bởi vì người nhẹ như hiến đạo lý này trực tiếp lên cái hiến thân thuật 1143, duy một lễ vật. nhưng cái này dù sao cũng là sư phụ mình sáng tác ra tuyệt học sư phụ hắn làm sao lên đều không có quan hệ gì với hắn xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trong lòng của hắn càng thêm hiếu kỳ cái này hiến thân thuật càng nhiều phát triển phạm vi trong lòng nghĩ hoặc tiêu hàng không khỏi nói sư phó ngài sáng tác ra cái này hiến thân thuật chứ có thể làm được tại thủy thượng phiêu bên ngoài còn có thể làm được cái gì trên t i vi d i ệ n những cái kia vượt nóc băng tường vi sư cũng có thể làm đến hướng tấn phong nói tiêu hàng lần người thật có thể làm được thật có thể hướng tấn phong mỉm cười nói liền lấy cái này dừng cây nhỏ đến thí nghiệm đi sư phó ngài mời tiêu hàng trong lòng bành trướng muốn nhìn xem môn tuyển kỹ này coi như mình không lượt được k hướng ô n g có học đ ợ hợp c cũng có Chí cùng chống cơ cũng thiên nhất, thấy tuyệt thể ít một nhân nhìn phụ mình nha. phụ mình mạnh, cùng danh hiệu người lại cơ hội cũng liền mang môn này sư sư kỹ l h ư ớ n tân phong nhìn về phía trước rừng cây nhỏ đột nhiên chính là thả người nhảy lên sau m ộ t k h ắ c hắn liền đã đi tới trong rừng cây nhỏ thứ một cây đại thụ trước sau m ộ t k h ắ c hắn vậy mà một chân giẫm tại cái này trên đại thụ sau đó thân thể phảng phất tiểu hiến tử vụt càng đến mặt khác trên một cây đại thụ sau m ộ t k h ắ c hướng tân phong so hầu tử còn muốn linh hoạt lập tức nhảy đến ngọn cây đại thụ giẫm tại đại thụ trên lá cây lập tức hướng tấn phong trên lá cây như dẫm trên đất bằng một mực chuyển tầm vài vòng mới rơi xuống đất đến tiêu hàng trước mặt mà lúc này tiêu hàng đã bị hướng tấn phong môn t u y ệ t học này cho rung động đến cái này tiêu hàng hít sâu một hơi sư phó lúc đầu ta còn vì kia danh hiệu một vô ảnh quyết đau đầu kia vô ảnh quyết tốc độ lợi hại kinh người nhưng cùng sư phó n g ả i cái môn này tuyệt học so ra kia vô ảnh quyết quả thực đều yếu bạo sư phụ mình môn tuyệt học này có lẽ thay thế không được thanh liên bước nhưng là thay thế liêu chinh chú nhan thuật tuyệt đối không có vấn đề nói thế nào lâm biệt phong thanh liên bước là một cái hoàn mỹ tiêu chí bởi vì nó trên bản chất là không có khuyết điểm bất quá lâm biệt phong thanh liên bức có chút chơi xấu bởi vì hắn mượn dùng năm đó ra cắt lượng xem sao thuật bản sự ở bên trong về phấn l i ế u trinh chú nhan thuật là một cái khai thác thời đại mới đồ vật tại chú nhan thuật bên trên cái gì mỹ dung dưỡng ra trang điểm toàn bộ đều yếu bạo nếu như l i ế u trinh nguyện ý đem chú nhan thuật công khai lời nói kia tương lai có thể gặp đến một đoàn sống năm sáu mươi tuổi nhưng bộ dáng còn cùng trẻ tuổi tiểu cô nương một dạng nữ nhân đây chính là một cái mới khai thác mà giống nhau hướng tấn phong môn tuyển học này đồng dạng là thời đại khai thác k i n h công đây không tính là thời đại khai thác kia tính là gì cùng so sánh sư phụ mình càng mạnh lại càng chiếm cư ưu thế một điểm chính là cái này hiến thân thuật trong lúc chiến đấu là có thể dùng đến nhưng chú nhan thuật lại không được cho nên sư phụ mình m ô n này hiến thân thuật tuyệt đối có thể đem chú nhan thuật dồn xuống đi thậm chí đem t r ư ờ n g tam phong trong mây tay đều chen đến thứ tư đi vô ảnh quyết có hay không ảnh quyết chỗ tốt nó cùng ta hiến thân thuật không phải một chủng loại hình tuyệt học hướng tấn phong nói kỳ thật trên bản chất đến nói đại đa số tuyệt học đều là hoàn toàn khác biệt đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình mỗi người lý giải liền có thể tạo nên tuyển học khác biệt đáng tiếc cái này hiến thân thuật ta là học không được tiêu hàng bất đắc dĩ nói nói thực ra hắn là thật muốn học hiến thân thuật sư phụ mình đồ vật hắn không học giữ lại làm gì bất quá đáng tiếc cái này hiến thân thuật nhất định phải lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất mới có thể học mà thiên nhân hợp nhất từ xưa đến nay liền sư phụ mình một người lĩnh ngộ nghĩ lĩnh ngộ độ khó dùng đầu ngón chân đều có thể đón được không phải ngươi cho rằng cổ nhân đều là bất tài người lâm biệt phong có thể sáng tác ra thanh niên bức loại này khoáng thế tuyển học loại này tuyển học nói thật không có mấy trăm năm l ắ n g đọng chỉ sợ thật đúng là chưa chắc có người lại siêu việt môn t u y ệ t học này hướng tấn phong đi phía trước một bên bình tĩnh nói ai nói ngươi học không được rồi không phải ta có thể học sao tiêu hàng kinh ngạc hỏi sáng tạo tác giả là ta ngươi có thể hay không học tập ta đều không nói chuyện ngươi làm sao phản b ằ n hắn ra hướng tấn phong bật cười nói tiêu hàng gãi gãi đầu thế nhưng là sư phó ta không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất n h a không phải nói không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất là không thể học tập cái này đến thân thuận sao ta không phải nói à ta hôm nay đưa ngươi kêu đi ra kỳ thật chính là dạy ngươi như thế nào lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất trước kia không có cần thiết này bởi vì lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất trên thực tế rất nguy hiểm nhưng bây giờ ngươi đã cùng danh hiệu một giao thủ qua mà lại kém hơn một chút cảnh giới này ngươi vẫn là thử một chút tương đối tốt hướng tấn phong nói tiêu hằng có thể hiểu được sư phụ mình ý nghĩ mình bây giờ không phải danh hiệu một đối thủ đối kháng không có vấn đề nhưng muốn đánh bại danh hiệu một thực tế là có chút khó như lên trời nếu như mình có thể lĩnh ngộ kia hỏi thăm cổ kim đều không ai có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất bốn đại cảnh giới tệ thân lại đối phó danhiệu một nam chắc liền đủ nhiều chỉ là tiêu hàng vẫn là không nhịn được giảng đạo thế nhưng là sư phó cái này từ xưa đến nay nhiều người như vậy đều không có lĩnh ngộ cũng liền ngài một người tham ngộ cảnh giới này ta có thể lĩnh ngộ sao đánh đáy lòng tiêu hàng vẫn cảm thấy không có gì tự tin hướng t â n phong ôn hòa nói từ xưa đến nay đều không ai lĩnh ngộ cảnh giới này chỉ là không ai mở một đầu trước đường mà thôi l i ê n đánh cái so sánh tại rất sớm thời kỳ bên trong thiên y vô phùng không có kẽ hở cái từ này đều không có tất cả người tập võ đều là t ư n g bước một tìm tòi bọn hắn ban đầu tìm t ò i thời điểm có thể hay không rất khó nhưng theo có tiền nhân phát hiện dẫn đường tự nhiên mà vậy liền có càng nhiều người thăm dò đến cảnh giới biết được cảnh giới cái từ này thiên nhân hợp nhất sở dĩ khó lĩnh ngộ chỉ là bởi vì không ai lĩnh ngộ có người lĩnh cái này trước đường bước vào con đường này đi dẫn dắt liền sẽ so ra mà nói dễ dàng rất nhiều đương nhiên thiên nhân hợp nhất xác thực so còn lại cảnh giới muốn khó lĩnh ngộ rất nhiều như thế không giả nhưng sư phó ngươi ta đem ngươi kêu đi ra làm không phải liền là giúp ngươi dẫn đường giúp ngươi mở con đường phía trước sau đó dạy ngươi nói cho ngươi sao làm sư phụ làm đồ đệ làm những này cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h không phải sao tiêu hàng nghe đến nơi này chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp đúng vậy à sư phụ mình cho tới bây giờ đều là như thế dốc lòng dạy b ả o mình lại là không cầu trở lại hướng tấn phong nói rất đúng thiên nhân hợp nhất không ai lĩnh n g ộ đó là bởi vì không có dẫn đường hiện tại sư phụ mình khai thác ra một mảnh bầu trời có tay hắn nắm tay giáo hắn thì sợ gì sư phụ mình khi vừa mở ra cảnh giới này thời điểm không thể so hiện tại càng khó hiện tại sư phụ mình giúp tự mình mở ra con đường lại dạy mình nếu như hắn cái này đều lĩnh ngộ không được thiên nhân hợp nhất vậy liền quá có lôi với mình sư phó hướng tấn phong trầm rãi nói ra sư phó ngươi đời này không có gì quá lớn năng lực chân chính trên ý nghĩa có thể truyền thụ cho bảo bối của ngươi cũng liền cái này thiên nhân hợp nhất cùng yến thân thuật Trước trời và đất. tên biết mắt Tiêu thuyết ta thiên ra, Sư phó, ngươi nhưng như người cười sư con khóc nói hai nhiêu nói. Nói đến, sư phó thuyết giáo và vậy, này hàng mà đừng đúng đều đỏ. đến, phó, phó không lĩnh ném ngộ bao nơi này không đủ náo nhiệt hướng t â n phong bình tĩnh nói đúng ta nghe mạc hải phong kia tiểu tử nói ngươi phải có hải tử rồi chuyện này hắn khi trở về mạc hải phong hướng hắn đề cập qua đời miệng bất quá vẫn chưa nói tỉ mỉ hắn nhưng thật ra là rất coi trọng việc này hiện tại lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi tiêu hàng vội và nói g n t h ừ a yên hồng hoài thai một đoạn thời gian rất dài sinh k ỳ đại khái tại hơn một tháng sau thời gian sẽ không quá dài hướng t â n phong hiếu kỳ nói danh tự ngươi đều nghĩ được chưa không có tiêu hàng rất là xấu hổ ngươi người phụ thân này làm cũng quá không xứng trước hướng tấn phong lắc đầu cũng trách ta sư phó ngươi không có văn hóa gì dạy ngươi làm người làm việc phương diện nhưng đều là sư nương của ngươi giáo đáng tiếc ta và ngươi sư nương chỉ có một đứa bé nhưng cũng sư phó con của ta không phải liền là ngài hải tử sao nhi tử ta tôn tử của ngài tiêu hàng nết miệng n ở nụ cười hướng tấn phong nghe đến nơi này đầu tiên là s ư n g sở lập tức thoải mái cười to nói đúng vậy à cháu của ta nếu như sư nương của ngươi biết những này khẳng định sẽ thật cao hứng ngươi nhưng phải nhìn nghiêm điểm sư nương của ngươi nằm mộng cũng nhớ mang hải tử tiêu hàng sờ sờ cái mũi biết mình sư nương khổ sở mình sư nương cùng sư phụ mình liền một đứa bé cũng bị đ ẳ n g tỉnh văn xuyên cho giết đây là hắn sư nương cùng sư phó thống khổ nhất địa phương hắn sư nương hiện tại cũng bốn mươi năm mươi tuổi cũng không có hải tử nghĩ đến nơi này tiêu hàng hít sâu một hơi sư nương muốn dẫn hải tử kia là hải tử phúc phận người tiểu tử này nếu như n g ư ơ i nhiều sinh mấy cái ngược lại liền tốt hướng tấn phong nói ra như thế mặc lam liền vui vẻ sư phó ta khả năng thật đúng là không chỉ sinh một cái tiêu hàng nghĩ nghĩ sau nói người thật chứ hướng tấn phong đông dưng khẽ giật mình coi là thật tiêu h à n g không nói hai lời giảng hiện tại dương tuyết đã mang thai hắn chính là chỉ muốn sinh một cái tia đều m u ộ n bất quá chuyện này không có cách nào cùng hướng tấn phong cùng mạc lam nói mạc lam là truyền thống tư tưởng chủ nghĩa người năm đó mình đến yến kinh lúc nàng liền liên tục dặn dò không muốn mình thay đổi thất t h ư ờ n g a n chơi đàng điếm biết mình phân biệt làm lớn hai nữ nhân vụn không chừng muốn làm sao g i a n d ạ y mình đâu k i a sư nương của ngươi coi như vui vẻ ha ha ha hướng tấn phong ôn hòa mà nói tiêu hằng cũng là lộ g a tiểu dung sư phụ mình một tiếng không r à n lại cũng đều là một cái yêu lão bà sợ vợ chủ a hắn hiện tại không trông cậy vào mình sư nương vui vẻ không mắng hắn cũng không tệ thầm nghĩ hai người trò chuyện này đã tới mang bên trong thị khu một đầu mười phần náo nhiệt trong đường phố ta nghe sư phò nói l i n h ngộ cái này thiên nhân hợp nhất tựa hồ gặp nguy hiểm tiêu hàng hiếu kỳ mà nói hắn cũng nghe danh hiệu nói chuyện qua danh hiệu vừa cùng sư phụ mình miêu tả giống nhau lý niệm cũng giống như vậy đều nói l i n h ngộ thiên nhân hợp nhất sẽ có rất nghiêm trọng nguy hiểm chỉ bất quá danh hiệu một khẳng định không có sư phụ hắn hiểu rõ, rõ ràng bởi vì sư phụ hắn là đường đường chính chính lĩnh mộ thiên nhân hợp nhất hứng tấn phong gánh vác lấy tay đi tại trên đường cái dẫn tới một đám mỹ nữ ghém ắ t vị đại thúc này rất đẹp trai a rất đẹp trai đại thúc a khí chất của hắn thật không giống bình thường tiêu hàng nghe đến nơi này không vui lòng đi đi một bên đừng cùng sư phó ta lôi kéo làm quen sư phụ ta là có da thất người sư phụ hắn thật đúng là cái đáng chú ý chủ không có cách lớn lên đẹp trai lại thêm sư phụ mình kia không giống bình thường khí chất dẫn tới một đám người chú ý quá bình thường hắn hiện tại là minh bạch vì sao sư phụ mình không ra đại sơn ra vậy sẽ phải náo đại sự mấu chốt nhất chính là ta mẹ nó một cái hơn hai mươi tuổi người các ngươi vậy mà chú ý một cái bốn mươi năm mươi tuổi người cái này q u á không nghề mặt mũi hướng t ấ n phong thì là bình tĩnh rằng đạo lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất s ắ c thực sẽ có nguy hiểm tính mạng kỳ thật mấu chốt vẫn là ở tại ta mới vừa nói qua câu nói kia người cùng thiên hòa trời cùng tâm hòa có thể làm được những này tự nhiên mà vậy cũng sẽ lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất phải làm như thế nào đến người cùng thiên hòa trời cùng tâm cùng đâu tiêu hằng hỏi ngươi thấy cái này phố xá sầm mất bên trong muôn hình muôn vẻ dòng người sao hướng tấn phong nói tiêu hàng xa nhìn một cái nhẹ gật đầu nhìn thấy có bán quần áo có mua quần áo có ăn cơm lui tới có người khác nhau đủ loại người những người này chính là trời và đất một bộ phận những người này hội tụ vào một chỗ đồng dạng là thiên địa một bộ phận mà người ta một dạng cũng là thiên địa một bộ phận hướng tấn phong nói người cùng ta chỉ là giữa thiên địa một cái nho nhỏ con kiến không có ý nghĩa thậm chí không tạo nổi sóng gió gì ra tiêu hàng như có điều suy nghĩ t hướng ở n g thức h ư t ậ n phong Hướng、Tân、phong tận đi bộ hướng về phía trước toàn thân áo trắng siêu phàm thoát tục mê không ít tuổi trẻ nữ nhân vụn trộm chụp ảnh bất quá phàm là quá phận đều bị tiêu hàng cản đi một bên đương nhiên cũng có mấy cái nhận ra tiêu hàng cũng náo ra một chút phiền thoái xem ra ngươi còn rất nổi danh sao hướng t ậ n phong mỉm cười nói ra tên đều là phiền phức tiêu hàng nết nết miệng dùng quần áo đem cái cằm tre k h ố t chút hướng t ậ n phong thì là giảng đạo ta từng cùng ngươi đã nói năm đó ta lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất kỳ thật chỉ là ngẫu nhiên ta ban sơ cùng đẳng tỉnh vạn xuyên lúc giao thủ hắn kỳ thật đã thành danh hồi lâu mà lại lĩnh ngộ cảnh giới cao thâm mặt chắc ta lúc ấy còn không có lĩnh ngộ cảnh giới nhưng lại lại bị đằng tỉnh văn xuyên giết chết một s á t na lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất ngươi biết tại sao không vì cái gì tiêu h à n g nói hướng tấn phong không có trả lời mà là giảng đạo ngươi nhắm mắt lại tiêu h à n g nhẹ gật đầu nhắm hai mắt lại nhìn thấy tiêu h à n g hai mắt nhắm lại về sau hướng tấn phong nhàn nhạt nói cảm giác được người xung quanh lưu sao cảm thấy tiêu h à n g nói cảm giác được mặt đất sao hướng tấn phong lại hỏi có thể cảm giác được vậy ngươi có thể cảm giác được bầu trời này sao tiêu hàng n g à người n lập tức nhắm mắt t r o m tư t ố t chỉ trong chốc lát mới lên tiếng có thể cảm giác được vậy ngươi có thể cảm giác được thiên địa này khổng lồ ngươi nhỏ bé sao tiêu hàng tinh tế phẩm vị lập tức nói là cảm giác này vậy ngươi lúc nào thì không cảm giác được cái này xung quanh dòng người không cảm giác được đất này không cảm giác được ngày này cũng không cảm giác được cái này trời và đất vĩ đ ạ i lúc ngươi liền lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất hướng tấn phong nói tiêu hàng một mặt xấu hổ tình cảm hỏi lường n à y không cảm giác được mới có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tiêu hàng hít sâu một hơi vì cảm giác gì không đến liền có thể l ĩ n h nộ thiên nhân hợp nhất Trước bởi à y lôi. b vì ngươi không cảm giác được lúc thiên địa tại trong lòng ngươi mà không phải tại trong đầu của ngươi trong tưởng tượng ngươi nhắm mắt lại ngươi không nhìn thấy ngày này không nhìn thấy đất này trên thực tế ngươi là không cảm giác được ngươi là thông qua lỗ thai đi nghe thông qua hô hấp đi nghe sau đó lại trong đầu trống r i ô n g tạo ra ra thiên địa nhân l ư u hình tượng hướng tấn phong trầm giai nói não hải trống r i ô n g tạo ra ai cũng có thể tạo ra nhưng nếu có từng ngày tại trong lòng ngươi thời điểm đó chính là hai loại cảnh giới tiêu hàng thử một cái nhưng hắn phát hiện cảm nhận được thiên địa này dễ dàng nhưng không cảm giác được liền hơi có chút gian nan đến cùng là chuyện gì xảy ra h ư ớ n g tẫn phong lộ ra mỉm cười cái này là tới từ hắn đối tiêu hàng dạy bảo hắn phần này dạy bảo nhìn như vô ý kỳ thật lại cực kỳ trọng yếu đây cũng là hắn vì cái gì nói lúc trước coi như hắn đem thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ biện pháp giao cho đàng tỉnh văn xuyên đàng tỉnh văn xuyên cũng lĩnh ngộ không được nguyên nhân bởi vì không có hắn tự tay dạy bảo thiếu khuyết dạng này một cái trọng yếu k â u đàng tỉnh văn xuyên hắn liền lĩnh ngộ không được hắn cái này một cái k â u là trọng yếu nhất có hắn cái này k h â u có lẽ chưa hẳn có thể l ĩ n h nộ g thiên nhân hợp nhất nhưng không có hắn cái này k h â u vô luận như thế nào cũng không thể l ĩ n h nộ g thiên nhân hợp nhất mà tiêu hàng thì là hành tẩu tại ngựa xe như nước bên trong tinh tế suy nghĩ tinh tế phẩm vị hắn càng phát phát hiện không cảm giác được thiên địa này độ khó thật đúng là tương đường cao nha hắn cùng hướng t ấ n phong một đường đi đến ban đêm sau đó về nhà trong n g á y mắt chính là một tuần lễ l ạ g yên không một tiếng động trôi qua cái này một tuần lễ tiêu hàng từ danh hiệu một tay bên trong đào thoát danhiệu một vẫn luôn không có động tinh gì thậm chí yến kinh cũng không có gì danh hiệu một nghe đồn thế nhưng là ngay tại tiêu hàng đã cảm thấy cái này đời hào một có phải là từ bỏ thời điểm đột nhiên kia vương vân hạc tìm tới chính mình tiêu hàng lúc đầu tại chu xâm phòng ca múa bên trong ở bế quan lĩnh hội thiên nhân hợp nhất nếm thử dung hợp cảnh giới thế nhưng là vương vân hạc đến để hắn không thể không xuất quan vương lao ca vị này là sư phụ ta tiêu hàng sau khi xuất quan trước hướng vương vân hạc giới thiệu một chút về mình sư phó chúng ta là quen biết đã lâu vương vân hạc bật cười nói sư tại mười mấy năm trước ta liền mời qua sư phó ngươi gia nhập chúng ta tổ chức thần bí bất quá sư phó ngươi cũng là nhàn vân giá hạc một con không thích có cái gì trói buộc cuối cùng lấy dạy bảo ngươi làm lý do cự tuyệt chúng ta cái này khiến tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười nhìn sư phụ mình biểu lộ đúng là cùng vương vân hạc vì quen biết đã lâu hướng tấn phong cũng là cười n h ạ t nói bất quá ta lúc đầu c t nói bất quá ta lúc đầu cự tuyệt bọn hắn mời nhưng lại không thể không giúp bọn hắn giữ bí mật tổ chức của bọn hắn tồn tại cho nên việc này nhiều năm như vậy ta đều không nói với ngươi qua sư phó ta có thể hiểu được đúng vương lão ca Ngày hôm nay tới đây, hôm tới là có c h u y ệ như gì trọng? quan Tiêu à là làm n kinh ngạc chính hiện ngoại đến sùng lên. g giới hỏi. Ai, đại tại sôi đây đều sự, sụp v ơ n g vậy n nói. Vương Láo Ca cũng coi trọng như Hạc đại đắc Cái Ca coi bất để di sự gì v Láo tại i hỏi. ê u Hàng h Vương Vân c hít h một sâu ơ ta từ đầu đến nói đi. nói n Là hai ư vậy, tại h ngày trước một cái tên là tả thần não tàn đồ chơi t ạ i inter n e tuyên t bố một tin tức nói là tại thiệu dương phong đỉnh núi b à y lôi lấy thân phận của người ấn độ khiêu chiến hoa hạ quốc tất cả đình tiêm tập võ cao thủ hoa hạ quốc bất cứ người nào đều có thể đi tham gia chỉ cần có thể đánh bại hắn đánh bại hắn hắn sẽ đáp ứng đối phương bất kỳ một cái nào điều kiện tạ vệ sơ sơ cái cảm cái này hẳn không phải là cái đại sự gì đi đi tham gia náo nhiệt nghị đến sẽ không ở số ít hoa hạ quốc cao nhân cũng không ít đánh bại một cái đến khiêu khích nên cũng không khó vương vân hạc bật cười nói hướng lao đệ người đến nói đi hướng tấn phong nhẹ gật đầu thiệu dương phong mọi người khả năng có chỗ không biết năm đó ta đánh với tần đông phương một trận chính là tại thiệu dương phong được người xưng là đỉnh núi chi chiến cái này thiệu dương phong không hề giống là mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy ngọn núi này cao chừng hơn hai trăm mét đồng thời vách núi dốc đứng không có một đầu có thể đạt tới đỉnh núi đường cho nên đơn giản điểm tới giảng muốn đi tới đỉnh núi biện pháp chỉ có hai loại một là leo núi một hơi từ chân núi leo tới hơn hai trăm mét cao phong đỉnh núi có thể nói coi như cảnh giới cao thủ cũng rất khó làm được mà loại thứ hai biện pháp chính là dùng máy bay trực thăng bay thẳng đi lên hướng tấn phong nói đến đây dừng lại một chút sau đó g i ả n g đạo cho nên hắn nhìn như t r ư n g d ư ờ n g nhưng trên thực tế tâm tư cẩn thận nghĩ muốn đạt tới đỉnh núi trên cơ bản vô điều kiện trừ、si、không biết bao nhiêu người có thể đạt tới đỉnh núi hoặc là gia tài bạc triệu hoặc là quốc gia độc thủ hoặc là chân chính trên ý nghĩa đỉnh tiêm cao thủ vương vân hạc biểu hiện rất đồng ý nói gia tài bạc triệu ai cũng sẽ không cao điệu mở máy bay trực thăng tiến về đỉnh núi bởi vì đại đa số người đều sẽ cảm giác phải người này là lẫn lộn đến với quốc gia bọn hắn hiển nhiên không lại bởi vì một cái chuyện gì đều không có náo ra người tới đi lái phi cơ trực thăng cho nên người này là rất có dự n g mưu hắn nghĩ dẫn chúng ta những n à y đỉnh tiêm cao thủ đi đánh lôi lại thế nhưng là vì cái gì không cảm thấy hắn là lẫn lộn đây này hữu vệ nói Tiêu hàng thì là nghe tới tin tức hàng nghe là này vương ề sau, biểu hiện ở n thần này thần, chính danh danh chính thiện thần cũng không nhiều. g giáo thức tà từ. Tà thật bất biết thật tà hiệu Chỉ hiệu phá cái là quá kỳ kỳ là v ư vân hạc d ở khóc dở cười nói kỳ thật ngay từ đầu ta cũng tưởng rằng lẫn lộn không qua mọi người nhìn trên máy vi tính cái này ả n h chụp dứt lời lời này vương vân hạc mổ mở laptop bên trong hiện ra một tấm hình cái này ả n h chụp chính là một cái người ấn độ tại thiệu dương phong đỉnh núi anh chụp kiểm tra thực hư qua không phải tờ s ra anh chụp là thật điều này đại biểu lấy người ấn độ này là chân chính trên ý nghĩa đỉnh tiêm cao thủ nếu như hắn một người ngoại quốc làm máy bay đi tới đỉnh núi chúng ta tổ chức thần bí sẽ biết bất quá hắn không phải cái kia đại biểu hắn là tay không leo núi đạt tới đỉnh núi có thể thấy được thực lực của hắn ứng nên sẽ không quá kém nói ít lãnh n g ộ hai loại cảnh giới các vị đang ngồi không có mấy cái mạnh hơn hắn vương vân hắn nói theo đạo lý đến nói tổ chức chúng ta là sẽ không quản loại chuyện này thế nhưng là việc này n à o quá lớn mà lại lại thêm người này xác thực là cao thủ trong cao thủ cho nên ta liền tìm tới đến tiêu hàng đ á n g chát cười nói không phải không mấy cái mạnh hơn hắn mà là không có một cái mạnh hơn hắn cái này trên tấm ảnh người nhưng chẳng phải là danh hiệu một sao nghe đến nơi này vương vân hạc n g à người tiêu hàng lão đệ cớ gì nói ra lời ấy chẳng lẽ ngài biết hắn tiêu hàng như nói thật nói hắn chính là táng hồn hội danh hiệu một ngay tại một đoạn thời gian trước ta cùng hắn giao thủ qua đối nó ký ức khắc sâu hắn hiện tại cũng là đau đầu vỗ vỗ đầu nói thực ra hứa yên hồng đã nhanh sinh khoảng thời gian này hắn thực tế không nghĩ tái xuất cái gì đừng rẽ hắn sở dĩ không đi bồi hứa yên hồng mà là khổ tâm tôi luyện cảnh giới kỳ thật cuối cùng nguyên nhân chính là sợ hãi cái này đời hào một không chịu từ bỏ ý đồ nhưng hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó cái này đời hào một hắn thật đúng là không có ý định từ bỏ ý đồ Trước toàn bộ hành trình trực tiếp. Cái này đời hào một trận một Ta ra, ra. ra người Cái mục đích, người khác minh bạch Cái chuyện chính có cái cái chỗ hào sao hào hành này này là này này minh không hắn nhìn không ra. Cái này đời hào nói chuyện nhìn, chính là định dẫn mình liền biện ngay bộ bảy pháp. Vì đời lại đời lôi vậy, đâu. ở ta l i ề người chỉ mặt ọ i tên n để g ta i Tiêu h như g vẫn n là có nhất định danh khí. Nếu như hắn không đi, thế đ n danh n khí, u như thế đánh ngươi mặt ngươi không trả lời quá khứ vậy ngươi còn có mặt mũi sao tiêu hàng trong lòng cũng là cắn răng danh hiệu một ngươi một chiêu này thật đúng là cao a đối phương một chiêu này hắn là đi cũng được đi không đi cũng được đi mấu chốt nhất chính là thiệu dương đỉnh núi loại kia hoàn cảnh hắn nghe sư phụ mình nói qua ở nơi đó giao thủ không có khả năng chạy trốn tính nói chuyện đi trừ phi một trận chiến đến chết chạy trốn bốn phía đều là vách núi treo leo ngươi trốn nơi nào năm đó tần đông phương có thể còn sống kỳ thật liền là bởi vì chính mình sư phó tha tần đông phương một mạng thôi nếu không thiệu dương đỉnh núi một trận chiến tần đông phương là không có chạy cho nên nói cái này tả thần nhìn như thô cùng bày lôi kỳ thật tâm tư cẩn thận chính là dẫn mình quá khứ mình một khi quá khứ không phải cái này đợi hào một đối thủ đến lúc đó liền không còn lui ra phía sau thế nhưng là có không có đường lui hắn không đi ai đi toàn bộ hoa hạ quốc cũng chỉ hắn có thể cùng tả thần đối kháng trừ hắn ai đi đều phải thua sư phụ mình làm mạnh bất quá sư phụ hắn thực lực hắn hiểu rất rõ rất khó cùng cái này tả thần chống lại táng hồn hội danh hiệu một trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây đều đối tiêu hàng trôi nhấc lên cái từ này thâm biểu nổi lên nghi ngờ tiêu hàng không thể không đem mình đối danh hiệu một h i ể u rõ cùng hắn cùng c ù ngay d từ đầu đã cảm thấy tà thần cái tên này q u â n thai chỉ bất quá trong lúc nhất thời không nhớ ra được mà thôi hắn nghe đằng tỉnh văn xuyên từng nói tới danh hiệu một thân phận hiện tại nghe xong tiêu hàng nói lên liền thoải mái cái này nghe đến nơi này vương vân hạc triệt để gấp tiêu hàng lao là đệ đối ngài cũng không phải thở ủ của、hắn. Cái này, cái chết chết, danh sao. hắn. hồn hộ danh hiệu mạnh như、vậy. Không phải, hắn năm đó không phải chết sao. Hắn không chết, mà lại, hắn hiện tại、so、năm đó mạnh hơn.、Tiêu、hàng h này, này táng năm năm lại, tại Tiêu mà vậy. một t đó đó so dài lần này vương vân hạc tự xịu ta ta biết sớm như vậy liền nên ngăn đón tổ chức chúng ta m ớ i lao giả à bọn hắn từng cái nghe tới người ấn độ này như thế c u ồ n g vọng hiện tại đã xuất phát đi thiệu dương phong cái này đời hào một thật sự là tiêu hàng lao đệ cũng không là đối thủ bọn hắn đi chẳng phải là tự dứt lấy nhục sao tiêu hàng trong lòng giật mình vương lao ca ngài sao có thể để bọn hắn xúc động như vậy vương vân hạc cười khổ nói ta cũng không muốn chỉ là ta không cùng ngươi nói rõ ràng người ấn độ này bậy lôi thực tế là quá lầm giận hắn luôn miệng nói chỉ cần hắn một người liền có thể đánh hoa hạ quốc tất cả mọi người răng rơi đ ầ y đất còn nói hoa hạ quốc bên trong không có ai dám đánh với hắn một trận chờ một chút tất cả đều là rêu cả ta mấy cái kia lão huynh đệ trong lúc nhất thời nhịn không được liền đi mấu chốt nhất chính là ta mấy cái kia lão huynh đệ còn thông chi truyền thông hiện tại truyền thông hơn p â n nửa đều toàn bộ hành trình ghi chép đỉnh núi chiến đấu cái này tiêu hàng hít sâu một hơi vương láo ca cái này truyền thông làm sao còn liên lụy và o rồi chuyện này ta b a n sai là ta b a n sai vương vân hạc cũng biết đến tình thế tính nghiêm trọng kỳ thật chuyện này cũng là quốc gia giao cho bọn hắn đến làm bởi vì cái này danh hiệu giống như này tùy tiện lại tin tức này trong thời gian ngắn chuyển khắp toàn bộ hoa hạ quốc điểm kích lượng càng là phá ức quốc gia lúc này mới bí mật đem việc này giao cho bọn hắn vương vân hạc cũng không có đem chuyện này coi thành chuyện gì to t á c liền phái mấy cái lao huynh đệ đi hắn cảm thấy một hơi đi mấy cái đủ cho người ấn độ k i ề mặt mũi mà lại vì bình tức việc này vì để cho những dân chúng kia cảm thấy việc này không có nội tình gì a loại hình mấy cái lao huynh đệ c à n g là an bài truyền thông đi toàn bộ hành trình ghi chép trận chiến đấu này nói đơn giản điểm mấy người đều là dự định để truyền thông ghi chép bọn hắn là thế nào đem người ấn độ kia đánh tới r ă n g rơi đ ầ y đất đổi lại những tổ chức khác thật đúng là không có cách nào tùy ý điều động truyền thông nhưng bọn hắn tổ chức này có thể nha lần này tốt sự tình là thật nào lớn truyền thông máy bay trực thăng không chung trực tiếp cái này t i ệ u dương đỉnh núi chi chiến đây là ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp nếu như có thể đánh thắng đây cũng là được rồi coi như là cả nước dân chúng nhìn một trận đánh võ phiến ngược lại cũng không phải cái gì quá mức để người khó mà tiếp nhận sự tình thế nhưng là cái này đ ợ i hào liên tiếp tiêu hàng đều đánh không thắng mấy người bọn hắn lao huynh đệ quá khứ không phải cho người ta tìm thai vạ sao lần này người ném không nói đoán chừng quốc gia nghĩ đem việc này bình ổn lại cũng khó khăn lần này người triệt để ném lớn vương vân hạc hiện tại lòng nóng như lửa đốt nói tiêu hàng lao đệ cái này chuyện này nhưng nên xử lý như thế nào nha tiêu hàng hiện tại cũng là mười phần đau đầu hắn hơn phân nửa có thể đoán ra danh hiệu một là dẫn r a bản thân khẳng định nói ra một đống lớn để người tức giận ngựa đến chí ít cái này vương vân hạc mấy lao già tuổi tác như vậy vậy mà đều không giữ được bình tĩnh mắc lửa có thể thấy được danh hiệu vừa chuẩn bị này trận bậy lôi sắc thực hạ đủ công phu mình đã đến không có khả năng không đi trên học súng nghĩ đến nơi này tiêu hàng đứng d ậ y thì thào thì t h ầ m vương láo ca nói mấy cái lao đại ca đã đi thiệu dương đỉnh núi rồi ân nhìn thời gian hơn phân nửa đã đến mà lại trực tiếp cũng chỉ sợ muốn bắt đầu vương vân hạc tiếu dung đắm chát hắn lúc đầu không có đem chuyện này coi thành chuyện gì to tát tới cùng tiêu hàng sách như vậy lời miệng kết quả ai biết hiện tại sự tình triệt để làm lớn chuyện phát xem trước một chút trực tiếp tiêu hàng ngưng lông mày g i ả n g đạo vương vân hạc không dám mờ mờ đem máy tính vào internet lạc sau đó cấp tốc mở ra trực tiếp địa chỉ hiện tại cái này trực tiếp địa chỉ đã là treo ở đầu để bên trên nghĩ lấy xuống cũng khó khăn mở ra trực tiếp về sau có thể rõ ràng phân biệt ra được thiệu dương đỉnh núi hình tượng hiện tại thiệu dương đỉnh núi đã bắt đầu chiến đấu đồng thời xem ra chiến đấu tựa hồ còn đã không phải là trận đầu Máy bay t o à người bộ hành trình h i c này đúng là hắn chỗ quen thuộc dương kim cốc dương kim cốc một thân bản sự xác thực cũng không kém bất quá cùng cái này đợi hào một vẫn kém rất nhiều hiện tại không biết giao thủ đến hiệp thứ mấy thua trận s u thế đã hết sức rõ ràng rất khó lại cùng danh hiệu một tay bên trong tiếp qua mấy hiệp xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết quả nhiên như tiêu hàng đoán trước đồng d ạ n g dương kim cốc xử x u ấ t tất cả một liếng nhưng mà lại vẫn là khó mà dung chuyển cái này đợi hào một điểm hào danh hiệu từng cái lộ ra dương cười to trong tiếng cười tràn ngập khinh thường đột nhiên một t r ư ờ n g vỗ ra trấn cái này dương kim cốc toàn thân thổ huyết lui ra phía sau trọn vẹn bốn năm mét lập tức ngã xuống trên mặt đất danhiệu một cười lạnh nói một đám rác rưởi cũng tới đây khiêu chiến ta Các người Hoa Hạ Quốc không phải có một cái ngược phái đám người không hàng、sao. Nghe nói hắn không hắn hướng đang gọi gạt phải tiêu lợi hại, làm sao không để hắn ra, ngược lại Hoa ra Hạ hỏa ra phó ta, đây là đang gạt ta sao. sao lao sao. ra, ra ra ta, ta một làm một rất là là để đây danh hiệu một v à hôm nay làm việc ngược lại vẫn rất có phân tức hắn không có giết dương kim cốc mấy lao giả bởi vì hiện tại là toàn bộ hành trình trực tiếp hắn không có cách nào giết giết phải có người cầm họng súng chỉ vào hắn hắn nghĩ dẫn xuất tiêu hàng kế hoạch cũng liền lặp bại tiêu hàng sao lại nhìn không ra danh hiệu một ý nghĩ cái này đời hào một chính là định dẫn mình đi mấy cái lao tiền bối tính mệnh cái này đ ờ i hào một tự nhiên không quan tâm bất quá hắn thật quá khứ cái này đ ờ i hào một chỉ sợ cũng sẽ không đối với mình lưu tình chắc chắn sẽ đau nhức ra tay b ư c gác sau đó từ trên người chính mình ép hỏi ra thanh l i ê n bước ép bức vấn bất xuất cũng sẽ đem mình cái này duy nhất có được thanh l i ê n bước người duy nhất có thể uy hiếp được hắn người cho giết chết hắn có thể nói là danh hiệu vừa hiện tại duy nhất uy hiếp danh hiệu một rất rõ ràng chỉ cần hắn tiến thêm một bước đặt đến cảnh giới đại viên mãn lại nghĩ giết mình liền trở nên k h ó như lên trời cho nên danhiệu một giải quyết dứt khoát trước đến một màn như thế bẫy lôi kế hoạch lớn để cho mình căn bản không có thời gian đi tiến thêm một bước lập tức liền muốn muốn mạng của mình hiện tại danh hiệu một cái này một cuốn g họng hô lên đến càng là ngay trước cả nước người mặt để cho mình xuất chiến g i a hỏa này không phải nói rõ để hàng ca đi xuất chiến sao nhìn xem bình luận tạ vệ một trận tê cả ra đầu vương vân hạc không thể không đem cái này bình luận điều ra tới hắn hiện tại cũng là hối hận không kịp a sớm biết t i ê u bất để truyền thông tham dự việc này toàn bộ hành trình ghi lại hình ảnh nha như vậy tiêu hàng không đi tham gia cũng không có người biết cái này tà thần kêu gào lợi hại hơn nữa dư luận vấn đề cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy hiện tại tốt tiêu hàng đi cũng được không đi không đi cũng được đi hắn cũng không phải nói tiêu hàng đấu không lại cái này tà thần mà là tiêu hàng hiện tại còn trẻ sống có khúc người có lúc đừng khinh thiếu niên nghèo đạo lý ai cũng hiểu tiêu hàng hiện tại đấu không lại về sau còn đấu không lại sao nhưng là bây giờ truyền thông ghi chép như thế một chỗ ra trực tiếp đem người tiêu hàng đường lui đều cho chăn chết rồi ngươi bây giờ để người tiêu hàng làm sao sống có khúc người có lúc đi sông sao ngươi không đi đó chính là ngàn người chỉ t r ò hèn nhát n ó ba mẹ nó một đám lao phế vật đi lên mất mặt xấu hổ đâu người ta người ấn độ đều gọi như vậy dầm dĩ quốc gia chúng ta lớn nam nhi tốt đâu đi lên mấy cái cùng bọn hắn làm a mấy cái lao phế vật đi lên có thể đỉnh cái gì dùng đánh sao một đám khoa chân mùa tay tất cả mọi người quan niệm đều cảm thấy lao nhân đi lên giao thủ không bằng người trẻ tuổi bọn hắn đồng thời không biết tại tập võ giới bên trong lứa tuổi kỳ thật vừa vặn so với tuổi trẻ càng có lực uy hiếp nhưng người bình thường không nghĩ như vậy bọn hắn cảm thấy người già đều sắp xuống lỗ đi cùng người không cùng qua lo sao của người khác tiêu hàng đâu ta nhìn còn phải để tiêu hàng bên trên lần trước những người nhật bản k i u bày lôi kêu gạo không phải là tiêu hàng đứng ra sao tiêu hàng đâu chúng ta muốn để tiêu hàng lên muốn tiêu hàng ra sân cùng cái này cái gì cầu thí tà thần đánh cái gì tà thần giả thần giả q u ỷ đâu nhìn thấy những này bình luận vương vân hạc biểu lộ càng hỏng bét tiêu hàng quả nhiên thành tất cả mọi người mong đợi đối tượng nếu là đổi lại thường ngày đây là chuyện tốt thế nhưng là tiêu hàng không phải kia danh hiệu một đối thủ à, phần này chờ mong ngược lại sẽ đem tiêu hàng đầy hướng vực sâu vật trượng không đi không được đi lại đánh không lại hắn hiện tại cũng là hận bởi vì cho tiêu hàng thời gian quá ít tiêu hàng lại có mấy chục năm ai dám nói tiêu hàng không phải cái này đời h à o một đối thủ nhìn thấy những n à y bình luận tiêu hàng cũng biết việc này đã thu lại không được cái này cũng không thể trách vương vân hạc coi như vương vân hạc không để truyền thông ghi chép mình liền không đi sao hắn nếu không đi những cái kia lão tiền bối có thể nén giận bọn hắn bảo vệ kỳ thật đều là cổ võ tôn nghiêm mà thôi táng hồn hội xâm nhập nhưng bọn hắn còn không có trà đạp cổ võ người thừa kế tôn nghiêm thế nhưng là cái này danh hiệu một là thuần túy để trà đạp hoa hạ quốc cổ võ người thừa kế tôn nghiêm đâu cái này lại không đi còn thể thống gì ta nhẫn không được hữu vệ cắn răng nói ra ta có thể hay không đi ngươi mủ trộn lẫn cái gì đâu hàng ca đều đánh không lại ngươi quá khứ muốn chết đâu cái này đi lên mấy người cái kia không thể so ngươi lợi hại nhiều rồi tạ vệ trận trắng mắt hữu vệ cũng là thầm hận năng lực chính mình không đủ đủ rũ tay nện v á c h tường vương vân hạc thì là lung t u n g nói tiêu hàng lao đệ ngài nhìn cái này tiêu hàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm thiệu dương p o n g phát hiện cái thứ tư tổ chức thần bí lao tiền bối cũng tới cái này lao tiền bối thực lực còn không bằng dương kim cốc thế nhưng là đến lúc này nhưng vẫn là đạo nghĩa không thể trùn bước lựa chọn xuất thủ kỳ thật ý nghĩ đã rất đơn giản chính là chịu không được đến từ cái này đời hào một vũ đủ. tha giang giết không thể đủ. rất nhiều người tập võ đều có loại này có đức độ tiêu hàng thở dài hiện tại đã không có còn lại biện pháp giải quyết mà lại cho dù có còn lại biện pháp giải quyết hôm nay ta cũng nhất định phải tham gia cái này đời hào bãi xuống minh là vì dẫn ta ra ta không có đạo lý trốn tránh hắn làm ra ý nghĩ này cũng là hạ quyết tâm kỳ thật nếu như không có hứa yên hồng trong bụng hải tử hắn đã sớm làm ra quyết định nhưng bởi vì hứa yên hồng trong bụng hải tử hắn do dự thật lâu chỉ là chuyện cho tới bây giờ tên đã trên dây không phát không được hắn đã không có không cơ hội xuất thủ tiêu danh hiệu một hoàn toàn đem hắn bước đến bên bờ vực vương vân hạc nhìn thấy tiêu hàng nói như vậy quá sợ hãi tiêu hàng lao đệ người n g à i ngàn vạn phải tỉnh táo á việc này kỳ thật đều tại ta ta hiện tại liền rút về truyền thống cái này ta thần dù lợi hại bất quá để quốc gia đi giải quyết cũng không khó xử lý ngài hiện tại còn trẻ không cần thiết cùng người này hẹn nhất thời chi khí nghe đến nơi này tiêu hàng hít sâu một hơi vương l ã o ca hiện tại rút về truyền t h ô n g rút trở về sau để quốc gia đi xử lý chúng ta bọn này người tập võ mặt mũi hướng nơi nào đặt đến lúc đó để người cảm giác cho chúng ta là phế vật để người cảm giác cho chúng ta hoa hạ quốc người tập võ toàn bộ đều là một đám khoa chân múa tay sao chúng ta là đứng tại người tập võ đứng đầu nhất một đám người mặc kệ đánh thắng được đánh không lại hiện tại chúng ta đã không có lùi bước lý do Trước hiện tại liên quan đến đã không phải là giải quyết vấn đề mà là vấn đề mặt mũi nghĩ phải giải quyết danh hiệu một rất đơn giản công nghệ cao máy bay trực tiếp t h a n h tạc thiệu dương phong kia danh hiệu một mọc cánh khó thoát lấy tổ chức thần bí năng lực n g h ĩ triệu tập một cái máy bay chiến đấu còn không phải chuyện dễ dàng nhưng mấu chốt nhất vẫn là vấn đề mặt mũi dùng công nghệ cao giết danh hiệu một hoa hạ quốc võ giả mặt mũi ở đâu danh hiệu một rất rõ ràng bắt đến điểm này bắt lấy điểm này liền cơ bản bắt lấy tổ chức thần bí cùng tiêu hàng mạnh mạch tính mạnh cố nhiên trọng yếu nhưng có một loại đồ vận tải nhiều khi là muốn so tính mệnh còn trọng yếu hơn đó chính là vinh dự tôn nghiêm vương vân hạc lại làm sao không biết tiêu hàng nói tới đạo lý đâu chỉ là hiện tại để tiêu hàng động thủ đi tham gia thiệu dương phong lôi đài chi chiến chẳng phải là hại tiêu hàng ngược lại là từ ban đầu đến bây giờ đều biểu hiện trầm mặc ít nói hướng t ấ n phong đột nhiên mở miệng nói ra tiêu hàng ngươi thật muốn đi tham gia cái này thiệu dương phong đánh một trận ân sư phó ta nhất định phải đi tiêu hàng nhẹ gật đầu biết con không khác ngoài cha hướng tẫn phong tuy không phải cha mình nhưng lại nhìn xem mình lớn lên hắn biết hướng tấn phong nhất định có thể minh bạch tâm tình của hắn cũng chắc chắn sẽ không ngăn cản hắn quả nhiên hướng tấn phong chắp tay nói ra hiện tại thời gian còn đủ ngươi đi theo ta đi ta sẽ không cản trở ngươi đi tham gia thiệu dương phong một trận chiến nhưng là tham gia trước đó ta lại có mấy câu phải nói cho ngươi hy vọng ngươi có thể đem ta những lời này khắc trong tâm k h ả m vâng sư phó tiêu hàng biểu hiện mười phần tôn kính cái này cái này vương vân hạc hiện tại là triệt để gấp hắn giờ phút này quyết định chắc chắn cắn răng nhẹ giọng tự nói, nói. thôi, thôi. tiêu hàng lão đệ trẻ tuổi như vậy đều có này quyết đoán vua ta vân hạc có cùng mặt mũi ở đây sợ đầu sợ đôi cái này thiệu dương phong một trận chiến ta dù sao cũng phải đổi tới tiêu hàng lão đệ phía trước đi lời này rơi xuống vương vân hạc không nói hai lời vỗ bàn một cái quay đầu rời đi mục đích chính là thiệu dương phong tiêu hàng cùng hướng tấn phong rời đi vậy mà không biết vương vân hạc quyết định thời khắc này hướng tấn phong mang theo tiêu hàng đi tới chu sâm phòng ca múa phía sau trong sân viện này không có một a i lúc này cũng chỉ có tiêu hàng cùng hướng tấn phong hai người thôi hướng tấn phong gánh vác lấy tay chậm rãi nói ra tiêu hàng ngươi thật nghĩ kỹ cùng kia t à thần một trận chiến sao nghĩ kỹ tiêu hàng không do dự nói tốt tốt tốt không hổ là ta hướng tấn phong dạy dô đến đồ đệ bất quá ngươi cũng biết thực lực ngươi bây giờ cũng không như kia t à thần không phải sao hướng tấn phong giảng đạo tiêu hàng cười khổ nói xác thực như thế thế nhưng là sư phó cũng nhìn thấy bây giờ có thể cùng kia danh hiệu một chống lại có thể nói cơ hồ không có chỉ sợ cũng liền sư phó ngài có thể cùng hắn tiếp vài chiêu đ ổ i những người khác đi chỉ sợ ngay cả qua mấy chiêu cũng khó khăn ta nếu là không đi hoa hạ cốt mặt m u i thật sự phải mất hết bất kể như thế nào cái này mặt mũi ta vẫn còn muốn giữ gìn dù sao ta vẫn là có cơ hội đánh bại danh hiệu một mặc dù cơ hội rất xa vời ngươi bây giờ đi đồng dạng phải mất mặt kia một kia xa vời cơ hội bất quá là ngươi không có tác dụng ra mà thôi các ngươi tự vấn lòng không phải như thế sao nhưng ta chí ít sẽ không thua thảm như vậy tiêu hàng ý chí kiên định mặc dù hắn căn bản là không có cách phủ nhận sư phụ mình đúng vậy a cái này cái gọi là xa vời cơ hội bất quá là hắn không có tác dụng ra trên lý luận đến nói hắn căn bản không tồn tại có thể đánh bại danh hiệu một khả năng thua sẽ không thảm như vậy nhưng thua trận cũng sẽ mất mặt hướng tấn phong g i ả n g đạo đúng vậy a thế nhưng là ai lại có biện pháp đâu ta nếu là có thể lĩnh nộ g thiên nhân hợp nhất hoặc là tiến vào cảnh giới đại viên mãn l i ề n tốt tiêu hàng than khổ nói lưu cho thời gian của hắn có ít ít đến hắn ngay cả tiến bộ cơ hội đều không có hắn hiện tại con đường có thể nói cũng chỉ có một loại đó chính là tiến vào thiên nhân hợp nhất lĩnh nộ g bốn loại cảnh giới lật bàn cơ hội còn là rất lớn thậm chí lĩnh nộ đại viên mãn hắn hiện tại cũng không thể đánh bại danh hiệu một bởi vì thanh liên bước hắn hiện tại không có luyện đến viên mãn đâu nếu là cảnh giới đại viên mãn thêm viên mãn thanh liên bước hắn có tự tin có thể đánh bại danh hiệu một đáng tiếc thanh liên không không viên mãn coi như cảnh giới đạt đến đại viên đầy hắn đồng dạng không phải danh hiệu một đối thủ liên vẹn vẹn danh hiệu một cái tiên một tay phòng ngự hắn đều vô kế khả thi phải biết danh hiệu một đồng dạng cũng là cảnh giới đại viên mãn lâm biệt phong thì là nói ra ngươi lại nhắm mắt lại nhìn xem ngươi có thể hay không cảm giác được thiên đ i ệ này tiêu hàng nhẹ gật đầu chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống trị hắn hai mắt nhắm lại ý đồ đến cảm thụ một chút thiên địa này tồn tại nhưng chính là lúc này tiêu hàng đột nhiên mở hai mắt ra hắn có chút không dám tin tưởng trước mặt đã phát sinh hết thảy bởi vì hướng tấn phong thình lình một cái tay đâm vào trong cơ thể của hắn mà lại bộ vị chính là vị trí trái tim cái này là tới từ hướng tấn phong đặc biệt năng lực nhân kiếm hợp nhất tay như lợi kiếm thậm chí có thể tay không cắt vào da thịt của người khác bên trong một tay đập nát cục gạch dễ dàng nhưng cắt ra người thịt lại khó nhập lên trời hướng tấn phong làm như thế để tiêu hàng trong lòng tràn ngập nghi hoặc c ũ n g không cam lòng hắn không biết vì cái gì cũng không hiểu vì cái gì nếu như hướng tấn phong không phải đem cái tay này đâm vào mình trí mạng bộ vị mà là những địa phương khác hắn đều có thể lý giải sư phụ mình là có còn lại dụng tâm lương khổ thế nhưng là vì cái gì sư phụ mình muốn dùng tay đâm vào trái tim của hắn bộ vị đây chẳng phải là đại biểu cho sư phó của hắn thật là nghĩ giết hắn đối sư phụ của mình hắn như thế nào lại có đề phòng trong lòng hai mắt nhắm lại hắn thậm chí đều không nghĩ tới chống cự tâm tư thời khắc này tiêu hàng ý thức dần dần mơ hồ lập tức phanh ngã trên mặt đất hướng tấn phong thì là nhìn xem ngã trên mặt đất tiêu hàng thở dài ra đi hướng tấn phong mặt không biểu tình giảng đạo n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i g i ờ phút này đứng tại bên ngoài viện đường tiểu nghệ đem một màn này nhìn rõ ràng nàng tránh ở sau cửa mặt t r ừ n g lớn hai mắt bị hù không dám ra đến cặp mắt kia đã hai mắt đấm lệ mơ hồ nàng che miệng cũng không biết là bị bị hù rơi lệ hay là bởi vì tiêu hàng chết mà thương tâm rơi lệ nàng tại trước mấy ngày trở lại h ế n kinh một mực ở chỗ này phụ cận vừa mới tiếp vào hướng tấn phong tin nhắn nói có chuyện thì mình nàng liền đến Nàng biết hướng tấn phong là thì i ê u à là n phương muốn g sư phó, coi là đối phương có coi việc đối t m mình, gì cũng không có gì ý nghĩ. Thế nhưng Thế có ý là khi n n à gánh đi Đối đang Đường đã tới viện lại giết tiêu hàng. Đối phương đang làm gì? Đường tiểu hoàn thấy mặt tấn toàn tấn Hướng Hướng hậu nhìn phong, hàng. phương nghệ hoàn hoảng hồn. phong thì vậy này này. mà làm là lúc gì? g vác lấy tay thở dài yên tâm ta không có giết hắn tay của ta khoảng cách trái tim của hắn bộ vị chỉ có một chút khoảng cách việc này ta cũng không biết muốn giải thích như thế nào nhưng là ta sau đó phải nói lời ngươi nhất định phải một mực ghi ở trong lòng bởi vì ý thuật của ngươi mười phần cao minh có thể khống chế tốt cái này độ nhưng nếu như ngươi chủ quan khống chế không tốt cái này độ hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết biết sao Trước 1149, thành bại một giờ. Đọc trên điện thoại. Thời Tân mắt thời tiếng trong. trong trọng thời tiếng trong, phát bất một thể Hướng ngươi Đọc của hắn, chỉ có chuyển chỉ có cái Cái canh cần khắc cái mặc của chỉ, chuyện cũng cứu hắn, Phong nhìn không ghi nhớ, hắn, hô hấp hắn đình sinh không hắn. này này này là điện gian nói, gian bên vòng gian bên vẫn bại giờ. giờ. giờ, mỗi giờ mỗi gì, kệ kỳ xem đ ư ờ n g tiểu nghệ hàm giang khét c á n nàng căn bản không biết hướng tấn phong lại suy nghĩ gì hiện tại tiêu hàng tình huống mười phần khó xử thậm chí đã có thể nói là nguy cơ s ớ m tối nếu như không cứu tùy thời đều có thể sẽ chết yên tâm ta có ta phân t ấ c hướng tấn phong vẫn chấn định như cũ tự nhiên nói hắn là người tập võ không phải người bình thường cho nên dùng tại người bình thường thân y học mạch suy nghĩ tại hắn thân là không có cách nào làm được trăm phần trăm chính xác nhưng là căn cứ ta tính ra một giờ là hắn một cái cực hạn hướng tấn phong nói đến đây thanh em bỗng nhiên trầm xuống bất quá sau một tiếng ngươi nhất định phải xuất thủ cứu hắn vô luận như thế nào cũng được giúp hắn cấp cứu sống ghi nhớ cái này thời gian một tiếng nhất định phải đón ra ta biết thế nhưng là ngươi ngươi tại sao phải làm như vậy a đường tiểu nghệ lòng nóng như lửa đốt hướng tẫn phong thở dài ung dung nói ra ngươi không rõ hiện tại thời gian cấp bách một lời khó nói hết ta muốn đi đợi đến lời này rơi xuống lúc hắn cũng không biết muốn thế nào cùng đường tiểu nghệ giải thích quay đầu đi có thể lời nhắn đ ủ hắn đều đã đã thông báo hắn đối tiêu hàng làm những này tuyệt đối không phải là yếu hạ tiêu hàng mà là muốn trợ giúp tiêu hàng tiêu hàng cùng danh hiệu vừa đã giao thủ qua một lần cũng không phải là danh hiệu một đối thủ lần này tiến đến tiêu thiệu dương đỉnh núi tất nhiên là muốn nó tính mệnh c h i chiến phải biết không ai hắn rõ ràng hơn thiệu dương đỉnh núi hoàn cảnh địa lý ở nơi đó đánh lôi đài thua trượt như vậy tính mệnh phải giao cho người khác đến khống chế danh hiệu một lần lần dơ lên ý nghĩ lại không quá rõ ràng hắn ngay từ đầu nhìn không ra nhưng trải qua tiêu hàng một miêu tả hắn đoán được danh hiệu một cử động lần này tám chín phần m ư ơ i là dự định đem tiêu hàng rất qua sau đó giết tiêu hàng hắn thân là tiêu hàng sư phó cố nhiên có thể hiểu được tiêu hàng không thể không tiến đến thiệu dương phong tham chiến lý do nhưng là hắn lại làm không được trơ mắt nhìn tiêu hàng đi chịu chết tiêu hàng có thể đi tham chiến nhưng điều kiện tiên quyết là tiêu hàng phải có đủ thực lực mới được hắn vừa rồi cử động lần này là sau cùng đánh bạc bởi vì hắn đang trợ giúp tiêu hàng lĩnh nộ thiên nhân hợp nhất lúc đầu hắn m u ố n tự tay dạy bảo tiêu hàng một đoạn thời gian lại thử một chút thế nhưng là trước mắt đến xem tiêu hàng cùng hắn đều không có thời gian đi chờ đợi, đợi. đích xác vừa rồi hắn cách làm này là vì trợ giúp tiêu hàng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất đây là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất biện pháp duy nhất từ xưa đến nay đều không ai có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cũng là bởi vì lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất điều kiện quá hà khắc hà khắc đến phạm làn đếm thử cử động lần này người chỉ có hai lựa chọn một chết hai lĩnh ngộ nói thế nào chỉ có sắp chết người nửa chân đạp đến nhập từ thần chi môn khi hắn chỉ có mơ hồ ý thức lúc khi hắn thậm chí đã không cảm giác được tồn tại lúc lúc kia tâm linh lực lượng đem sẽ trở nên phá lệ đột xuất lại mạnh lên bởi vì chứ suy nghĩ hắn đã không có cách nào đi làm những chuyện khác hắn chờ đợi chỉ có tử vong lúc này tâm linh lực lượng sẽ cường đại đến có thể dung nạp rất nhiều rất nhiều thứ mà tới lúc kia mới có thể làm được không cảm giác được trời và đất tồn tại đúng vậy a người đều phải chết làm sao cảm giác được trời và đất bất quá lớn nhất nan quan lại tại tại không cảm giác được cái này trời và đất đồng thời còn muốn làm được tâm linh dung hợp thiên địa làm được người cùng thiên hòa trời cùng tâm hòa từ mà thành thiên nhân hợp nhất dạng này hư vô phiêu m i ể u cảnh giới đúng vậy mấu chốt nhất là cái này một cái hư vô phiêu miệu cùng ba loại khác cảnh giới địa phương khác nhau là không có kẽ hở thiên y vô phùng phản phát quy chân đều là thực sự cảnh giới mặc dù đồng dạng hư vô phiêu miểu nhưng ít ra cho người ta một loại tóm đến đến cảm giác nhưng thiên nhân hợp nhất phảng phất đang tầng mây không t r ù n g bắt không được không đụng tới năm đó hắn cùng mạc l a m chu du thế giới đối thiên địa nhân lĩnh ngộ đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực hắn nhìn thấy rất rất nhiều sự vật cảnh tượng chẳng qua là lúc đó hắn không biết mình lĩnh ngộ những n à y ý nghĩa chỗ nhưng hắn cùng đẳng tỉnh xuyên giao thủ kém chút thân thời điểm chết đột nhiên minh ngộ đúng vậy lúc ấy hắn kinh lịch cùng tiêu hàng đồng dạng một màn thậm chí đ ẳ n g tỉnh xuyên đều cho là hắn chết rồi chỉ b ấ t qua cuối cùng hắn lại sống lại mà lại lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cuối cùng hắn lại điều tra rất nhiều rất nhiều có quan hệ ghi chép thiên nhân hợp nhất cổ tịch mới ra kết luận sắp chết thời điểm là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất biện pháp duy nhất lâm biệt phong năm đó vì cái gì chết rồi là bởi vì hắn dùng loại biện pháp này đếm thử lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất kết quả cuối cùng thất bại bởi vì lâm biệt phong đối ba loại khác cảnh giới lĩnh ngộ quá sâu lấy dẫn đến lâm biệt phong đối với thiên địa người lĩnh ngộ quá mức thiếu khuyết khiến cho hắn cho dù là tìm được cơ sở nhất biện pháp nhưng vẫn không thể nào lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất đây cũng là vì cái gì có cổ nhân nói lĩnh ngộ ba loại khác cảnh giới rất khó lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất bởi vì cổ người đã có người tìm ra lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất biện pháp nhưng thành công cũng chỉ có hắn hướng tấn phong một người mà thôi hắn hướng tấn phong không giống chính hắn có tiền lệ đã đã tìm được một đầu đường tắt tiêu hàng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là tại hắn dạy bảo hạ nhiều hơn du lịch thế giới hành xử thiên địa đại xuyên đối với thiên địa người lĩnh ngộ đạt tới trình độ nhất định lúc như vậy tiêu hàng tự nhiên m à vậy có đầy đủ lý giải sau đó hắn lại sử dụng khả năng hiện giờ đem tiêu hàng dết rơi như vậy tiêu hàng rất có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất nhưng là hiện tại thời gian không đủ cùng nó để tiêu hàng đi chịu chết chẳng bằng để tiêu hàng ở đây l i ề u mạng một lần làm tiêu hàng sư phó hắn nhất định phải giúp tiêu hàng cân nhắc làm một đã từng phụ thân hắn cũng có thể minh bạch khi một cái phụ thân mất đi h ả i tử cùng khi một đứa bé mất đi phụ thân lúc thống khổ nếu như tiêu hàng khăng khăng muốn đi vậy liền để hắn thay thế tiêu hàng tiền đến một giờ đích thật là tiêu hàng cực h ạ tay tiêu hàng trái tim chỉ thiếu một chút xíu khoảng cách. trước một bước, tiêu hàng sẽ làm trận của cách chỉ cách, bước, chắc hắn, khoảng hàng khoảng hàng Hắn nắm vong. xíu làm sẽ tử đây ộ một một rất tốt, sẽ không để cho tiêu hàng lập tức chết, nhưng là, lưu cho tiêu hàng thời thôi. đạt tiêu sẽ sẽ không không cho hàng nhưng cho hàng chỉ như chữa, hàng h gian cũng chỉ có một giờ mà thôi. Nếu như cái này một giờ giờ để được có cái có cứu c lưu là, mà lập n chính ý nghĩa chết ý đi. đ â cũng là hắn sớm gọi tới đường tiểu nghệ nguyên nhân bởi vì đường tiểu nghệ có thể không chế tốt cái này một giờ độ, cũng có thể tại s a u một tiếng đem t i ê u hàng từ sắp chết biên giới kéo trở về cho nên thành bại cũng hoàn toàn ở cái này một giờ chưa xong còn tiếp sinh mệnh mà ta hướng t ấ n phong t ự lẩm bẩm tiêu hàng sư phó trong lòng biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì người t ậ p võ thân là hoa hạ quốc lớn nam nhi tốt cho dù thực lực không đủ lại há có thể khoan dung người khác như thế khiêu khích tôn nghiêm không d u n g t r ả đạp dù chết cũng không tiếc biết con không khác ngoài cha hắn tuy không phải tiêu hàng c h i phụ lại cùng tiêu hàng tình như phụ tử tiêu hàng trong lòng nghĩ cái gì hắn cái này làm sư phụ đều có thể đo á n được tiêu hàng một bầu nhiệt huyết mặc dù thực lực không bằng kia danh hiệu một nhưng, nhưng lại có liều chết một trận chiến suy nghĩ quyết không cho phép cái này đợi hào một vũ đ ụ c khiêu khích chỉ là hắn thân là tiêu hàng sư phó lại há có thể nhìn thấy tiêu hàng như vậy đi chịu chết tiêu hàng ngươi dù không đi nhưng ta sẽ đại biểu ngươi t i ế n đến nếu như sư phó chết một cái này đợi hào một tay bên trong ngươi ngày khác có thể l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất kế thừa sư phó mạnh nhất ý bát liền làm sư phó báo thủ là đủ hy vọng ngươi không muốn cô phụ sư phó một mảnh dụng tâm lương khổ chỉ tiếc con của ngươi sư phó không biết còn có thể không nhìn thấy hướng tấn phong hai mắt nhắm lại lẳng lặng hít một hơi h á n t ử indonesia trở về vẫn nghĩ tìm cơ hội đi xem một chút mặt lam hiện tại đến xem đi xem một chút thê tử của mình mặt lam đã không có gì tất yếu h á n tướng thay mặt đồ xuất trinh nên chiến trên đời này đình phong hướng tấn phong rời đi về sau đường tiểu nghệ thì là vội vàng dẹp lên tay á o cùng con thỏ một dạng cọ nhảy đến tiêu hàng bên người mắt to nhìn xem tiêu hàng lập tức giúp tiêu hàng bắt mạch toàn thân có chút sợ hãi run l ờ y bẫy chỉ tới qua một hồi lâu đường tiểu nghệ mới thở phào nhẹ nhõm may mắn không chết không chết quá tốt đ ư ờ n g tiểu nghệ nghĩ phải lập tức giúp tiêu hàng chữa bệnh chữa thương bất quá rất nhanh nàng liền hồi tưởng lại hướng tẫn phong đối nàng đã nói chỉ có thể lông mày nhữ lên thầm nói tiêu hàng sư phó đến cùng đang suy nghĩ gì nha tiêu hàng thương thế này cái này nàng ghét nhất lựa chọn bởi vì nàng vốn chính là một cái không q u ả đoán người mà lại nàng là bác sĩ đại phu nhìn thấy có tổn thương người liền muốn t r ị húng chi là tiêu hàng hiện tại đã nguy cơ sớm tối hướng tẫn phong không thể nghi ngờ là cho hắn ra một cái tương đương tương đương chật vật nan đề nàng bây giờ cũng chỉ có nhẹ hít một hơi hiện tại ta cũng chỉ có thể nghe tiêu hàng sư phó nếu như hắn thật có lòng yếu hại tiêu hàng đã sớm đem ta cho giết như thế nào lại để ta đi cứu hắn một giờ một giờ ta nhất định phải hào h ả o tính xong cái này một giờ đường tiểu nghệ sợ mình nhớ lầm thời gian lấy điện thoại di động ra lập tức đem thời gian ghi chép m a n ă n g thì là một tay tiếp tục tiêu hàng thủ đoạn thỉnh thoảng nhìn một chút sợ thời gian một tiếng bên trong tiêu hàng lại đột nhiên chết mất hiện tại tiêu hàng cũng chưa chết còn có mười phần yếu ớ t hô hấp bất quá không lâu lắm tiêu hàng hô hấp liền nháy mắt đình chỉ phát giác được đã ngừng thở tiêu hàng cho rất i nhiều g người một loại phổ biến lừa dối cũng dẫn đến rất nhiều có thể cứu sống người cuối cùng trực tiếp đưa nhà xác từ đó y góc độ tới nói hô hấp đình chỉ có thể hiểu thành giả chết trái tim ngưng đập mặc dù chín thành chín là xác định chết rồi nhưng còn có duy nhất một điểm khả năng đó chính là sắp chết đơn giản điểm t ớ i nói chính là không chết nhanh chết rồi bất quá cái này sắp chết thời gian là có hạn chế người bình thường trái tim ngưng đập sẽ rất nhanh liên quan đến hô hấp đình chỉ sau đó thiếu dưỡng ra không được một phút đồng hồ liền phải chết nhưng là đối với người tập võ mà nói thời gian này sẽ vô hạn kéo dài sau đó phóng đại đến mức m ộ ư ơ i phút đồng hồ thậm chí thời gian dài hơn sẽ không chết ngay lúc đó lâm bảo hoa chính là như thế vì cái gì tiêu hàng đã cảm giác được lâm bảo hoa ngừng thở cuối cùng lâm bảo hoa nhưng lại khôi phục hô hấp sau đó từ đầu đến cuối ở vào sắp chết trạng thái cũng là bởi vì vũ di sư thái trợ giúp lâm bảo hoa làm khẩn cấp xử lý từ tử vong trước mắt đem lâm bảo hoa kéo lại hiện tại tiêu hàng cùng lâm bảo hoa ngay lúc đó tình cảnh khác biệt nhưng cũng không sai biệt nhiều tiêu hàng trái tim nương đập hô hấp cũng đình chỉ cái này thậm chí đều để đường tiểu nghệ cảm thấy tiêu hàng là chết rồi bất quá khi nàng đặt tại tiêu hàng trên cổ huyện vĩ lúc mới thở phào nhẹ nhõm bất quá dù vậy nước mắt cũng là bất tranh khí dọa、ra. nàng thực tế có chút sợ hãi tiêu hàng sẽ rời đi nhân thế còn tốt không chết đường tiểu nghệ xoa xoa nước mắt đối với nàng mà nói phán đoán người chết không có phương pháp chỉ có một loại đó chính là cổ vị trí một cái huyệt vị nếu như một người chết rồi cái huyệt vị này là tuyệt đối sẽ không lấn gặt người hiện tại tiêu hàng đích sắc còn chưa có chết bất quá tiêu hàng đã không cảm giác được mình còn sống hắn hiện tại cảm giác m ư ờ i phần phiêu hốt bởi vì hắn không có cách nào cảm nhận được mình là ủ n g có thân thể đúng vậy hắn không biết mình hiện tại đến cùng là chết vẫn là còn sống hắn chỉ biết mình bây giờ không cảm giác được thân thể không cảm giác được hết thẻ t r u n g quanh cái gì đều không cảm giác được hắn chỉ có m ộ ư ơ i phần yếu ớt thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi ý thức đơn giản suy nghĩ đơn giản tính toán mà hết lần này tới lần khác hắn cảm thấy hắn hiện tại rất thanh tình so trước kia bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn thanh tình hắn cảnh giới bây giờ phi thường vi d i ệ u trước kia cho tới bây giờ đều không có cảm nhận đ ư ợ c qua phản phất một loại rất không linh rất đặc biệt cảnh giới tiêu hàng không biết hình dung như thế nào trong óc của hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều hắn là bị sư phó của hắn giết chết sau đó trở về dạng này một loại tình cảnh ở trong ta tiêu hàng tự lẩm bẩm sư phó tại sao phải giết ta tiêu hàng trong lòng đau lợi hại đúng vậy hắn hiện tại có thể cảm giác được đau nhức cảm giác được đau lòng đồng thời hắn cũng chỉ có thể cảm giác được đau lòng hắn không có cách nào cảm giác được thân thể của mình chỉ có tâm hiện tại hắn tâm chính là hắn duy nhất hết thảy loại này cảm giác thống khổ càng thêm bắt mắt càng thêm để hắn không cách nào xem nhẹ tiêu hàng trung điệp thở dài hắn thực tế không nghĩ ra sư phụ mình vì cái gì giết hắn bất quá rất nhanh hắn đầu góc một cái phi tóc suy nghĩ liền phát giác được chỗ không đúng hắn hiện tại đầu góc rất thanh tỉnh thanh tỉnh đến trước kia hắn không nghĩ ra sự tỉnh cho tới bây giờ vậy mà đều có thể nghĩ tấu triệt cái này khiến tiêu hàng thầm nghĩ đến sư phụ ta đâm vào chính là trái tim của ta bộ vị theo đạo lý đến nói trái tim của ta vỡ vụn tại chỗ liền phải chết ta hiện tại còn có ý thức có ý thức đại biểu cho ta còn chưa có chết đại biểu cho ta còn sống như vậy đã nói lên sư phụ ta không có đôi ta hạ tử thủ Trước tận hướng phong đến. sư phó chẳng lẽ là vì ngăn cản để ta đi thiệu dương phong chịu chết thế này mới đúng ta làm những này tiêu hàng trong lòng suy nghĩ nhưng rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này nếu thật là như thế đem ta đánh bất tỉnh chẳng phải là càng tốt hơn cần gì phải như vậy chứ hắn rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng sư phó nói qua thiên nhân hợp nhất vô luận là danh hiệu một vẫn là sư phó đều nói qua lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất sẽ có rất trong mắt phong hiểm năm đó lâm biệt phong lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất sau khi thất bại liền chết rồi phong hiểm mười phần nghiêm trọng chẳng lẽ nói sư phụ ta làm như thế là vì để ta l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất tiêu hàng rất nhanh liền suy nghĩ thông suốt minh ngộ đi qua đúng vậy à nếu như sư phụ hắn muốn giết hắn hắn tuyệt đối là chết rồi không có khả năng còn có sống sót khả năng tới hắn đối sư phụ mình là không có bất kỳ cái gì để phòng vừa rồi loại kia tình cảnh sư phụ mình chỉ cần hơi đối với mình ố néo cổ hắn liền tuyệt đối không thể có thể còn có thể sống sót sư phụ mình không có làm như vậy liền đại biểu cho đối phương tuyệt đối có đối phương dụng tâm lương khổ tiêu hàng có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có thiên nhân hợp nhất thiên nhân hợp nhất tiêu hàng trong lòng suy nghĩ sâu xa đây là sư phụ hắn cho hắn sáng tạo cơ hội hắn không thể không chân quý dù là hắn cuối cùng sẽ lĩnh nộ thất bại từ mà chết đi dù sao ta đi thiệu dương phong cùng kia danh hiệu từng c á i chiến kết quả cũng là chết sư phó là muốn cho ta một lần đánh bạc cơ hội đi chỉ ít lĩnh nộ thiên nhân hợp nhất mà chết dù sao cũng tốt hơn tại thiệu dương đỉnh núi vô số mặt người trước chiến bại mà chết mạnh hơn đi tiêu hàng t i ê u dung có chút đắng c h á t chát hắn đang suy đoán sư phụ mình ý nghĩ chỉ là trong lòng của hắn không tam lòng hắn cũng không phải là loại kia người tham sống sợ chết hắn đột nhiên phát hiện hắn hiện tại cảnh giới này đi lĩnh ngộ đi cân nhắc đi cảm ngộ thiên địa sẽ trở nên rất dễ dàng rất đơn giản bởi vì hắn đã làm được như sư phụ mình lời nói một dạng không cảm giác được thiên địa nhân tồn tại đúng vậy ta hiện tại đã không cảm giác được thiên địa tồn tại như vậy tiếp xuống cần phải làm là người cùng thiên hòa trời cùng tâm hòa tiêu hàng lẩm bẩm lấy đây là lĩnh mộ thiên nhân hợp nhất chân lý chỗ chỉ bất quá muốn làm thế nào đến người cùng thiên hòa trời cùng tâm hòa ta hiện tại còn không có một cái cụ thể suy nghĩ tiêu hàng không nghĩ lãng phí lấy kiếm không dễ cơ hội chờ một chút người cùng thiên hòa trời cùng tâm hòa tiêu hàng trong lòng suy nghĩ kia như thế nói đến tâm dung thiên địa mới có thể làm đến thiên nhân hợp nhất hẳn là dạng này hẳn là dạng này tiêu hàng vừa nghĩ đến đây phảng phất co phương hướng bắt đầu dần dần lĩnh mộ mà đường tiểu nghệ thì là một mực canh giữ ở tiêu hàng bên người nhìn xem thời gian trôi qua năm mươi bảy phút đồng hồ bất chi bất giác thời gian trôi qua rất nhanh từ hướng tấn phong đem tiêu hàng rết rơi ngay lập tức khoảng cách hiện tại đã qua năm mươi bảy phút đồng hồ còn kém ba phút đường tiểu nghệ càng phát ra nóng nổi bởi vì nàng có thể cảm giác được tiêu hàng sinh cơ càng phát ra yếu đ ớt cho dù là chỗ kia huyệt vị nhiệt độ cũng là càng ngày càng nhỏ thậm chí đều muốn không cảm giác được cái này khiến đường tiểu nghệ lòng nóng như lửa đốt thời gian lại nhảy một cái năm mươi tám phút đồng hồ đường tiểu nghệ hàm g i n g k h cắn 59 phút đồng hồ 30 giây 35 giây 40 giây thời gian ti tách xói mòn tiêu hàng sinh cơ càng phát ra yếu kém hướng tấn phong tại sao phải để cho mình chờ cái này một giờ đâu một giờ tiêu hàng sẽ như thế nào 60 phút đường tiểu nghệ nhìn đến thời gian dừng lại tại một giờ sắt na đột nhiên cởi áo khoác xuống sau đó hai tay hung hăng đặt tại tiêu hàng trên ngực ngay sau đó hít sâu một hơi không nói hai lời liền hôn lên tiêu hàng trên m ô i trợ giúp tiêu hàng điền cùng c h u y ể n thâu lấy khí hắn mặc dù chưa làm qua hô hấp nhân tạo bất quá lại hết sức quen thuộc Mà lại quả q u y ế hô hấp nhân tạo đường tiểu nghệ lại hít sâu một hơi lập tức thân tại tiêu hàng trên môi đem khí toàn bộ vận chuyển đi vào đây là lần thứ tám hô hấp nhân tạo cũng chính là lúc này đường tiểu nghệ vừa mới hôn lên tiêu hàng trên môi sắt na tiêu hàng đột nhiên mở hai mắt ra thanh này đường tiểu nghệ dọa miệng bông ra nước bọt lưu tiêu hàng một mặt đều chết đường tiểu nghệ đúng là bị hù dọa cái này cái này không khoa học ca tiêu hàng làm sao tỉnh lại rồi ngươi ngươi ngươi ngươi chuyện gì xảy ra ngươi làm sao tỉnh lại rồi đường tiểu nghệ phảng phất làm sai sự tình t i ể u cô nương đ ặ t nông ngã ngồi xuống tiêu hàng vốn đang suy nghĩ đường tiểu nghệ đối với mình làm bị ổi như vậy cử động có thể hay không có cái gì nan nôn c h i ẩn bất quá nhìn thấy đường tiểu nghệ cử động như vậy hắn liền càng thêm xác định đường tiểu nghệ là thừa dịp mình đã hôn mê đối với mình làm một chút hèn mọn cử động không phải n g ư ơ i như thế hoảng làm gì thật giống như ta tỉnh lại hỏng chuyện tốt của ngươi đồng dạng cái này khiến tiêu hàng nháy nháy mắt ta cũng không biết chuyện gì xảy ra lại đột nhiên tỉnh lại cái này khiến đường tiểu nghệ càng phát ra mê hoặc theo đạo lý đến nói nàng phải hô hấp nhân tạo vài chục lần làm tốt mấy bộ quá trình tiêu hàng mới có thể tỉnh lại nhưng bây giờ tiêu hàng lại đột nhiên tỉnh lại nói đơn giản điểm tiêu hàng tỉnh lại cùng hắn trị liệu là không quan hệ là tiêu hàng mình tỉnh lại nhân công của nàng hô hấp hoàn toàn thành vẽ vời thêm chuyện nếu như nói cứng có như vậy điểm điểm tác dụng khả năng chính là n ân các n g ngươi đều đi về trước đi hướng tấn phong ôn hòa nói ân m á n h hổ đoàn thành viên đáp ứng xuống đưa mắt nhìn hướng tấn phong tiến lên về sau lúc này mới thở dài chọn rời đi mà hướng tấn phong thì là rất nhanh liền đứng tại thiệu dương phong trước hiện tại nhìn một cái có thể nhìn thấy thiệu dương phong chung quanh có rất nhiều người những người này bắp thịt cả người xem ra đều là hoa hạ quốc một số v õ giả lấy ánh mắt của hắn đến xem những người này trình độ cao có thật có nhưng không có có thể l ĩ n h nộ g cảnh giới đứng tại cái này thiệu dương phong trước có thể nói là vô kế khả thi lại tới đây dễ dàng nhưng leo đi lên liền không biết phải làm sao đến ta còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu bản sự đâu kết quả hắn chính là đùa nghịch chút tiểu thông minh cái này thiệu dương phong trên căn bản không đi nghĩ tay không leo đi lên mấy trăm mét làm sao có thể những người này từng cái nghị luận ở mỹ đều coi là kia danh hiệu một là chuyên môn đùa nghịch tiểu thông minh lắc lư bọn hắn bọn hắn cảm thấy cái này thiệu dương phong muốn đi lên trừ đi máy bay hoặc là chuyên nghiệp người leo núi nếu không tay không leo đi lên căn bản không có khả năng liền xem như chuyên nghiệp người leo núi ai cũng sẽ không ở không đi gây sự bỏ t i ệ u dương phong bởi vì t i ệ u dương phong vách núi dốc đứng trình độ thực tế là đáng sợ một cái sơ sẩy liền phải ngã xuống đến mà ngã xuống đến kết quả chính là hạn phải chết không nghi ngờ không thể đi lên căn bản không có cách nào đi lên ta nhiều nhất liền hướng bên trên trèo mười mấy mét lại hướng lên trèo lại không được rất có thể có nguy hiểm tính mạng tiên sư cha nhà nó ba kia cái gì tả thần đến cùng là thế nào đi lên nghe nói bây giờ còn tại trực tiếp đâu hơn nữa còn có mấy cái lao đầu tử cũng leo đi lên mấy cái kia lao đầu tử hơn phân nửa là đi máy bay đi lên leo đi lên làm sao có thể ta đoán chừng cái này trực tiếp có nội mặt đâu nói thật dễ nghe bày lôi bất cứ người nào đều có thể bên trên ống k í n h nhưng trên thực tế đâu chính là như thế một cái thuyết pháp lẫn lộn mà thôi chúng ta những này không thuộc về tiết mục tổ người trên căn bản không đi rất nhiều người ăn nho cảm thấy nho chua cả đám đều cho rằng đây là tiết mục tổ nội m ạ n g hướng tân phong nghe những này cũng không nói lời nào mà là đi thẳng về phía trước những người này không thể đi lên cũng là chỗ tốt dù sao bọn hắn đi lên cùng chịu chết không sai b i ệ t lắm các ngươi nhìn người trung niên này muốn leo núi thôi đi ta nhìn cũng là một cái lăng đầu thanh để hắn thử một chút thì biết leo đi lên có bao nhiêu khó hắn còn tưởng rằng cùng chơi nhà tròi đâu giống như hắn ý đồ leo đi lên sau một trăm cái cũng có tám mươi cái cuối cùng không được biết khó mà lui rồi ai dám lấy mạng ở đây chơi hướng t ấ n phong đối này đồng thời không để ý tới một tay nắm lấy dốc đứng núi đá chỉ một thoáng thả người nhảy lên kia yến thân thuật nhất thời thi triển đi ra nó người nhẹ như yến chân chỉ là một điểm núi đá chính là chỉ một thoáng đằng không vượt ra bốn năm mét tìm tới một cái ván cầu về sau hắn lại nhảy lên thấy cảnh này tất cả mọi người mắt t r ợ t tròn cái này nhìn xem có bảo hiểm dây thường không có nhìn xem bảo hiểm dây thừng ở đâu ta thử bất tin cái này không có đặc hiệu bọn hắn cũng đều là tập võ người thế nhưng là nhìn thấy hướng tấn phong cái này một thân bản sự hoàn toàn mắt trợn tròn mà lại chỉ trước mắt hướng tấn phong liền không tìm được người biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong các ngươi nhìn hắn hiện tại leo đến bốn năm mươi m không t r ù n g ta chỉ có thể nhìn thấy một cái tiểu nhân lại trên mặt bò ông trời ơi chẳng lẽ tay không thật có thể leo đi lên cái này khiến rất nhiều người tưởng rằng không phải có cái gì quyết khiếu lại thử mấy lần bất quá rất nhanh liền có người tầng tầng lớp, lớp ngã xuống dưới mấy cái quảng thảm rất nhanh liền bị mang đến bệnh viện mà hướng tấn phong thì là lợi dụng yến thân thuật không đến mười phút liền tay không leo lên đến tiểu dương đỉnh núi thả người nhảy lên đi tới đỉnh núi rộng lớn chỗ người là tiêu hàng sư phó khi hướng tấn phong đi tới đỉnh núi lúc đột nhiên một đạo nữ tử thanh em đột nhiên chuyển vào trong thai của hắn hướng tấn phong tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một đạo thân mặc bạch lý ỉa như như tiên tử lâm trần nữ tử nữ nhân này chính là mới vừa rồi đi tới lâm bảo hoa lâm bảo hoa gánh vác lấy tay nhìn thấy hướng tấn phong đi tới một sắt na chính là há miệng hỏi lên hướng tấn phong nhìn thấy lâm bảo hoa lúc cũng là nao nao nguyên lai、like、là bảo hoa c u n g chủ hắn tại trước kia liền gặp qua lâm bảo hoa nhận biết đối phương tự nhiên cũng không kỳ quái hắn tuổi trẻ lúc cùng thượng thanh cung từng có rất nhiều liên quan thượng thanh cung một chút nhân vật g i ả cả hắn đều biết hắn năm đó thấy lâm bảo hoa lúc lâm bảo hoa vẫn chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi lâm bảo hoa chậm rãi nói ra tiêu hàng không đến đây đi hướng tấn phong nhẹ gật đầu hắn nghĩ đến ta không có để hắn tới lâm bảo hoa nhẹ thở ra một hơi không đến vậy tốt hướng tấn phong nhìn thấy lâm bảo hoa đối đ ầ đệ mình quan tâm có như vậy một tia nghĩ hoặc bất quá đến lúc này đã không phải là suy nghĩ những khi này hắn bình tĩnh nói bà hoa cung chủ cũng là tới nơi này khiêu chiến cái này tà thần lâm bảo hoa gánh vác lấy tay hơi hợt nhìn thoáng qua kia bị đánh bại mấy cái tổ chức thần bí lao tiền bối mấy cái này lao đầu tử hiện tại cũng ngồi ở một bên dưỡng thương bị lâm bảo hoa nhìn thoáng qua về sau mặt mũi tràn đầy xấu hổ h i ệ n nhiên bọn hắn đều thua thất bại thẳng hại ngay cả ngầm đầu mặt đều không còn có mấy cái quá kích trực tiếp ngại mất mặt tức đến mất đi ta hoa hạ quốc m ê n mông đại quốc thượng thanh cung lại chính là hoa hạ quốc chuyển thừa xuân thứ nhất tập võ thế lực ta thân là thượng thành cung c u n g chủ lại há có thể khoan dung chỉ là một cái người ấn độ ở đ â y khiêu khích lâm bảo hoa mặt không biểu tình nói tới trước tới sau nếu như ta thua hướng tân phong ngươi lại xuất chàng cũng không m u ộ n đương nhiên ngươi khả năng không có cơ hội bảo hoa c u n g chủ ngươi nhất thiết phải cẩn thận g i a hòa này là rất có môn đạo đúng vậy a bảo hoa c u n g chủ nhớ lấy phải cẩn thận hướng tân phong ngược lại là chưa từng nhiều lời cái gì hắn chỉ là bình tĩnh nói bảo hoa c u n g chủ nhưng biết thân phận của người này t á n hồn hội danh hiệu một ta tự nhiên biết lâm bảo hoa nói nàng nghe tiêu hàng nói qua danh hiệu một thân phận chân thật là phá thiện giáo tà thần cho nên cái này đợi hào một trường c u ầ n tại thiệu dương phong bày lối lúc thông qua tên tà thần nàng liền đoán rằng đến cái này tà thần hơn phân nửa là danh hiệu một lấy trí tuệ của nàng lại cẩn thận tưởng tượng liền biết danh hiệu một làm như thế chỉ sợ là vì giúp liêu trinh trả thù không tránh khỏi sự tình lâm bảo hoa cho tới bây giờ cũng sẽ không đi tránh cho nên không đợi cái này tà thần tìm tới trên đồi mình lâm bảo hoa mình liền đến nàng đồng thời không hiểu rõ cái này đợi hào một thực lực bất quá lấy kinh nghiệm của nàng đại khái chỉ là nhìn cái này lời hào mắt liền biết trình độ của đối phương nàng rất rõ ràng mình có lẽ có thể hy vọng chiến thắng cũng không cao chỉ là nàng lâm bảo hoa từ điện bên trong còn không có lùi b ư ớ c cái từ này cho dù đánh không lại tự nhiên đấu không lại nàng cũng sẽ không nhận thua vô luận là ngôn ngữ bên trên vẫn là thủ đoạn bên trên hướng t ấ n phong p h ả n g phất nhìn thấu lâm bảo hoa tiếng lỏng hắn gánh vác lấy tay nói ra m ờ i đi lâm bảo hoa không có nhiều lời cái gì đối đ ạ i tiêu hàng bên ngoài người cho dù là tiêu hàng sư phó nàng vẫn cũng là thái độ lạnh như băng không hứng thú loại này không hứng thú là phát ra từ thực chất bên trong ha ha thương lượng xong rồi danh hiệu vừa nhìn thấy lâm bảo hoa thương lượng với hướng tấn phong hoàn tất về sau chật chật nói ra hoa hạ quốc lúc nào vô dụng như vậy mấy cái lao đầu t ử phái xong phái một nữ nhân đi lên ha ha người trẻ tuổi đâu nam nhân đâu hoa hạ quốc là không có ai sao thượng thanh cung c u n g chủ lâm bảo hoa lâm bảo hoa đồng thời không để ý tới danh hiệu một khiêu khích cái này khiến danh hiệu máy động nhưng trầm mặc lại meo mắt lại nhìn xem lâm bảo hoa không còn dám có vừa rồi kia phần cuồng vọng khiêu khích Trước 1153, lâm bảo hoa là bại ồ、oh. đổi tư thế rồi danh hiệu máy động nhưng trở nên tò mò lâm bảo hoa thực lực mạnh ngược lại là so vừa rồi mấy cái tia l á o đầu tử mạnh nhiều bởi vì đối phương t i u kim khâu đi lên liền làm cho hắn không thể không xử suất hai loại tuyệt học đối phương ngược lại là có thể dùng tới làm đối đầu giao tiêu hàng trước đó làm nóng người chiến nóng người cái gì vẫn là có thể ngay tại cái này suy nghĩ lúc đột nhiên lâm bảo hoa hướng phía hắn tiến công mà tới tiến công như gió hung manh như hổ lâm bảo hoa đem hoa hạ quốc cổ võ phong cách hoàn toàn tổng thể xuống giới cho dù thân là một giới nữ tử nhưng cũng tuyệt không ném cổ võ phong phạm vật lộn thú vị ha ha quá thú vị danh hiệu vừa nhìn thấy lâm bảo hoa vậy mà dự định cùng hắn chơi cận thân vật lộn c a o hứng nở nụ cười mà cùng lúc đó hoa hạ quốc vô số người cũng đang nhìn trận này trực tiếp vậy mà bên trên một nữ nhân ta chỉ thấy nữ nhân này ném ra một cây ngân châm về sau bị người ấn độ này nắm người ấn độ này thật là lợi hại tay không nắm bị người ném ngân châm xem ra quả nhiên là cao thủ một chút nhãn lực không tệ nhìn thấy lâm bảo hoa ném ra ngân châm bất quá đồng thời không có người phát hiện ngân châm kết nối lấy kim khâu loại vật này trừ phi khoảng cách gần mà lại là loại kia hai mắt thanh minh cao thủ quan sát mới được thông qua trực tiếp cho dù là nhất độ do nét cao cũng quan sát không đến nhưng rất nhanh những này nhìn trực tiếp người liền rung động cái này nữ nhân xinh đẹp này lại muốn cùng người ấn độ chơi vật lộn ông trời của ta quá bưu hãn đây tuyệt đối là nữ thần a không biết bao nhiêu người nhìn thấy lâm bảo hoa cử động trong lúc nhất thời nội tâm đều bị lâm bảo hoa cho bắt tù binh lâm bảo hoa không chỉ có cùng cái này đ ợ i hào một chơi vật lộn mà lại vừa lên đến liền chiếm cứ thượng phong đối với những cái kia khán giả mà nói có lẽ nhìn không ra cái gì thế nhưng là một mực quan chiến hướng t ậ n phong lại có thể phát giác được lâm bảo hoa chiếm thượng phong chi tiết lâm bảo hoa tay kỹ là một môn tuyệt học hướng t ậ n phong trong lòng âm thầm nghĩ chỉ bất quá môn tuyệt học này hắn chưa từng nghe thấy càng chưa thấy qua cho nên căn bản không biết lâm bảo hoa môn tuyệt học này đến cùng là cái gì chỉ là nhìn nó tay kỹ xảo phảng phất nhặt như hoa mà lại khắp nơi sắc cơ nó ngón tay thẳng đến cái này đời hào một cái cổ như là muốn cái này đời hào một tính mệnh danh hiệu một có lẽ sẽ cân nhắc đến trực tiếp vấn đề không dám giết lâm bảo hoa nhưng lâm bảo hoa nhưng là chân chính trên ý nghĩa không sợ trời không sợ đất chủ nàng mỗi một chiêu đều sẽ không lưu tình giết người ngay trước vô số người mặt giết người lâm bảo hoa một dạng không sợ điều này cũng làm cho danh hiệu một trong lúc nhất thời lâm vào thế yếu lấy kinh nghiệm của hắn tự nhiên quan sát được lâm bảo hoa vật lộn lúc cao thầm mặt trắc lâm bảo hoa đem sắc bén kia kim khâu quấn quanh ở trên tay khiến cho hắn chỉ có thể dùng trong mây tay cùng nó chống lại những bộ vị khác bị lâm bảo hoa dùng nắm đấm đập chúng như vậy liền tất nhiên sẽ bị thương tuy nói hắn đối thể chất của mình có tự tin thế nhưng là có thể không bị làm bị thương tự nhiên vẫn là không bị thương t ổ n tốt môn tuyệt học này thật đúng là quỷ dị bất quá ha ha lâm bảo hoa ngươi cho rằng chỉ dựa vào một môn quỷ dị tuyệt học liền muốn thắng ta sao vô luận là cảnh giới vẫn là tuyệt học ngươi đều cùng ta kém nhiều lắm danh hiệu từng cái âm thanh quát trói t a i về sau đột nhiên hai tay dội ra làm ra nếu như trích tính tư thế t r í c hướng Tinh Thuật. h tấn phong làm người ngoài cuộc liếc mắt liền nhìn ra cái này đợi hào một sử xuất bản sự môn này bản sự rõ ràng là vật lộn bên trong tuyệt hào tuyệt học trích tinh thuật xem ra tiêu hàng lời nói cái này đợi hào một hồi hai mươi chín loại tuyệt học quả nhiên không phải giả hướng tấn phong hít sâu một hơi tự lẩm bẩm lâm bảo hoa tình huống nếu không rượu cùng hắn đoán đồng dạng lúc đầu danh hiệu một còn tại thế yếu bên trong nhưng trích tinh thuật một dùng đến danh hiệu một lập tức liền quay chuyển cục diện đem thế yếu lật về thành ưu thế lâm bảo hoa cũng ý thức được cái này đợi hào một thủ đoạn trích tinh thuật từ xưa đến nay thứ nhất vật lộn thủ đoạn niêm hoa thủ mặc dù cũng là vật lộn kỹ thuật có lẽ cùng so sánh không thể so trích tinh thuật kém bao nhiêu bất quá cái này đợi hào một cảnh giới lĩnh nộ lại mạnh hơn nàng quá nhiều một phen so sánh phía dưới danh hiệu dùng một lát da trích tinh thuật cộng thêm trong mây tay ưu thế của nàng không còn sót lại chút gì người ấn độ kia đột nhiên đánh trở về xong nữ thần giống như muốn thua cúc mẹ mày đi cho dám thúi liền ngươi nói nhiều nữ thần làm sao lại thua mặc dù thời gian không dài nhưng là đã có rất nhiều nóng lòng lâm bảo hoa p a n hâm mộ xuất hiện lâm bảo hoa d ạ i lại xinh đẹp mà lại đánh nhau kỹ s ả o như thế thành thạo rất nhiều người đều đem nó xem làm thần tượng liền phảng phất tiêu s o n g vừa tiến vào làng giải trí lập tức c u ố n lên một trận thủy triều nguyên lý là một dạng so sánh tiêu s o n g lâm bảo hoa thực tế ưu tú rất rất nhiều lâm bảo hoa ngược lại là không nghĩ tới nổi danh nàng duy nhất mục đích đúng là đánh bại cái này đời hào một chỉ bất quá danh hiệu một tuyệt học hiện ra dần dần để nàng trở nên lực bất thòng tâm n g i ê m hoa thủ vật lộn tú hoa châm tuyến mỗi một cái thủ đoạn thả trên thân người khác cũng có thể trí mạng thế nhưng là gặp cái này danh hiệu một nàng thủ đoạn lại là trong lúc nhất thời trở nên không dùng được bây giờ nàng duy nhất có thể lấy được ưu thế niêm hoa thủ cũng bị cái này đợi hào dùng một lát trích tinh thuật cho tan ra rơi lâm bảo hoa hiện tại chỉ có thể đau khổ t r è o chống mình không thua trận mà thôi nhưng là thế cục đối với nàng mà nói vẫn đồng thời không rõ ràng có thể nói nàng phải kiên trì biện pháp duy nhất chính là phá giải rơi cái này trích tinh thuật nhưng rất hiển nhiên cái này trích tinh thuật phá giải đi lấy nàng thực lực trước mắt mà nói là không thể nào nữ thần cố lên nữ thần x ử lý người ấn độ này rất nhiều trên mạng nhìn trực tiếp người nhao nhao nhắn lại máy bay trực thăng tại thiệu dương đỉnh núi treo đem hiện tại cảnh đánh nhau từng cái ghi lại tới kia mở ra máy bay người nhìn xem cái này giao thủ cả người đều mắt trợ tròn hướng tấn phong thì là âm thầm nhìn chăm chú lên trận này giao thủ t ù y thời chờ đợi xuất thủ cứu lâm bảo hoa trở về lâm bảo hoa đồng dạng là trước mắt cổ võ người thừa kế mới phát một trong tương lai tiền đồ bất khả hà lượng chưa chắc sẽ kém hắn tại hôm nay có thể giữ được tính mệnh vẫn là giữ được tính mệnh tốt đến lúc này lâm bảo hoa cùng danh hiệu một giao thủ đã đến gây cấn danh hiệu dường như hồ cũng cảm thấy thời cơ chín muồi đột nhiên hít sâu một hơi phảng phất xét đánh ngang t hai tiếng giống đột nhiên truyền ra giống một tiếng này giống to lâm bảo hoa khoảng cách gần đ ó lấy nhất thời biến đến ý thức chầm mê chỉ một thoáng danh hiệu từng cái trưởng chụp được kia trong mây tay không lọt vào mắt lâm bảo hoa trên thân kim khâu nháy mắt đem lâm bảo hoa đánh lui lâm bảo hoa bị đau từ bị sư tử hống làm kinh sợ tỉnh táo lại nhưng vẫn là một ngụm máu phân ra lui ra phía sau bảy tám bước đến bên bờ vực lúc cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình bất quá lúc này nàng khí tức đã kinh biến đến mức suy yếu rất nhiều h i ệ n nhiên một trường này đánh thực thật nàng hiện tại thương thế mười phần nghiêm trọng ư người ờ i、so、Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết danh hiệu từng cái khiêu lục châm trọc khiêu khích soát, toàn. nhất nhất thuyết từng thắng trận nhìn nhanh danh ngữ phó khẩu khí, vị hướng tấn phong biết cái này đ ờ i hào một là nghị cơ làm tiêu hàng ra sân hắn hiện tại cũng không biết tiêu hàng đến cùng có thành công hay không thuận lợi lĩnh nộ thiên nhân hợp nhất thời gian một tiếng đã qua nghĩ đến nơi này hướng tấn phong thở dài nhìn xem lâm bảo hoa bảo hoa c u n g chủ ngài không có sao chứ lâm bảo hoa m ặ t không biểu tình nói cũng như lời ngươi nói đồng dạng hắn thân kiêm rất nhiều loại tuyệt học cái này kỳ thật đều là tiêu hàng đánh ra đến tin tức hướng tấn phong nói lâm bảo hoa n g à người n tiêu hàng cùng hắn giao thủ qua rồi vậy bây giờ tiêu hàng như thế nào rồi nàng cùng cái này đợi hào giao thủ một cái đầy đủ lĩnh giao đến danh hiệu một đáng sợ c h ỉ ít vừa rồi một trường kia nàng không chết chỉ là bởi vì danh hiệu một không có ý định giết nàng kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói nàng đã thua trận cho nên lâm bảo hoa cũng không có ý định lại đến trận nàng là một cái lòng tự trọng mạnh vô cùng nữ nhân hôm nay nơi này bại bởi danh hiệu một lúc đầu để nàng cảm thấy xấu hổ không chịu nổi bây giờ nghe hướng t â n phong phần này xấu hổ càng nhiều hơn chính là biến thành lo lắng hướng t â n phong nói ra hắn còn tốt ngươi bây giờ ngồi xuống trước điệu tức ta tới đối phó hắn ngươi cẩn thận lâm bảo hoa thở dài ngồi trên mặt đất một cái thất đấu kỵ lâm bảo hoa dung mạo nữ nhân ở bên trên tuyên bố bình luận nhưng rất nhanh liền có một đống người không vui lòng đi đại gia ngươi người ta một nữ nhân cùng người ấn độ kiệt đánh có thể kiên trì lâu như vậy cũng không tệ n g ư ơ i không nhìn người ấn độ kia cũng là chơi bản lĩnh thật sự sao có bản lĩnh ngươi bên trên đi thử xem sẽ chỉ kể một ít ngồi trầm trọng thật mẹ nó náo tàn khắp nơi đều có bất quá nói đến cũng thật là quốc gia chúng ta thật không có ai sao người ấn độ kia gọi như vậy dầm dĩ vậy mà một cái nhảy ra có thể cùng người khiêu chiến đều không ra đều là một chút lao đầu tử hiện tại những lao đầu tử kia đều đổ lại ra đến một nữ nhân quốc gia chúng ta liền không có một chút lớn nam nhi tốt sao đúng vậy a quá thật đáng giận chúng ta là lớn nam nhi tốt nhưng chúng ta trong lúc nhất thời thượng bình luận tầng tầng lớp lớp rất nhiều người đều nhớ tới tiêu hàng tiêu hàng ở nơi nào đâu hắn làm sao không đi nha đừng đề cập ta nhìn kia tiêu hàng hơn phân nửa là tháng về sau sợ hai ảnh hưởng mình danh dự sợ hai thua trận không dám tham chiến giả vờ không biết đi loại chuyện này xuất hiện nhiều lắm mấy cái thế vận hội o l i m p i p quán quân nổi danh về sau cũng không dám lại tham gia thế vận hội o l i m p i p kỳ thật ta hoài nghi lần trước những người nhật bản kia chính là tiêu hàng chuyên môn mời đến lẫn luận a ta cảm thấy cũng thế tiêu hàng đều là giả cho siết nhìn thấy tiêu hàng không chịu xuất chiến rất nhiều người đều đáng trách cảm thấy tiêu hàng trước kia lấy được thành tựu đều là dựa vào lẫn lộn được đến nhưng cũng không thiếu khuyết một chút tiêu hàng đáng tin f a n hâm mộ ta đi đại gia ngươi tiêu hàng thành danh về sau ai nhìn thấy qua hắn có lẫn lộn sao hắn là đại ngôn qua cái gì quảng cáo xuất hiện qua cái gì nơi trốn bên trong sao không có đều không có đánh bại những người nhật bản kia về sau tiêu hàng liền mất tích nếu như tiêu hàng thật là lẫn lộn hắn cần thiết phí hết tâm tư thành danh về sau không có chút nào vận doanh danh tiếng của mình sao đúng a những n à y nao tản có bản lĩnh ngươi đi lên Ta ta tin tức có thể trường phút nhau. đi được đánh Ngươi ngươi cái với hiện trường đánh nhau. Giờ lên lên. lên lông. luận nên không không không bốn cọng Bình cho có so này, â mặc Bảo Hoa bại Hoa phong hướng không thể không đứng ra, đi tới danh hiệu sau, ra, lui đi tới người. về tận đứng một m chức dù không nói lời nào trò chuyện nhưng danh hiệu một lại có thể cảm giác được đến từ hướng tấn phong trên thân cường đại lực c á c bách đối phương cả người đều phản phất một thanh lợi kiếm đinh ở nơi đó cho người ta một loại sâu tận xương tụy cảm giác c á c bách đây là hắn trước kia chưa bao giờ từng gặp phải danh hiệu một liếm n ô i một cái hắn dưỡng thương mấy chục năm tự nhiên đối với ngoại giới đồng thời không hiểu rõ hướng tấn phong là ai hắn cũng không biết liền xem như lâm bảo hoa hắn cũng chỉ là nghe liếu trinh nói qua mà thôi nghĩ đến nơi này danh hiệu một bẻ bẻ cổ ta không giết hạng người vô danh xưng tên ra đi hướng tấn phong hướng tấn phong chậm rãi nói ra tiêu hàng sư phó sư phó ha ha đều nói danh sư xuất cao đồ ngươi nói tiêu hàng là đồ đệ của ngươi ta tin danh hiệu dừng một chút chậm nói ra hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú đi nếu không tiêu hàng trước khi đến ta ngay cả làm nóng người đều không làm được vậy liền qua không có ý nghĩa yên tâm ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng hướng tấn phong đứng chắc tay cứ như vậy từng bước một hướng phía danh hiệu một đi tới giống nhau thời gian tiêu hàng tại đường tiểu nghệ một phen lắp bắp giải thích xuống cũng coi như là hiểu rõ đường tiểu nghệ đối với mình làm những cái kia h è n mọn cử động căn bản ý đồ đến nguyên lai、like、ngươi là tại cùng ta làm hô hấp nhân tạo tiêu hàng s ừ n g sốt một chút mà hỏi đường tiểu nghệ hiện tại chỉ muốn uống miếng nước giải thích rõ ràng những n à y thực tế là quá phiền phức nghe tới tiêu hàng hỏi nàng càng là xấu hổ mặt đỏ tới mang h a i trước ngực hai đoàn trầm bổng trập chủng ngươi cho rằng đâu sư phó ngươi đả thương ngươi về sau liền giao cho ta để ta sau một tiếng cứu ngươi ngươi sau một tiếng đều nhanh chết rồi ta nào dám mập mờ không làm hô hấp nhân tạo không làm hô hấp nhân tạo vạn nhất ngươi chết làm sao bây giờ a k i u thực sự cảm ơn ngươi tiêu hàng cảm kích nói bất quá đường tiểu nghệ lông mày nhữ lên ngươi đột nhiên tỉnh lại là ta không có dự liệu được dù sao hô hấp nhân tạo sự tình ngươi đừng đề cập mắc cỡ chết người ngươi tỉnh lại là ngươi công việc mình làm theo đạo lý đến nói ta phải làm vài chục lần hô hấp nhân tạo sau đó lại trị liệu tối thiểu nhất ngươi còn phải hôn mê ba giờ mới có thể tỉnh lại nhưng ngươi c ò một chút liền tỉnh lại cái này cùng ta liền không quan hệ trên lý luận đến nói nếu như ta không giúp ngươi trị liệu ngươi cũng sẽ tỉnh lại bởi vì vì phụ thân qua đời nguyên nhân lại là làm tăng sự xử lý vấn đề về nhà chờ một chút một loạt sự tỉnh làm ta tê cả ra đầu khiến cho văn chương nhiều khi ngay cả xét duyệt đều làm không được xuất hiện rất nhiều lỗi chính tả cũng là ta không cách nào kháng lực sự tỉnh hiện tại từ lão ra trở về có thể cẩn thận xét duyệt một chút văn chương tính toán cũng đại khái muốn hoàn thành đánh giá tính một chút là hào số 25 tả hữu hoàn thành thời gian sai lầm sẽ không quá lớn bây giờ cách hoàn thành chỉ còn lại mấy ngày nay mấy ngày nay ta sẽ tận tâm tận lực đi viết phiếu cái gì ném không ném đều được nha bởi vì muốn chuẩn bị mới nguyên nhân đổi mới tạm thời t i ể u bất khôi phục lại bốn canh cùng canh năm hy vọng mọi người nhiều hơn thông cảm đi Trước tiêu hàng tức tỉnh, thiên chết. tiểu thực chút thể tiếp thu được. Phải biết, tiêu hàng tỉnh đường được. với còn có 1155, lại, lại Đối nói, Phải lại quả sau. hàng nhân hợp không nghệ không hàng Mà mà là nào đây về c ò nói c t h đến đây đường tiểu nghệ sợ tiêu hàng c h ả y máu quá nhiều vội vàng xuất ra băng vải tại tiêu hàng trên thân băng bó xử lý ngươi đừng nhúc ních ta giúp ngươi băng bó một chút đường tiểu nghệ nhẹ nhàng nói tiêu hàng trong lòng ấm áp lập tức nghĩ nghĩ ngươi nói ta tỉnh lại kỳ thật không phải cùng y thuật của ngươi có quan hệ ân đường tiểu nghệ gật đầu ta đều không có bắt đầu làm sao cứu đâu ngươi liền tỉnh tiêu hà nghĩ n g nghĩ hiểu rõ ra chẳng lẽ cùng ta lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất có quan hệ tiêu hàng như có điều suy nghĩ hắn tại sắp chết thời điểm ý thức đã dần dần bắt đầu mơ hồ thậm chí hắn đều cảm thấy mình muốn chết rồi nhưng lại tại cái cuối cùng trước mắt hắn đột nhiên tại giữa sinh tử minh ngộ thiên nhân hợp nhất chân lý minh ngộ người cùng thiên hòa trời cùng tầm cùng chân lý sau đó hắn n g á y mắt không biết đạt được cái gì lực lượng vô danh liền vừa tỉnh lại kỳ thật hắn cũng rất kỳ quái bởi vì cái này theo y học góc độ đi lên nói là không cách nào giải thích sư phụ mình lúc ấy cũng thế sắp chết cục diện lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất lập tức liền tỉnh lại sau đó còn có thể cùng kêu đẳng tỉnh văn xuyên ra tay đánh nhau không thể tưởng tượng nổi tiêu hàng hít sâu một hơi chẳng lẽ đây chính là thiên nhân hợp nhất t ảo diệu tâm linh lực lượng vậy mà đủ để cường đại đến nhân thể có thể tạm thời quên mất thân thể đau đớn cái này khiến tiêu hàng nghĩ đến một môn đau đớn chuyển di pháp bản sự bên trên cổ nhân là rất có trí tuệ bọn hắn chịu đựng đau đớn lúc sẽ có một chút đặc thù chuyển di pháp mà chuyển di căn bản kỳ thật chính là tâm linh lực lượng tâm lực lượng mạnh như vậy có đôi khi thậm chí đủ để mang chuyển động thân thể bốn đại cảnh giới bên trong mỗi một cửa đều đang khảo nghiệm tâm linh lực lượng tiêu hàng mặc dù l ĩ n h mộ thiên nhân hợp nhất nhưng đối cái này hảo diệu bên trong còn là rất khó lý giải đúng rồi sư phụ ta đâu không nghĩ ra phía dưới tiêu hàng há m ù m hỏi trong giọng nói lộ ra lo lắng đương tiểu nghệ thầm nói sư phó ngươi đả thương ngươi về sau g i a phó xong ta muốn cứu ngươi sau đó liền một thân một mình rời đi về phần đi làm gì ta cũng không biết bất quá nhìn nét mặt của hắn rất nghiêm túc rất đáng sợ tiêu hàng nghe đến nơi này đ ô n g dưng khẽ giật mình hắn chỉ cần k h ô n g đ ố c liền có thể đoán ra sư phụ mình lộ ra như vậy vẻ mặt nghiêm túc chỉ sợ là tiến về thiệu dương phong ứng chiến danh hiệu một tiêu hàng trong lòng suy nghĩ sư phó chẳng lẽ là thay thế ta mà đi nghĩ đến nơi này tiêu hàng nơi nào ngồi được vững lập tức nhảy dựng lên ai ai ai đương tiểu nghệ vội và nói g n còn không có băng bó k ỹ đâu ngươi như thế luận động lau sạch thuốc đều chưa h ẳ n có thể ra hiệu quả mà lại n g ư ơ như thế bối rối là muốn làm gì đi ta phải đi giải quyết một ít chuyện tiêu hàng nói đường tiểu nghệ lông mày quét ngang tiêu hư nói ngươi đi giải quyết vấn đề ngươi bây giờ tổn thương còn chưa x o n g mà ngươi giải quyết vấn đề gì đi tiêu hàng nghe đến nơi này cũng cảm thấy cái này đích xác là vấn đề bất quá hắn tinh tế cảm giác phát hiện sư phụ mình đối với hắn chế tạo vết thương này đau nhức hắn thậm chí đều không cảm giác được đúng vậy một chút cũng không thương mà lại hắn có một loại cảm giác dù là không cần đi quản chỉ cần băng bó một chút liền không sao tiêu hàng trong lòng tự nói lấy sư phó nói qua lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tâm vô tạp nghiệm cùng thiên địa dung hợp dùng cái này thậm chí có thể làm được người nhẹ như y ế n như vậy hiện tại ta tâm vô tạp nghiệm tự nhiên cũng liền không cảm giác được thân thể đau xót không cảm giác được thân thể đau xót tự nhiên cũng vô pháp đối ta tạo thành ảnh hưởng cái này cùng cỗ máy giết chóc không cảm giác được đau xót là hai khái niệm cỗ máy giết chóc không cảm giác được đau xót là bởi vì đối phương thể chất trời sinh liền như thế cùng tâm không quan hệ nhưng tiêu hàng có thể làm đến những này hoàn toàn là bởi vì tâm nguyên nhân người đều nói lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh hắn hiện tại trong lòng buổi chưa tạp n i ệ m thân thể đau nhức cũng chính cũng cảm cho không ảnh hưởng tới hắn. Không thể tưởng tượng nổi.、Tiêu、hàng chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nghĩ ngươi ngươi gì thể thấy thể thế? Biết, sư phó sư tới Tiêu Ta biết, đương ã thông báo ta, ta nhất định phải n giúp g báo i xử lý tốt, t ổ t h ư ơ n không, tốt, cái kia cũng không thể đi. Đương tiểu ố t n g ư ơ cái cũng kia không h t đi. i Đương t ể nghệ thở phì phò nói nàng cảm thấy tiêu hàng quá lưu manh chiếm mình mấy miệng tiện nghi vậy mà nói không đ ể cập tới chưa kể tới nàng lại quên nhưng thật ra là chính nàng không để n h ắ c lên chuyện này thế là tiêu hàng cũng không dám sách kỳ thật ta cảm giác ta hẳn là không có việc lớn gì tiêu hàng nguyên địa đi hai vòng lập tức cọ một chút chạy n g ư ơ i nhìn ta không sao đi n g ư ơ i n g ư ơ i đường tiểu nghệ con mắt đều t r ọ n trọn làm sao có thể không có gì không có khả năng ta xác thực không có việc gì nói chuyện tiêu hàng vặn vẹo hồ neo keo chỉ cần băng bó kỹ không để máu chảy ra ta cảm giác liền không sao tâm linh lực lượng có thể để hắn quên mất đau đớn nhưng băng bó vẫn là phải nếu không chảy máu quá nhiều coi như hắn lại quên mất đau đớn kết quả cũng là chết mất chiếm đa số cái này đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi đường tiểu nghệ đã không biết như thế nào hình dung tiêu hàng sự thực là lúc trước hướng tẫn phong cùng đằng t ỉ n h kiến thụ giao thủ sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy không chết cũng là bởi vì thiên nhân hợp nhất nguyên nhân chỉ là bởi vì lúc ấy hướng tẫn phong thương thế thực tế là quá nghiêm trọng mà lại kéo tương đương lâu thời gian tâm cảnh đã không cách nào miễn dịch đau đớn lại chảy máu quá nhiều lúc này mới sắp gặp tử vong giống như là tiêu hàng loại này tổn thương đ ố i cái khác người mà nói có lẽ nghiêm trọng vô cùng nhưng đối l i n h ngộ thiên nhân hợp nhất người mà nói căn bản không tính sự tình đường tiểu nghệ trong lòng kinh hãi vô cùng nhìn thấy tiêu hàng nhẹ nhõm thậm chí không có chút nào đau bộ dáng hàm răng khẽ c ắ nói ngươi quá bất khả tư nghị bất quá ngươi phải giải quyết những chuyện khác ta cũng mặc kệ nhưng ta trước tiên cần phải giúp ngươi đem vết thương khe hở bên trên mới được nếu như tiêu hàng phải dưỡng thương như vậy băng vải băng b ó một chút là được nhưng nếu như tiêu hàng hữu việc gấp đi xử lý vết thương này nhất định phải khe hở bên trên nếu không rất dễ dàng xảy ra vấn đề đương nhiên nếu như hắn biết tiêu hàng cái gọi là xử lý sự t ì n h là đi cùng người liều mạng kia nàng nói cái gì cũng sẽ không để tiêu hàng đi bất quá nàng không biết những này tự nhiên cũng liền không có nhiều như vậy ý nghĩ coi là tiêu hàng chỉ là đi tìm hướng tẫn phong đi chính là mở ra tiêu hàng trong thân n lòng bại, suy t ra khâu, giúp nghĩ mặc dù hắn hiện tại đích thật là ngay cả mười mấy phút đều không muốn chờ bất quá hắn vô cùng rõ ràng mình đây là cùng người liệu mạng đi chưa xong con tiếp aa 2705 221, c h ư ơ n g 1156, quyết chiến tiến đến vạn nhất nửa đạo vết thương vỡ ra vậy làm sao bây giờ tiêu hàng hít sâu một hơi cũng biết bây giờ căn bản không thiếu cái này mười mấy phút chỉ có thể nói nói được xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết À, đúng còn có sư phó ngươi đã thông báo ta hắn nói cái gì nếu như thực lực ngươi không đủ trước tốt nhất đừng đi dù sao ta cũng không biết đến cùng có ý tứ gì nha đường tiểu nghệ không cao hứng mà nói đ ầ u nàng cũng không giống như là hứa yên hồng các nàng tốt như vậy dùng tiêu hàng thì là nết miệng cười một tiếng yên tâm ta thực lực bây giờ tuyệt đối đầy đủ đúng vậy a hắn hiện tại thực lực tuyệt đối đầy đủ bốn đại cảnh giới t ề thân lại cùng kia danh hiệu giao thủ một cái tác chiến hắn cũng thêm ra rất nhiều tự tin hắn hiện tại rất khó đánh giá mình rốt cuộc ở vào một loại gì cảnh giới bởi vì bốn đại cảnh giới t ề thân không nói sau này không còn ai nhưng lại đủ để được xưng ơ tụng là xưa nay chưa từng có mười mấy phút thoáng qua liền mất tiêu hàng phải thừa nhận đường tiểu nghệ tinh xảo y thuật bởi vì vết thương vá tốt về sau lại phối hợp đường tiểu nghệ những dược vật kia hiện tại hắn đều cảm thấy cái này sững sờ sinh sinh bị cắt mở lỗ hổng đã hoàn toàn khép lại đương nhiên hắn biết cái này là ảo giác hoàn toàn khép lại hiển nhiên là không thể nào thế nhưng là trèo chống hắn cùng người đánh nhau tiêu hàng cảm thấy tuyệt đối không có vấn đề gì vừa nghĩ đến đây hắn không nói hai lời trực tiếp phân phó mánh hổ đoàn lái xe đưa mình tiến về thiệu dương phong danh hiệu một tà thần tiêu hàng ngồi trên xe thì thào thì thẩm rất nhanh tiêu hàng liền được đưa đến thiệu dương phong thiệu dương phong chức vẫn là lít nha lít nhít đ ứ người tất cả đều là n g so là không thấy được vừa rồi có chung nhân nhân tên kia cùng sẽ khinh công đồng dạng vượt nóc băng tường từ từ một hơi liền leo đến đỉnh núi ta vừa rồi dùng di động lưu lượng nhìn trực tiếp phát hiện tên kia hiện tại đã tại đỉnh núi đúng a thiên kia cũng không biết là làm sao làm được quá ác bò cái phòng đỉnh cái gì đối ta mà nói đều là chuyện nhỏ bất quá cái này hơn hai trăm mét cao p h ò n g ông trời ơi ta ngẫm lại đều tê cả ra đầu ngươi nghĩ nhiều ta cảm thấy cái kia sẽ vượt nóc băng tường trung niên nhân hơn phân nửa là dùng cái gì đặt kỹ cái gì bảo hiểm dây t h ư ờ n g loại hình đồ vật chỉ bất quá chúng ta không biết kỳ thật nói cho cùng vẫn là lẫn lộn không thể nào làm sao có thể chúng ta tận mắt nhìn thấy l ừ a gạt ngươi còn không dễ dàng l ừ a gạt không được ngươi người vậy còn gọi l ẫ lộn không phải ngươi nhìn trừ người kia đi lên về sau còn có ai đi lên rồi kia cũng là truyền thông chuyên môn mời tới người cũng liền l ử a gạt l ử a gạt như ngươi loại này ngớ ngẩn mà thôi người thông minh ai sẽ tin tưởng tiêu hàng ở một bên nghe có thể đoán ra người trung nhân kia hơn phân nửa chính là mình sư phó nghe tới sư phụ mình danh tự tiêu hàng rất là lo lắng t i ệ u dương phong đỉnh sư phụ mình như thế nào mà lại hắn hiện tại l ĩ n h mộ thiên nhân hợp nhất sư phụ mình g i á o hắn thân nhẹ như y ế n cơ bản đạo lý hắn đều hiểu hiện tại hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ nghĩ muốn thử một chút cái này h ế n thân thuật cũng không biết hắn có tiêu h ể làm đ hàng a h là tiêu hàng n đích thật là tiêu hàng cái kia đại danh đình đình đã từng đánh bại qua người nhật bản cái kia kia là lẫn lộn người biết cái gì ta tựu bất tin hắn lợi hại như vậy tiêu hàng có bản lĩnh cùng ta chơi đùa không có người kia một thân bản sự lừa gạt người khác có thể nhưng lừa cả t a hử ngươi còn non lắm tiêu hàng ta cũng muốn khiêu chiến ngươi nơi này rất nhiều người tìm cái kia danh hiệu một kỳ thật đều là đánh lấy thành danh ý nghĩ bất quá bọn hắn bỏ không lên thiệu dương phong không thể đi lên liền đ ừ n g đ ể cập thành danh nhưng bây giờ thấy tiêu hàng bọn hắn từng cái phát hiện cơ hội đến có thể đánh bại tiêu hàng không phải cũng là thành danh cơ hội sao bây giờ nơi này nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem kia cũng là đường đường chính chính quảng cáo a từng cái không nói hai lời đều muốn cùng tiêu hàng xó chiêu tiêu hàng nghe nói như thế nao nao không có ý tứ ta không có thời gian dứt lời lời này tiêu hàng thả người nhảy lên chính là nhảy dựng lên đồ tay nắm lấy núi đá ha ha ha g i a hỏa này lại muốn tay không leo núi chết cười ta liền cái này tiểu thân bản cũng muốn đi lên quá ngây thơ rất nhiều người đều đồng thời không coi trọng tiêu hàng thế nhưng là sau một khắc tiêu hàng chính là giống như hướng tất vong dưới chân giấm mạnh người nhẹ như yến không chỉ trong chốc l á t chính là leo đến mấy chục mét cao chỗ trống dạng này dấu hiệu rõ ràng là đã vận dụng yến thân thuật xem ra ta nghĩ nhiều tiến thân thuật người rất hiếu học tập duy nhất nan đề chính là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất ta lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất tăng thêm sư phó cho ta quán thâu cơ bản phương pháp vận dụng lập tức liền có thể đem yến thân thuật vận dụng thành thạo tiêu hàng trong lòng suy nghĩ đột nhiên lại mấy cái thả người thẳng đến t i ệ u dương phong đỉnh mà đi dạng này một màn không thể nghi ngờ là kinh hãi một bên người không khỏi là trận mắt h ố t mồm làm sao có thể ông trời ơi hắn cũng leo đi lên cùng người trung niên kia đồng dạng đều là người nhẹ như t ế n phảng phất nổi lên đi một dạng đúng ta vừa nghe người ta nói người trung niên kiệt nhưng thật ra là tiêu hàng sư phó tại tiêu hàng đi tới thiệu dương phong trước đó không lâu hướng tân phong cùng danh hiệu một quyết chiến cũng chính thức bắt đầu hai người có thể nói vừa ra tay chính là đánh vạn phần cháy bỏng đại khái xem xét đúng là lực lượng n g a n g nhau hướng tân phong không làm gì được danh hiệu một danh hiệu một cũng không làm gì được hướng tân phong kỳ thật thật sự là không có lĩnh nộ g yến thân thuật trước đó hướng tân phong thực lực cùng lâm bảo hoa t r ê n lệnh sẽ không quá nhiều thế nhưng là lĩnh nộ yến thân thuật hậu tiêu hàng thực lực mức độ lớn tăng lên đã mở trước đường đạt tới một loại trình độ đăng phong tạo cực có được k i ế n thân thuật hướng tân phong là danh hiệu một nhức đầu nhất địa phương bởi vì hắn trên cơ bản có thủ đoạn gì dùng đến hoặc là hướng tân phong phát giác được nguy hiểm thời điểm hướng tân phong đều sẽ sớm tránh đi một thân yến thân thuật tùy thời đều có thể thoát ly hắn khóa chặt phạm vi thủ đoạn như vậy trên cơ bản đã lợi dụng thế bất bại bất quá lạ thường chính là danh hiệu một lại không có bất kỳ cái gì khẩn trương càng nhiều nhưng vẫn là hưng phấn ha ha ha quá tốt danhiệu h một mặt mạo hiển thị do dữ tợn hắn liếm môi một cái hướng tân phong thật là nghị không ra à ngươi vậy mà lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất ngay từ đầu ta còn không dám xác định nhưng không nghĩ tới ngươi cái này thiên nhân hợp nhất đích thật là thật không giả mà lại những ngày không nói ngươi chiêu này thân pháp càng là ta trước kia chưa từng nghe thấy Trước tiến thân thuật trên thoại. rất tứ. một hít một hơi, có thể nói, cái này hướng tận phong toàn thân giá trị, không tiêu hàng kém đi nơi nào, thậm tiêu ngươi, hướng ngược Đọc có có cái chí chi tiêu hàng cũng có hơn chứ 1157, điện bại hiệu hơi, nói, giá đi nơi lại Đánh Danh này phong không hàng nào, hàng hơn không Hắn nay hở. hôm sâu sơ sẽ ý kém kém. là tất nhiên. Chỉ hướng tấn phong mặc dù mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói có thể nói nếu như hắn không có ở cái thế giới này hướng tấn phong tuyệt đối là đi ngang nhân vật tính có hướng tấn phong đánh không lại người nhưng hướng tấn phong bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề chỉ tiếc hướng tấn phong gặp hắn t r ờ i đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng mà hắn là cái kia sáng a danh hiệu một t r ậ t trần nói hướng tấn phong ngươi thật sự rất lợi hại bất quá tướng tiêu hàng mà nói ngươi còn kém một chút ta ngay cả tiêu hàng đều có thể đánh bại ngươi lại làm sao có thể là ta đối thủ nói nhảm còn thật nhiều hướng tấn phong sắc mặt lạnh lùng danh hiệu một cười hắc hắc thế nào ngươi thật cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta sao hướng tất h o n g người khác nhìn không ra ngươi cho rằng ta còn không nhìn ra được sao n g ư ơ i thân pháp này xác thực lợi hại nếu là đổi được địa phương khác ta tự nhiên không làm gì được ngươi bất quá ngươi thân pháp này cùng tiêu hàng thanh liên bức có một cái nhược điểm kia là rất được địa lý hạn chế tại đỉnh núi loại tình trạng này ngươi không có có đồ vật có thể mượn dùng ngươi cái này nhìn như khinh công đồ vật không có mượn nhờ đồ vật ngươi có thể nhảy bao nhiêu lợi hại vừa rồi ta không bắt được ngươi chỉ là bởi vì ta đang tìm người thân pháp này sơ hở mà thôi hiện tại cái này sơ hở ta tìm được nghe đến nơi này hướng tấn phong đồng tử một cái co vào y ế n thân thuật đích thật là có sơ hở chẳng lẽ cái này đời hào một nhìn ra rồi người thân pháp này quý ở cả người nhẹ như y ế n ta mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được người nhẹ như y ế n bất quá thân thể của ngươi nhẹ đến loại tình trạng này đối với ta mà nói chỉ cần gió hơi thổi ngươi thân pháp này lập tức phải tự sụp đổ nghĩ đến nơi này danh hiệu vừa thi triển vô ảnh quyết ở sau l ư n g đổi theo hướng tấn phong hướng tấn phong này nhắc lại hắn không có cách nào phủ nhận cái này đời hào một bởi vì danh hiệu một nói không sai hắn cái này hiến thân thuật đúng là có sơ hở cái này sơ hở nhưng thật ra là thân thể quá nhẹ mà hắn không có cách nào trong thời gian ngắn nhất điều chuyển động thân thể trọng lượng có thể nói cái này hiến thân thuật hắn mặc dù sáng tác ra nhưng có rất nhiều nơi là chưa hề hoàn thiện đại đa số tuyệt học cũng đều là như thế giống như là trương tam phong một trăm tuổi thời điểm sáng tác ra vân thủ nhưng lại muốn hơn ba trăm tuổi mới có thể đem nó hoàn thiện sáng tác cùng hoàn thiện là hai khái niệm hướng tân phong hiện tại sáng tác ra h ế n thân thuật nhưng lại vẫn chưa hoàn thiện có một chút ngược điểm hắn cho dù biết nhưng lại không có cách nào xử lý hiện tại danh hiệu một là bắt đến hắn cái này sơ hở vấn đề hiện tại còn tốt hắn thi triển yến thân thuật danh hiệu khẽ đảo là truy không hắn bất quá hắn chẳng lẽ muốn một mực trốn tránh xuống dưới cái này đối với hắn mà nói là không thể nào hắn hôm nay tới đây là đến bảo vệ tiêu hàng tôn nghiêm bảo vệ tiêu hàng tôn nghiêm hắn có thể nào trốn tránh hướng tân phong vừa nghĩ đến đây dù là biết danh hiệu một rất có thể đã nhìn ra hắn yến thân thuật sơ hở vẫn dừng lại tay phản phất lợi kiếm hướng thẳng đến danh hiệu vung lên chém xuống hừ phá cho ta danh hiệu một cười lạnh một tiếng chỉ một thoáng hai tay đánh tới đôi tay này mang theo cồn g phong gào thét mà đến đột nhiên đâm vào hướng tận phong tay vân thủ cùng hướng tẫn phong nhân kiếm hợp nhất chi thủ chạm vào nhau hướng tẫn phong đồng thời không có ăn cái thiệt thòi gì chỉ là rất nhanh chính là một trận gió thổi tới trận n à y gió chính là danh hiệu vừa thi triển liệt phong thuật liệt phong thuật khống chế gió đổi lại bình thường đối hướng tẫn phong còn không cách nào tạo thành cỡ nào khả quan áp lực thế nhưng là đến lúc này hiệu quả có thể nói là trí mạng bởi vì hướng tấn phong yến thân thuật người nhẹ như yến còn không có có thể triệt để chuyển đổi lại hắn hiện tại thân thể vẫn là nhẹ nhàng nhập c h i mén có lẽ có thể mượn dùng hai tay lực lượng tan đi danh hiệu một vân thủ nhưng gió là lực lượng vô hình hắn như thế nào hóa giải trong lúc nhất thời hướng tấn phong thân thể nhất thời hướng phía sau nghiêng mà đi phen này nghiêng quả thực bị danh hiệu một trào ở sơ hở hắn cũng không phải loại kia sẽ cho người khác lưu lại cơ hội loại lương thiện thậm chí trong ánh mắt lóe lên sắc ý rất có nghị bắt hướng tấn phong ép hỏi ra nó thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ biện pháp cùng cái này yến thân thuật bí quyết ý nghĩ Bất quả cuối c ù nhưng g g n ĩ đến có nhiều n có h vậy c o mắt nhìn xem hắn, hắn vẫn là từ nhìn vẫn này n là bỏ suy h Nhiều người như vậy không vây công hắn, cuối cùng kỳ thật chỉ ĩ người công cùng cuối vậy vây kỳ là bây ở bởi i tiếp mà thôi, mà giết người, hai kiểm lợi hại. vì vì và truyền thông trực thứ nhau, đều này này. những hắn không cũng những lẫn Nhưng chế Cả có mà mà là b giờ hắn đã chiếm được t i ê n cơ ngược lại là thật một chiêu liệt phong thuật phá hướng tấn phong yến thân thuật hậu danh hiệu một cười lạnh sau một khắc hắn chính là thi triển gia trích tinh thuật ba ba ba hai tay phảng phất đạn đánh tới hướng hướng tấn phong một quyền này tiếp lấy một quyền mỗi một quyền đều tại hướng tấn phong thân đánh thật sự hướng tấn phong n g ạ n h kháng hạ mười mấy quyền cả người một ngụm máu phun ra thân hình lui nhanh không thôi dạng này một màn xuất hiện lúc kia quan sát trực tiếp vô số người nhất thời than thở cái này cái này niên nhân rõ ràng là cao thủ hắn cái kia thân hình chi linh hoạt cùng đập đánh võ phiến như nhưng dạng này còn không có cách nào đánh bại người ấn độ này có phải là nó có nội tình gì a đừng đánh giám nội tình gì chúng ta nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem hắn hắn có thể làm nội tình gì mà lại làm nội m ạ n làm một cái người ấn độ đánh bại nhiều cao thủ như vậy nội m ạ n cái này truyền thông đầu góc có vấn đề a hiện tại phải làm sao a người này cũng muốn thất bại a rất nhiều người đã lòng nóng như lửa đốt cái này liên quan đến lấy một quốc gia tôn nghiêm quốc gia nhân dân tự nhiên không có đạo lý không nóng n ả y mấu chốt là người ấn độ này thực tế quá phết lối lấy lực lượng một người đánh một quốc gia võ giả mà lại người ta còn làm được cái này khiến người nước hoa mặt hướng nơi nào đặt chuyến đi bị người chê cười đâu lâm bảo hoa nhìn thấy hướng tẫn phong bị đánh lui cũng là lông mày nhữ lên chẳng lẽ cái này danh hiệu một thật đã mạnh đến loại tình trạng này nhiều như vậy cao thủ thay nhau trận đánh xa luân chiến vốn cho rằng là không công bằng hành vi dù vậy lại còn là không có có thể làm gì được cái này đợi hào một mấu chốt nhất chính là cái này đợi hào liên tiếp cái tổn thương đều không có mà lại nó thân kiêm hai mươi chín loại tuyệt học đến bây giờ cũng triển lộ năm sáu loại mà thôi còn không bằng tiêu hàng một người bước đi ra tuyệt học số lượng nhiều cái này những cái kia thủ thương thất bại cao thủ từng cái cũng là ủ rũ vương vân hạc cũng tại nó hắn đến hướng tấn phong cùng lâm bảo hoa đều sớm tại lâm bảo hoa cùng hướng tấn phong cùng kia danh hiệu giao thủ một cái trước hắn cùng danh hiệu giao thủ một cái qua bất quá kết cục lại là bị danh hiệu một mực tiếp n h i ê n ép bị người đánh một điểm sức hoàn thủ đều không có chưa xong còn tiếp quyển sách nơi phát ra chương một n r ă m năm m ư vạn chúng c h ú m ụ hiện tại thật vất vả xuất hiện hai cái nhân vật đứng đầu lâm bảo hoa cùng hướng tân phong có thể cùng cái này đợi hào một chống lại một chút nhưng kết quả vẫn là y nguyên chống lại đồng thời không có nghĩa là hai người có thể đánh bại hắn thậm chí một dạng ngay cả làm bị thương hắn cũng khó khăn có nhiều khi mọi người chú trọng chỉ là kết quả mà thôi hơi chống lại nhiều nhất sẽ chỉ làm trong lòng người tạo nên từng vệ x ó n gợn g lan tan nhưng nhìn thấy kết quả lúc nương theo lấy vẫn là cảm xúc xa xôi hướng tân phong lúc này bị danh hiệu vừa vỡ hiến thân thuật phun ra một n g ụ m màu đến thủ thương không nhẹ nhưng dù vậy hắn vẫn là ổn định thân hình ổn định thân hình phản phất như là ổn định tôn nghiêm hắn tôn nghiêm không có thể dung chuyển hắn giờ phút này mà không biểu tình biểu lộ lạnh lùng lảng lặng một cái điều tức thiên nhân hợp nhất cảnh giới chỗ tốt thể hiện ra hắn đã quên mất thân thể đau đớn hắn cắn chặt hàm răng đã làm ra quyết định cuộc chiến hôm nay trừ phi hắn bị cái này đợi hào một k í c h bất tỉnh hoặc là giết chết nếu không tuyệt không thể lùi bước đồ đ ệ mình như là đã làm tốt ý nghĩ này hắn hôm nay thay thế tiêu hàng xuất trình liền tự nhiên cũng được kế thừa tiêu hàng ý chí đồ đ ệ cũng là như thế hắn cái này làm sư phụ lại có thể nào lùi bước c h ỉ ít mình cái chết xa so với tiêu hàng chết đi để hải tử không có p hải ụ thân mạnh rất rất mạnh n tử thống khổ hắn không nghĩ để tiêu hàng hải tử tao n ộ không có phụ thân thống khổ lại đến hướng tấn phong bất lên ha ha hướng tấn phong ngươi là đầu góc có vấn đề còn là thế nào ngươi kia thân pháp đều bị ta phá người của ngươi kiếm hợp một cũng s á c thực thật lợi hại bất quá thì tính sao ta trong mây tay không sợ ngươi nhân kiếm hợp nhất mà ta liệt phong thuật càng là có thể dễ như t r ở bàn tay phá giải thân pháp của ngươi danh hiệu một chật chật nói ra ngươi bây giờ trả lại đến có ý nghĩa gì a hắn cũng không phải là không muốn tổn thương hướng tân phong mà là hắn cảm thấy so sánh hướng tân phong tiêu hàng càng có uy hiếp thắng hay thua hiện tại còn nói không chính xác hướng tân phong trầm dai nói lời này rơi xuống lúc hướng tân phong trong ánh mắt chỉ có kiên định hắn còn muốn tiếp tục đánh hừ không biết sống chết danh hiệu một lắc đầu hắn không có ý định giết hướng tấn phong không nghĩ tới cái này hướng tấn phong lại còn là cái xương cứng hắn nhưng lại không biết hướng tấn phong hôm nay quyết tuyệt hướng tấn phong đích xác đã hạ quyết tâm hôm nay ai cũng đừng hòng giao động quyết tâm của hắn chỉ là lúc này đột nhiên một thanh â m vang lên sư phó ngày trước nghỉ ngơi một chút đi câu này sư phó lại là hô tại hướng tấn phong tâm khảm bên trong hắn b ô n g dưng khẽ giật mình quay đầu nhìn lại phát hiện kê hô lên sư phó hai chữ nhưng chẳng phải là tiêu hàng sao tiêu hàng tiêu hàng tất cả mọi người ở đây không gọi là giật mình không ai phát hiện tiêu hàng là cái gì thời gian xuất hiện thế nhưng là hắn cứ như vậy đứng tại thiệu dương phong đỉnh liền ngay cả lái phi cơ tại thiệu dương phong đỉnh không chung lái xe cũng không có chú ý đến cái này thiệu dương phong trên đỉnh là lúc nào lại thêm ra một người mà lại đây là một cái đường đường chính chính người trẻ tuổi đây không phải tiêu hàng sao tiên sư cha nhà nó ba xem như ra đến một cái tuổi trẻ điểm nếu không phải lao tử lái phi cơ ghi chép ta cũng nhịn không được xuống dưới cùng người ấn độ này liều mạng cái này máy bay trực thăng lái xe nói t h ầ m nhìn thấy tiêu hàng đến tất cả mọi người ở đây biểu lộ không đồng nhất ý nghĩ cũng không đồng nhất kia danh hiệu vừa phát hiện tiêu hàng đi tới lúc con mắt tỏa ánh sáng lộ ra cười lạnh hắn đã đợi tiêu hàng thật lâu chờ chính là tiêu hàng đến hắn hôm nay ở đây bày lôi từ đầu đến cuối mục đích cũng chính là tiêu hàng tiêu hàng đến hắn mục đích cũng liền đạt xong rồi vừa vặn hôm nay hướng t ậ n phong cũng tại đem cái này tiêu hàng cùng hướng t ậ n phong cùng một chỗ lâm bảo hoa một mẹ hốt gọn đây là hắn mục đích nghĩ đến nơi này danh hiệu một liếm môi một cái mà k i ê u tổ chức thần bí người khi nhìn đến tiêu hàng lúc không khỏi là lộ ra vui mừng bởi vì tiêu hàng là bọn hắn trong tổ chức nhân vật mạnh nhất giờ phút này tiêu hàng xuất hiện không thể nghi ngờ là để bọn hắn thêm ra mấy phần lòng tự tin có lẽ tiêu hàng có thể chống lại cái này chiến vô bất thắng danh hiệu một đ ầ u lâm bảo hoa thì là lông mày nhữ lên gương mặt xinh đẹp bên trên ẩn ẩn treo lo lắng danh hiệu một thực lực nàng là rõ ràng nàng không biết tiêu hàng đến tột cùng có thể hay không cùng cái này danh hiệu một chống lại hướng tẫn phong nghĩ hơi nhiều một chút khi phát hiện tiêu hàng đi tới lúc hắn dưng bước nhìn thật sâu tiêu hàng một chút khi thấy tiêu hàng xuất hiện lúc nội tâm của hắn bên trong thêm ra một điểm cộng minh tiêu hàng hướng tấn phong nao nao ngươi lĩnh ngộ rồi tiêu hàng cười n h ạ t nói sư phó đồ nhi may mắn không làm được bệnh ha ha ha t ố t đã ngươi lĩnh ngộ như vậy sư phó cũng liền có thể rời khỏi cái này sân khấu hướng tấn phong lộ ra nụ cười vui mừng làm sư phó thầm nghĩ muốn nhìn thấy không phải liền là đồ đệ vượt qua mình sao mà tiêu hàng hiện tại hoàn toàn siêu việt hắn hướng tấn phong nhịn không được hỏi ngươi có tự tin đánh bại hắn sao không biết tiêu hàng lắc đầu vì cái gì nói như vậy? gì cái nói Hướng như tại n phong rất hiếu kỳ. Tiêu hàng lúng túng nói, bởi vì, ta không hiện hiếu rất Tiêu ta biết ta t bởi kỳ. vì, rốt cuộc mới ạ n n h cỡ đầu t i h đối phó mình lúc danh hiệu một cũng không có loại này chưa dương lại coi trời bằng vung biểu lộ bởi vì danh hiệu một cũng k hắn ô n nào cân n g có cách h c thực lực của ra h ắ bây giờ cực hiện ạ n n ở ơ n à tại khi đánh b mình, danh hiệu một liền cùng danh hiệu một đồng dạng cân nhắc không ra mình thực lực mạnh bao nhiêu đồng dạng cân nhắc không ra tiêu hàng nương theo lấy lại là ngàn vạn tự tin có lẽ người khác lý giải không được tiêu hàng nhưng làm tiêu hàng sư phó hướng tấn phong lại là có thể minh bạch tiêu hàng lời nói hắn nhìn thật sâu một chút tiêu hàng kia là cường g i ả ánh mắt hắn cảm thấy hiện tại hắn có thể yên tâm giao phó cho tiêu hàng thời khắc này tiêu hàng gánh vác lấy tay nhìn thoáng qua t h ụ thương lâm bảo hoa lâm bảo hoa môi đỏ khẽ mở người đến ân tiêu hàng nhẹ gật đầu tiếp xuống liền giao cho ta đi lời này rơi xuống lúc hắn hướng phía trước bước ra một bước nhìn không chuyển mắt nhìn xem danh hiệu một khi tiêu hàng xuất hiện lúc trên mạng nhìn trực tiếp dân mạng cũng triệt để sôi t à o tiêu hàng xuất hiện tết dại rốt c ụ c đ ợ i đến nhân vật hung á c xuất hiện trước đây mặt đến đến cùng đều là ai đánh căn bản không kích thích thời khác này tiêu hàng vạn chúng chú mục c ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi chín đỉnh phong b a chạm đây cũng là chuyện không có cách nào khác tất cả mọi người ở đây đều đánh có cái m ũ i có mắt nhưng cuối cùng đều thất bại tại những n à y bạn trong mắt bọn hắn đều cho rằng đánh đồng thời không kích thích tất cả mọi người đều chỉ nhận kết quả người đánh tranh tài đẹp hơn nữa thua trận cũng không ai cảm thấy trận đấu này có bao nhiêu kích thích giờ phút này tiêu hàng đến để rất nhiều người dấy lên hy vọng hòa hoa tại trong mắt người bình thường cảm thấy trẻ tuổi sẽ càng mạnh một chút mà tiêu hàng không thể nghi ngờ liền chiếm trẻ tuổi tiện nghi nhưng là bọn hắn đồng thời không biết đến ba loại cảnh giới giai đoạn này tuổi tác đã không thành vấn đề trừ phi là sắp chết tuổi tác nếu không thân thể không sẽ già yếu đến thể năng hạ xuống tình trạng thế nhưng là tiêu hàng xuất hiện thì đã có sao coi như thắng thì đã có sao căn bản không công bằng người ấn độ kia đều đánh mấy người x a l u ô n chiến đã sớm m ỏ i mệt tiêu hàng hiện tại ra thắng thì đã có sao căn bản thắng mà không võ ta nhìn tiêu hàng liền chuyên môn nợ i đến cuối cùng xuất mã vớt cái có sắn tiện nghi đâu đúng à ta cũng cảm thấy là như thế này cái này tiêu hàng quá g à o h o ạ t chuyên môn trở lấy người khác nhanh không còn khí lực thời điểm xuất mã chuyên môn vớt có sắn tiện nghi hiện tại người ấn độ này đã sớm đánh khí lực không được làm sao cùng tiêu hàng đánh thắng mà không võ tiêu hàng đây là đang lẫn lộn không ít cũng không thích tiêu hàng người từng cái nhảy ra ngoài cái gì dân tộc vinh dự toàn bộ bị bọn hắn ném tới cùng nhau đi bọn hắn không thích tiêu hàng coi như ủng hộ người ấn độ này lại như thế nào tiêu hàng chính là thắng mà không võ cái này khiến rất nhiều thích tiêu hàng f a n hâm mộ lại lại không biết như thế nào mở miệng ủng hộ chỉ có thể giận mắng những này làm trái lại người giúp người ngoài nói chuyện nhưng mà dạng này phản bác lại trở nên có chút non nớt bất lực bởi vì là một đám người xa luân chiến danh hiệu một đây là sự thật không thể chối cãi tất cả mọi người phải thừa nhận những này mặc dù tất cả mọi người không biết lấy danh hiệu một thực lực cho dù đánh nhiều như vậy d à i nhưng đối nó thể lực tiêu hao căn bản không có bao nhiêu tiêu hàng thì là bình tĩnh nhìn danh hiệu một mà danh hiệu một cũng đang nhìn tiêu hàng lấy danh hiệu giống như ương sắc bén á n h mắt tiêu ự n h n hiện có thể phát t i ê hàng cùng n mà xưa chỗ không biểu ế n hóa c tình để h nói danh hiệu một người tân tân khổ khổ phí lớn như vậy kình tại thiệu dương phong đỉnh bảy lôi đơn giản chính là nghĩ dẫn ta ra mà thôi hiện tại ta ra ha ha người biết rõ ta tại dẫn người ra lại còn muốn ra tiêu hàng xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi ta nhạn vốn cho rằng ngươi là một cái lý trí người không nghĩ tới ngươi sẽ tới ngoan ngoan chịu chết danh hiệu một bẻ bẻ cổ tiêu hàng thì là không nóng không đội nói đậu thủ chứ không nên gấp gáp ta cùng ngươi hôm nay ở đây giao thủ cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi vừa rồi ngươi cùng ta sư phó bọn người giao thủ một đoạn thời gian rất dài hiện tại cũng không phải là trạng thái toàn thịnh ngươi có thể nghỉ ngơi một chút lại cùng ta đánh yên tâm hôm nay ta có thời gian rất lâu cùng ngươi đi chơi hh liền mấy cái kia mặt hàng có thể b ư c ra ta mấy phần thực lực tiêu hàng không cần phải nói như vậy đường hoàng chính ngươi từ dưới chân núi leo đến trên núi mẹ không nhẹ muốn nghỉ ngơi ngươi cho rằng ta sẽ nhìn không ra ngươi ý nghĩ nghe tới cái này đời h à o vừa cùng tiêu hàng lời nói về sau những cái kia ủng hộ tiêu hàng phan hâm mộ rốt cục thở thở ra một hơi có nghe hay không nói ba mẹ nó tiêu hàng người từ dưới chân núi leo đến đỉnh núi cũng hao p h í không ít khí lực làm sao tựu i bất gọi công bằng quyết chiến rồi liên ngươi biết cái gì gọi là công bằng quyết chiến đúng hay không đúng đấy từng chuyện mà nói có cái mui có mắt cái gì ấn độ nhà ra cao thủ ngươi làm sao không đi ấn độ a có bản lĩnh ngươi đổi quốc tịch đi ấn độ đi ta làm sao chỉ xem lại các ngươi từng cái hướng nước mỹ chạy hướng anh quốc chạy làm sao liền không thấy được có người hướng ấn độ chạy a tiêu hàng phan hâm mộ cấp tốc p h ả n kích khiến cho mới vừa rồi còn kêu gào không ngừng muốn ý đồ đen tiêu hàng thành danh mấy người lập tức hiệu x ỉ u không có cách nào a cái này đợi hào một chính mình cũng nói tiêu hàng bỏ lên trên đi lên khí lực hao phi không ít bọn hắn làm sao tiếp trong lúc nhất thời tất cả người xem đều nhìn chằm màn ảnh máy vi tính trực tiếp nhìn xem tiêu hàng cùng người ấn độ này giao thủ dạng nay một trận chiến lúc đầu bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy làm sao tổ chức thần bí sự tình nào quá lớn s ừ n g sốt lợi dụng mình đặc quyền gọi đến truyền thông thậm chí máy bay trực thăng trực tiếp loại này người bình thường không cách nào điều động đặc quyền bọn hắn đều cho điều động cũng khiến cho cái này trực tiếp trực tiếp mặt hướng cả nước thậm chí mặt hướng toàn cầu tiêu hàng cũng không thích mình cùng người giao thủ bị n h i ề u như vậy ánh mắt nhìn thấy nhưng bây giờ hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn gì nhìn thấy danh hiệu một cự tuyệt hảo ý của mình tiêu hàng lắc đầu hắn bình tĩnh nói đã ngươi cảm thấy ta hiện tại cũng không phải là trạng thái toàn thịnh ngươi có thể độc thủ ta không ngại bỏ lên đối với hắn mà nói đồng thời không phải việc khó đương nhiên danh hiệu giao thủ một cái nhiều cao thủ như vậy trên thực tế hao phí thể lực cũng không nhiều nhưng là hắn vẫn là hy vọng danh hiệu một nghỉ ngơi một chút bởi vì hắn có tự tin hiện tại danh hiệu nhiều lần không nghỉ ngơi đợi chút nữa đối phương liền phải vĩnh viễn nghỉ ngơi danh hiệu một cái là lộ ra nụ cười dữ tợn tiêu hàng đã ngươi muốn chết vậy ta cũng thành toàn ngươi tốt thoại âm rơi xuống lúc danhiệu một nháy mắt xuất thủ vô ảnh quyết tốc độ bộ pháp nháy mắt đạt đến cực hạn đi tới tiêu hàng trước người tiêu hàng thì â người hình ớ i gió, liền thông dong như vậy về sau phiêu chân có bước. Đích phẳng phất như thong như rong về vậy sau hai sát, cẩn ả quả. m đem giác, tiêu hàng hàng nhưng dụng hạng, hàng, ngươi tiêu tại phiêu. Trên thực thế, tiêu vẫn là tại đi, hiệu Tiêu đích thực cực c thật Trên tế, Thân Thuật vận dụng đến cực hạn, đưa đến như thế hắn như là vẫn Yến vận đến đến đưa là là thận một chút hắn biết hiến thân thuật sơ hở h ư ớ n g tấn phong nhịn không được nói cái này khiến tiêu hàng có chút n h e o mắt lại xem ra chính mình sư phó thất bại cũng không phải là không có lý do cái này đ ờ i hào một vậy mà quan sát ra hiến thân thuật sơ hở danh hiệu một lần khác cũng là lộ ra nụ cười dữ tợn hắn đồng thời không biết y ế n thân thuật là cần muốn đạt tới thiên nhân hợp nhất mới có thể học được cho nên cũng căn bản không biết tiêu hàng đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất khi hắn nhìn thấy tiêu hàng thi triển ra y ế n thân thuật lúc liền đã cười lạnh thành tiếng tiêu hàng đây là đang muốn chết liền phong thuật danh hiệu một suy cười ra tiếng sau một khắc hắn chính là một trưởng đánh ra nương theo lấy tầng tầng của phong trực tiếp liền muốn đem tiêu hàng y ế n thân thuật cho phá giải khi thấy những n à y lúc những người khác còn tốt đồng thời không biết trong đó mở ấm chỗ thế nhưng là hướng tẫn phong lại là lông mảy nháy mắt nhăn lại biểu lộ cực kỳ khó coi người khác không biết yến thân thuật rất sợ hãi cái này liệt phong thuật hắn là biết những thứ này thế nhưng là ngoài người ta dự liệu chính là tiêu hàng thấy cảnh này sắc mặt thong dong chấn định hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay nháy mắt cùng cái này đời hào một đôi trường chương một nghìn một trăm sáu mươi xoay chuyển thế cục đọc trên điện thoại lòng bàn tay chạm vào nhau tiêu hàng không nhúc nhích tí nào hả tình cảnh như vậy để danh hiệu ngẩn ra một chút chuyện gì xảy ra tiêu hàng vừa rồi dùng không phải giống như hướng tẫn phong yến thân thuật sao tiêu hàng thân là hướng tẫn phong đồ đệ c như nhưng i mà tiêu hàng cũng không có biểu hiện ra hiến thân thuật sơ hở bị hắn liệt phong thuật dẫn xuất cùng phong cho thổi đi đây mới là để người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình không đúng người bây giờ nên thân thể nhẹ như là chim én chuyện gì xảy ra danh hiệu một quát lên liệt phong thuật vì cái gì có thể khắt chế hiến thân thuật đơn giản nguyên lý hiến thân thuật người nhẹ như hiến hắn ngay từ h â đầu không biết nguyên lý bất quá tỉ mỉ nghĩ lại minh bạch sư phụ mình hơn phân nửa lợi dụng yến thân thuật cùng cái này đợi hào giao thủ một cái bị danh hiệu vừa phát hiện sơ hở sư phụ hắn chỉ lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất còn lại cảnh giới không có chút nào tiến vào cho nên sư phụ mình cường thế chỗ ở chỗ thiên nhân hợp nhất m a i yếu thế chỗ kỳ thật cũng tại thiên nhân hợp nhất hắn thi triển yến thân thuật không có cách nào lập tức đem người nhẹ như y ế n trạng thái cải thiện trở về thế nhưng là hắn khác biệt hắn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cũng lĩnh ngộ ba loại khác cảnh giới cái này ba loại cảnh giới mặc dù hắn không có lẫn nhau dung hợp nhưng là lại có thể đưa đến lẫn nhau bổ túc hiệu quả sư phụ mình làm không được lập tức đem người nhẹ như y ế n trạng thái cải thiện trở về hắn lại có thể hắn lĩnh ngộ thiên y vô phùng tri cực h ạ phản phát quy chân tri cực h ạ mỗi một loại cảnh giới đều có thể tùy thời điều tiết người nhẹ như y ế n trạng thái đem thân thể của mình từ người nhẹ như y ế n trạng thái điều tiết trở về hơn nữa là nháy mắt làm được đây là nhiều trọng cảnh giới chỗ tốt chỉ tiết danh hiệu cùng nhau không rõ tiêu hàng chậm rãi nói ra danh hiệu một giống như để ngươi thất vọng thời khắc này tiêu hàng đột nhiên lòng bàn tay phát lực đây là trong nháy mắt lực bộc phát mà lại không phải loại kia tụ lực có thể đánh ra lực bộc phát bất kỳ một cao thủ nào muốn đánh ra cường đại lực bộc phát tiền đề đều phải tụ lực mà tụ lực hoặc là lui về sau mấy bước hoặc là đem cánh tay về sau chuyển mấy lần nhưng là tiêu hàng không giống hắn linh n g ộ thiên n h â n hợp nhất về sau thân thể cảnh giới thập phần vi d i ệ u hắn thậm chí có thể làm được tại cùng danh hiệu một đôi trường lúc dù là bản thân tụ lực đã kết thúc thân thể của hắn bất kỳ một cái nào bộ vị đều bất động vẫn có thể tụ lực lại đem cố lực lượng này bạo phát đi ra hiện tại tiêu hàng cùng danh hiệu một lần thứ nhất đối trưởng lực lượng cùng danh hiệu một vân thủ lực lượng tương dung ai cũng không có làm sao ai thế nhưng là giờ k h ắ c này tiêu hàng đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng phanh một cái nợ rộ ra danh hiệu một nháy mắt nên đón cố lực lượng này trực tiếp bị tiêu hàng đẩy lui bốn năm bước danh hiệu một tay cánh tay r u lên trong lúc nhất thời hai mắt chừng t r ò n t r ị a làm sao có thể đây chẳng lẽ là hồng liên găng tay hiệu quả không không đúng hồng liên găng tay hiệu quả phi phạm nhưng lại không có khả năng có này ta không có thể hiểu được hiệu quả thời khắc này danh hiệu một là thật có chút kinh ngạc đầu tiên là hắn đối tiêu hàng yến thân thuật không có cách nào đưa đến hiệu quả sau là tiêu hàng không dùng tụ lực đánh ra như thế sức mạnh cường thịnh không không đúng hiện tại tiêu hàng cùng lúc trước cùng ta lúc giao thủ hoàn toàn khác biệt danh hiệu một mặt sắc dần dần trở nên âm chầm khó nhìn lên đương đại hào một bị đánh lui lúc một nháy mắt quan sát trực tiếp đám f a n hâm mộ phát ra kêu sợ h ã i tiếng hoan hô đúng vậy tiêu hàng đem danh hiệu đưa một cái đánh lui giống như từ danh hiệu một cùng nhiều cao thủ như vậy giao thủ đến bây giờ là lần đầu tiên bị đánh lui ngay từ đầu đến bây giờ danh hiệu một tối đa cũng rơi vào hạ phong chưa hề bị người đánh lui qua một lần tiêu hàng là cái thứ nhất làm được những n à y người thấy không tiêu hàng đem cái này đ ờ i hào đưa một cái đánh lui còn phải tiêu hàng tự thân xuất mã không phải người ấn độ này chẳng phải là hung hăng ngang ngược đến coi trời bằng vùng sao mà tiêu hàng thì là nhìn xem lòng bàn tay của mình thâm tư tự xem ra ta đích s á t trước kia mạnh rất rất nhiều lời này rơi xuống lúc tiêu hàng không nóng n ả y sử dụng thanh liên bước thời hợt hướng phía danh hiệu một đi tới danh hiệu một nghiến răng nghiến lợi tự nói lấy cũng dám tiếp cận ta tiêu hàng xem ra ngươi là q u y ề n cận chiến bị ta chi phối sợ hãi à. nháy mắt hắn hít sâu một hơi sư tử hống tiếng giống nhất thời truyền r a thanh em này đ ì n h thái nhức góc khiến cho hướng tẫn phong bọn người không khỏi là che lô t a i thế nhưng là thời khắc này tiêu hàng lại là lâm vào một loại mượi phần không linh trạng thái hắm mắt không nói tâm vô t ạ p nghiệm cho dù thanh âm này đình thai nhức cóc thậm chí có thể đem màng nhĩ đều cho c h ấ n vỡ nhưng tâm hắn hào vô t ạ p nghiệm thanh âm này phảng phất đang ngộng bồi hồi đồng dạng bị hắn lấy tâm cảnh chuyển đổi như có như không đối với hắn càng là không được mảy may hiệu quả đợi đến sư tử hống hiệu quả đi qua sau tiêu hàng đột nhiên mở hai mắt ra chật chật nói xem ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới quả nhiên cao thâm mặt t r ắ c còn có rất nhiều thứ là ta không có triệt để vận dụng tốt nhưng ta cảm thấy dù vậy danh hiệu một ta đánh bại ngươi cũng đủ nghe tới tiêu hàng về sau danh hiệu máy động nhưng chấn động trong lòng cái gì tiêu tiêu hàng người l ĩ n h n g ộ thiên nhân hợp nhất tiêu hàng không có phủ nhận bởi vì thật sự là hắn là l ĩ n h n g ộ thiên nhân hợp nhất hắn hiện tại đã không giống với lịch sử bất cứ người nào vật bởi vì lúc này hắn giờ phút này triệt triệt để, để đạt ể đ tới bốn đại cảnh giới t ê thân từ xưa đến nay để nhất nhân nói là siêu thoát phàm tục cũng không đủ hắn hiện tại có một chút năng lực chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này đã không thể dùng bình thường lý luận để hình dung tiêu hàng tự nói không chỉ là danh hiệu vừa nghe đến cao lâm bảo hoa cùng kia tổ chức thần bí vương vân hạc bọn người nghe tới bọn hắn nhìn về phía hướng tân phong đều là lộ r a tốt biểu lộ tiêu hàng thật lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất đúng thế hướng tân phong vẫn chưa có hay không nhận nghe đến nơi này lâm bảo hoa là mừng rỡ nhất cao hứng bốn đại cảnh giới tề thân tiêu hàng lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất c h ắ c không được tiêu hàng biểu hiện ra cực mạnh thực lực thậm chí làm được đánh lui danh hiệu một xem ra tiêu hàng đích thật là lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất ha ha trời phù hộ ta cổ võ truyền thừa tiêu hàng lao đệ vậy mà thật lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cái này cũng đủ để vạch trần cái này tả thần gia hồ cái này đời hào một tự hỏi cảnh giới đại viên mãn hỏi thăm cổ kim đều là vô địch nhân vật nói thật lão phu đều cho là hắn xuất sinh ở thời đại này đã là chúng ta ác mộng thế nhưng là hắn như thế nào lại biết tiêu hàng lão đệ càng là thiên phú dị bẩm bây giờ đã đạt tới cấp độ càng sâu mở thời đại mới cảnh giới chưa xong còn tiếp quyển sách nơi phát ra chương 1161, cao hơn một cấp độ mới nhất chương 1167, cao hơn một cái cấp độ bốn đại cảnh giới tề thân a đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi giống như là giống như nằm mơ tiêu hàng triệt để siêu việt lúc ấy lâm biệt phong đúng vậy à bốn đại cảnh giới tây thân cái này là năm đó lâm biệt phong n ộ n g đáng tiếc lâm biệt phong đều không có đạt tới cảnh giới này năm đó lâm biệt phong đã vô địch tại thế theo đuổi chính là những này nhưng mà cả đời cũng không có làm được tiêu hàng lại làm được thật sự là không thể tin được không thể tin được tiêu hàng có thể đánh bại cái này danh hiệu một đi hẳn là có thể bất quá cái này đ ờ i hào một nhưng cũng là từ xưa đến nay một cái kỳ hoa hắn học xong hai mươi chín loại tuyệt học trong lịch sử ai cũng không làm được mà tiêu hàng lĩnh mộ bốn đại cảnh giới đồng d ạ n g là trong lịch sử không người làm được tình trạng hai người đều là lịch sử đến nay kỳ hoa giao thủ ai thắng ai thua xác thực không dễ đoán vô luận là tiêu hàng vẫn là danh hiệu một đều là trong lịch sử cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cho dù bọn hắn kiến thức rộng rãi cũng không tốt bình phán cả hai ai mạnh ai yếu đương nhiên bọn hắn trong lòng là hy vọng tiêu hàng có thể chiến thắng một đoàn người nghị luận ở mỹ mà giờ khắp này danh hiệu một lòng đầu đã nhấc lên kinh đảo hãi lãng hắn vạn vạn nghị không ra tiêu hàng vậy mà lĩnh nộ thiên nhân hợp nhất danh hiệu cắn răng một cái nói ra bốn đại cảnh giới t â thân bốn đại cảnh giới tế thân tiêu h à n g đây là sư phó ngươi dạy ngươi đi ngươi thật là có một cái tốt sư phó nhà lời này của ngươi ta đồng thời không phủ nhận ta đích sắc có một cái tốt sư phó tiêu h à n g nói kỳ thật ngươi lúc đầu cũng có thể có một ít tốt sư phó nhưng ngươi cùng ta khác biệt ngươi càng có khuynh hướng cấp đoạn mà không phải học tập nhưng mà ngươi nhưng lại không biết có nhiều khi một mực truy cầu cấp đoạn cuối cùng chưa hẳn có thể chân chính trên ý nghĩa được cái gì đồ vật danh hiệu cắn răng một cái nói ha ha tiêu hằng ngươi không dùng ở nơi đó làm bộ làm thịt ngươi cảm thấy ngươi bốn đại cảnh giới tề thân liền chắc thắng ta sao còn lại ba đại cảnh giới ngươi nhưng không có tiến vào đại viên man a không có tiến vào đánh bại ngươi một dạng có thể tiêu hàng nhàn nhạt nói hắn hiện tại có đầy đủ tự tin thông qua vừa rồi đơn giản phán đoán hắn đã có thể vững tin mình thực lực đủ để đánh bại cái này đời hào một về phần làm sao đánh bại là n g h i ê n ép vẫn là t h ắ n g hiểm còn là như thế nào hắn không biết nhưng hắn chỉ biết hắn có thể đánh bại danh hiệu một đây là một loại tự tin một loại nhiều cảnh giới đánh bại thiếu cảnh giới tự tin hai loại cảnh giới có lẽ chưa hẳn nghiền ép một loại cảnh giới nhưng ba loại cảnh giới lại có thể tám chín phần m ộ ư ơ i nghiền ép hai loại cảnh giới đây chính là t r ê n lệch cách xa mà bốn loại cảnh giới đối địch ba loại cảnh giới cùng ba loại cảnh giới nghiền ép hai loại cảnh giới là một cái đạo lý chỉ bất quá đạo lý này còn từ không có người xác minh qua hôm nay liền do hắn đến xác minh danh hiệu một n g ư ờ i không động thủ liền để ta tới động thủ tốt tiêu hàng từng bước một bước ra tiếp cận danh hiệu một danh hiệu một mặt lô dữ tợn đột nhiên hai tay rơi xuống đất làm ra như mánh hổ tư thái sau mực khác hắn một tiếng giống to phát ra đem m á n h hổ bộ dáng ngô phỏng đến bảy tám mươi tình trạng thi t r i ể n ra tuyệt học của hắn một trong vạn thú quyền vạn thú quyền a tiêu hàng lẩm bẩm nói ngay sau đó danh hiệu một không lùi mà tiến tới nháy mắt hướng phía tiêu hàng đánh tới tại nhau tới lúc danh hiệu một lại lập tức thi t r i ể n ra trích tinh thuật trong lây tay cùng vô ảnh quyết còn có liệt phong thuật chờ một chút tuyệt học đồng thời ra trong đó còn trộn lẫn lấy một chút xếp hạng trước m ư ờ i tuyệt học về sau tuyệt học tiêu hàng đều không nhận ra không khó coi ra danh hiệu vừa đã xuất ra chân thực tiêu chuẩn lúc này xuất thủ đã là danh hiệu một thực lực mạnh nhất đây là tuyệt học khổng tức chào xếp hạng mười hai còn có tuyệt học nhiều lắm đều không nhìn rõ sở nhìn thấy danh hiệu từng cái ra chiêu chính là ẩn chứa nhiều loại tuyệt học tất cả mọi người ở đây đều đông dương giật mình tiêu hàng lao đệ cẩn thận bọn hắn từng cái sợ tiêu hàng chủ quan vội vàng la lên danh hiệu dùng một lát ra những ngày tuyệt học bất kỳ cái gì một loại đều là tại năm đó đều có cái thế hung uy đến thời đại này phải một loại không nói đủ để chế bá cùng các loại cảnh giới cũng đủ làm cho cảnh giới cao thủ như hồ t h ê m cánh mà cái này đời hào một lại là xuất ra hai mươi chín loại lẫn nhau bổ túc uy lực có thể xứng đáng sợ thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết tiêu hàng cái này lúc sau đã không quan tâm cái này đời hào vừa xuất ra bao nhiêu cảnh giới đối với hắn mà nói danh hiệu vừa xuất ra ba mươi loại hoặc là một trăm l o ạ i đều là một cái khái niệm bởi vì tuyệt học số lượng nhiều đích sắc có lẫn nhau bổ túc lại tăng cường thực lực hiệu quả nhưng những này đều không có cảnh giới nghiền ép hiệu quả càng thật lâm biệt phong dù là chỉ có một cái thanh liên bước cùng là cảnh giới đại viên mãn cũng tuyệt đối có thể đánh bại cái này đời hào một học không tạ i nhiều mà ở chỗ tinh mà hắn càng là đối với cái này đ ờ i hào một nhiều loại tuyệt học để không nổi mảy may hứng thú liền đánh một cái tương đối đơn giản so sánh một người lớn cùng một đứa bé đánh tiểu hai cho dù học vịnh xuân quyền thái cực quyền chờ một chút nhiều loại quyền pháp toàn bộ dung hội quan thông nhưng hắn vẫn là đánh không lại đại nhân đây cũng không phải là chiêu thức t r ê n h l ệ n h mà là một loại t ầ n g thứ t r ê n h l ệ n h đại nhân cùng tiểu hai là thuộc về hai cái khác biệt t ầ n g thứ hắn cùng danh hiệu một cũng là như thế hai người đã không phải một cái ngang nhau tầm thứ người hắn muốn so danhiệu một cao hơn m ộ to cái cấp độ. lớn m ộ tiếng cấp h hắn va chạm tiếng vang nháy mắt chuyển ra tiêu hàng chỉ là một cái tay liền ngăn cản được danh hiệu một đôi tay đồng thời chỗ lại ngăn cản được danh hiệu một hết thẻ chiêu thức danh hiệu một quá sợ hãi hắn trong m â y tay trích tinh thuật vạn thú quyền khổng tức trảo liệt phong thuật chở một chút tuyệt học nhưng phạm là cùng hai tay có liên quan tuyệt học hắn đều dùng r a lại dung hợp lại cùng nhau vậy mà bị tiêu hàng dùng một cái tay hời h ậ n cho ngăn cản được đây là vì cái gì lòng ta không có tạp niệm thiên địa đều ở trong lòng ta tay của ta không gì làm không được tiêu hàng m ặ t không biểu tình giản g đạo sau một khắc hắn dừng lại thời điểm nháy mắt một cái vô hình tụ lực lực lượng buộc phát ra không cho cái này đợi hào nhiều lần ra chiêu cơ hội l i ê n đem danh hiệu chấn động ra bốn năm m bên ngoài lúc này tiêu hàng đã không nghĩ lãng phí thời gian nữa hắn bình tĩnh nói danh hiệu một kết thúc lời này rơi xuống lúc tiêu hàng đã thăm dò rõ ràng mình thực lực thậm chí nói hắn còn không có thăm dò rõ ràng mình thực lực bởi vì danh hiệu một còn chưa đủ lấy để hắn thăm dò rõ ràng thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào có lẽ từ nay về sau cũng sẽ không tiếp tục sẽ có người có có thể làm cho hắn thăm dò rõ ràng thực lực bản thân khả năng đi vừa rồi t r ư ơ n g tiết rối loạn hệ thống phạm sai lầm lúc đầu phát văn phát kém hôm nay b u n canh ngày mai hai canh chưa xong con tiếp chương một n g h n r ă m sáu m ư hai đánh rết danh hiệu một tiêu hàng vốn đang lẩn ẩ n chờ mong cái này danh hiệu một sẽ hay không xuất ra một chút hắn có chút ngoại ý muốn đồ vật có thể đem thực lực của hắn toàn bộ bức bách ra nhưng thông qua cùng danh hiệu một cương mới giao thủ hắn đã phát hiện danh hiệu cùng nhau không có thực lực này vừa rồi danh hiệu bản thân nhưng dùng ra nhiều loại tuyệt học có thể nói là hết biện pháp lúc này hắn tự nhưng đã không có nó hắn tâm tư trong nháy mắt liền thi triển ra thanh liên bước Soạn! thanh liên bước thi triển đi ra tiêu hàng lại lấy h ế n thân thuật làm cơ sở có thể làm được trong nháy mắt n h ả chuyển bị đưa cả hai hoàn mỹ phối hợp đã khiến cho tiêu hàng đứng ở thế bất bại đúng vậy hiến thân thuật có thể nói là phối hợp thanh l i ê n bước đồ tốt nhất trước kia hắn tại thanh l i ê n bước các cái vị trí bên trên nhạy chuyển thiếu khuyết chính là một môn có thể để hắn tại các cái vị trí bên trên cấp tốc đạt thành nhạy chuyển tuyệt học mà môn này hiến thân thuật không thể nghi ngờ chính là hoàn thành hắn ý nghĩ này nếu như hắn đợi một thời gian có thể hoàn thiện hắn phá đ ị c h thức tuyệt học như vậy hắn ba loại tuyệt học tề thân liền là chân chính trên ý nghĩa hoàn mỹ vô khuyết danh hiệu một tiềm lực đã đạt đến t ự c h ạ n nhưng là tiêu hàng tiềm lực còn không có đạt đến t ự c hạn hắn còn không có tuyệt học không hoàn thiện. c đương nhiên i h g cho dù bây giờ còn chưa đạt tới loại cảnh giới đó tiêu hàng tin tưởng đánh bại danh hiệu một cũng đầy đủ thanh niên bước vừa mở lại lợi dụng yến thân thuật tiêu hàng nhất thời đứng ở thế bất bại mà danh hiệu một đúng là đã không biết muốn thế nào đối tiêu hàng độc thủ thời khắc này danh hiệu một giận dữ hét tiêu hàng ngươi bây giờ đích sắc mạnh để ta cảm thấy không thể tưởng tượng bất quá ngươi thật cho là ngươi có thể đánh bại ta sao lần trước ngươi cũng dùng cái này thanh liên bước nhưng lại có ý nghĩa gì ngươi căn bản phá không được phòng ngự của ta ta luyện hai loại luyện thể tuyệt học ngươi giết không được ta ha ha thật sao lúc này tiêu hàng phảng phất như quỷ mị đứng tại danh hiệu một sau lưng danh hiệu một lòng bên trong giật mình hắn hoàn toàn không biết tiêu hàng là thế nào ra hiện ở sau lưng của hắn t i ế n thân t h u ậ t thêm thanh liên bước tuyệt học không thể tưởng tượng trình độ đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn làm sao có thể danh hiệu giật mình giật mình tiêu hàng tốc độ thời điểm đột nhiên không biết nơi nào đến lực lượng hắn tự hỏi tiêu hàng tuyệt đối không thể có thể phá phòng ngự của hắn nhưng vào lúc này tiêu hàng đột nhiên một trường rơi xuống như là lợi kiếm trực tiếp chém vào cái này đ ợ i hào một trên đầu thời khắc này danh hiệu một toàn thân chấn động cả người đều rút lui mấy bước tại tỉnh táo lại lúc danh hiệu một đứng tại chỗ thân thể đã kinh biến đến mức lung la lung lay rốt cục hắn một ngụm máu p h u n tới hắn mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin nói tiêu hàng phá giải không phòng ngự của hắn nhưng bây giờ hắn liền nói không nên lời lời này hắn giờ phút này đã bị tiêu hàng đánh ra nội thương máu đều phun vãi đầy mặt đất sẽ không có gì là so thổ huyết c à n g có thể chứng minh nội thương tính nghiêm trọng danh hiệu một trong lòng tràn ngập sự không cam lòng hắn không tin mình sẽ thua cảnh giới đại viên mãn hai mươi chín loại tuyệt học hắn đã gần như đạt tới lâm biệt phong năm đó trình độ kia thậm chí trong mắt hắn hắn đã siêu việt lâm biệt phong thế nhưng là vì cái gì vì cái gì hắn sẽ bị đả thương theo đạo lý đến nói hắn không phải đã vô địch sao đến cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng là mặc cho hắn không cam lỏng bị tiêu hàng một trưởng bổ trúng đầu hắn đã trở nên ngơ ngơ ngác ngác ý thức mơ hồ thậm chí rất khó lại có chỗ chống đỡ dù là tiêu hàng lại xuất hiện ở phía sau hắn hắn đều không hề hay biết kết thúc tiêu hàng chậm d ã i nói lúc này tiêu hàng nhìn như hời hợt xuất thủ một trưởng bổ vào cái này đ ợ i hào một trên gáy phanh danh hiệu một nháy mắt ý thức mơ hồ triệt triệt để để con mắt tối đen ngã trên mặt đất đã hôn mê khi một màn này rơi xuống lúc trong lúc nhất thời những cái k i a quan sát trực tiếp khán giả từng cái hoan hô lên ha ha ta đã nói rồi còn phải để tiêu hàng tự thân xuất mã còn phải đương ể tiêu hàng động thủ、ra. Tiêu t lợi hại, hàng hàng là động vẫn lần r ớ c cái đánh bại những người Nhật Bản、kia. lần này một cái không n bại biết kia, một từ i à o nhảy n ra ư ờ i nhiên ậ t Bản cũng dám đến quốc g dám a ta chúng b trong khiêu k h í cũng h thật là sống không kiên nhẫn. Lần này người Ấn độ này thực, biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Đương nhiên, trung biết là Lần là này này sống kiên người Ấn ngoại ngoại Đương gì gọi cái đi. Độ c không phải là tất cả mọi người ủng hộ tiêu hàng cũng có rất nhiều người cảm thấy đây là lẫn lộn nhu đồ đã lâu lẫn lộn dù sao người làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy toàn bộ quá trình đều mẹ nó cùng điện ảnh thậm chí so phim còn mơ hồ rất không chân thực nhưng đây đối với tiêu hàng mà nói đều không trọng yếu hắn hiện tại thành công đánh bại danh hiệu một hiện tại là trực tiếp bên trong vì vậy tiêu hàng đồng thời không có đối danh hiệu một thống hạ sát thủ bởi vì chuyện này liên lụy quá nghiêm trọng ngay trước mặt của nhiều người như vậy giết người coi như hắn là tổ chức thần bí người ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn nhưng là tiêu hàng lại sẽ không thật thả cái này đợi hào một một con đường sống cái này đợi hào một sống trên đời sẽ chỉ là một cái t h a i họa hắn đi theo vương vân hạc nhỏ giọng cắn lỗ thai phân phó một chút kia máy bay trực tiếp đóng lại trực tiếp để hắn đi thôi không phải ta không hiếu động tay giết cái này đợi hào một Ta minh bạch. vương vân hạc nơi nào không biết ý tứ cùng phía trên lái phi cơ trực tiếp phân phó một chút rất nhanh cái này lái phi cơ ghi chép trực tiếp người liền đóng lại ghi chép sau đó đem máy bay mở đi đóng lại trực tiếp cái này thiệu dương phong đỉnh một màn tự nhiên là sẽ không chuyển đi tiêu hàng lúc này nơi nào sẽ còn lưu tỉnh một trưởng nện ở cái này đời hào một trên huyện thái dương nháy mắt liền đem danh hiệu một kích đánh chết giải quyết cái này hậu hoạn vô cùng nhân vật đến lúc này táng hồn hội cũng mới xem như chân chính trên ý nghĩa từ thế gian này biến mất đi chúc mừng tiêu hàng lão đệ ha <cười> chúc mừng tiêu hàng lão đệ l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất sau này sẽ là chân chính trên ý nghĩa ghi vào chúng ta cổ võ truyền thừa sử sách ngài thế nhưng là đệ nhất nhân a lại thêm tiêu hàng lão đệ ngài lại đánh bại cái này táng hồn hội danh hiệu một liền càng là công đức viên mãn không chỉ có bảo vệ chúng ta hoa hạ quốc cổ võ truyền thừa tôn nghiêm còn chứng minh ngài mình thực lực tuyệt đối là công đức vô lượng vào việc những n à y tổ chức thần bí lao tiền bối nhóm từng cái đến đây chúc mừng tiêu hàng thì là ôn hòa nói các vị liêu tán ta gia nhập tổ chức của chúng ta lúc đầu cũng cần một kiện nhiệm vụ chứng minh chính mình hiện tại giết cái này đời hào một cũng coi là cho trong tổ chức một món lễ lớn đi tiêu hàng lao đệ ngươi phần này đại lễ thực tế là quá quý giá a vương vân hạc bật cười nói hướng lao đệ ngài bồi dưỡng được đến đồ đệ thật đúng là trả lời một câu lời nói danh sư xuất cao độ a hiện tại tràng diện vui vẻ hòa thuận tất cả mọi người vì có thể đánh bại danh hiệu một m à cao hứng Trước Thứa y ê ngay từ đầu bọn hắn đồng thời không có đem cái này tả thần để vào mắt về sau biết được nó thân phận là táng hồn hội danh hiệu một lại cùng với một phen giao thủ mới xem như ý thức được người này đáng sợ chỗ xin mọi người lục soát ảm nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết cái này đời hào một tuyệt đối là để người tuyệt vọng tồn tại may mắn tiêu hàng thực lực siêu phàm p h á t tục siêu việt cổ kim đạt tới một cái mới trình độ cái này mới xem như đánh bại danh hiệu một bằng không mà nói bọn hắn còn thật không biết tại danh hiệu một đáng sợ hạ muốn như thế nào cho phải đâu tiêu hàng thực lực đến bây giờ không thể nghi ngờ là đạt tới để bọn hắn tâm phục khẩu phục trình độ dù sao danh hiệu một thực lực mạnh bọn hắn ngay cả làm được sò、so、chiêu cũng khó khăn chớ nói chi là đánh bại đối phương thế nhưng là tiêu hàng liền sửng sốt lấy cường hành cá nhân thực lực đánh bại thậm chí nghiên ép cái này đời hào một tiêu hàng hiện tại cũng cường đại như đây tương lai đâu phải biết tiêu hàng hiện tại mới bao nhiêu lớn nói là tiền đồ vô lượng kia cũng là hướng thâm nói chỉ tức à cái này táng hồn hội bắt đi chúng ta hoa hạ quốc nhiều như vậy tuyệt học nhất là cái này đời hào một vậy mà học xong nhiều như vậy tuyệt học suy cho cùng vẫn là bởi vì bọn hắn đem tuyệt học của chúng ta đều bắt đi hiện tại cái này đời hào vừa chết đi dù sao hoa hạ quốc trên dưới năm năm cổ võ tinh hoa đều tại cái này ba mươi môn tuyệt học bên trong nhưng làm sao hoa hạ quốc liền chỉ có chút ít mấy loại lưu truyền tới đại đa số đều bị táng hồn hội bắt đi mà lưu truyền tới nay mấy loại không thể nghi ngờ không phải mười phần khó mà học được loại kia đây đối với cổ võ truyền t h ừ a mà nói thật không phải chuyện may mắn lại lại không thể t r á n h né tiêu hàng nghe đến nơi này sơ sơ cái cảm lập tức suy nghĩ sâu xa một chút rồi nói ra không sao táng hồn hội căn cứ địa ngay tại châu âu ta đối táng hồn hội điểm tụ họp là có một chút đầu mối phối hợp những ngày đầu mối chúng ta muốn tìm được bọn hắn điểm tụ họp mặc dù có chút gian nan nhưng lại không phải là chuyện không thể nào chỉ cần chúng ta hoa tốn thời gian thốn hao tâm lực đi tìm tìm được táng hồn hội đại bản doanh về sau có lẽ vận khí tốt có thể lật ra một chút thời kỳ cổ truyền thừa tuyệt học đây đối với tương lai đem cổ võ truyền thừa tiếp cũng sẽ rất có lợi tiêu hàng lão đệ chuyện này là thật ngài đối với táng hồn hội điểm tụ họp vị trí chỗ ở có chút đầu mối vương vân hạc kích động mà hỏi tiêu hàng gật đầu cười năm đó lâm biệt phong xâm nhập táng hồn hội đại bản doanh kỳ thật vị trí này một mực lưu chuyển đến lâm hướng dương thế hệ này có lẽ thế hệ này táng hồn hội vị trí cùng lâm biệt phong thời đại kia khác biệt nhưng lại sẽ không kém quá xa mấu chốt là táng hồn hội còn có một đám dự bị thành viên bọn này dự bị thành viên là đường đường chính chính ô hợp chi chúng có thể bắt lấy một cái đối với tìm kiếm được táng hồn hội điểm t ụ h ọ liền sẽ có rất lớn có ích tiêu hàng mặc dù không phải tổ chức thần bí lãnh tụ nhưng lấy thực lực của hắn cái này tổ chức thần bí người đối với hắn nhưng cũng là như thiên lôi sai đâu đánh đó hắn chỗ hưởng thụ đ ã n ngộ cùng lãnh tụ đáy ngộ đã không sai bị lắm đối đây tổ chức thần bí nội bộ ai cũng không nói gì thêm bởi vì tiêu hàng xác thực có bản sự này nếu như nói một thời đại đều có một cái dấu hiệu như vậy trương tam phong lâm biệt phong chính là bọn hắn thời đại kia tiêu chí mà tiêu hằng không thể nghi ngờ liền cùng thời đại này tiêu chí người ta đều đạt tới một thời đại tiêu chí tình trạng lãnh tụ vị trí này còn không đảm đương nổi đây chẳng phải là cho cười tiêu hằng đối với cái này lãnh tụ vị trí kỳ thật cũng không thèm để ý bất quá nhìn thấy nhiều người như vậy đều đối với mình như thiên lôi sai đâu đánh đó tiêu hằng cũng không thể không làm ra một chút chứng minh cử động của mình ra dù sao tổ chức thần bí cho mình những này đặc quyền hắn cũng phi thường cần cứ như vậy vài ngày sau tiêu hàng cùng tổ chức thần bí người cùng lúc xuất phát tiến về châu âu không quá hai ngày liên bắt đến táng hồn hội mấy cái dự bị thành viên sau đó điều tra đến táng hồn hội đại bản doanh chỗ tìm được táng hồn hội điểm tụ h ọ c lúc tại tiêu hàng dẫn đầu hạ tổ chức thần bí tìm được mười mấy loại tại hoa hạ quốc đã thất truyền tuyệt học mặc dù đến cuối cùng vẫn không thể nào đem tuyệt học hoàn toàn tìm tới nhưng có thể tìm tới mười mấy loại đối với bọn hắn mà nói đã là ngoài dự liệu kết quả c h ỉ ít cái này mười mấy loại tuyệt học kia cũng là tương lai cổ võ truyền thừa căn bản cứ như vậy thời gian từng chút từng chút trôi qua tiêu hàng tìm được rất nhiều t u y ệ t học trở lại y ế n kinh về sau chỉ trước mắt chính là một tháng một tháng sau hôm nay tiêu hàng không còn có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất sau sự tỉnh táo kia hắn đứng tại phòng sinh trước lòng nóng như lửa đốt có nhiều khi đều không nhịn được muốn xông vào trong phòng sinh chỉ là sư phụ mình ăn lấy mình hắn mới tỉnh táo cùng đợi hứa yên hồng sản xuất kết quả cuối cùng đúng vậy hứa yên hồng muốn sinh tại một tháng này hắn một mực bồi tiếp hứa yên hồng hôm nay hứa yên hồng đến sinh kỷ hai tử rốt cục muốn sinh ra cái này khiến tiêu hàng lòng nóng như lửa đốt Tại hắn ứ a y hiện n g tại đứng tại ngoài phòng sinh một bên trái một vòng phải một vòng chính ấn chứng một câu đứng ngồi không yên chứ hắn cùng sư phụ mình còn có tiêu xong bên ngoài đường tiểu nghệ lâm thanh loan cùng lâm bảo hòa đều ở đây lâm thanh loan đã sớm trở lại yến t i n h là cùng đường tiểu nghệ đồng thời trở về mà lâm bảo hoa thì là tại danh hiệu một sau khi chết chưa có trở lại thượng thanh cung lưu tại trong y ế n kinh thời khắc này lâm bảo hoa một đôi vóng ánh con ngươi nhìn xem k i a sốt ruột hốt h o à n g tiêu hàng trong lòng như có điều suy nghĩ không nói một lời mà tiêu hàng thì là càng phát ra sốt ruột thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem phòng sinh cửa phòng cái này làm sao làm sao còn không có kết thúc mặc lam đứng tại hướng tẫn phong bên cạnh nhìn thấy tiêu hàng k i a đầu đầy mồ hôi dáng vẻ chấn an nói đừng có gớp nữ nhân sinh con đó cũng không phải là nhất thời bán hội liền kết thúc sự tình ngươi là hứa yên hồng trợ p h ụ ngươi không thể loạn ngươi nếu là loạn kia chủ tâm cốt liền không còn ta tiêu hàng một mặt đ ắ n g chát hắn cũng không nghĩ loạn nhưng nghĩ đến trong phòng sinh hứa yên hồng hắn liền ngồi không yên a hứa yên hồng tại phòng sinh phát ra thống khổ tiếng gạo thanh em này vang vọng cho dù bệnh viện cách âm hiệu quả rất tốt cũng là chuyển vào tiêu hàng trong thai thanh em này rơi vào tiêu hàng trong thai lúc tiêu hàng liền càng thêm sốt ruột hướng tân phong sợ tiêu hàng không tỉnh táo h n lấy tiêu hàng bạ vai đừng lo lắng bác sĩ sẽ giải quyết hứa yên hồng mời đều là thầy thuốc giỏi nhất ngươi bây giờ sốt u ruột chỉ có thể giúp không được gì hôm nay hai t r ư ờ n g ngày mai đ ạ i kết cục một v ạ n chữ t r ư ơ n g một nghìn một trăm sáu mươi bốn cùng lâm bảo hoa ước định tiêu hàng nhẹ gật đầu hắn nhưng thật ra là muốn để đường tiểu nghệ hỗ trợ đỡ đẻ bất quá đường tiểu nghệ mặc dù y thuật rất tốt phụ khoa khối này cũng co tiến b ả o nhưng làm sao đường tiểu nghệ căn bản không có nhận sinh kinh nghiệm thật làm chưa hẳn so trong phòng sinh những thầy thuốc này làm tốt không phải đường tiểu nghệ tự tay đi làm tiêu hàng trong lòng liền không có cách nào tỉnh táo lại nghe hứa yên hồng kia thống khổ tiếng la lúc tiêu hàng liền càng thêm lòng nóng như lửa đốt hắn hiện tại tim đập rộn lên cũng không biết là ai định phá q u ý củ sinh con dựa vào cái gì làm cho nam nhân chờ ở bên ngoài lấy tiêu hàng hiện tại là chân chính đứng ngồi không yên hắn dạng này nôn nóng chờ không biết bao lâu đột nhiên một tiếng khóc lóc hoa ngay sau đó không bao lâu mấy cái bác sĩ liền từ phòng bệnh bên trong đi ra cầm đầu nữ bác sĩ xoa xoa mồ hôi trên c h á n mỉm cười nói chúc mừng mẹ con bình an là cái nam hải hiện tại mẫu thân còn tại suy yếu bên trong thân nhân bệnh nhân có thể vào xem hạng bất quá nhớ lây không thể lớn tiếng ồ nào ta đi tiêu hàng vội vàng xông vào trong phòng bệnh m ặ c lam cũng nghĩ vào xem lớn cháu trai dáng dấp ra sao nhưng bị hướng tấn phong ngăn lại đừng nóng vội ô m cháu trai cũng không vội cái này một hồi m ặ c lam nhẹ thở ra một hơi tốt muốn nhìn một chút tiêu hàng hài tử dáng dấp ra sao yên tâm khẳng định so tiêu hàng đáng yêu nhiều hướng tấn phong c h ấ n an nói cũng đúng à đồ nàng dâu đều xinh đẹp như vậy sinh ra nhi tử a đạo lý không dễ nhìn nha m ặ c lam mặt mũi tràn đầy trờ mong mà tiêu hàng thì là vợ vào đi tới hứa yên hồng bên người thời khắc này hứa yên hồng sắc mặt trắng bệnh hai tử ngay tại giường của nàng đầu bên cạnh nằm ngay từ đầu khóc còn rất lợi hại nhưng ngay tại tiêu hàng đi tới về sau hai tử lại là đình chỉ t h ú c t h i ế t một đôi mắt to tò mò nhìn bên người hứa yên hồng cùng một bên tiêu hàng rất là đáng yêu ngây thơ khi thấy đứa bé này một s á t na tiêu hàng liền cảm nhận được cái gì gọi là cốt đ ụ c thân tình đúng vậy nhìn thấy đứa bé này thời điểm hắn liền có một loại cảm giác thân thiết rất nồng đậm cảm giác thân thiết hắn nhịn không được vui vẻ sờ sờ hải tử khuôn mặt hứa yên hồng thì là gắt giọng đừng dọa đến hải tử tiêu hàng lộ ra tiêu dung yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng một chút ngươi có n g h ĩ qua đặt cho hải tử tên gì sao hứa yên hồng hỏi nghĩ kỹ liền gọi tiêu truyền thừa tiêu hàng cười n h ạ t nói cái tên này là hắn suy nghĩ thật lâu danh tự truyền thừa truyền thừa hy vọng mình đứa con trai này có thể đem cổ võ truyền thừa tiếp hứa yên hồng chỉ là nghe tới tiêu hàng đặt tên liền nghĩ ra tiêu hàng đối đứa bé này ký thác nàng mỉm cười g i ả n g đạo hy vọng đứa bé này có thể trong tương lai trở thành giống như ngươi đỉnh thiên lập địa nam nhân hắn sẽ mạnh hơn ta tiêu hàng ôn nu mà nói ân đúng lâm bảo hoa cùng lâm thanh loan đường tiểu nghệ bọn hắn đều tại đi hứa yên hồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhẹ nói làm sao n g ư ơ i biết tiêu hàng kinh ngạc nói hứa yên hồng nợ nụ cười xinh đẹp ta thương lượng với các nàng tốt ta sinh con thời điểm các nàng sẽ đến bởi vì các nàng đều là hải tử mẹ ngôi tiêu hàng ngần người hắn vốn cho là hứa yên hồng tại sinh hải tử về sau càng nhiều hơn chính là vững chắc tại mình trong suy nghĩ địa vị thậm chí vừa mới nghe được hứa yên hồng nói lên nàng sinh con để lâm bảo hoa mấy người đến nàng đều cảm thấy hứa yên hồng là tại d ư n g ai nhưng là hắn lại không nghĩ rằng hứa yên hồng lại muốn để hải tử nhận mấy cái này nữ nhân vì mẹ n u ô i ý nghĩ như vậy để hắn đột nhiên không biết làm sao còn đứng ngay đó làm gì nhanh đi gọi các nàng nha hứa yên hồng thúc giục nàng sắc mặt trắng bệnh có máu suy yếu không dám nói quá lớn âm thanh tiêu hàng sợ gây hứa yên hồng sinh khí vội vàng ra ngoài đem lâm bảo hoa mấy nữ nhân hô vào nhìn thấy lâm bảo hoa mấy nữ nhân đi vào mặc lam hít sâu một hơi lao hướng ngươi nói tiêu hàng cái này nhưng làm sao cho phải a bên người bốn cái bốn cái cũng đều từng cái giải cùng tiên nữ hạ phàm nhất là kia hai cái họ l ầ m cô nương ta cũng không biết hình dung như thế nào có phải hay không là ngươi dạy ngươi đồ đệ thời điểm đem ngươi kia hái hoa ngắt của bản sự cũng giáo đi vào rồi nói đến đây mặc lam không có mấy cái tốt khí ý tứ hướng tấn phong lung tùng nói năm đó ta cũng không có bản lãnh này cũng thế ngươi có bản lãnh này làm sao có thể để ý ta mặc lam thầm nói cùng lúc đó trong phòng sinh hứa yên hồng nằm tại trên giường bệnh ấm giọng thì thầm nói từ nay về sau hải tử liền nhận các ngươi làm cản đường các ngươi về sau nhưng phải thật tốt đối đãi hải tử bởi vì hắn không chỉ là con của ta vẫn là con của các ngươi nghe đến nơi này đường tiểu nghệ là nhất hoảng nàng mở to hai mắt nhìn cái này đây là ý gì lâm thanh loan cùng lâm bảo hoa so ra mà nói thông minh cho một chút các nàng hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua đều hiểu hứa yên hồng ý tứ lâm thanh loan nhẹ thở hát ra hứa yên hồng ta cuối cùng là biết vì cái gì tiêu hàng sẽ thích ngươi hứa yên hồng ngươi đây là tiêu hàng vẫn là không cách nào minh bạch hứa yên hồng tâm ý hứa yên hồng cười một tiếng đã mọi người đều ở nơi này ta cũng đem lời làm rõ Kỳ kia, thật trước kia, ta suy nhưng g ĩ đều là n h thế à o chiếm hữu n ư Nhưng ơ i là ngay tại thanh loan t ỷ t ỷ cùng ta trung đụng trong khoảng thời gian này ta mới biết được n g u y ê n lai không chỉ là ta một người đối ngươi tốt ngươi trước kia luôn luôn không có cách nào như vậy quả quyết đáp ứng cùng ta kết hôn ta biết ngươi không phải không thích ta mà là bởi vì trong lòng ngươi có những nữ nhân khác ta tổng là nghĩ đến như thế nào một mình chiếm hữu ngươi chinh phục ngươi thế nhưng là về sau ta mới phát hiện vô luận là thanh loan t ỷ t ỷ vẫn là bảo hoa t ỷ t ỷ trong lòng của ngươi đều có rất sâu địa vị hứa yên hồng thở dài cho dù ta cùng ngươi kết hôn lại như thế nào cùng ngươi sinh hải tử lại như thế nào ta trung quy là không có cách nào đơn độc chiếm hữu ngươi thà rằng như vậy ta chẳng bằng soát một chút nữ nhân tiểu tâm tư tiêu hàng ngươi cùng các nàng như thế nào ta cũng sẽ không hỏi đến bởi vì các nàng đều là hải tử mẫu thân nghe đến nơi này tiêu hàng chấn động trong lòng hứa yên hồng lời này ý tứ đã lại không quá rõ ràng nàng vậy mà có thể tiếp nhận mình cùng những nữ nhân khác có được tình cảm đây là chuyện khó tin nhất bởi vì trước kia hứa yên hồng là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận những này hứa yên hồng cùng lâm thanh loan đích sắc đơn độc tiếp xúc qua một đoạn thời、gian. đây là đang mình cùng danh hiệu giao thủ một cái thời điểm hai người tiếp xúc hắn không nghĩ tới hứa yên hồng biến hóa sẽ to lớn như thế lâm thanh loan càng là cảm động cầm hứa yên hồng tay thấp giọng nói ra yên hồng m u ộ i m u ộ i cảm ơn ngươi không cần cảm ơn ta có lẽ tướng so với các ngươi cái này chân thành tha thiết tình cảm mà nói ta mới là cái người ngoài cuộc đi mà lại ta nhận hải tử làm các ngươi con n u ô i cũng là có tư tâm hứa yên hồng mỉm cười nói ngươi có tư tâm cũng là đúng lâm thanh loan ấm giọng thì thầm nói nữ nhân ai sẽ không có tư tâm đâu hứa yên hồng nhoẻm cười lập tức đem ánh mắt đặt ở lâm bảo hoa trên thân lâm bảo hoa nhìn thật sâu một chút hứa yên hồng hứa yên hồng ta hiện tại có chút bội phụ ngươi vậy mà nguyện ý đem mình nam nhân cùng người khác cùng hưởng bất quá ta và ngươi trung quy là khác biệt đúng vậy à chúng ta trung quy là khác biệt hai tử cái này mẹ nuôi ta làm chỉ bất quá ta về sau sẽ rời đi nơi này rời đi h ế n kinh sư tỷ lâm thanh loan mở to hai mắt nhìn không biết lâm bảo hoa muốn đi đâu tiêu hàng cũng là cảm giác sâu sắc nghi hoặc lâm bảo hoa ngươi lâm bảo hoa mở miệng nói ra hứa yên hồng ta muốn cùng tiêu hàng đơn độc tâm sự ân không có vấn đề hứa yên hồng như là đã làm ra quyết định mặc dù ăn giấm nhưng lại sẽ không biểu hiện ra ngoài mà tiêu hàng thì là theo sát lấy lâm bảo hoa rời đi phòng sinh đến bệnh viện một cái không người trong hành lang tiêu hàng cùng lâm bảo hoa sóng vai mà đi nhìn qua phong cảnh ngoài cửa sổ tiêu hàng nhịn không được trước mở miệng nói ra lâm bảo hoa ngươi tiêu hàng ta là ưa thích ngươi tâm ý của ta ngươi vẫn luôn biết tại trong tim ta ngươi vẫn luôn là ta n g ư ờ i tuyệt đối không có nữ nhân có thể từ trong tay của ta cướp đi ngươi n g ư ơ i biết vô luận ta làm bất cứ chuyện gì đều có loại này không hiểu tự tin lâm bảo hoa nhẹ thở ra một hơi ân ta minh bạch tiêu hàn g nói lâm bảo hoa loại này tự phụ tính cách vừa vặn là nàng tính cách nhất tươi sáng điểm lâm bảo hoa nhìn qua ngoài cửa sổ hốc mắt có chút tứ đát chỉ là khi ta nhìn thấy đứa bé kia cái kia dài rất giống n g ư ơ i mười phần đáng yêu hải tử về sau ta ý nghĩ này liền bị dần dần hòa tan ta không biết vì cái gì chẳng qua là cảm thấy nếu như ta lại đi tranh đoạt ngươi cướp đoạt ngươi ta nội tâm của mình lại nhận khiến trách trên lý luận đ ế nói loại ý nghĩ này không nên xuất hiện tại trong tim ta đúng vậy t h ừ a yên hồng ý tứ rất rõ ràng nàng có thể tiếp nhận cho ngươi đi yêu thích chúng ta bất quá ta không chịu nhận tiêu hàng hoặc là ta liền rời đi ngươi hoặc là ta liền đơn độc cùng với ngươi tiêu hàng trầm m ặ t lại lâm bảo hoa ngươi là thế nào nghĩ đâu lâm bảo hoa hít sâu một hơi ta sẽ chọn rời đi đi chỗ rất xa tại cùng ngươi biết trước đó giấc mộng của ta là đạt tới lâm biệt phong năm đó tình trạng ta một mực tin tưởng vững chắc nam nhân có thể đạt tới cảnh giới ta thân là nữ nhân cũng có thể đạt tới cái này vẫn luôn là giấc mộng của ta ta dự định đi c h u du thế giới hoàn thành ta giấc mộng này vậy ta ngươi tiêu hàng bỗng dưng khẽ giật mình sẽ không kết thúc lâm bảo hoa thấp giọng thì thầm tiêu hàng ta thật rất thích ngươi nhưng là ta không biết ta đến cùng có bao nhiêu thích ngươi ta sẽ rời đi mười năm sau hôm nay ngươi ta tại thiệu dương phong đ ỉ n h gặp nhau nếu mười năm sau ta đối tình cảm của ngươi không có chút nào hòa tan mà ngươi lại vẫn nhớ được ta ta sẽ liều lĩnh cùng với ngươi nếu thời gian mười năm có thể hòa tan những này cái kia đại biểu ta cùng tình cảm của ngươi cũng không gì hơn cái này thà rằng như vậy ta chẳng bằng một lòng hướng về giấc mộng của ta tiến lên tuyệt sẽ không dừng bước nghe đến nơi này tiêu hàng biết lâm bảo hoa đã hạ quyết tâm lâm bảo hoa là một cái có chủ kiến nữ nhân nàng sẽ không tiếp nhận người khác cho nàng quy hoạch nhân sinh cho nên hiện tại lâm bảo hoa mình cho mình kế hoạch xong nhân sinh đợi đến lời này rơi xuống lúc lâm bảo hoa gánh vác lấy tay nhuận miệng cười tiêu hàng gặp lại mười năm sau hôm nay thiệu dương phong đ ỉ n h không gặp không về nữ nhân này nói đi là đi thậm chí không có chút gì do dự tiêu hàng nhìn đối phương rời đi bóng lưng thật lâu không nói cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một cái Không biết, mười u ố n nào ngăn cản. thế m năm sẽ là một cái hoa dù dài dàng dạc, nhưng thời i nhưng g n k hạ ô trôi n người, nhiên năm viếng năm, g giác đợi đã chi bất bất thăm. Phục chế chỉ viếng thăm. Mười năm, Hoa h qua, sau. dĩ là 10 Mười về quốc hoàn toàn biến một cái dạng mà yến kinh cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt hứa ra cùng đố ra hợp tác càng là ngồi vững hai nhà tại yến kinh hai đại cự đầu địa vị hai nhà địa vị có thể nói đã đến không người dung chuyển tình trạng sinh ý càng là làm phong sinh thủy khởi trừ cái đó ra hoa hạ quốc càng là sinh ra một cái môn phái mới môn phái này dần dần ánh vào trong mắt mọi người môn phái này gọi là đường môn mọi người đều biết chính là cửa này chủ là môn chủ là một nữ nhân gọi là đường tiểu nghệ mà phó môn chủ chính là mười năm trước đánh bại không ai bị nổi danh hiệu một tiêu hàng đường môn lúc đầu dựng lên chỉ là một cái giang hồ môn phái về sau tại đường tiểu nghệ nâng đỡ hạ dần dần tiến quân olympic vận động hạng mục ảnh càng càng càng càng mặt trời trói mắt xuất vào cái này xa hoa trong trạch viện một người đàn ông tuổi trung niên dạy một cái ước chừng mười tuổi khoảng chừng nam hải ánh mắt trong lời nói tràn đầy nghiêm khắc khiến cho nam hải này trên mặt mang đều là hủy khuất Muốn cãi l ngoan ngoan ạ ba mươi ba ta, ta cảm giác ta đã làm thật tốt nam hải này cẩn thận từng ly từng tí nói h i ệ n nhiên rất e ngại mình vị này nghiêm khắc phụ thân tiêu hàng lạnh hư một tiếng người cái này kêu là làm thật tốt rồi ngươi đều mười tuổi một ngày cầm kiếm v u n g cái mấy trăm lần ngươi đều cảm thấy mệt mỏi ta cùng ngươi như thế lớn thời điểm đừng nói mấy trăm lần mấy ngàn lần ta đều dễ như trở bàn tay tiêu hàng giáo dục về giáo dục không thể khoác lác ngươi mười tuổi thời điểm huy kiếm v u n g cái mấy trăm lần không có vấn đề gì nhưng mấy ngàn lần liền mang theo khoác lác thành phần ở bên trong a một đạo hiền hòa thanh em đột nhiên vang lên muốn ta nói c h u y ề n thừa làm đích xác thực đã thật tốt ngươi cũng không thể lấy ngươi làm lúc hà khắc yêu cầu đi yêu cầu còn của ngươi đi chủ nhân của thanh em này chính là hướng tấn phong hướng tấn phong cùng mạc lam sóng vai đi tới phản phất cho nam hải này lực lượng đồng dạng nam hải lập tức nhảy dựng lên ôm lấy hướng tân phong hướng ra ra cha ta chính là chơi xấu hắn rõ ràng cùng ta nói một ngày ta chỉ cần huy kiếm năm trăm lần coi như hoàn thành nhiệm vụ ta thật vất vả vung năm trăm lần hắn lại chê ta làm không tốt ta ngay cả cùng đồng học đi ra ngoài chơi thời gian đều không còn tiêu hàng a ngươi nhìn một cái ngươi nhìn xem đều đem hải t ử bức thành cái dạng gì mặc lam không cao hứng mà nói hai vị trưởng bối hiện tại cũng đã có tóc trắng năm nhập sáu mươi hướng tân phong còn tốt mặc hải phong so ra mà nói liền kém một chút bất quá tại đường tiểu nghệ bảo dưỡng phương p h á t hạ mặc lam bộ dáng ngược lại là không có biến quá mức giải yếu tiêu hàng nhìn thấy hướng tấn phong cùng mặc lam gian dạy l u n g t u n g nói sư phó năm đó ngươi yêu cầu ta thời điểm không phải cũng là như vậy sao ta hiện tại yêu cầu nhi từ ta ngươi ngược lại không vui lòng hướng tấn phong khụ khụ nói năm đó là thời đại nào hiện tại là thời đại nào g i a g i a nói rất đúng tiêu truyền thừa hì hì cười nói tiểu tử ngươi có thể so sánh trước kia lại nặng a hướng tấn phong ôm tiêu truyền thừa khắp khuôn mặt là cương triều biểu lộ tiêu hàng là triệt để bất đắc dị như bay hắn căn cứ nghiêm khắc giáo dục tiêu truyền thừa ý nghĩ bởi vì hắn biết rõ đ ồ n g hạ thành tài đạo lý này kết quả đây thật vất vả thuyết phục hứa yên hồng không có để hứa yên hồng đau lòng rơi nước mắt kết quả sư phụ mình cùng sư nương chức không đáp ứng điều này cũng làm cho hắn là dợ khóc dợ cười cũng may mình sư nương mặc dù yêu chiều nhưng làm người cơ bản nhất đạo lý lại là quán thâu chân thật hắn cũng biết muốn để tiêu truyền thừa đạt tới mình năm đó tình trạng cũng không dễ dàng nhưng đứa nhỏ này ngược lại là có một chút chỗ tốt không náo sự không gây chuyện nghĩ tới nghĩ lui tiêu hàng cảm thấy h ả i tử có thể làm đến b ư ớ c này có lẽ cũng không tệ chỉ là làm cha lại có cái kia không hy vọng hải tử càng thêm ưu tú đâu thầm nghĩ lấy lúc đột nhiên cổng sân đẩy ra ngay sau đó một đạo thân mật âm thanh âm vang lên c k tiêu hàng tìm theo tiếng nhìn lại vừa hay nhìn thấy kia cùng mạc hải phong cùng đi đến tiêu s o n g ba ba Chứ mạc hải phong cùng tiêu s o n g bên ngoài còn có một người mặc váy tiểu cô nương xem ra tuổi tắc muốn so tiêu truyền thừa nhỏ một chút vừa thấy được tiêu hàng liền vui vẻ một đôi mắt phảng phất n g ự nhà trực tiếp tới cho tiêu hàng một cái hổ ôm n h ả đến tiêu hàng trong ngực tiêu hàng ôm chặt lấy tiểu cô nương này sờ sờ đầu của nàng hân đồng mụ mụ ngươi làm sao không cùng ngươi cùng đi mụ mụ nói muốn đi thấy bóng đen thấy mỹ ảnh a di đúng tiểu nghệ mụ mụ mua một bộ y phục nói là lập tức sẽ đến mùa thu sợ ngươi cảm lạnh còn có những vật này nông đây là đưa cho h i ê n hồng mụ mụ tiêu hân đồng tiêu dung phảng phất một đoá sán lạng hoa tiêu hàng nhìn thấy tiêu hân đồng tiêu dung đồng dạng mừng rỡ vô cùng tiêu hân đồng là dương tuyết hải tử dương tuyết trở lại lúc hải tử vừa vừa ra đời là nữ hải bị tiêu hàng đặt tên là tiêu hân đồng tiêu hân đồng kế thừa dương tuyết cổ linh tinh khoái bất quá lại đồng dạng là một cái mười phần dịu dàng ngoan ngoan nữ hải tính tình ngược lại là cùng hắn cái này khi phụ thân không sai bị lắm thường thường chọc cho trưởng đối vui vẻ bàn về h i ể u chuyện so tiêu chuyển thừa mạnh nhiều tiêu hân đồng lập tức từ tiêu hàng trong ngực nhảy ra ngoài sau đó mắt to nháy nha nhảy nói ca ca ngươi đến cùng ta chơi nha hân đồng n g ư ơ i giúp ca ca làm mấy cái để ca ca sẽ không tiêu chuyển thừa lôi kéo tiêu hân đồng tay liền nhanh như chấp chạy ca chuyển thừa thành tích tại trong lớp lại là thứ nhất đến ngược lão sư đều để ta đi nhiều lần ngươi nói ngươi là chuyển thừa ra trường ngươi cũng không nhìn tới nhìn tiêu s o n g không cao hứng mà nói tiêu hàng l ú n g túng nói cái này ngươi cũng không phải không biết ta đi qua nhiều lần lao sư đối ta đã bỏ đi hy vọng không từ bỏ mới là lạ đi ngươi cảm thấy lao sư nào gặp qua hoàn toàn không quan tâm hải tử thành tích ra trường hắn tiêu hàng chính là một cái tiền lệ hải tử thành tích tốt hỏng hắn hoàn toàn không quan tâm kiểm tra tốt xấu quản lão tử thí sự mấu chốt nhất chính là hắn người ra trường này gặp tiêu chuyển thừa ở trường học cùng những hải tử khác đánh nhau đánh thắng sau đó trở về đánh một trận hải tử sau còn khen một câu không có ném lao từ người lúc đầu mới làm b ợ cờ h l bảy trăm hai mươi tám hại nét h l c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi sáu không thể quyết được đại kết cục tiêu truyền thừa thành tích hắn thật đúng là không quan tâm bởi vì trong lòng hắn là muốn cho tiêu truyền thừa kế thừa hắn cái này một thân bản lãnh cho nên tiêu truyền thừa tại trong lớp thành tích căn bản là thuộc về không coi là gì cái chủng loại kia cái này khiến mạc lam t h ở phì phò nói võ vô đệ nhị văn vô đệ nhất điều này đại biểu văn rất trọng yếu tiêu hàng ngươi phải đem chuyển thừa giao cho ta một đoạn thời gian thành tích này kém như vậy về sau lớn lên chẳng phải là thành xã hội mù lưu nhưng ngàn vạn không thể để cho truyền thừa giống sư phó ngươi một dạng biết sao ngươi xem một chút sư phó ngươi một điểm văn hóa đều không cưới một người trưởng thành ta như vậy mà ngươi đây b ị sư nương của ngươi dạy bảo rất có văn hóa kết quả đây cưới nàng dâu cái kia không phải xinh đẹp rất tiêu hàng một mặt đau đầu nhưng tỉ mỉ nghĩ lại h ắ n sư nương nói còn giống như rất có đạo lý dáng vẻ mặt lam không cao hứng dăn d ạ y tiêu hàng một trận sau đó nhìn tiêu xong cùng mạc hải phòng cười nhẹ nhàng nói xong à ngươi cùng gió biển lúc nào muốn đứa bé nhà đúng a hai người các ngươi lúc nào muốn đứa bé nha tiêu h ằ n g cũng hỏi thăm tiêu s o n g vểnh lên m i ệ nhỏ g n không phải gió biển thân thể còn chưa tốt sao không sinh ra đến hải tử mạc hải phong đứng tại chỗ mí m môi một cái lập tức thở dài trách ta qua mấy ngày ta tại đi tìm một chút tiểu nghệ đi mấy năm qua này biến hóa đích xác rất nhiều cuối cùng tiêu s o n g g ả cho mạc hải phong ngay từ đầu mạc hải phong vẫn là cái người tàn tật bất quá về sau cũng không biết đường tiểu nghệ dùng biện pháp gì nghe nói là đường tiểu nghệ học xong liều trinh lưu lại những cái kia ý, ý một thân y thuật càng thêm tinh xảo vẫn thật là đem mạc hải phong cái này bệnh bất trị cấp cứu tốt nhất chuyện khó mà tin nổi vẫn là mạc hải phong từ xe lăn bên trên đứng lên trở thành một người bình thường mạc hải phong thân thể một tốt mạc lam liền đuổi theo để mạc hải phong đi ra mắt kết quả mạc hải phong nói cái gì không đi ba ngày hai đầu hướng tiêu xong k i a chạy về sau một đám người mới phát hiện hai người này sau lưng tốt hơn cái này khiến tiêu hàng âm thầm dở khóc dở cười bất quá đối với việc này lại không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt mạc hải phong l à người hắn trải qua thời gian mười năm đã nhìn rất rõ ràng nó trí tuệ dung mạo đều là mười phần đ ỉ n h t i ê m tuy nói trước kia mạc hải phong cùng tiêu hàng hữu chút không thoải mái quá khứ đi cũng có chút không được tốt nhưng là c h ỉ ít mạc hải phong có ăn năn ý nghĩ tại mạc lam vốn nắn hạ hiện tại mạc hải phong cũng hoàn toàn đạt tới tiêu hàng hài lòng trước kia tàn tật thời điểm tiêu hàng từ m ỗ i m ỗ i mình góc độ tới suy nghĩ có lẽ còn có chút bất mãn nhưng bây giờ mạc hải phong đã đứng lên hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ không có ý khác chỉ bất quá vạn sự có một lợi liền có một tệ mạc hải phong mặc dù khỏi hẳn bất quá vẫn là lưu lại một chút bệnh căn chính là hắn làm không được tiểu hải đây là mạc hải phong nhất tự ti địa phương bất quá đây cũng không phải là chuyện nghiêm trọng gì bởi vì đường tiểu nghệ đã đã tìm được biện pháp nhưng còn cần thời gian vậy cũng chớ thất thần ta cùng đi với ngươi nhìn xem đường tiểu nghệ thuận tiện nhìn xem l ã o tam tiêu hàng nhẹ nhàng nói vậy ta cũng cùng đi chứ tiêu s o n g kéo mạc hải phong cánh tay lập tức nói ra ca ngươi là không biết ta l ã o tam đi theo gió biển kia học gọi một cái thông minh hiện ở ta nơi này cái khi cô cô vậy mà đều nhìn không ngừng hắn tiểu t ử này không nhiều lắm một điểm cầm kỳ họa mọi thứ tinh thông so hắn mộ mô năm đó đều ưu tú lao tam tự nhiên chính là tiêu hàng thứ ba đứa hải tử đứa bé này là cùng đường tiểu nghệ sinh tên là đường thanh dương khi sinh ra đứa bé này lúc tiêu hàng cân nhắc đến đường môn t r u y ề n thừa h ỏ a chủng nguyên nhân vì h ả i tử mệnh danh là đường thanh dương ý là muốn để đường thanh dương giống như là dương thụ đồng dạng thẳng tắp làm người cương trực công chính tuyệt đối không được giống nó mô mô đồng dạng tại năm đó đi đường q u a n co mặc hải phong bởi vì lâu dài đi đường tiểu nghệ nơi đó sinh thuốc cho nên thường gặp được đường thanh dương đường thanh dương đi theo mặc hải phong học không mấy năm kết quả tiêu n hàng, đường đường hàng vừa đến từng cái đường môn thành viên lập tức mở miệng hô môn chủ môn chủ tốt tiêu hàng mặc dù là phó môn chủ thông qua mọi người đều biết những năm gần đây chân chính phục hưng đường môn phía sau mà người kỳ thật chính là tiêu hàng tiêu hàng là phó môn chủ nhưng quyền lực cùng môn chủ không sai biệt lắm mấu chốt nhất chính là môn chủ đều là tiêu hàng nữ nhân so đo môn chủ này cùng phó môn chủ còn có cái ý nghĩa gì tiêu hàng cùng những n à y đường môn thành viên hiền lành đánh t r o hỏi rất nhanh liền đi tới đường tiểu nghệ thường ngày nghỉ ngơi trong trạch viện t ẩ u tử ta tới rồi tiêu s o n g lập tức xông vào trong viện t ẩ u tử thuốc nghiên cứu tốt chưa gió biển thế nhưng là chờ ngươi nạp đường tiểu nghệ đang ở trong sân phá tuyển dược vật nghe tới thanh âm sau liền ngẩng đầu lên lập tức liền bị tiêu xong ôm thật chặt cổ cái này khiến đường tiểu nghệ trận trắng mắt không cao hứng nói tiêu s o n g bao lớn người làm sao còn cùng tiểu cô nương như ai nha tại tàu t ử trước mặt ta làm sao dài lớn nha tiêu s o n g vểnh lên miệng nhỏ đường tiểu nghệ chừng tiêu s o n g một chút nàng bây giờ dung mạo vẫn cùng năm đó không có gì sai biệt duy nhất khác biệt nên chính là loại k i a khí chất thay đổi năm đó nàng khí chất cùng bộ dáng đều như là một thiếu nữ nhưng nàng bây giờ khí chất càng phát ra giống như là một cái quý phụ đường tiểu nghệ ôn hòa hướng phía tiêu hàng nở nụ cười xinh đẹp lập tức nói ra tiêu xong ngươi đừng có gớp điều trị thân thể loại chuyện này muốn một ngày một ngày đến giúp gió biển giải quyết thân thể vấn đề t ẩ u tử mỗi ngày đều n h ớ kia đúng rồi những n à y thuốc lây về chịu cho gió biển uống biết sao ân t ẩ u tử ta ghi nhớ tiêu s o n g vội vàng đem dược vật trăng lên lập tức nói ra kia t ẩ u tử ta cùng gió biển không làm bóng đèn chúng ta đi trước đi xem một chút thanh dương dứt lời lời này tiêu s o n g lôi kéo mạc hải phong tay liền nhanh như chấp không có bóng dáng đường tiểu nghệ lo lắng hô một c ú họng nhìn thấy thanh dương nói cho hắn đừng quên làm bài tập được rồi tậu tử ta biết tiêu s o n g xa xa về một tiếng đường tiểu nghệ lúc này mới đem con mắt nhìn về phía tiêu hàng lập tức nói ra hôm nay là truyền thừa sinh nhật ngươi chạy thế nào nơi này không đi theo truyền thừa sinh nhật sao qua cái gì sinh nhật tiểu tử này xuất sinh ngày ấy yên hồng cũng không có thiếu bị tội sinh nhật của hắn chính là yên hồng nhất bị tội ngày ấy ta để hắn nhìn yên hồng tiểu hai t ử ra ra qua cái gì sinh nhật nếu là hắn có thể hiểu được năm đó yên hồng sinh hắn lúc thống khổ cái kia cũng không có thuồng phí ta người cha này dạy hắn là người tiêu hằng nói vừa nhắc tới con trai mình hắn lại nhịn không được nói ra thanh dương tên kia liền so truyền thừa mạnh nhiều ngươi nhìn đứa bé kia cầm kỳ h o ạ mọi thứ tinh thông ta nhưng không cho ngươi dạy hắn tập võ đường tiểu nghệ giống như là hộ gà con gà mái đồng dạng vội vàng không vui lòng mà nói tiêu hàng một mặt đau đầu kia đường môn tuyệt k ỹ truyền thừa cũng không thể để hắn cả một đời đều không học đi nghe đến nơi này đường tiểu nghệ nhẹ thở ra một hơi đợi thêm hai năm đi hắn còn nhỏ cũng tốt bất quá cũng chỉ có thể đợi thêm hai năm nếu không bỏ lỡ tốt nhất tuổi tác hắn nghĩ lại tập võ cũng khó khăn tiêu hàng nghiêm túc giảng đạo ân đường tiểu nghệ nhẹ nhàng nói nói đến hôm nay cũng là người cùng lâm bảo hoa ước định thời gian đi tiêu hàng nghe đến nơi này trầm m ặ t lại đúng vậy à hôm nay cũng là ta cùng lâm bảo hoa ước định thời gian mười năm hôm nay chính là cùng lâm bảo hoa thời gian ước định mười năm này phát sinh quá nhiều quá nhiều chuyện lâm bảo hoa rời đi đi xa tha hương trụ r u thế giới lâm thanh loan không thể không đảm nhiệm thượng thanh cung c u n g chủ chi vị trở lại thượng thanh cung ngươi không đi gặp nàng sao đường tiểu nghệ ấm r ộ n g giảng đạo ngươi sẽ không ăn giấm sao tiêu hàng vô ý thức giảng dẹp đi đi ta sợ nàng còn đến không kịp đâu ta còn dám ghen với nàng đương tiểu nghệ vừa nghĩ tới lâm bảo hoa liền toàn thân phát run nàng sợ nhất lâm bảo hoa tiêu hàng thì là gánh vác lấy tay ân buổi chiều ta liền đi thiệu dương phong nhớ về ăn cơm chiều đương tiểu nghệ có chút bận tâm mà nói nàng sợ hãi sợ hai tiêu hàng vừa đi liền sẽ không trở lại mười năm thời gian mười năm thật rất dài sao ân tiêu hàng mỉm cười ta hiểu rồi đúng vậy a hôm nay đích thật là hắn cùng lâm bảo hoa thời gian n h ấ định mười năm không nghĩ tới đi nhanh như vậy phảng phất một cái nháy mắt công phu Mười、năm này liền đã thời r ô i qua. ắ n tại đ ư n g t ể u n gian h ệ n ơ này s u khi ă c ơ m chưa xong, liền đứng dậy t i Tiểu Nơi ế n Dương Phong. Nơi đó là hắn cùng về đó là l â mươi Bảo Hoa ớ c định địa h p ư n g t h ờ g i a năm n hắn đã sớm đạt tới cảnh giới đại viên mãn ba loại cảnh giới tất cả đều dung hội q u a n thông mà lại không chỉ là cảnh giới đại viên mãn hắn thiên nhân hợp nhất cũng lĩnh n g ộ t mươi phần thấu triệt có thể nói là đạt tới xưa nay chưa từng có trình độ một thân thực lực đã không ai có thể vượt qua hắn trừ cái đó ra thanh niên bức cùng yến thân thuật hắn cũng học tập hoàn thiện lại thời gian m ư ơ i năm hắn cũng rốt cuộc sáng tác ra tâm kiếm thuật tuyệt học cùng chia sáu thức mỗi một thức đều có kinh người uy lực hắn hiện tại lại nghĩ bên trên thiệu dương phong đỉnh có thể nói cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản thời gian trong nháy mắt hắn liền đi tới thiệu dương phong đỉnh nhưng mà khi đặt chân tại thiệu dương phong đỉnh lúc hắn lại phát hiện cái này đỉnh núi dâu tuyết nhớ tới mười năm trước nơi này náo nhiệt tiêu hàng thồn thức không thôi lâm bảo hoa còn không có tới tiêu hàng xếp bằng ở đây lẳng lặng chờ đợi một giờ hai giờ ba giờ lâm bảo hoa vẫn chưa từng xuất hiện cái này khiến tiêu hàng nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói nàng không có tới à chẳng lẽ nói là đã bỏ đi cùng ta duyên phận sao lâm bảo hoa sẽ quên mất cùng ước định của hắn sao hắn tin tưởng lâm bảo hoa sẽ không quên không đến nguyên nhân chỉ có một loại đó chính là lâm bảo hoa đã bỏ đi cùng hắn duyên phận không đến không gặp là tốt nhất lý do thoái thác tướng so với đi vào về sau lại giải thích một phen muốn thẳng thắn nhiều nhưng nếu như muốn hắn thẳng thắn thời gian mười năm hắn không có quên mất lâm bảo hoa phản mà phần này tình cảm càng đáng giá kỳ trùng xuyến xem ra nàng thật quên đi tiêu hàng hít sâu một hơi mắt nhìn thiên không đã dần dần tối xuống hắn dự định rời đi chỉ là ngay lúc này tiêu hàng đột nhiên quay người hắn nhìn thấy một nữ nhân một người mặc xiêm y màu trắng dung mạo so sánh m ộ ư ơ i năm trước không có biến hóa chút nào nữ nhân nữ nhân này đúng là hắn chờ đợi hồi lâu ước định dòng g ã m ộ ư ơ i năm lâm bảo hoa lâm bảo hoa giống như trước đây đẹp đồng thời nàng so trước kia mạnh hơn coi cường thịnh khí chết tiêu hàng suy đoán lâm bảo hoa hơn phân nửa đạt tới cảnh giới đại viên mãn hắn biết rõ lâm bảo hoa là có năng lực này đối phương đồng dạng là một thiên tài m ư ơ i năm đạt tới cảnh giới này cũng không phải là cái gì n g o ạ i ý muốn sự t ì n h lâm bảo hoa lúc này nhìn qua tiêu hàng thở dài ngươi cho rằng ta sẽ quên mất sao ta sợ h ã i ngươi sẽ quên mất nhưng cũng may ngươi đến lâm bảo hoa tự dễu c ờ i nói không thể quên được thật không thể quên được thời gian mười năm phần này tình cảm đã không phải thời gian có thể hòa tan thậm chí thời gian sẽ chỉ làm phần này tình cảm càng thêm nồng càng thêm dư vị cho nên nàng đến đồng thời sẽ liều lĩnh cùng với tiêu hàng đại kết cục câu tứ thật lâu kết cục như vậy cá nhân ta vẫn cảm thấy rất hài lòng suy nghĩ một chút lại là hơn một năm thời gian đầu tiên là kiếm phá tiên kinh sau đó là hộ thân bảo tiêu lại đến ngây thơ cao thủ có nhiều khi ta thật cảm thấy mỗi một vốn tựa như là ta nhìn con của mình đang từ từ lớn lên đồng dạng tuế n g u y ệ t trôi qua ta chứng kiến thời gian biến hóa tại viết ngây thơ cao thủ cuối cùng một đoạn kịch bản thời điểm ta rất khó tiếp nhận chính là phụ thân ta qua đời người rời đi cũng chỉ là sắt trong nháy mắt kia thậm chí để người không kịp phản ứng chỉ tới một tháng sau hôm nay ta vẫn hy vọng ta là đang nằm mơ thời gian có thể để người một cái lớn lên c tuy nói gần một tháng qua trương tiết bởi vì vì phụ thân qua đời đặc kích vụ mặt lẻ tẻ sẽ có không ít lỗi chính tả nhưng chúng ta tự vấn lỏng mặc kệ ta đổi mới đều không ít dù là sinh bệnh dù là lớn hơn nữa cực khổ từ hộ thân bảo tiêu đến bây giờ ta đều không có, có một ngày quý canh cũng chính là thống khổ như vậy để ta không thể không tỉnh táo lại đây chính là hiện thực mà ta làm lại là đối mặt hiện thực sẽ còn lại viết mà lại ta sẽ còn so trước kia càng nghiêm túc càng thêm tỉ mỉ đi viết ta hy vọng có thể dùng những này thu nhập đi t r è o chống lại duy trì gia đình cũng hy vọng tự mình làm càng tốt hơn mới không còn viết đô thị mà là trở về nghề cũ truyền huyền huyễn thông tin võ tôn mới tên thành công đăng lục sáng thế hôm nay đã có thể tìm thấy được đây là ta tỉ mỉ cấu tứ thật lâu cũng là ta trở về huyền huyễn sau tự tin k ế t tác yên tâm tuyệt đối sẽ không so hộ thân bảo tiêu cùng ngây thơ cao thủ kém lục soát phương thức rất đơn giản mọi người có thể thông qua b ú t danh của ta lục soát cũng có thể thông qua tên lục soát tốt nhất đừng có dùng mới vừa lên tuyến bãi đủ còn lục soát không đến mọi người ngay tại sáng thế tiếng trung hoặc là cờ cờ thành nội lục soát thông thiên võ tôn hoặc là dạ vân đầu là đủ mới đã bắt đầu đổi mới phi thường bức thiết cần muốn sự ủng hộ của mọi người lại nơi này trước cầu hạ khen thưởng cùng phiếu để cử đi có ủng hộ đám mây các bằng hữu cũng tại lao bên trong lưu lại các ngươi dấu chân phi thường cắm t ặ có cái gì nghi hoặc có thể thêm mười nhóm hai mươi hai nghìn chín trăm sáu mươi sáu mươi s á n g sáu chín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 cũng chỉ là sắt trong nháy mắt kia thậm chí để người không kịp phản ứng chỉ tới một tháng sau hôm nay ta vẫn hy vọng ta là đang nằm mơ thời gian có thể để người một cái lớn lên cũng có thể để một người già yếu ta năm nay hai mươi tuổi phụ thân qua đời để ta nháy mắt minh bạch sinh mệnh yêu đ ấ t cũng cho ta minh bạch trước kia n g ư ờ i thơ nặng nề g h gánh đặt ở thân thậm chí một trận để ta có muốn quỵt canh suy nghĩ nhưng cuối cùng ta vẫn là kiên trì được tuy nói gần một tháng qua t r n g t i ế t bởi vì vì phụ thân qua đời đ ặ kích vụ mặt lẻ tẻ sẽ có không ít lỗi chính tả nhưng chúng ta tự vấn lòng mặc kệ ta đổi mới đều cũng ít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 đây là ta tỉ mỉ cấu tứ thật lâu sách cũng là ta trở về huyền huyễn sau tự tin k i t á c yên tâm tuyệt đối sẽ không hộ thân bảo tiêu cùng ngây thơ cao thủ kém lục soát phương thức rất đơn giản mọi người có thể thông qua bút danh của ta lục soát cũng có thể thông qua tên sách lục soát tốt nhất đừng có dùng bài đủ s ệ t u p thư cương tuyến bài đủ còn lục soát không đến mọi người tại sáng thế hoặc là cờ cờ sách thành nội lục soát thông thiên võ tôn hoặc là dạ vân đầu là đủ sách mới đã bắt đầu đổi mới phi thường bức t i ế t cần muốn sự ủng hộ của mọi người lại nơi này trước cầu hạ khen thưởng cùng phiếu để cử đi có ủng hộ đám mây các bằng hưu cũng tại sách cũ bên trong lưu lại các người dấu chân phi thường cắm tạ có cái gì nghi hoặc có thể thêm m ộ ư ơ i nhóm hai mươi hai nghìn chín trăm sáu mươi sáu bảy không sáu chín tín bày cần ghi chú rõ độc giả phi thường trọng yếu nếu như không v i ế t rõ ràng cấm chỉ nhờ bày chưa xong còn tiếp quyển sách đến từ phẩm ảm sách http 3 bho k html hai ngày một tháng hai năm một n chín hai mươi index html quyển sách nơi phát ra